thế nhưng là bị trinh đức ngăn trở giáo hoàng điện hạ là hy vọng ngươi tự mình đi một chuyến căn cứ trong lịch sử ghi chép hồn trùng vị trí là vẫn luôn ở b i ế n hóa cần thực lúc thôi diễn mới được mặt khác có trước ngươi đánh bại đệ cửu hồn linh chiến tích ở giáo hoàng điện hạ cũng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ra tay trương huyền sinh trầm mặt dưới thành thật mà nói hắn cũng muốn đem hồn trùng giải quyết đi cái tổ chức kia không làm nhân sự à, hơn nữa trong tiềm thức hắn cảm thấy cái tổ chức kia khả năng ẩn giấu đi đối với mình thứ hữu dụng nhưng bây giờ cái này làm k h u hắn thật sự không quá muốn rời đi cựu tiêu đại lục hắn muốn lại bãi phòng một lần thoái t đến thời điểm các ngươi linh tin liên hệ ta đi ta có thể thực lúc giúp các ngươi thôi diễn trương huyền sinh suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta bên kia không tín hiệu a trinh đức bất mặt nói cứ như vậy không muốn cùng ta đi phương tây sao làm du lịch cũng không được không có chuyện gì ta có thể để cho đậu đậu đem thư số thông qua đi trương huyền sinh cảm thấy đây không phải vấn đề xem ra ngươi là ừ dù ngươi trước đây đã dạy ta bộ kia đông phương ngạn ngữ nói như thế nào tới nha không thấy t h ỏ không thả c h i mưng trinh đức thêu lông mày điệu nhữ phế bỏ thật lớn mạnh mẽ mới n h ớ lại câu này đông phương nói nói thế nào trương huyền sinh nhưng là rất hứng thú nhìn trinh đức không thể không nói trinh đức đúng là mình đã từng thấy đẹp nhất phương tây nữ tử một mái tóc vàng nóng dạng ngời rực rỡ lông mi thật dài chấp bắt mắt đến như là có thể mang theo quấy lòng người gió nhẹ sống mũi cao thẳng cũng không khác người b ê c h lục con ngươi d ư ờ n g như b ả o thạch giống như vậy thiên sứ khuôn mặt vóc dáng ma quỷ thuần khiết khí thức cùng m ị hoặc khí chất hòa vào một thể thoáng nhìn nở nụ cười đều rung động lòng người cho dù không có ép cờ t loại kia tính chất đặc biệt nàng nên cũng có thể mê đảo một đám lớn nam tính vì lẽ đó ta chuẩn bị xong cho ta xem thỏ đi ta lo lắng tới có hay không bại hưng đang muốn việc vặt váy lúc trinh đức thanh âm của văn lên đưa hắn kéo về thực tế cho tới trương huyền sinh hơi ra chút lạnh mồ hôi trinh đức quy tắc đặc tính vừa lại có hiệu lực giáo hoàng điện hạ nói rồi nếu như ngươi đồng ý ở đây chuyện trên hỗ trợ thần quốc nguyện ý hướng tới đông phương cung cấp kỹ thuật viện trợ mã na khi giới trợ kỹ thuật cũng có thể hướng đông mới khai phá cũng cung cấp nhân viên kỹ thuật chỉ đạo trinh đức tung thể đánh bật nói nàng vừa đúng là ở chăm chú suy nghĩ vấn đề cho tới nàng không biết mình đặc tính vừa trong nháy mắt có hiệu lực bỏ lỡ tốt nhất cơ hội a chuyện này ta sẽ cùng tiên minh nói chúng ta sẽ suy xét trương huyền sinh ngoài miếp đáp tâm lý vẫn còn nghĩ đến vừa chuyện rốt cuộc là chính mình sinh tàn niệm vẫn bị S p cờ đợ đặc tính ảnh hưởng tới cẩn thận ngẫm lại mình cũng nhanh hai mươi hay có phải là nên quên đi đợi thêm mấy năm trước đem cựu tiêu chuyện xử lý xong tùy tiện lãng hơn nữa hắn kỳ thực có chút hoài nghi dường như thiên đạo thật là một tiểu tỷ tỷ sẽ không ăn dâm chứ vạn nhất mặt sau không phối hợp chính mình làm sao bây giờ hay là trước nhịn một chút đi kỳ thực kỳ thực cá nhân ta còn có cái nhiệm vụ đặc thù trinh đức nhắc lên cái này trên mặt có chút đỏ bừng chậm rãi tới gần trương huyền sinh hơi thở như hoa lan trương huyền sinh ngẩng đầu nhìn khúc đỉnh không nhìn thấy ngày lòng nói đây rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ đặc thù à? làm sao khiến cho cùng nữ đặc vụ như thế đây là đang thử thách ta là không phải tốt đồng chí sao do dự trinh đức đã kéo lại trương huyền sinh tay còn đang tay hắn tâm khinh quấy lại trương huyền sinh cảm giác lòng bàn tay nhiệt lượng cùng với ngựa cảm giác lúc này trinh đức đã dính vào ôi nhìn nhân ra trinh đức quả n h i ê n kế thừa phương tây con gái tốt đẹp truyền thống chính là mở ra không có chút nào nhăn nhó muốn t r ê n liền lên không chút nào dây dưa dài dòng ta yêu thích trương huyền sinh p ấ t p h t tay một t ấ m hắn tư nhân làm riêng a hoa giường lớn xuất hiện ở tại chỗ đừng hiểu lầm hắn bên người mang giường lý do từ lúc b ắ c hải đã nói đây là vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bảo đảm tốt đẹp giấc ngủ chất lượng hắn ngồi ở trên giường cảm giác này giường thật giống so với t r ư ớ c càng mềm n ú n nói đến chính mình đã lâu không ngủ quá cảm giác trinh đức nhẹ nhàng t r e o chọc t r e o chọc tóc đem một tia tóc vàng t r e o chọc đến sau đó chậm rãi cuối người đông đông đùng đang lúc này một trận tiếng go cửa rồn d ậ p vang lên hơn nữa không có một chút nào dừng lại chỗ này phòng tiếp khách cửa lớn đã bị lời ra trương h u y n sinh trinh đức cũng may hai người đều là tù vị cao thâm cương giả cho dù chỉ có nháy mắt thời gian chúng ũ n g đủ để o tiên tiên ta chính đ tiến hành đông tây phương kỹ thuật giao lưu trương huyền sinh giải thích mà lăng tử hàm cùng tuệ minh đã xoay người cầu c â u cũng dùng móng vuốt che mắt còn không quên dặn giữ lại ngụm nước long nạ tiên hai người hai thu chuẩn bị tránh đi đám tia tây lục học viên Cũng là từng cái từng cái nhò nhò con chút từng từng nho nhỏ nghi ngờ thật lớn, nhìn một chút trong là mắt, thật một đại sau ả n h tấm kê lại có ngưỡng, chúng có tín ta thánh ngưỡng, không năng nữ điện nhưng ha ha ha, làm sao có khả năng mà, nữ điện hạ sao sẽ sợ, làm là mà, đại i b ể giáo đó ì n không nào. h Ha ha ha, không thể、nào. Sau đ một đám người ánh mắt từ nghi hoặc đến k i ế p sợ đến không muốn tin tưởng cuối cùng đến dại ra các ngươi là ở giao lưu đông tây phương liên quan với giường nghề chế tạo sinh sản sao liễu hồng phong phủi một chút đặt ở trong đại sảnh xa hoa giường lớn nói đúng đấy ta nghe huyền sinh nói các ngươi đông phương ngủ được giường đều rất cứng ta không tin lắm vì lẽ đó hắn liền lấy ra đến rồi một tấm biểu diễn trinh đức cố gắng bình tĩnh giải thích ừ là như vậy nghe nàng nói phương tây giường đều là nề êm ta rất mong chờ a trương huyền sinh bàn lại nói cảm giác trinh đức vẫn là rất cơ t r í mà vì lẽ đó các ngươi thảo luận thử nằm ở trên giường so sánh một chút cũng là bình thường đúng không lăng mạc tuyết một câu nói lại mang lệnh rồi phương hướng thấy trương huyền sinh không nói nàng lại nói tiếp vì lẽ đó quan kiểm tra nằm thoải mái có hay không thoải mái vẫn chỉ là bước thứ nhất vì kiểm nghiệm dường phẩm chất lượng còn cần vận động một hồi kiểm tra có hay không kiên cố xác nhận kiên cố sau hay không còn muốn nghiệm chứng một hồi biến độ trương huyền sinh này này lăng sư mọi n g ư ờ i quá mức a ta cho ngươi hệ thống là vì ngày hôm nay sao trời ạ lăng huynh ngươi mo đưa mọi mọi n g ư ờ i mang đi a ta hối hận rồi không nên cho nàng lung ta lung tung hệ thống ho khan một cái đây chỉ là thảo luận dưới đông tây phương kỹ thuật kinh ngạc chủ yếu vẫn là linh năng vũ khí phương diện ta đang chuẩn bị đi tìm quân trưởng lao thương nghị việc này đây trương huyền sinh giải thích sau đó không thể những người khác phản bác sắp mặt nghiêm túc chính khí lăng nhiên tiêu sải ra phòng tiếp khách nói đi dẫn ta đi gặp quân trưởng lão cất một lúc còn không quên đem giường lớn thu hồi nhận chứa đồ đây chính là chính mình đặc biệt làm riêng dày thật thật h thành thành ơ ở đây m ngoại gối ngủ đệm, lên thật trừ quân trường lão còn có sử tân trại giáo chủ cùng với mấy vị khắc tiên minh trường lão huyền sinh sư đệ a vừa sử tân trại giáo chủ nhắc lên muốn cho t ngươi có bằng lòng hay không quân trưởng lão mở miệng do hỏi tuy rằng phương tây nói lên điều kiện rất mê người nhưng nếu như huyền sinh sư đ i ệ t không muốn quên đi chúng ta phương tây đồng ý đem các loại mã na máy móc kỹ thuật mở ra hơn nữa ngoại trừ hồn trùng là đúng toàn bộ cựu tiêu thế giới đều có ích chuyện trương huyền sinh trầm ngâm chốc lát đắp giáo chủ đại nhân chuyện này thánh nữ điện hạ đã đề cập với ta ta có thể để cho linh tấn chi quang đi về phương tây đến thời điểm hỗ trợ thực thi thôi diễn sử tân trại giáo chủ cũng không quá thỏa mãn câu trả lời này tuy rằng như trương huyền sinh từng nói như vậy cũng có thể hỗ trợ tìm ra hồn trùng vị trí thế nhưng hắn còn có giáo hoàng điện hạ phái dưới những nhiệm vụ khác trước đem trương huyền sinh quay trở lại đến thời điểm là có thể chậm rãi lôi kéo à ai ngờ chủ này căn bản cũng không dịch hãm hại thậm chí vừa thánh nữ điện hạ cũng không có thể thuyết phục chính mình một ông già nào có thánh nữ điện hạ mị lực lớn nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy có chút đau đầu đ ô n g nhiên linh quan nói lên nói hồn chúng có một kiện từ thế giới kia rơi xuống gì đó có rất đại giá trị nghiên cứu nếu như trương huyền sinh ngài đồng ý đi về phía tây hỗ trợ sau đó cái thứ kia có thể cho ngài này ngược lại là khơi gợi lên trương huyền sinh hứng thú hỏi là vật gì xác định là từ nơi nào ra tới sao hát ở long cổ tiền bối nơi đó nghe được cố sự cũng không có nói to lớn chỗ trống còn rơi xuống quá món đồ gì à chẳng lẽ nói tây phương người tu luyện tới cao tầng lần hấp thu quỷ dị phát tắc chính là cái thứ kia lưu lại bởi vì lúc trước ở đi dạo phố lúc cùng trinh đức tán g â u hắn mổ nói đông phương tuy rằng cũng lưu lại có quỷ dị phát tắc thế nhưng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phương tây cũng không ít đầy đủ rất nhiều người tu luyện hắn vốn tưởng rằng là thần phong môn tổ sư tác phẩm đem c ử u tiêu đại lục làm sạch quá bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là bởi vì phương tây có to lớn nguồn ô nhiễm là vật gì ta cũng không rõ ràng nhưng này món đồ có người nói sẽ ảnh hưởng lòng người trí hẳn là thế gi sử tân trại giải thích trương huyền sinh có chút ngờ vực trọng yếu như vậy gì đó thần quốc không chính mình bảo lưu sao tuy rằng có thể là cái nguồn ô nhiễm nhưng phòng trường pha loáng sau vẫn có thể dùng cho tu luyện hơn nữa giá trị nghiên cứu cơ cao c có thể thăm dò cùng nhiều to lớn chỗ chống hậu thế giới đích tình báo sử tân trại rõ ràng trương huyền sinh ý tứ của chủ yếu là đang hỏi hắn có hay không cái quyền lợi này làm chủ hắn cười đáp liên quan với cái thứ kia giáo hoàng điện hạ cũng không cảm thấy hứng thú tu luyện đại dự ngôn thuật người nên rời xa nó hơn nữa chúng ta cho rằng đông phương có càng thêm lâu lời truyền thừa hay là so với chúng ta càng thích hợp nghiên cứu nó trương huyền sinh có chút không nói gì không n g ờ như thế cái thứ này các ngươi lãnh đạo không có hứng thú hơn nữa về thực chất là cho đồng vương cũng không phải cho hắn nghiên cứu gia đích tình báo hơn n ữ a còn muốn chia sẻ cho phương tây n à y không phải là người làm công à. bất quá hắn cũng biết nếu như hắn không đồng ý vật kia thần quốc khẳng định chính mình giữ lại nghiên cứu gia đích tình báo có thể hay không lại chia sẻ cho cựu tiêu đại lục liền không nói được rồi đại khái cần bao nhiêu thời gian trương huyền sinh trầm mặt dưới mở miệng hỏi rất nhanh ngoại trừ chạy đi thời gian phe ta bảo đảm trong vòng ba ngày kết thúc thành chiến sử tân trại tự tin nói trương huyền sinh suy nghĩ một chút hồn t r ù n g mạnh mẽ lại nhìn vị giáo chủ này đại nhân tự tin như thế lên tiếng cũng không biết tây phương thần quốc đến cùng mạnh cơ bao nhiêu quý sứ đoàn đường về lúc có thể liên hệ ta ta chỉ có thể rút ra nửa tháng thời gian trương huyền sinh cuối cùng đồng ý nói đến nói đi hắn cũng đúng cái kia nguồn ô nhiễm cảm thấy hứng thú long cổ tiền bối nói cùng v ị cố sự tựa như tự mình rót phải xem thử xem to lớn chỗ t r o n g thế giới sau gì đó có bao nhiêu tả tính ha ha huyền sinh sư đề ta việc này đã làm phiên ngươi mấy ngày nay ngươi ngay ở cổ tiên thành ở đi người trẻ tuổi nhiều trao đổi thấy sự tình đàm luật thành quân vong tình cũng rất vui vẻ đúng rồi quân tiền bối sư tôn ta bọn họ mấy ngày nay đi làm cái gì trương huyền sinh nghi ngờ nói hắn từ khi xuất q u a n sau sẽ không gặp sư tôn cùng mạc sư ba cái bóng cũng không biết đã làm gì bị hỏi đến vấn đề này quân vong tình rừng dưới mới mở miệng nói người sư tôn bọn họ ở thoái tinh lăng chuẩn bị một cái chuyện quan trọng đến thời điểm ngươi sẽ biết trương huyền sinh càng thêm mê hoặc lấy thực lực bây giờ của hắn thế hệ t r ư ớ c sẽ không có lý do lại chuyện gì đều gạt chính mình thế nhưng hắn l i ế c nhìn s ử tân trại giáo chủ cảm thấy cũng có thể có thể là đối phương ở con trưởng lao nói mới như vậy h à hồ ôi vẫn là chờ chút phát linh tin trực tiếp hỏi sư tôn đi ra cửa trương huyền sinh liền nhìn thấy bên ngoài một đám người chờ huyền sinh huynh đệ nghe nói ngươi cũng bị tiên minh bán được phương tây đi tới lăng tử hàm t r ư ớ c tập hợp tới hỏi a di đà phật xin mời huyền sinh chân nhân chỉ điểm tiểu tăng một lần lại đi huệ minh cầm trong tay phật châu một mặt thành kính lão đại có phải là muốn ra ngoài chơi mang ta a ta cũng giống vậy cầu cầu cùng long ngạo thiên cũng đều nói rằng cho rằng muốn đi phương tây du lịch bằng công quỹ tiểu sư đệ a quân trưởng lão không cho ngươi chuyển vào cái gì kỳ quái lý nhậm chứ diệp tiên tiên nhưng là có chút lo lắng chứ ở mấy người trước mặt thời điểm quân vong tình hay cùng t r ư ơ n g huyền sinh quán thâu một loạt kế hoạch hơn nửa đều là mỹ nam kế loại hình cũng không biết lần này tìm tiểu sư đệ lại đây lại khai báo cái gì có điều nghe trinh đức nói có thể là muốn đi phương tây chuyện chờ chút các ngươi thần quốc có phải là đang đánh huyền sinh chủ ý l i ê u hồng phong đông nhiên nghĩ tới điều gì có chút cảnh giác nhìn trinh đức hỏi ý định gì chúng ta chỉ là muốn xin mời huyền sinh trở lại giúp một chuyện mà thôi vì ngoại trừ thế giới ưu ác tính bảo vệ thế giới yên ổn các ngươi suy nghĩ nhiều quá trinh đức giải thích đây đúng là ở bề ngoài mục đích a liêu sư tỷ ngươi nghĩ hơn nhiều ta cùng quân trưởng lão bọn họ thương nghị đ ư ợ c rồi nhiều nhất chỉ đi nửa tháng rất nhanh sẽ trở về trương huyền sinh cũng mở miệng giải thích hắn muốn ở sự tình hướng đi bị mang đi chạy trước, trước đem để tài rời đi vì lẽ đó huyền sinh sư h u y n h ngươi này không phải là bị bán được phương tây ạ lăng mạc tuyết bình tĩnh phân tích nói sau đó nhìn một chút trương huyền sinh lại nhìn một chút t r i n h đức huyền sinh sư huyền ngươi xác định ở trong vòng nửa tháng có thể bảo đảm chính mình không bị ăn đi sau đó ở dễ thần quốc một con rồng lăng mạc tuyết nói còn thôi thúc linh lực ở trong hư không hiện ra một tấm rừng nhỏ cùng trương huyền sinh tấm kiệu tương đồng ư ơ nhưng g u y ề n Sinh. ơ Cho Khôi、Hải、kết thúc rất nên h h Huyền Sinh không chịu được liền mang theo h a mang n Trương liền cùng Long Ngạo t được cầu cầu i Bảo Lộ. Cổ tới i ngoài hai ngày nay rất ào, chủ yếu là cái kia bốn cái đạt được hệ thống gia hỏa ở độ kiếp. ê n Thành ngày nay ồn thống rất đạt t chủ hệ hỏa là ở ở ảo, yếu r được độ ư c các nàng cũng phá nàng đến đã đột phá đến địa t ê n n c ả hay chỉ cũng có không biết nguyên nhân không là nguyên trong trận gì, biết đấu ở đ ư tới tiên thể kiếp, chỉ có q u về Huyền bị Trương tới. hưởng Nhưng Sinh ảnh hưởng tới. Nhưng nên tới hay tới là muốn đến a n quả dưa còn c h ú n g liền đứng trên tường thành trong tay cầm t h i ể u thực nhìn phía xa sấm vang chấp giật bốn người lôi kiếp không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu lôi kiếp thế nhưng huyền cơ chẳng muốn đặt tên cũng không muốn nước vậy cứ như thế đi câu câu nhìn độ kiếp hoàn thành mấy người cảm giác cực kỳ ước ao mặt dày mày dạn g đi tìm lão đại nói mình cũng muốn hệ thống trương huyền sinh thực sự không cưỡng được cũng thử lại muốn nhưng là trên trời cũng không còn đồ vật r ấ t xuống quá nửa là cái này giới chỉ có những thứ kia hay hoặc là mấy người kia chính là toàn bộ hệ thống mấy ngày nay hắn lại cùng tây phương sứ đoàn trẻ tuổi mọi người nhiều bàn bạc mấy lần quan hệ vô cùng hữu hảo sau đó hắn phát hiện hai vấn đề một là một loại tây lục người trẻ tuổi cựu tiêu đại lục n ữ nói rất kém cỏ thường thường từ không d i ễ n ý làm trò cười thứ hai chính là hắn tiếng anh kỳ thực rất kém cỏi A, chạy đến tây phương đi có thể hay không và những người khác giao lưu cũng thành vấn đề có điều trinh đức ca nổi nói hắn tiếp xúc đều là cao tầng đến thời điểm tất cả mọi người sẽ nói cựu tiêu đại lục ngữ lúc này mới để trương huyền sinh thoáng an tâm hắn kỳ thực tiếp trước liền phát hiện chính mình vô cùng không có ngôn ngữ thiên phú ở quỹ bên trong vì câu thông t h u ậ t tiện hắn cũng học được tiếng anh thế nhưng chỉ giới hạn ở đơn giản hằng ngày câu thông đến lúc sau hắn liền từ bỏ hà tất cùng chính mình không qua được đây nhìn, nhìn thiên lần hắn không tâm sao cho tới cùng trinh đức đối phó so với thí nghiệm lúc bắt đầu đều ở bên ngoài xứng phiên dịch có điều trinh đức vẫn là rất thông minh tự học tiếng trung đồng thời có thể nói rất lưu loát đến nơi này một đời trương huyền sinh đều suy nghĩ mình đã tạo hóa đỉnh cao đầu góc chuyển biến tốc độ cùng trí nhớ cũng không phải phạm nhân có thể so với cái kêu học cái cái khác ngôn ngữ giảng đạo lý nên rất đơn giản a nhưng là không biết tại sao hắn làm sao học làm sao khó chịu chẳng lẽ là thiên đạo tiểu tỷ yêu thích ta nói h ắ n ngữ dáng vẻ ôi nguyên lai lớn lên đẹp trai còn có thể có loại này buồn phiền a tuyệt đối không phải ta lười không muốn học là thực lực hắn không cho phép a hơn u y ề n sinh chân nhân, h trước. nữa g ư Dư Sư ờ i v hắn rất l muốn nói cái ránh dư ca sư huynh lai lịch thân phận ta biết rõ rõ ràng rằng a hơn nữa một mình ngươi tạo hóa đỉnh cao tu sĩ tại sao mỗi lần đều nói sai a dư ca sư huynh các ngươi thoái tinh lăng người thật sự ngốc băng theo sau để người như vậy làm mộ i chủ thật sự không thành vấn đề đi về phía tây sau huyền sinh thì sẽ đi tới toái tinh lăng bái phỏng vừa vặn cũng có chút chuyện m u ố n hướng về dư sư minh thỉnh giáo đương nhiên trong lòng nổ nước bọt về nhổ nước bọn câu khách s a o vẫn phải nói hơn nữa hắn cũng rất tò mò dư ca loại này thượng cổ thức tỉnh tu sĩ có hay không có thể đột phá tiên cảnh đây như vậy rất tốt toái tinh lăng chờ mong huyền sinh chân nhân đến truy tinh cư sĩ cười nói nói xong liền v ộ i vội vã tiêu sái xem ra cũng không có thiếu chuyện cần chỗ hắn để ý không thể không nói các cường giả làm việc đều là rất có năng suất mấy ngày nay sự tân trại giáo chủ khắp nơi tham viếng Ngoại trừ thiên kiếm trừ sau đó người khác chỉ điểm lại hắn mới biết đạo diễn kinh chính là trương huyền sinh thôi diễn ra tới cái kia phân công pháp tuyệt đối là cao cấp nhất thần công điều này cũng tại hắn trước kia mổ đông phương tình báo thời điểm tiếng trung không học tốt chỉ biết là trương huyền sinh từng thôi diễn tuyệt thế công pháp đối với tên cũng nhớ không rõ hắn đối với phần này công pháp hết sức hài lòng hơn nữa trương huyền sinh cũng sẽ cùng bọn họ đồng thời trở lại nếu như vậy hắn còn có thể trên đường thỉnh giáo một phen dù sao trương huyền sinh cũng coi như là phần này công pháp thôi diễn người theo một ý nghĩa nào đó chế công người đối với công pháp lý giải trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh nhưng là hắn đi tìm trương huyền sinh lúc đối phương nhưng đối với liên quan với phần này công pháp chỉ điểm có chút hàm hộ tử nói để chính hắn trước mộ còn đưa chính mình một câu đông phương tên gì sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân hắn cảm khái đông phương văn hóa bác đại tinh tâm h sau khi cũng cảm thấy trương huyền sinh là một rất có nội hàng người cứ như vậy đến t â y lục sử đoàn muốn rời khỏi thời điểm cổ tiên thành trên cả đám đến đây tống biệt cầu cầu cùng long ngạo thiên là trương huyền sinh linh sủng tự nhiên là muốn đi theo chủ yếu trương huyền sinh sợ hắn không ở long ngạo thiên này ngốc l o n g sẽ làm ra chuyện gì mà cầu cầu nhưng là nói nhất định phải đi tây phương mở mang kiến thức một chút nó không tin có cái gì đất miêu dáng d ấ p giống mình l u i một bước nói nó quả thật bị cái kia chết đạo sĩ đã biến thành miêu gián dấp thế nhưng hắn cảm giác mình hiện tại bộ dạng này cũng không kém à. lam s á n g cùng chơi gánh vác v ớ i lam bụng ép trắng như tuyết cực kỳ giống âm dương phân chia đây tuyệt đối là đại đạo phong thái à, làm sao có khả năng tây phương tùy tiện một con đất miêu thì có loại này hình thái nó không tin trương huyền sinh nghe nói cầu cầu lời nói như thế này lúc có chút không đành lòng đả đà kích cầu cầu bởi vì hắn biết này không phải là xanh trắng anh ngắn ạ ở mình nguyên lai thế giới ở nguyên nơi sản xuất quốc gia cũng chính là đất miêu vẫn là bắt con chuột kiện tướng đây ai ngờ trước tại thiên nguyên bí cánh lúc lăng tử hàm tống biệt thời cơ đến một hôm ôm nói rằng trương huyền sinh có chút không nói gì không ngờ như thế các ngươi thật sự cho rằng ta là đi ở rể a lăng tử hàm thấy trương huyền sinh không nói liền lại nói mỗi mỗi đều theo ta phân tích qua ta biết ngươi chuyến này có cỡ nào hữu hiểm có điều huyền sinh huynh đệ không cần sợ đến thời điểm thực sự không được ngươi liền đi theo ngược lại kỳ thực ta cũng không mất mắt gì nói xong n h ữ n n h ữ n mày sau đó đã bị diệp tiên tiên thôi thúc linh lực quanh qua một bên đi tới tiểu sư đệ trong này là tàn nguyện đồ ăn tây phương cơm nước ngươi khả năng ăn không quen còn có con trai ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình diệp tiên tiên đưa qua một viên nhẫn chứa đồ nói rằng nói xong cảnh giác liếc mắt một cái trong đội ngũ trinh đức chương hai trăm chín mươi bốn đại dự ngôn thuật nguyên do cảm tạ diệp sư tỷ trương huyền sinh hơi xúc động ta chỉ phải đi làm hồn chủ á các ngươi này trận chiến làm sao như là ta muốn đi được rồi huyền sinh sư điệp chỉ là xuất hành mấy ngày thôi chẳng mấy chốc sẽ trở về thời gian không còn sớm huyền sinh sư điệp ngươi đi nhanh về nhanh quân vong tình đi tới nói rằng chờ trương huyền sinh trở về bọn họ còn có chuyện khác cùng trương huyền sinh nói có điều khả năng này muốn cho liếu vô nhai tới nói trương huyền sinh ở cả đám không muốn trong ánh mắt leo lên tây lục thần quốc tàu bay không trung hạm đội m ê n mông quần quận xuất phát trương huyền sinh đứng trên b o n g thuyền cùng trinh đức cùng tồn tại cảm thụ lấy sông tới mặt phong thư thích là thư thích nhưng điều này cũng quá chấm đi giáo chủ đại nhân chúng ta có thể hay không nhanh một chút trương huyền sinh hướng về phía sau sử tân trại hỏi hắn nhưng là nói chỉ đi nửa tháng à chiếu cái này tư thế bay vậy chẳng phải là muốn bay nửa năm ha ha không cần phải gấp gáp chúng ta rời đi cổ tiên thành phạm vi liền bắt đầu qua lại sử tân trại cười nói hắn đương nhiên biết dựa vào bay đến thần quốc không biểu hiện chỉ bất quá bây giờ còn có nghi trượng muốn cho cựu tiêu hoàn thành tống biệt nghi thức mới tốt không gian khiêu dược huyền sinh không thể không nói cựu tiêu đại lục không khí chất lượng rất tốt rất mới mẻ trinh đức nhìn phía dưới sơn hà thở dài nói các nàng thần quốc tuy rằng gần trăm vạn năm đến phát triển cấp tốc đặc biệt là ở mã na khoa học kỹ thuật trên thế nhưng đối với phá hoại môi trường rất lớn thống nhất quốc gia nhân khẩu tăng trưởng để nhiều hơn vùng hoang dã bị khai phá mà thần quốc nhân viên nghiên cứu còn khai phá ra cùng kiếp trước giống nhau động cơ đốt trong lấy cung nghèo khó khu vực phạm nhân sử dụng sức sản xuất đề cao thật lớn như cựu tiêu đại lục lớn như vậy mảnh nguyên chất lỏng nguyên vị tự nhiên phong quang đã trở nên rất ít làm sao các ngươi bên kia cũng làm cách mạng công nghiệp trương huyền sinh hơi có hứng thú hỏi hắn chưa bao giờ coi thường khoa học kỹ thuật sức mạnh tuy rằng người tu luyện rất mạnh mẽ thế nhưng kiếp trước một viên đạn h cũng đủ để nổ chết m i ế t bàn cảnh trở xuống tu sĩ mà đó chỉ là nhân loại cận đại khoa học kỹ thuật phát triển mấy trăm năm sau thành quả nếu như khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước ai biết nhân loại có thể làm ra cái gì khuyết đại khoa học kỹ thuật vũ khí nếu có khoa học viễn tưởng bên trong diện tinh tháo uy lực so với mình diện thần tháo cũng gần như đi không kém bao nhiêu đ â u mặc dù có chút địa phương khiến cho bẩn t h i ể u x ấ u xa nhưng ít nhất bên kia không có gì bình dân chịu đói vì lẽ đó thần quốc thống nhất rất vững chắc đại gia tín ngưỡng đều rất kiên định chỉ cần có thể ăn cơm no sẽ không làm ở mỹ mà ma pháp cùng đấu khí học viện cũng hướng về bình dân mở ra chỉ cần có thiên phú đủ nỗ lực đều là có thể nổi bật hơn mọi người hết thể lực lượng vũ trang đều chăm chú đem không đăng giáo đình trong tay cũng không có phương nào thế lực nhỏ nghị không ra cùng giáo đình đối n ị c h tín ngưỡng kiên định à trương huyền sinh cơ cận không lại tiếp tục liền cái đề tài này thảo luận h ắ n đ ố i với chuyện như vậy không quá hiểu rõ chẳng qua là cảm thấy thần quốc quản lý phương thức thi đấu hợp lý đơn giản là phạm nhân chúng căn bổn không có phản kháng người tu luyện sức mạnh mà người tu luyện lại theo đuổi sức mạnh cùng địa vị lại bị cao tầng đỉnh cao sức mạnh làm ra hành cho nên mới phải ổn định nói cho cùng người tu luyện quốc gia muốn so với phạm nhân quốc gia muốn đơn giản nhiều lắm chính là bởi vì có sức mạnh tuyệt đối đứng đỉnh cao c h â n áp vì lẽ đó mọi người mới sẽ không bay lên dị tâm không giống phạm nhân quốc gia đại gia sức mạnh đều không khác mấy hoàng đế để dân chúng không vượt qua nổi bọn họ liền dám khởi nghĩa vũ trang một vương triều không thể đều là tài đức sáng suốt quân chủ vì lẽ đó từ từ suy yếu là tất nhiên cuối cùng quân chủ chúng bởi thọ quán ngắn bản thân lại chỉ là phạm nhân sẽ bị người khác giết chết cựu tiêu đại lục cũng có tu tiên hoàng triều tồn tại lâu nhất tồn tại vượt qua mấy trăm ngàn năm cũng là bởi vì quân chủ tuổi thọ thật dài hơn nữa mỗi một cái đều có thể bảo đảm hắn là quốc gia bên trong mạnh nhất tồn tại các người giáo hoàng điện hạ là thần quốc bên trong người mạnh nhất sao trương huyền sinh hỏi trinh đức suy nghĩ một chút nàng kỳ thực rất ít xuất thế cũng chưa từng thấy giáo hoàng điện hạ ra tay vì lẽ đó cũng không dám khẳng định vì vậy nói nói chung đang giáo đ ì n h nội ứng nên là người mạnh nhất trương huyền sinh nghe được trinh đức ở ngoài âm đó chính là thần quốc bên trong khả năng tồn tại có thể so với giáo hoàng cao thủ t h như vị kia sáng tạo hồn trùng tồn tại dựa theo sử tân trại giáo chủ lần trước tán gẫu lúc cùng tự mình nói nàng nhưng là lần trước thiên địa đại k i ế p nạn nhân vật sống sót mấy triệu năm láo yêu bà thánh nữ điện hạ lời ấy không thích hợp m ặ t sau cách đó không xa sử tân trại nghe được lời nói này phản bác hơn nữa còn ánh mắt nghiêm túc để một bên bọn hộ vệ lui ra mấy người kia hộ vệ nghe được thánh nữ điện hạ cùng vị kia đông phương thiên kiêu thảo luận đã sợ đến chân run lên lúc này nghe nói giáo chủ đại nhân vội vã thối lui bọn họ dù sao cũng không muốn chết giáo hoàng điện hạ không thể nghi ngờ là thần quốc người mạnh nhất hôn chủng vị kia đích xác rất mạnh được gọi là ma đạo thủy tổ nhưng nàng nhưng chiến thắng không được giáo hoàng. không phải vậy n à các ngươi những hậu nhân này có thể khẳng định ở ma pháp trình độ trên đã vượt qua đối phương trương huyền sinh có chút một mực như thế nào đi nữa nói đối phương cũng là khai sáng một hệ thống thiên tài đồng thời sống mấy triệu năm cảnh giới không biết cao đi nơi nào những người này ở đâu già tự tin nghe nói thần quốc đương nhiệm giáo hoàng mới sống không tới ngàn năm chứ s ử tân trại liếc nhìn Trinh đức muốn nói lại tôi cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói ra t r n tướng nói trương tiên sinh ngươi không biết giáo đình bên trong trí cao bí điển đại dự ngôn thuật nó cũng không phải ma pháp trương huyền sinh nghe vậy cả kinh h ắ n tuy rằng trước cũng cảm giác trinh đức đại dự ngôn thuật cùng ma pháp có chút trên bản chất không giống nhưng giờ khắc này nghe nói t r â n tướng vẫn còn có chút buồn b ự c ma pháp có thể đột phá đạt đến tiên cảnh trở lên sức mạnh cấp độ là bởi vì hấp thu to lớn chỗ trống sau quỷ dị phát tắc cái kia đại dự ngôn thuật mạnh như vậy nó dựa vào là cái gì phát tắc cùng ngươi nghĩ như thế đại dự ngôn thuật cũng không phải dựa vào những p h á p tắc kia nâng lên mà là một loại khác hệ thống p h á p tắc vì lẽ đó giáo hoàng điện hạ mới có sức lực đối kháng vị kia tồn tại cái này cũng là thần quốc yên ổn đến nay một nguyên nhân quan trọng trinh đức giải thích ngoại lai thần vật trên mang vào p h á p tắc trương huyền sinh hiếu kỳ nói sử tân trại gật đầu một cái nói ừ như ngươi suy nghĩ đại dự ngôn thuật là thần quốc thành lập sau người thứ m ộ ư ơ i ba giáo hoàng khai thác vị tiêm i ệ n hạ cũng là n g ú t trời tài năng phát hiện một cái thánh vật mặt trên có kỳ lạ phát tắc hán bằng này sáng chế ra mới hệ thống tu luyện đó chính là đại dự n g ô thuật bởi vì loại kia phát tắc chỉ ở thánh vật trên có vì lẽ đó loại tu luyện này hệ thống không thể phổ cập chỉ có giáo hoàng nhất mạch mới có thể tu tập mà mỗi một nhâm giáo hoàng từ trần trước đều phải đem p h á p tác sức mạnh trả cho thánh vận t ư g Phong tuyệt đối bảo cụ chi huyền sinh mặt. chương huyền sinh nghe xong có chút minh bạch giáo đình cái trò này có chút tương tự với chân long tiên cung chỉ có điều chân long tiên cung là hấp thu tổ long bản nguyên thuế biến huyết mạch giáo đình là hấp thu thần bí p h á p tác nâng lên cảnh giới có thể tưởng tượng được cái này giáo đình thánh vật mạnh mẽ đến mức nào chỉ cần mặt trên phát tác sức mạnh cũng đủ để cho tu sĩ tu luyện tới vô thượng cảnh giới hắn cũng không phải năm đó cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa tiên khí cũng là có phẩm chất phân chia trước tại thiên nguyên bí cảnh là nhặt được không ít tiên khí nhưng đều là một loại mặt hàng cao nhất có điều tiền quân cấp tiên khí thôi nếu bàn về phẩm chất cùng tiềm lực phát triển cũng không bằng chính mình tử tiêu thần kiếm mà công đức kim thân tháp rốt cuộc là cấp bậc gì mình bây giờ cũng không hiểu nổi cái này thánh vật rốt cuộc là cái gì phẩm chất tồn tại hắn cũng không tiện suy đoán nhưng có một loại hệ thống tu luyện văn minh hắn vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú đương nhiên giáo đình là không thể nào cho mình nhìn đó là nhân gia đặt chân căn bản sử tân trại xem trương huyền sinh đang suy tư dáng v ẻ tiếp tục nói trương huyền sinh nếu là đúng đại dự ngôn thuật cảm thấy hứng thú giáo hoàng điện hạ nói cũng có thể để ngài quan sát đại dự ngôn thuật bí điện cũng có thể ngồi ở thánh vật trước mặt tìm hiểu một ngày trương huyền sinh ta vừa còn đang trong lòng nói các ngươi không thể cho ta xem đây vậy thì muốn cho không lại nói hồi tưởng một hồi tương tự loại này tinh tiết các ngươi thật sự không sợ ta đi thánh vật theo ta chạy trốn có điều trương huyền sinh trong lòng nổ nước bọt về nổ nước bọt đối với thần quốc y đổ ngược lại cũng đoán được mấy phần không phải là muốn để hắn ra nhiều hơn lượt thôi xem ra đối phó hôm chủng c ũ n sử tân trại muốn nói lại thôi hắn đương nhiên biết giáo hoàng điện hạ muốn cho trương huyền sinh hỗ trợ cái gì có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không biết nói thế nào trinh đức cười cợt nhìn trương huyền sinh ánh mắt có chút trêu thức để trương huyền sinh có chút không hiểu rõ nổi trinh đức ngơi cái ánh mắt kia là có ý gì chẳng lẽ là muốn cho ta ở rể tây phương trương huyền sinh nghĩa chính ngôn từ nói cái này không thể nào Ngậy! sử tân trại vừa định dễ bàn tử đã bị thẻ chủ hắn còn chưa nói đây làm sao lại không thể có thể hắn cảm thấy việc này đối với trương huyền sinh tới nói rất đơn giản à hoàn toàn không phí sức khí trinh đức ở một bên cười ra tiếng nói rằng là như vậy giáo hoàng điện hạ nghe nói sự tích về ngươi muốn cho ngươi đang ở đây một ít thời khắc mấu chốt đảm nhiệm cái kiên la chắn trương huyền sinh ngươi biết không ở thần quốc cao tầng bên trong hiểu rõ ngươi sự tích giáo chủ、chúng. đều lén lút nói n g ư ơ i mặt là tuyệt đối phòng ngự b ả o cụ trinh đức nói vừa cười lên lúng đồng tiền như hoa khiến người ta phản phất thấy được mang theo t h á n h quan g thiên sứ nhưng trương huyền sinh s ắ c thực tức xạ mặt lại các ngươi thần quốc người có phải là đối với ta có cái gì hiểu lầm cái gì gọi là mặt của ta là phòng ngự b ả o cụ khiến cho hình như là nói ta ra mặt rất dày như thế không làm trương huyền sinh cự tuyệt nói bị như vậy bình luận hắn nhịn không được trinh đức một đôi đôi mắt đẹp loan thành trăng lưỡi liềm gần c â trương huyền sinh hơi thở như hoa lan nằm ngoài trương huyền sinh bên thai nhẹ giọng nói thật không làm trương huyền sinh lòng nói làm những khác ta đồng ý sử tân trại đã chạm đích trở về k h o a n g tàu hắn cảm giác mình làm thần quốc hồng ý đại giáo chủ không thể nhìn giáo đ ì n h làm thần thánh tượng trưng thánh nữ cùng nam nhân khác tuy rằng giáo hoàng điện hạ nói một câu đông phương châm nôn tên gì không nỡ hải tử bộ không được lang thế nhưng hắn cảm thấy hải tử nhà mình bây giờ là muốn cùng l a Hai ngày sau, n ngày Trương huyền sinh đi tới thần quốc thánh thành. g chạy. quốc đi tới m a gian pháp không truyền tống năng l ự chạy k ô không n nào truyền thống hệ thống tu luyện, nếu như không phải nhân số nhiều, còn muốn mang g kém chút hệ phải theo h tu với số m đội, bọn họ đến thời gian bọn họ h k Hắn còn nhìn còn trương h chân ấ y dưới có ấ t trong. Nhiều đội thánh vệ quân ở trong thành tuần tra, trên nhiều nhỏ na động lớn ngõi nhỏ bên Nhiều quân phi phố loại lại qua lực mã xa, đội đ ở ở vệ huyền sinh lần này tăng trí nhớ rời đi cựu tiêu đại lục địa giới trước cho đậu đậu phát ra tin tức làm cho nàng đem thư số thông đến tây phương đến miễn cho hắn lại không tín hiệu sứ đoàn hạm đội rơi vào một chỗ quảng trường phía dưới có một chúng thần chức nhân viên l ê n tiếp đứng ở hàng trước mấy người đều mang theo nụ cười một người trong đó trên người mặc thánh giáp kỵ sĩ biểu hiện hưng phấn nhất sử tân trại giáo chủ mới vừa hạ xuống liền đi tiến lên cho đối phương một hùng ôm sử tân trại có cái gì tốt tin tức sao lan tư lạc đặc hưng phấn hỏi hắn biết lần này là mang theo hòa bình đi thế nhưng hắn lại nghe nói thật giống lần này cùng đồng phương bàn bạc không có vấn đề bọn họ liền muốn như hồn trùng khởi xướng thanh chiến hắn ở bên trong tòa thánh thành mỗi ngày lệ u y n m i n h đều sắp nhị n điên rồi bằng h ư u của ta đừng kích động như thế ta đến trước hướng về ngươi giới thiệu một vị quý khách vị này chính là trương huyền sinh tiên sinh là đồng phương thiên tiêu số một vô thượng trí cừng giả cũng là bị may mắn nữ thần chiếu cố hải tử sử tân trại giới thiệu lan tư lạc đ ặ c vốn là còn c h ú t nghi hoặc sử tân trại vì sao phải dùng đông lục ngữ nhưng sau đó sẽ hiểu nhưng thực không cần hắn giới thiệu trên quảng trường hết thể tới đón tân người đều đã đem ánh mắt tụ tập ở cái k i a nam tử trên người không thể rời đi vị nam tử kia trên người mặc đông phương nguyện sắc trường bảo tấm kia chân bóng như ngọc đẹp trai vô song trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười làm người như gió xuân ấm áp trên người hắn như là bao phủ một đoàn thanh quang khí chất như thiên thần hạ phàm thần thánh đến làm người muốn cùng bái hắn và thánh nữ đứng sau bay vốn là rất nhiều nam tính tiếp khách nhân viên còn muốn nhắm mắt sợ bị thánh nữ ảnh hưởng đến nhưng bọn họ phát hiện thánh nữ cùng đối phương đứng chung một chỗ lúc bọn họ đồng thời nhìn lại thật giống không bị loại kia kỳ lạ sức mạnh ảnh hưởng tới phản phất thánh nữ hà o quang cũng bị ép xuống giữa trường vốn là bị phái tới tặng hoa mấy vị nữ tu sĩ càng trong lúc nhất thời quên nhiệm vụ của chính mình đứng tại chỗ xi、si、ngốc nhìn nam tử kia nghĩ thầm một đông phương nam tử làm sao sẽ đẹp trai như vậy cái kia mị lực làm người không cách nào chống đối các nàng nhiều năm qua nuôi thành tây phương thẩm mỹ quan vào đúng lúc này khoảnh khắc thay đổi trong lòng vắng vẻ phản phất cái gì đều không cảm giác được, chỉ thả xuống được nam trương tiên sinh chào ngài ta là giáo đình đương nhiệm thần thánh kỵ sĩ trưởng lan tư lạc đặc lan tư lạc đặc đưa tay tự giới thiệu mình lòng nói trương huyền sinh chân nhân có thể so với ma pháp thủy tinh trên ghi chép có khí chất có thêm a s ử tân trại lúc này mang đến một tên p h i ệ n thái o hắn dùng dư quang xem xét mắt chính mình mang đến đội cận vệ trong đó cái kia vài tên nữ kỵ sĩ vào lúc này cũng là một mặt mê gái chương hai trăm chín mươi sáu các người tây phương d ẻ xịt s ở tặng s ở không được a kỵ sĩ trưởng đại nhân chào ngài trương huyền sinh có lễ phép đáp kỳ thực khi hắn trong cảm giác lan tư lạc đặc đông lục nữ bây giờ nói khó chịu cực kỳ. hắn trong nháy mắt cũng không phản ứng lại hắn đang nói cái gì tạ tiên sâm là cái gì quỷ thẩm thân cán bộ kỹ thuật trường vậy là cái gì quỷ hắn lần thứ nhất cảm thấy nghe mình am hiểu ngôn ngữ như thế lao lực khá lắm ngươi cũng coi như đại lãnh đạo thì không thể cố gắng học một ít ngoại ngữ lo lắng làm gì lan tư lạc đặt những lời này là dùng tây lục ngữ cùng mặt sau hai cái lễ nghi tặng hoa nữ tu sĩ nói này hai cô nương hiện tại đã hoàn toàn rơi vào chính mình trong ảo tưởng bị lan tư lạc đặc hống một tiếng sợ hết hồn phản ứng lại mới nhớ tới nhiệm vụ của chính mình vội vã cầm một bó đại biểu thần thánh hoa hiến cho trương huyền sinh trương huyền sinh tiếp nhận hoa hậu vì biểu hiện lễ phép đối với hai cô bé nhi c ở i c ợ n b â y này hai cái cô nương n g ã xuống trương huyền sinh hắn quay đầu nhìn một chút trinh đức lòng nói các ngươi tây phương này d ẻ xịt sợ tặng sợ không được à. này hai tặng hoa cô nương thật giống cũng là chín cấp ma pháp sư tương đương với cựu tiêu đại lục tạo h ó a cảnh vậy thì ngã ở cựu tiêu đại lục hơi có chút tu vi nữ tu đều ít nhất có thể đứng vững đi hắn cảm thấy nếu như tây lục như thế không hăng hái hai quân giao chiến chính mình đi phía trước vừa đứng chẳng lẽ có thể làm cho đối phương sức mạnh trung kiên trở xuống nữ tính người tu luyện trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu đưa các nàng đi về nghỉ trinh đức đối với phía sau nhân viên thần chức phân phó nói nhưng nàng cũng không cảm thấy này có cái gì mất mặt trương huyền sinh m ị lực liền nàng cái này ép cỡ t ỡ quỹ đồng loại hình xuất thân cũng không ngăn nổi phổ thông nữ ma pháp sư không chịu nổi không phải rất bình thường ạ xin mời trương huyền sinh tiên sinh cùng sử tân trại giáo chủ đồng thời đi theo ta lan tư lạc đặc mời nói xem như là bỏ qua vừa lúng túng thần thánh đại giáo đường ở nơi này nơi quảng trường phía trước cách đó không xa đón lấy hắn phải đem sứ đoàn mang hướng về giáo đường yết kiến giáo hoàng điện hạ nghe được lan tư lạc đặc sứ đoàn bên trong một nhóm người trẻ tuổi đều thẳng người bản đám nam tử biểu hiện nghiêm nghị bọn nữ tử nhưng là sửa sang lại chính mình chăng cho t i ế t kiến giáo hoàng chuyện như vậy đối với tây lục người đến nói là cực kỳ thần thánh ngoại trừ mịt mở thượng đế đó chính là bọn họ cao nhất lãnh tụ tinh thần t u y ệ t đại đa số tây lục người cả đời đều không có cơ hội yết kiến giáo hoàng bọn họ những người này mặc dù là thần học sân tinh anh thiên tài sau khi tốt nghiệp cũng có thể tiến vào giáo đình báo trước nhưng không hẳn có thể nhìn thấy giáo hoàng điện hạ lần này vẫn là tiến vào tây lục sử đoàn mới đạt được yết kiến giáo hoàng điện hạ thù quang l n h lúc đó bên trong học viện vì sứ đoàn bên trong đám này người trẻ tuổi ứng cử viên nhưng là tranh phá đầu đồ chính là cái gì còn không phải là vì có thể đi một chuyến cho mình trước độ mạng vàng trở về hơn nữa n h ế t kiến quá giáo hoàng lý lịch như vậy sau khi tốt nghiệp nhậm chức giáo đình có thể cấp tốc thu được lên trước được càng nhiều người mạnh tài nguyên trương huyền sinh theo làn tư lạc đặt bước chân từ từ tiếp cận thần thánh nhà thờ lớn xuyên qua đường phố lúc hắn phát hiện ở thánh đô bên trong cũng là có bình dân sinh hoạt cũng có chút cửa hàng ở buôn bán đồ vật cũng không thiếu sàn giải trí vào lúc này không biết là chạy đi đâu lọt tin tức có không ít nữ tính đến vây xem sứ đoàn bởi vì các nàng nghe nói có một người đến từ đông lục tuyệt thế mỹ nam tử khởi đầu những kia nữ tính là không tin bởi vì các nàng thẩm mỹ quan t ừ lâu định hình trước đây cũng có ma pháp thủy tinh ghi chép quá đông phương người hình dạng các nàng đều cảm giác đường nét quá dịu dàng không đúng khẩu vị thế nhưng các nàng sau đó nghe nói đồn đại nên tiếp sứ đoàn phụ trách tặng hoa hai vị kia nữ tu sĩ đều bị mê đ ả o hơn nữa là chân chính về mặt ý nghĩa ngã nhất thời liền câu dẫn nổi lên các nàng hứng thú bởi vì thần quốc giáo đình bên trong phụ trách lễ nghi chọn nữ tu sĩ thông thường đều là phổ lạc tư tu viện ra tới mà nơi đó nữ tu sĩ thông thường đều từ nhỏ tu tập tinh tâm có thể nói phải nhất không vì ngoại vật lay động hơn nữa bình thường trung thân không lấy chồng nhưng là liền như vậy nữ tu sĩ đều bị mê đảo cái kêu đông lục nam tử đến cùng đẹp trai cỡ nào trương h u y ề n sinh lúc này đi ở trên đường cái nhìn ven đường người cảm giác mình như là bị tiến công đến dị quốc đại hùng yêu m i á c mình như là bị i n công đến dị q u c đại hùng y c ả giác mình như là bị t ô n g đến dị q u c đại h n g yêu từ trước mắt xem ra giáo đình đối với dân chúng quản lý vẫn là tương đối ôn hòa trong đám người hắn thậ trinh đức giải thích nói người nơi này đều là giáo đình có công hiến người g i a thuộc bản thân chưa chắc là người tu luyện trước tuy rằng trinh đức cùng s ử tân trại đem tây phương thổi đến mức thiên hoa l u ậ n truy nhưng thực hắn là không tin lắm bởi vì khi hắn trong ấn tượng lấy thần quyền thống trị quốc gia bình thường cũng không vật gì tốt nói như vậy chẳng lẽ không hẳn là tin thần sống không tin đều là dị đoan sau đó liền thiêu chết ngươi sau đó lấy tín ngưỡ n g tên thỏa thích n g h i ề n ép u dân để cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì là quân chủ lao động đương nhiên trương huyền sinh hiện tại chỉ có thấy được thánh thành đích tình huống không thể làm tham khảo chỉ là hắn không thấy cái gì rất ngột ngạt nghiêm túc đồ v ậ thôi thánh vệ quân chúng đối với dân chúng cũng đều rất lễ nhượng còn có hài tử tập hợp tới sở sở khôi giáp cái kia thần thánh kỵ sĩ cũng chỉ là cười cận ta biết người đang ở đây muốn cái gì đây là một thật tốt địa phương đúng không trinh đức cười nói phản phất đoán được trương huyền sinh tâm tư trương huyền sinh chỉ là gật gật đầu không có nhiều lời lúc này bọn họ đã bước lên thần thánh đại giáo đường bậc thang đi ở phía trước sử tân trại cùng lan tư lạc đặt chuyện cho vui vẻ cũng không quên nhớ cùng chính mình giới thiệu một chút t h á n h thành cùng với ít kiến giáo hoàng cần thiết phải chú ý địa phương đương nhiên sử tân trại biết trương huyền sinh là quý khách không thể để trương huyền sinh hướng về giáo hoàng điện hạ qu hắn chỉ là nhắc nhở trương huyền sinh muốn lễ phép một ít đi vào nhà thờ lớn trương huyền sinh cảm thán dưới giáo đường trang bị hoành giáo đường bên trong trang sức cực kỳ tinh mỹ điều khác tinh mỹ lập trụ như là màu trắng thánh thạch rừng rậm hết thể có thể hội họa địa phương đều vẽ đầy b á c h họa tranh vẽ trên tường thanh thủy từ pho tượng t ư ợ n g lưu lững lờ trôi qua nhỏ xuống ở t h á n h thủy trong ao phát sinh nhiều tiếng nhẹ vang lên hai bên tinh thạch chế thành b á c h họa tranh vẽ trên tường trước cửa sổ ánh mặt trời xuyên tấu qua trong đó trong giáo đường trên đất g i ắ ra thần thoại hình chiếu hết thể đều là như vậy như mộng như ảo lại có vẻ như vậy yên tĩnh nơi này chính là vãi c á c n g ư ơ i đức trong thánh địa thần thánh đại giáo đường cũng là tây phương chúa tể vị trí trong giáo đường tràn ngập khí tức t h á n h k h i ế t khiến người ta có loại ấm áp muốn ngủ cảm giác trương huyền sinh suy đoán vậy đại khái chính là ngồi ở đ à i cao hoàn g tọa trên ông già kia lúc này chính đang ngủ gà ngủ gật nguyên nhân giáo hoàng điện hạ sứ đoàn trở về vị này chính là đông phương tiên tiêu trương huyền sinh sử tân trại tiến lên báo cáo hắn nhìn tỉnh dậy giáo hoàng nội tâm có chút lo lắng giáo hoàng điện hạ sống gần ngàn năm hay là đại nạn sắp tới không phải vậy không đến nỗi ở trọng yếu như vậy chờ đợi thời khắc đều sẽ ngủ gà ngủ gật điều này nói rõ thân thể của hắn ngày càng lộ bại muốn mở ra t h a n h chiến hay là cũng là muốn trước khi chết cuối cùng làm những gì đi chương, 297, thật là thơm. chương huyền sinh thích lớn t r ư ơ n g huyền sinh nhìn ông già kia mở hai mắt ra lại chậm rãi ngồi thẳng thân thể quá trình này rất chậm nhưng hắn phảng phất cảm giác cái kia như là một con manh thu thở hồng hoang ở thức tỉnh làm lao nhân thẳng tắp sống lưng lúc cái kia không thể chống lại uy nghiêm che ngập bầu trời giống như nhét đầy toàn bộ giáo đường hết thể nhân viên thần chức cũng không tự g i á một chân quỳ xuống những kia sứ đoàn bên trong trẻ tuổi mọi người càng là kích động phảng phất rốt c u c gặp được chân thần gặp giáo hoàng điện hạ nhà thờ lớn bên trong quanh quần âm thanh này trương huyền sinh cũng rất có lễ phép hành lễ bất quá là đông phương tu sĩ lễ tiết giáo hoàng lộ ra nụ cười vậy vừa nay nhét đ ẩ y giáo đường bên trong uy nghiêm lui đi lại phản phất từ đến chưa từng có hắn lúc này thật giống lại biến trở về một ở nông thôn lão nhân sử tân trại a lần này sứ đoàn đi về phía đông ngươi làm rất tốt giáo hoàng đơn giản khích lệ nói t a ơn giáo hoàng điện hạ sử tân trại không có miệng ba hoa đ i n h hót nói một ít đều là giáo hoàng điện hạ giao phó thật đây đều là ta bản phật chuyện loại hình câu khách sáo hắn biết giáo hoàng điện hạ không thích những kia giáo hoàng điện hạ khai ngươi ngươi liền biểu thị cảm kích là được ban thưởng cũng sẽ không ở ngôn ngữ trên người có công sau đó tự nhiên sẽ được nên có thưởng vị này chính là trương huyền sinh tiểu hữu đi quả nhiên là là một nhân tài thiên tiêu vô song a ngay sau đó giáo hoàng lại sẽ ánh mắt ném ở trương huyền sinh trên người lộ ra thưởng thức vẻ mặt lần này hắn là dùng đông đường ngữ nói nói hắn lại còn đứng dậy đi xuống đài cao điều này làm cho hết thệ trong giáo đường nhân viên thần chức đều cảm thấy rất bất ngờ trương huyền sinh cũng là như thế hắn là không nghĩ tới giáo hoàng đông lục ngữ nói lại lốt như vậy một điểm không có khẩu âm giáo hoàng điện hạ quá khen trương huyền sinh khiêm tốn nói ha ha ha ta nhưng là nghe nói n g ư ơ i tới trên đường không biết mê đảo bao nhiêu chúng ta thần quốc con gái giáo hoàng cười nói đi tới trương huyền sinh bên người còn thân hơn cắt vô vô bờ vai của hắn như là một ôn hòa trưởng bối trương huyền sinh cũng không dám để cho mình bị mê hoặc hắn nhưng là nghe trinh đức đã nói này một đời giáo hoàng dùng đông phương lại nói chính là hùng tài đại l ư ợ n g tuyệt đối là cái có thành phủ người loại này thân thiết trưởng bối hình tượng quá nửa là diễn xuất biểu diễn tới không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy nhân viên thần chức kính nể hắn đến cực điểm có lẽ là quý quốc nữ tính xem huyền sinh người đông phương này cảm thấy thi đấu mới mẻ đi trương huyền sinh cười cận Cũng coi trương là h đoàn đoàn đề huyền, huyền sinh biết giáo hoàng hỏi chính là chuyện nào hắn nếu đi tới tây phương liền nói do hắn đồng ý giúp bọn họ tìm kiếm hung thủ giáo hoàng hỏi chính là một chuyện khác hắn vừa bắt đầu còn không biết tại sao phải chính mình đến tây phương rõ ràng mình nói có thể dùng linh tin thông thực lúc chỉ đạo thôi diễn hồn trùng vị trí sau đó ở trên đường sử tân trại giáo chủ mới tự nói với mình là muốn n ắ m chính mình làm phòng ngự tuyệt đối bảo cụ dùng ta trương huyền sinh là hạ người như vậy sao cho các ngươi làm cái khiên l á c h a n g sứ ta không muốn mặt mùi a ta biết tiểu hữu ngươi có lo lắng ta có thể làm chủ ngoại trừ sử tân trại giáo chủ trước nói thần quốc còn có thể tặng cho ngươi một trăm con thủy tinh tôn giáo hoàng cơ híp mắt mở miệng nói trương huyền sinh sửng sốt một chút hắn đã sớ nghe sư tôn đã nói ở xa xôi tây phương có một l o ạ ồ chờ chút ta vừa tại sao phải muốn thủy tinh tôm chuyện ta thật giống muốn chạy đề Ta、trương a t huyền sinh đường đường chính ự u tiêu ấ t khí i i ê n t lăng nhiên áp trinh đức ở một bên nhìn miệng nhỏ khẽ nhếch nàng không thể tin được chính mình khuyên một đường trương huyền sinh cũng không nhảy ra cái này liền trong nháy mắt đổi người rồi trương huyền sinh tựa hồ nhận ra được trinh đức kinh ngạc ánh mắt lại nói tiếp thủy tinh tôn không thủy tinh tôn không trọng yếu ta chủ yếu là yêu thích vì dân trừ hại cảm giác trinh đức nhưng là ở một bên có chút ngu dốt và nghĩ chẳng lẽ mình còn không bằng một con thủy tinh tôn hương nàng cảm giác mình nhân sinh quân có chút đổ nát ha ha ha huyền sinh tiểu hữu không hổ là cựu tiêu đệ nhất thiên tiêu lòng dạ cùng khí độ quả nhiên phi phạm có người hỗ trợ không biết muốn cho bao nhiêu các chiến sĩ may mắn thoát khỏi với khó giáo hoàng cảm khải nói đồng thời lấy thần thánh kỵ sĩ trưởng lan tư lạc đặc cầm đầu một đám nhân viên thần chức cũng hướng về trương huyền sinh t ú i mình nghiêng mình ngỏ ý cảm ơn bọn họ đều rất rõ ràng có trương huyền sinh cam kết trận này thanh chiến bọn họ đem thiếu chết rất nhiều người sẽ có rất nhiều gia đình có thể tiếp tục duy trì hạnh phúc sinh hoạt. trương huyền sinh cũng đang trong đầu đang nghĩ ngợi này một trăm con thủy tinh tôm đến cùng nên làm sao ăn thích hợp hấp h ồ n g mượn thiêu đốt đ ú n g tương trinh đức ta hỏi ngươi các ngươi này thủy tinh tôm nó đ ạ i sao nghĩ đi nghĩ lại hắn còn hướng trinh đức truyền âm lén lúc hỏi bởi vì hắn nghe nói thủy tinh tôm trưởng thành c h ậ m chậm một trăm năm phân mới chỉ có một dài một tấc nếu như cho mình một đống tôm nhỏ miêu vậy mình chẳng phải là mấy miệng liền sản x o á t hết trinh đức nàng là biết thủy tinh tôm đích tình huống thủy tinh tôm là một loại mỹ lệ nước ngọc tôm hơn nữa chỉ ở thần quốc có rất nhiều năm trước cũng đã ở quốc nội tuyệt tích hiện nay chỉ có ở trong thánh địa thanh thủy trong ao nuôi có là giáo hoàng điện hạ khi còn trẻ bắt được tổng cộng cũng sẽ không đến hai trăm chỉ đã nuôi rất nhiều năm cái đầu đúng là rất lớn nàng nghe nói giáo hoàng điện hạ rất yêu thích những vật nhỏ này đương nhiên là ở xem xét mức độ dù sao thủy tinh t ô m cũng xác thực rất đẹp ngươi cũng yêu thích thủy tinh t ô m sao xác thực làm xem xét loại chỉ vật rất đẹp trinh đức do dự dưới vẫn là chuyến âm hỏi nàng nghĩ thầm đại khái là trương huyền sinh cũng yêu thích đi ngươi đang ở đây nói cái gì trọng điểm là có lớn hay không a trương huyền sinh hỏi ngược lại có lớn hay không rất trọng yếu sao đều rất đẹp trinh đức hơi nghi hoặc một chút lòng nói lẽ nào trương huyền sinh chính là thích lớn đương nhiên trọng yêu a tiểu nhân không đủ ăn a trương huyền sinh cảm thấy cùng trinh đức nói chuyện m ệ t m ỏ i quá nửa ngày h ỏ i không ra tự mình nghĩ biết đến trọng điểm trinh đức chương hai trăm chín mươi tám thanh chiến hồn trùng tọa độ giáo hoàng ở phía trên lại là một phen chiến t r ư ớ c động viên có điều trương huyền sinh cũng không quá nghe vào chỉ biết là sáng mai xuất phát sau khi hắn đã bị người dẫn tới một chỗ cung điện giải lao xem cung điện trang bị hoành cùng với chống trải hắn cảm giác lúc này lâm thời đằng đi ra cho hắn một người ngủ ở dầm trương huyền sinh nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh nhắm của hắn có chút đau đầu che đầu chứ hắn vẫn để long ngạo thiên rất biết điều liền ngay cả hết kiến giáo đều trước hết để cho cầu ả hết hoàng hết cho kiến trước giáo đều để c cầu mang theo nó ở bên ngoài, không để cho nó ở cho chạy để long ạ Vào lúc này o lúc l nơi n đi tới ở, ngạo thiên đi ăn đồ ăn đi trương huyền sinh đề nghị như vậy có thể làm cho này con ngốc long sống yên ổn một điểm tuy rằng cùng đồng phương phong vị không giống món ăn các vùng chủng loại cũng ít chút nhưng mùi vị tổng thể vẫn là có thể sáng mai xuất phát sau đó ta còn là đáp ứng hỗ trợ thế nhưng lấy được ngoài ngạch thù lao trương huyền sinh cười nói trong lòng còn đang suy nghĩ cái kia một trăm con thủy tinh tôm làm sao nấu nướng m i ê u ô thử l ẹ n lão đại không phải là thủy tinh tôm chứ câu câu h ú t ngoạm ăn thủy đạo trương huyền sinh cũng có chút buồn b ự c câu câu là thế nào đ o á n được bản tính của ta cứ như vậy thật đ ó sao cái gì thủy tinh tôm ta cũng phải ăn long não thiên lắc thân thể chạy tới không biết có phải hay không là ảo giác trương huyền sinh cảm giác long nạo thiên thật giống lên cân chút hắn hoàn toàn không hiểu nổi nguyên lý long nạo thiên thân thể nhưng là hồng mông tử khí ngưng tụ a vì sao lại a n mặc a đợi được trương mục lại nói trương huyền sinh qua loa nói sau đó để cho hai người không muốn gây nữa chính mình trở về phòng ngủ chuẩn bị giải lao cảm thụ một chút tây phương đại m ề m d ư ờ n g hơn nữa chỉ sau mấy ngày có thể sẽ c ó đại chiến hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức cứ như vậy một đêm đi qua trương huyền sinh một mặt thất vọng từ trên giường bỏ lên lại không người đến dạ tập đột kích ban đêm à ôi ta còn tưởng rằng trinh đức đem ta an bại ở đây là có những khác mưu đồ đây ta đánh giá cao nàng tùng tùng tùng y ê u tú nhĩ lực để trương huyền sinh nghe được cung điện ở ngoài tiếng góc ử a hắn biết hẳn là người của giáo đình đến thông báo hắn xuất phát trương huyền sinh mang theo cầu cầu cùng long nạ o tiên h đi ra cung điện tùy tùng người hầu đi tới thánh thành phía sau khoa bố tư đại quảng trường trong lúc nhất thời trương huyền sinh bị trước mắt đội hình chấn động đến mắt thấy ngang dọc độ dài mấy vạn dặm đại trên quảng trường lúc này lít nha lít nhít đứng đầy người từng cái từng cái to lớn phương trận chỉnh tề như một căn cứ bất đồng hệ thống tu luyện ăn mặc cũng bất đồng đấu khí người tu luyện người mặc trắng non sợ cơ rẻ át mò ở sơ sinh triều rừng dưới phản xạ ra hào quang màu vàng kim nhạt từng cái từng cái kỵ sĩ biểu hiện nghiêm nghị mắt nhìn thẳng ma pháp tu luyện người đều là trên người mặc màu xanh lam pháp sư trường bảo cầm trong tay hệ nltsq nltsq p h á p trượng từng cái từng cái xem ra tinh thần sung mãn h i ệ n nhiên vì trận này đại chiến đã nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày chỉ nhìn số lượng tụ tập người ít nhất cũng có hơn mười triệu chương huyền sinh qua loa cảm chi một hồi phía dưới người thực lực yếu nhất cũng đạt tới cấp tám tương đương với cựu tiêu đại lục độ kích kỳ tuy rằng hắn đã rất cao đánh giá tây phương thực lực nhưng không nghĩ tới bọn họ cấp cao sức chiến đấu đã vậy còn quá nhiều hắn sẽ không cho là những người này là thuần túy bia đỡ đạn hồn trùng tuy rằng đều là cao cấp sức chiến đấu nhìn dáng dấp một cao thủ có thể để cho vô số người biến thành cho bụi nhưng thực không phải bởi vì tây phương loại tu luyện này hệ thống cũng là rất chú trọng cùng đánh kỹ nhìn bọn họ chỉnh tề quân dung liền biết rồi bọn họ nhất định có có thể cùng xuất lực phương pháp t ỷ như pháp sư tập thể ngâm sướng mấy vạn tên cấp tám đến cấp chín pháp sư thông qua trật pháp tập thể ngâm sướng thi pháp thả ra uy lực pháp thuật cho dù là lẹ vẹo mười một cường giả cũng phải n ứ hận mà ở trận hết thệ pháp sư đồng loạt thi pháp liền ngay cả đã từng cùng mình giao thủ trôi qua đệ cửu hồ linh chỉ sợ cũng muốn biến thành cho bụi đi đương nhiên trương huyền sinh suy đoán tây phương quân đội kéo dài năng lực tác chiến không được đại uy lực phối hợp pháp thuật hoặc là đấu khí người sử dụng chiến kỹ nhiều lắm cũng là có thể sử dụng một hai lần cần thời gian dài khôi phục cho nên mới dùng đến đến chính hắn một cái khiên la chắn cái này cũng là tây phương hệ thống tu luyện thai hại một trong cựu tiêu đại lục phương thức tu luyện càng đến cao cảnh giới khi tức lại càng dài lâu sức chiến đâu không kém nhiều hai người đánh mấy tháng đều có khả năng ưu tú công pháp khôi phục linh lực thực sự quá nhanh mà quảng trường trên đài cao giáo hoàng như cũng là cái kia thân màu trắng dạy dùng đầu đội vương miện g nhưng này k h í thế thật phảng phất có một thân vô hình áo giáp bổ vào trên người hắn một bên trinh đức thái độ k h á c thường mặc vào một thân màu thủy lam óng ánh long lanh thành giáp mặt trên phảng phất có sóng gợn đang lưu truyền có vẻ anh tư t á p s ẵ n đặc sắc lúc này nhìn thấy trương huyền sinh đến ngoái đầu nhìn lại nợ nụ cười lại thêm mấy phần q u y ề đến rũ thần thánh lịch ba trăm hai mươi mốt vạn tám n h ì n chín ă m bảy ba năm ngày mùng ngày tám tháng mười ta lợi áo cách bên trong lãi nặng đệ tam ngàn chín trăm bốn mươi ba nhâm giáo hoàng hơn thế lúc khởi sướng hướng về hồn trùng thanh chiến t r dù sao tuy rằng hắn lần này cũng không phải chủ chiến lược chỉ cần tìm xem vị trí là tốt rồi làm cái khiên la chắn coi như cái khiên la chắn mà ngược lại đối phương cũng không thể có thể gây tổn thương cho đến hắn lại có thù lao nắm hắn hiển nhiên không có những người tây phương này giác nộ g cao bây giờ nhìn lại đây thật sự là một hồi thanh chiến chính mình sẽ không có du lịch tâm thái những n à y đứng trận dưới người có không ít cũng còn rất trẻ trung cũng có chút xem ra đã có tuổi nhưng từ ánh mắt kia kiên định tín ngưỡng có thể thấy được bọn họ sớm đã có giác nộ g chịu chết lúc này giáo hoàng hoàn thành cuối cùng đ ộ n g viên phía dưới các chiến sĩ phát khởi d u n g trời tiếng đáp lại chỉ có điều trương huyền sinh tây lục n g ự a không được không quá nghe hiểu có điều vẻ này kiên định chiến y hắn vẫn là thể nộ đến sau đó giáo hoàng chạm đích mặt hướng trương huyền sinh nói rằng sau đó phải s i n nhờ huyền sinh tiểu hữu trương huyền sinh thật lòng gật, gật đầu sau đó gọi ra thiên diễn quái bản bắt đầu suy tính hồn trùng vị trí khóa chặt vị trí dị không gian tiểu thế giới tọa độ mấy tức sau thu được rồi kết quả thế nhưng trương huyền sinh nhưng s ừ n g sốt một chút thậm chí hắn một lần tưởng chính mình thôi diễn sai lầm bởi vì quái tượng biểu hiện hồn trùng không gian tọa độ lúc này ngay ở bọn họ ngay phía trên không trung ù n Trưng 299, giáo hoàng điện hạ có chút ra. Cách bên trong lãi nặng、giáo、hoàng nghe nói trương g giáo giáo chút ra. lãi Cách hạ h có y ề sinh thôi diễn n kết quả, c ũ là cả kinh, nhưng ở vẻ m ma pháp tổ chuẩn bị kết thành pháp trận phòng ngự giáo hoàng lớn tiếng mở miệng hạ lệ tiếng nói của hắn vừa hạ xuống không trung bị mở bung ra một khe hở khổng lồ khe hở k i a như là vừa rời ư ờ người n g một con mắt giống như vậy đang ra sức mở từ từ lớn lên cuối cùng trận lên tròn vo một luồng quỷ dị mà vừa đen thầm k h í tức từ cái kia trong động c h u y ể n đến trương huyền sinh nhìn không trung cái kia to lớn hát động cảm giác có chút ý nghĩa đây là đang mô phỏng theo to lớn chỗ chống sao lúc này trên quảng trường hết thể pháp sư cũng bắt đầu ngâm sướng mở ra to lớn pháp trận phòng ngự giáo hoàng lần này thất s á c hắn không nghĩ tới h ồ n trùng dĩ nhiên sẽ có lá gan lớn như vậy không có đánh du kích chiến mà là trực tiếp ép về phía thánh thành dĩ công đại thủ không thể không nói mặc dù là binh được h i ể p chế nhưng xác thực bóp lấy giáo đình mạch máu pháp thuật phòng ngự là rất tiêu hao m a na vì mới cùng thực lực hai người nếu như một phương công kích ra năm phân lực cái k i a u một phương khác nếu là tinh khiết phòng ngự khả năng muốn tiêu hao tám phân lực mới có thể hoàn toàn đem cái k i a phân công kích đánh tan trong thực chiến bất kể là pháp sư cùng kỵ sĩ cũng sẽ không làm như thế bọn họ khả năng ra cái ba bốn phân lực đem công kích gần như ngăn chính mình né tránh là được rồi nhưng ở đây là thánh thành là thần quốc thủ đô tỷ tỷ vạn các tín đồ tinh thần tín ngưỡng nơi là thánh địa h u ố n hồ này trong thánh địa còn ở lại có bình dân không hề tu vi bình dân bọn họ nhất định phải thủ hơn nữa còn không thể để cho đối phương mảy may công kích rơi vào bên trong tòa thánh thành cứ như vậy các pháp sư mã na vừa bắt đầu đã bị tiêu hao hơn một nửa sau khi hay là chỉ có thể sử dụng một lần tập thể công kích ma pháp theo tím đen sắc to lớn trận pháp mở ra bao phủ lại thánh thành lúc này mới để mọi người t h ở phào nhẹ nhõm thần nói thánh chiến mở ra thời gian thánh thành bên trong đều vì thánh vực không thể xâm phạm giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói theo lời nói của hắn cái kia trên không t r ù n g tím đen sắc ma trận pháp màu sắc biến hóa chuyển đổi thành thánh khiết màu bạch kim dường như kiên cố hơn cố ha ha ha ha, người của giáo đình vẫn luôn là như thế làm người buồn nôn à, bất quá là một loại pháp thuật thôi nhưng phải khiến cho thật giống có thần linh che chở lúc này từ to lớn chỗ t r ố n g bên trong truyền đến một tiếng cười càn rỡ sau đó một trận dây khóa tiếng vang lên đầu tiên là hai tên người da đen xuất hiện sau lưng nó ăn mặc dây khóa lôi kéo một vị quan tài động tài tiếng cười kia chính là từ trong quan tài truyền ra thánh vệ quân bọn kỵ sĩ lệnh Giáo hoàng một các â u nói để lại những giận lại đẻ h kêu tức t n h kỵ sĩ h ú n lần này g ra tới bên ấ nhất, t tiểu nhân vật, quá muốn cái đáng là lực. Công kích mạnh nhất, muốn để cho sinh để nhân không vận dụng mạnh vị k、so、trong lãi nặng giáo hoàng đối với thực lực của tự thân rất có tự tin hắn đã tu luyện đại dự nôn thuật đến lẹ veo m ộ ư ơ i bốn có thể nói phải các đời giáo hoàng bên trong thiên tài nhất mấy vị nếu là đổi đến đông h ư ơ n g đó chính là tiền tôn cấp những khác thực lực nhưng hắn đối với vị kêu ma đạo tổ sư mai so với tư cũng không dám có chút bất cần đối phương nhưng là sống mấy triệu năm láo yêu bà trời mới biết lúc này đến cảnh giới gì bất quá hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không có đột phá đến lẹ vẹo mười lăm bởi vì thế giới này lưu lại quỷ dị pháp tắc nồng độ cùng thâm ảo cấp độ căn bản cũng không đủ cho dù mai so với tư lại thiên tài cũng không thể có thể đột phá tầng kia thành trướng hắn cũng giống như vậy thánh vật trên pháp tắc nhiều nhất chỉ có thể để người tu luyện đạt đến mười bốn cấp trừ phi sẽ có một ngày hắn có thể tìm tới thánh vật khởi nguồn địa thế giới không đúng vậy không cách nào tiến thêm một bước mười bốn cấp đối với mười bốn cấp nhìn như là huyền diệu đại dự ngôn thuật càng hơn một bậc dù sao lại như trích đức cung cấp sức chiến đấu vượt xa ngoài hắn ra ma pháp sư thậm chí có thể áp chế cùng cấp thế nhưng mai so với tư không giống nhau nàng là ma pháp thủy tổ đối với ma pháp lý giải lại há lại là người bình thường có thể so với các h bên trong lãi nặng giáo hoàng sống gần ngàn năm tuy rằng kém xa đông phương những kia trường thọ tu sĩ nhưng hắn vẫn là cái giỏi về suy nghĩ người đối với ma pháp đấu khí cùng với đông phương tu chân có chính mình đặc biệt cái nhìn cùng nghiên cứu hắn cho rằng hệ thống trong lúc đó mỗi người có yếu huyết thế nhưng nói cho cùng không có yếu hệ thống chỉ có yếu người cường không phải công pháp cường chính là người trương huyền sinh ở một bên nhìn không chung biểu hiện cũng có chút n g h i nghị hắn ngày hôm nay hay là liền muốn nhìn thấy cao thủ chân chính liên quan với hồn chủng đệ nhất hồn chuyện trinh đức ở trên đường đề cập với chính mình khả năng này là vô hạn tiếp cận cấp độ tiên vương tồn tại đến hôm nay thực lực đó khả năng đã vượt qua v i ê n cổ đại tiếp nạn lúc vị kia toái tinh lăng tiên tôn hắn ở trong đầu nghĩ cựu tiêu thế giới thiên đạo đến cùng có thể hay không trực tiếp ngoại trừ cái kia mai so với tư thực sự không được chẳng lẽ mình muốn vận dụng phong ấn bí pháp tiêu hao tây đại lục sinh cơ cùng linh khí đem đệ cựu hồn linh phong ấn không chung cái kia hát động thật lớn sau lại phát ra mấy tôn quan tài đồng chỉ có điều không còn hắc ca nhất quan bên trong con người cũng không có lên tiếng an tính quỷ dị lệnh giáo đỉnh quân đội có chút bất ăn huyền sinh n g ư ơ i cảm thấy sao trương huyền sinh bỗng nhiên nhỏ giọng cùng trương huyền sinh truyền thống nói sắc m ặ t không tốt lắm trương huyền sinh nhưng là có chút mê hoặc không rõ ràng trinh đức đang nói cái gì ta cảm thấy quen thuộc thu nhận vật khí tức trinh đức xem trương huyền sinh không nói vì vậy tiếp tục nói trương huyền sinh lúc này mới phản ứng lại trinh đức lại còn nói hồn trùng bên trong ẩn giấu một cái sqt quỹ thu nhận vật hắn lúc đó ở sqt quỹ căn bản không có tự do có thể nói hơn nữa đối với những khác thu nhận vật cũng không quá cảm thấy hứng thú vì lẽ đó không có tỉ mỉ hiểu rõ quá biết thu nhận vật cũng là mấy người kia trinh đức sẽ không giống nhau cha mẹ thi đấu có năng lượng biết đến khả năng nhiều hơn chút trương huyền sinh hiện tại chỉ là hiếu kỳ hồn trùng bên trong cất dấu rốt cuộc là vật còn sống vẫn là chết vật hoặc là nói một vị hồn khả năng chính là thu nhận vật hắn lên tinh thần sqr quỹ thu nhận đều là quy tắc hướng về không thể lẽ thường kế chi mình không thể coi thường đối thủ huyền sinh tiểu hữu chờ một lúc nếu là có đại uy lực đan điểm đột phá công kích phải nhờ vào ngươi giáo hoàng truyền âm nhắc nhở trương huyền sinh rõ ràng ý của đối phương chương khai pháp trận phòng ngự tốt nhất là chống đỡ quần thể công kích hoặc là phòng ngự tản mạn khắp nơi năng lượng nếu như đối phương đối với điểm đột phá biện pháp tốt nhất chính là hắn đi đỡ lúc này không chúng đã xuất hiện sáu cụ quan tài đồng trong quan tài đồng không ai tái phát thanh liền ngay cả vừa bắt đầu khiêu khích giáo đình cái t i a hồn cũng rất tán phận bọn họ không phải kiên kỵ giáo đình sức mạnh mà là biết vị nào phải ra khỏi đến rồi bọn họ hiện tại nên ăn tính đi ra cũng nên thần nói bụi v ề bụi đất trở về với đất người chết không nên lưu lời bên trong q u a n người không cách nào trở về giáo hoàng mở miệng lần nữa sau đó không chúng đã xảy ra chuyện lúng túng đã xuất hiện sáu vị hồn quan tài không ngừng mà lay động thế nhưng chính là không mở ra trương huyền sinh liếc mắt một cái giáo hoàng cảm giác ông lão này rất ra t r ư này nháy mắt tất cả mọi người nghe được một tiếng tim đập giống như một cái da trâu trống ở trong thiên địa vang lên liên quan mọi người tim đều đi theo chấn động một chút tu vi không đủ người mau mau dòng máu của chính mình tốc độ chạy tăng nhanh khó có thể tự chế đầu hóc xương lên không cách nào tự kiềm chế nàng thịt rồi các h bên trong lãi nặng giáo hoàng âm thanh có chút chấm thấp nhìn không chung ánh mắt kiên nghị trương huyền sinh tự nhiên không có chịu đến cái gì ảnh hưởng chỉ là phát hiện liền ngay cả trinh đức sắc mặt cũng không có được liền biết vừa cái kia thanh tim đập ma lực mạnh bao nhiêu trên bầu trời sáu tôn quan tài đồng cũng không lại lắc lư loại này bất nhã đích tình huống nếu là bị vị đại nhân kia nhìn thấy bọn họ cũng không cần thiết lại nghĩ cách tránh thoát vào lúc này không biết có phải hay không là ảo giác có không ít người đều phảng phất cảm giác trong thiên địa mở một đôi mắt ở thẩm thị tất cả mọi người như là cả người đều bị nhìn cái thông suốt cùng lúc đó đen nhánh kia mang theo đỏ sậm trầm trọng mà ngột ngạt ma lực từ miệng lớn trung lưu ra khác nào sền sệt ma huyết từ thiên không trung rơi muốn chiếu xuống nhân gian đ ê m này thánh khiết nơi hóa thành vực sâu luyện ngục trinh đức trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng nàng tu tập thời gian tuy rằng cùng những kia lớn tuổi chính là người so với không được nhưng thiên phú hiển nhiên là vô cùng tốt tự nhiên xem như là người trong nghề một người ma lực đến cùng chất lượng cao hơn tới trình độ nào muốn nồng nặc tới trình độ nào mới có thể ở tiêu tán lúc tạo thành loại này diệt thế giống như cảnh tượng đây thật sự là lẹ vẹo mười bốn có thể có được sức mạnh vẫn là nói vị này ma đạo thủy tổ đã vượt qua đều là cùng thế giới hiện thực tương xứng. khi hắn bây giờ nhìn lại cái này nếu nói ma đạo thủy tổ coi như không phải tiên vương thực lực cũng tuyệt đối không phải phổ thông tiên tôn cấp độ có thể cân nhắc đại khái xem như là nửa bước tiên vương hắn đưa mắt tìm đến phía giáo hoàng cảm giác vị này lao ra ra nói chuyện có chút không thực sự à, thật sự chỉ là để cho ta tới con con cái khiên la c h á n bảo vệ ngươi một chút thánh vệ quân ta thế nào cảm giác chính ngươi căn bản không bắt được đối phương a không trung cái kia sền sệt quỷ dị ma lực như dung nham giống như rơi vào trước từ hết thệ pháp sư cấu trúc pháp trận phòng ngự trên trận pháp càng như nhận chịu vật nặng áp chế giống như vậy phát sinh chít chít tiếng vang dường như khó có thể chịu đựng thấp thấp thấp trong thiên địa vang lên tiếng b ư ớ c chân không nhanh không chậm nhưng như là đạp ở trong lòng của mỗi người không trung to lớn hắc khẩu đi ra một người mặc áp tím tiếp thân trường bảo nữ nhân nữ nhân dung mạo xem ra rất trẻ trung điển hình tây phương mỹ nữ mái tóc dài màu đen lại vì đó thêm mấy phần người nước một thân thiếp thân trường bảo đem vóc người phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn tràn đầy m ê hoặc chỉ là khí chất xem ra có mấy phần â m lãnh khiến người ta không dám nhìn thẳng trương huyền sinh đương nhiên không nằm trong số này rất hứng thú nhìn cái này mai bị tư lòng nói đây là một lao yêu bà a còn bảo dưỡng rất tốt mai bị tư tay trắng nhẹ dương chậm rãi vung lên như là đang vẽ bản trên lao đi cái gì sau đó cái tia sáu tôn quan tài đồng liền mở ra lục đạo bóng người từ trong thoát vây mà ra một chân quỳ xuống mỗi người bộ dạng phục tùng gật cách bên trong lãi nặng lợi áo không nghĩ tới ngài thật sự như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ giáo hoàng cũng không có sinh khí tự giới thiệu mình sau có chút cảm thán hắn hiện tại có chút lý giải vị này ma đạo thủy tổ vì sao làm như vậy bất luận cái nào mỹ lệ nữ tính cũng không hy vọng chính mình dung nhan ra đi xuống tuyệt phương như vậy tuyệt thế yêu hoa. Nàng hổ thế hoa. khát đối vậy vừa vọng yêu s ứ các mạnh, lại h k t trường vọng sinh, ò n khuôn mặt đẹp. Đối với nàng tới nói, chính mình cao hơn tất cả, hết thể sinh linh cũng có thể vì nàng hy sinh. theo mặt tới tất hết thể thể hy Cách cao đuổi đẹp, đối với vì có cả, bên trong lãi nặng tuy rằng đã sống ngàn năm nhưng hắn cũng xa xa không có sống đủ nhưng này chính là đích thật i ê n lặng chết đi bị hậu nhân ghi khắc ở trên văn địa khắc vào thánh địa các đời giáo hoàng pho tượng quần bên trong cũng không rất tốt sao hắn cho rằng con người khi còn sống không nên lấy dài ngắn đến kế đông phương tu sĩ、si、hơi một tí bế quan trăm năm ngàn năm nhưng chân chính hưởng thụ được sinh hoạt lại có bao nhiêu thiếu đây những tia sống mấy vạn năm người nhân sinh không hẳn so với hắn đặc sắc trước mắt mai bị tư cũng giống như vậy hắn biết hồn t r ù n g đệ nhất hồn hầu như chưa bao giờ thức tỉnh đều dựa vào những người khác vì đó thu thập sinh mệnh chi lực cái kia cho dù sống mấy triệu năm một mực trong giấc ngủ say lại có có ý gì đây không c h u n g mai bị tư tinh thần lực đảo qua toàn bộ quảng trường như là ở thẩm duyệt quân đội của mình không quan tâm chút nào những kia thánh vệ quân các chiến sĩ ánh mắt chỉ có đang nhìn đến trương huyền sinh lúc ánh mắt hơi nhiều dừng lại một chút nàng nghe nói qua đệ cựu hồn linh bị một đệ cựu hồn linh bị một đệ cựu hồn đệ cựu hồn linh bất quá là cái thu thập sinh mệnh chi lực công cụ nàng bất cứ lúc nào có thể nhắc lại rút tạo nên đối với cái kia đông phương nam tử cũng không để ở trong lòng bởi vì đến nàng bước đi này phía thế giới này không trọn vẹn ý chí đã rất khó trừng phạt nàng cho dù đối phương lại thế giới ý chí che chở chính mình không giết hắn chính là thế nhưng nàng không nghĩ tới cái này đông phương nam tử lại lại lại đẹp trai như vậy không giết sau khi mang về hồn chủng cố g ắ n g điều dạy trương huyền sinh không khỏi cảm giác một trận phát tâm phụ để bụng đầu nhìn không trung mai bị tư lòng nói cái này lao yêu bà sẽ không đối với mình có cái gì ý đồ không an phật đi đây chính là ngươi mời tới giúp đỡ mai bị tư cười cận có chút xem t h ư ờ n g nàng những năm này không xuất thế chỉ là đang đợi thế giới kia lần thứ hai giáng lâm không muốn thức tỉnh thật lãng phí sinh cơ thế nhưng mắt thấy thời gian sắp tới nàng chính là xuất thế giết giáo đình lại có làm sao giáo hoàng không có trả lời mà là như trương huyền sinh truyền â m nói huyền sinh tiểu hữu chờ chút khai chiến ngươi cùng ta đồng thời bay lên ma pháp sư quân đoàn cần bảo vệ thanh thành chúng ta ít đi rất nhiều sức mạnh khả năng sớm cần sự giúp đỡ của ngươi trương huyền sinh tuy rằng nội tâm có chút bán thẩm nhưng vẫn là gật đầu đồng ý cảm giác mình lên thuyền điện g ặ c nói không chừng cuối cùng còn muốn chính mình thu thập hỗn loạn hắn suy nghĩ ngày hôm nay nếu như không bắt được mai bị tư có phải là từ thượng giới giao động mấy cái lôi đánh tay hạ xuống q u ê n đi chương ba trăm linh một mặt của ta không gì địch nổi trương huyền sinh cảm thấy ngũ hành đạo nhân tên kia không bắt được to lớn chỗ t r ố n g sau l ư n g thế giới chẳng lẽ còn không bắt được một mai bị tư nghe đ ầ u đ ầ u nói đối phương vẫn tính cái thi đấu lợi hại tiên vương chứ nếu là giáo đình không bắt được mình cũng có thể phong ấn mai bị tư nhưng căn cứ mai bị tư thực lực chính mình khả năng muốn tiêu hao gần phân nửa thần quốc sinh cơ linh khí mới có thể thành công như vậy thần quốc cũng sẽ nguyên khí đại t ư ơ n g thánh ngữ, ngươi tổ chức tiến hành phong ngữ. thân nói chung cuối cùng ở đó giáo hoàng mang theo t r i cao thần dụ cùng rơi vào vực sâu địch nhân ở cái tia không ngày không địa vị trí triển khai không ai bằng quyết chiến giáo hoàng tốc độ nói rất nhanh nội tâm hiển nhiên cũng không bình tĩnh ở lời nói là hậu chuyện kỳ dị phát sinh t cùng cùng mai bị tư h tuy rằng không sợ nhưng là sẽ không ngồi cho chết giữa tay chính là một đạo mang theo khí thế khủng bố tím đen sắc dây khóa hướng hình lập phương triển khai bắn kia đi nhãn lực của nàng không phải người thường có thể so với liết mắt là đã nhìn ra giáo hoàng siếc đó cũng không phải giáo hoàng bản thân thực lực thi triển mà là các đời giáo hoàng lưu lại hậu chiêu giờ khác này từ cách bên trong lãi nặng thuyền t r u y ề n là một loại tuyệt đối không gian lĩnh vực ở pháp tắc định nghĩa bên trong một khi hình lập phương thành hình thành trướng là cứng rắn không thể phá vỡ đồng thời hoàn toàn phong cấm không gian người ở bên trong không ra được người bên ngoài cũng không vào được giáo hoàng đây là muốn nốt lại nàng nhưng thuật này rõ ràng có sự thiếu sót chết người đó chính là ở hình lập phương thành hình trước cái k i a nháy mắt nàng là có thể công kích nguyên điểm tướng đánh tan như vậy vừa đến thánh quang tán loạn vô số đời giáo hoàng bảo lưu lại tới sức mạnh đem nước chạy về biển đông giáo đình đại dự ngôn thuật phát động cần thời gian nhất định ít nhất nếu muốn đỡ nàng loại cường độ này công kích không phải bây giờ giáo hoàng có thể trong nháy mắt làm được vẫn là quá tuổi trẻ quá mau t a o a mai bị tư ở trong lòng có chút cảm thán chính mình thật giống cũng có quá quãng thời gian này nhưng là tiếp theo một cái c h ớ c mắt chuyện đã xảy ra để mai bị tư hơi nghi hoặc một chút bởi vì nàng nhìn thấy giáo hoàng dĩ nhiên nắm lên trương huyền sinh đem vứt lên chắn công kích mình trước mặt xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là nội l o ạ n đã xảy ra mâu thuẫn trương huyền sinh căn bản là không thấy rõ mai bị tư kéo tới công kích bởi vì cảnh giới thực sự cách biệt q u á xa sau khi hắn liền đ ỗ n g nhiên bị bắt đương nhiên là từng chiếm được hắn từ trước đồng ý sau đó khi hắn chưa kịp phản ứng lúc hắn liền nhìn thấy tím đen sắc quang ở trước mắt phá vụn tiêu tan giờ mới hiểu được vừa giáo hoàng đã dùng chính mình đỡ được một lần công kích trương huyền sinh có chút không nói gì cảm t ì n h vẫn đúng là coi chính mình là vạn năng cái khiên l à chắn dùng à. mà mai bị tư nhưng là khiếp sợ đến tột đ ỉ n h ở nàng ngây người n h y mắt hình lập phương đã cấu trúc h o à n thành không ngày không địa vị trí hóa ra là như vậy đi trước công phá thánh thành mai bị tư có chút bừng tỉnh sau đó đối với những khác sáu vị hồn hạ lệ sau đó thì sao người trẻ tuổi này chính là người dám cùng ta giao thủ sức lực sao mai bị tư không chút hoang mang rất đúng giáo hoàng nói rằng nàng tuy rằng bị nhốt rồi tạm thời không thể rời đi nhưng đối phương cũng giống như nhau hình lập phương bên trong không gian cũng không lớn chiến đấu trên căn bản chỉ có cứng đối cứng mà giáo hoàng cũng không phải đối thủ của mình đợi được người thi thuật chết đi cái này hình lập phương tự nhiên sẽ mở ra ta nói giáo hoàng điện hạ lần sau vứt ta trước có thể hay không nói trước một tiếng trương huyền sinh tạo và nói bị người đột nhiên bắt được một bên cảm giác kia vẫn là rất khó chịu bất quá hắn đối với mình đích tình huống càng ngày càng kỳ quái vừa hắn cảm thấy đây là không ngày không địa vị trí hơn nữa mai bị tư thực lực rất có thể thiên đạo đều khó mà ngăn được nhưng đối phương công kích vẫn ở chỗ cũ sắp đánh tới chính mình mặt lúc tiêu tán đây rốt cuộc là tại sao chẳng lẽ mình mặt sẽ không bị thương tổn cũng không phải thiên đạo đang giúp mình hắn chợt nhớ tới một ít chuyện cũ chính mình tiếp trước mặc kệ đen đ u ổ i đến đâu mặt cũng không có bị thương quá này xem ra là và khí vận không quan hệ để hắn có chút không hiểu nổi ngươi không phản ứng kịp giáo hoàng đơn giản câu nói đầu tiên đem trương huyền sinh phá hỏng một bên khác mai bị tư cũng không muốn nói nhầm nữa trực tiếp đ ộ c thủ có thể vừa muốn giơ tay thi pháp cũng cảm giác thân thể của chính mình có chút tê dại chẳng biết lúc nào nàng không ngờ bị từng vòng m à u u lam hồ qua n gói g hàng vậy hiển nhiên là uy lực cực lớn lôi đ ỉ n h có thể bởi vì nàng thực lực quá mạnh bên ngoài cơ thể có ma lực tạo thành màn mỏng cho nên mới không có bị thương nhưng là ma t u y cảm giác nhưng dần dần chuyển đến trương huyền nhưng là nhận ra đó là một loại cực kỳ đặc thù lôi kiếp tên là hư không lôi kiếp đặc thù nhất vài loại cũng cực kỳ đáng sợ bởi vì này loại lôi kiếp xuất hiện không có dấu hiệu không có lôi vân xúc lực các giai đoạn bỗng nhiên xuất hiện thường thường được cấp người căn bản không phản ứng kị m a i bị tư vừa công kích chính mình cũng không phải không có đánh đ ổ i thiên đạo vẫn là đứng phía bên mình tuy rằng không có cách nào trực tiếp đánh chết đối phương nhưng là cho đối phương tạo thành không nhỏ phiền phước hơn nữa trương huyền sinh còn không tên cảm thấy một luồng ấy náy cảm xúc như là trong thiên địa chuyển tới như là vì chính mình vô năng biểu thị xin lỗi cho đến ngày nay trương huyền sinh mới thiết thực cảm giác được thiên đạo che chở không phải vật năng cũng có một phương thiên đạo giết không được người ngẫm lại cũng là không đúng vậy sẽ không xuất hiện loại kia có thể một cái tắt đập nát một giới lại năng ngươi cả ngày nói đều chống lại không được làm sao hủy diệt thế giới mai bị tư lúc này quanh thân xuất hiện một bó cột đoá hoa màu đen giống như thực chất muốn xua tan những kia hư không l ố i tiếp mà giáo hoàng đương nhiên sẽ không sai thất mất cơ hội tốt ở t r ư ơ n g huyền sinh trận mắt ngoắc mồm dưới ánh mắt từ đại biểu giáo hoàng quyền trượng bên trong rút ra một cái thanh kiếm cả người đấu khí màu vàng n ó n g bạo phát cái kia một thân thuần trắng thánh khiết dạy dùng bị đấu khí nổ bể ra đến lộ ra lão nhân trên người cái kia bị dạy dùng ché lớp trước xem ra gầy yếu thân thể lúc này nô lên từng khối từng khối mạnh mẽ cơ nhục bắp thịt dường như tinh đúc bằng sắt liền é p bây giờ giáo hoàng nơi nào còn như là cái gần đất xa trời ngay sau đó giáo hoàng lấy trương huyền sinh thần thức cùng mắt thường đều không thể nhận ra được tốc độ di động tôn ra khí lưu để thân hình hắn đung đưa tiếp theo một cái chớp mắt hắn thấy rõ bóng người lúc giáo hoàng kiếm đã bổ vào mai bị tư trên người cường đại sóng trùng kích ở hình lập phương bên trong điên cuồng rung động trương huyền sinh không ngờ như thế giáo hoàng lão ra ngài cũng là cận chiến pháp sư chương ba trăm linh hai lan tư lạc đ ặ c đ ấ u khí trương huyền sinh cuối cùng cũng coi như biết giáo hoàng tại sao đối mặt mai bị tư công kích có thể nhanh như vậy đem chính mình bắt lại chặn lại rồi không ngờ như thế ông lão này vốn là cái ma vũ song tu a hơn nữa nhìn hắn cái kia đấu khí màu và nóng hiện nhiên có cùng t r ư ớ c hắn nhìn thấy những kia phổ thông đấu khi đám người tu luyện có điều không giống nói không chừng cũng là mượn dùng thánh vật tiến hành tu luyện đặc thù công pháp mai bị tư đối mặt cách bên trong lãi nặng giáo hoàng công kích cũng có chút không phản ứng lại chúng ta pháp sư chẳng lẽ không nên hài hòa lẫn nhau ngâm sướng đại chiêu đ ấ u sao ngươi làm sao cầm kiếm chém lên đây không tuân theo quy củ à? cũng may nàng không phải một loại pháp sư ở ma pháp một đạo chạy tới đỉnh cao đối mặt giáo hoàng công kích ở tiếp xúc điểm mở ra ít nhất pháp trận phòng ngự phần này tinh chuẩn năng lực không chế không có lãng phí mảy mã nà nhưng đưa đến lớn nhất hiệu quả phòng ngự để giáo hoàng liếp m trương huyền sinh chính say sưa ngon lành nhìn hai người đối chiến những kia cường đại khí lưu ở v à chạm nhau trong quá trình đều là có thể không tên tách ra hắn nếu như lúc này có một phân bỏng vậy thì càng tốt hơn nhưng là chưa kịp hắn xem mấy tức đây đông nhiên lại cảm giác một trận trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần có đụng phải mai bị tư thả một đạo đen kịp sạc tuyến hình lập phương ở ngoài đệ tam đến thứ tám sáu vị hồn chính đang điên c u ồ n g oanh kích đại trận lan tư lạc đặc kỵ sĩ trưởng chính chỉ huy thánh kỵ sĩ chúng chuẩn bị quy mô lớn cùng đánh đấu kỹ các ma pháp sư nhưng là ở dành thời gian khôi phục ma lực tuy rằng giáo hoàng khai báo để trinh đức thống lĩnh toàn cục nhưng thực trách nhiệm của nàng chủ yếu là phụ trách duy trì giáo hoàng đối với bảo vệ thánh thành loại cỡ lớn pháp trận phòng ngự thần thánh thêm hộ dù sao nàng xuyên qua trước cũng không có tiếp xúc qua bất kỳ phương diện quân sự tri thức đặc biệt là chủng ma này nguyễn đại chiến ở trở thành thánh nữ sau nàng tiếp thu quá một ít bồi dưỡng thế nhưng không có kinh nghiệm chiến tranh trước mắt các ma pháp sư vẫn là từ sự tân trại giáo chủ đến ăn bài nàng không quá mó tay vào được Cùng ta đồng ta thời không thể không nói mấy triệu pháp sư liên thủ xây dựng trận pháp s ắ c thực mạnh mẽ hơn nữa giáo hoàng đại dự ngôn thuật thêm hộ vô cùng kiên cố ngoại trừ thứ bảy thứ tám hồn ở ngoài cái khác bốn người cũng đều là thứ mười ba cấp bên trong ma pháp sư tương đương với bốn vị tiên quân hai vị chân tiên tột cùng công kích nhưng không làm gì được đại trận này lúc này đệ tam hồn linh phát hiện đ ư ợ điểm oanh kích bên dưới đại trận phát ra răng rắc tiếng vang làm cho tâm thần người run lên trinh đức vội vã sử dụng đại dự ngôn thuật đối với cái kia vị trí tiến hành gia cố trắng non trên chắn đã xuất hiện tỉ mỉ vết mồ hôi l à tư lạc đặc kỵ sĩ trưởng vẫn khát vọng một hồi thế kỷ chiến tranh thế nhưng chiến tranh thật sự đến lúc hắn nhưng cảm giác càng b ị khuất hắn chính là thần quốc mấy ngàn năm vừa ra đấu khí tu luyện thiên tài tu vi đã đến lẹ vẹo mười ba đỉnh cao nếu bàn về một mình đấu hắn cảm giác mình chỉ cần sung lên hoàn toàn có thể giết chết đối diện người mạnh nhất kia thế nhưng hiện tại bởi vì công thủ trao đổi bọn họ nhất định phải ưu tiên bảo vệ thánh thành đây là thần quốc tín ngưỡng nơi không thể sai sót nhưng bây giờ xem ra nếu là một mực phòng thủ đều là bị động như vậy các pháp sư cùng thánh nữ điện hạ tiêu hao quá lớn sau khi đem không có năng lực chiến đấu người khác không biết hắn làm giáo hoàng tâm phúc tự nhiên đối với rất nhiều chuyện đều rõ ràng tỉ như cái kia không trung hình lập phương là có hạ lúc dù sao năng lượng sẽ không bóng dưng sản sinh tồn tại làm mệnh mọi chống đối sóng trùng kích chờ cũng sẽ không, không có bất kỳ tiêu hao mà giáo hoàng điện hạ tuy rằng rất mạnh thậm chí có thể là trong lịch sử mạnh nhất mấy vị giáo hoàng một trong nhưng muốn nói chỉ bằng vào giáo hoàng một người phối hợp trương huyền sinh là có thể bắt mai bị tư vẫn còn có chút không quá hiện thực vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tại giáo hoàng miện hạ kéo dài kết thúc trước giải quyết đi bên ngoài này hỗn loạn như vậy đến tiếp sau mới có thể tập kết mọi người lực lượng tập trung công kích mai bị tư cái này cũng là hắn vẫn để thánh kỵ sĩ trúng đợi mệnh nguyên nhân mai bị tư chính là ma đạo thủy tổ pháp sư quân đoàn cùng đánh uy lực coi như mạnh hơn cũng không có thể hy vọng dùng ma pháp giết chết mai bị tư bởi vì nàng đối với ma pháp lý giải là bất luận người nào đều khó mà sánh bằng sử tân trại người phụ trách phối hợp thánh nữ giữ gìn đại trận cờ lao đi ô đức người cái này âm trầm giá hỏa cùng ta cùng tiến lên đi lan tư lạc đặc hô không thể lại bị động phòng thủ bọn họ đều nên bị treo ở trên giá hỏa hình tiêu chết d ĩ đoan s ở thẩm phán sở trưởng cờ lao đi ô đức đi ra nhìn về phía không chung mấy vị kêu hồn nụ cười có chút s á lạ Trinh đức nhìn thấy người này lông mày vì là không thể tra nhịu nhịu nàng nghe qua vị sở trưởng n à y chuyện tuy rằng bắt lấy nhiều người mấy quả thật có tội nhưng trừng phạt phương thức cực kỳ tàn nhẫn thực sự không giống như là một nhân viên thần chức nên có hành vi khi hắn đi qua bên cạnh mình lúc nàng đều có thể nghe thấy được trên người đối phương sát thối vị lan tư lạc đặt tại chỗ nhảy lấy đà ở quảng trường đá hoa cương đá cầm thạch trên đạp ra một cái hố to đầu khí màu đỏ rực ở sau thân thể hắn kéo trưởng thành điệu giống như nghịch t i ê n trường âu đỏ sâm nguyên điệu đen kịt màn tre ẩn giấu ở trong bóng ma người chết ngài người hầu hướng về ngài dâng lên lấy vạn linh máu vì là tế bằng vào ta chi hồn vì là dẫn t ỉ n h lại sức mạnh của ngài đệ tam hồn linh vừa ngâm sướng xong xuôi muốn thả một loại mười ba cấp h ma pháp đem anh kích ở trận pháp bạc được nơi nhưng lâm thời thay đổi phương hướng bởi vì hắn nhận biết được vẻ này cường đại đấu khí năng lượng nếu là bị đối phương gần người tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết cục một đạo hư không cánh cửa xuất hiện bên ngoài bao bọc lấy trầm trọng tím đen s ắ p công xiềng như là n h ữ mày cái gì tuyệt không có thể lâm thế tồn tại nhưng là bây giờ dây khóa rung động n ư ớ toát sau đó một cái mang theo mùi chết chóc xúc tu dối ra chỉ về từ dưới mà lên lan tư lạc đặc lan tư lạc đặc không tránh không né trên người đấu khí toàn diện bạo t h a n đệ tam hồn hô linh n cả đấu hợp thể, làm đúng h là rất bình tĩnh hắn biết đối phương nhìn như ông dùng kỳ thực vừa cái kia một hồi tiêu hao đấu khí tuyệt không thoát ít chỉ có một hai người xông lên không làm nên chuyện gì lan tư lạc đặc không thể nghi ngờ là một tên thiên phú xuất chúng người hắn ở thời trẻ con lúc kiểm t r ắ c liền phát hiện chính mình không chỉ có nắm giữ chắc việt đấu khí thiên phú cũng có ma pháp thiên phú thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tu luyện đấu khí bởi vì hắn cảm thấy ma pháp sư thi pháp còn muốn đọc nửa ngày thần chú thực sự quá mức rông dài thật nam nhân nên trực tiếp nhắc lên vũ khí c h é m người chính là được cái này cũng là đấu khí người tu luyện ở quy mô nhỏ tác chiến bên trong cường điểm t ừ n g đôi t ừ n g đôi trong chiến đấu bọn họ không cần ngầm sướng chỉ cần gần người pháp sư ở đồng dạng trong thời gian có thể phát ra công kích tuyệt đối so với pháp sư cường Chương 303, mai bị tư xuất huyết lượng cực lớn bình tĩnh chút liên thủ t r ư ớ c đem hắn đánh giết đệ tam hồn linh bình tĩnh truyền âm chỉ huy nói l a n tư lạc đặc đích sắc rất mạnh thế nhưng muốn một người liền v ọ t tới trước mặt bọn họ vẫn là đem sự tỉnh nghị đến rất đơn giản từng đạo từng đạo bình phong bay lên vô số dây khóa từ trong hư không dò ra quấn quanh ở l a n tư lạc đặc trên người để cho đi tới xu thế nhất thời đình trệ Đang địa, hỏa thanh này, lớn hiện ở trong thiên giá lúc loại một diễm to xuất vị ở k sụp đổ rồi làn tư lạc đ ặ t con đường phía trước bình phong lan tư lạc đặc cũng đã chặt đứt bên cạnh dây khóa không thể thiêu chết sao thực sự là đáng tiếc k h á c lao đức ngữ k h í âm g trầm p h ả n phất hắn mới phải địa ngục tới sứ giả mà ngoài miệng nói đáng tiếc cũng không biết là ở chỉ a i thần nói người mặc thần khải chiến sĩ hướng về vượt sâu kẻ địch khởi xướng xung phong ý nghĩa trí cứng rắn không thể phá vỡ thân thể như thần giáng lâm đi tới đường xá không thể ngăn cản trinh đức đã ở trên đài cao mở miệng nói một v ệ n kim quan gia chỉ ở làn tư lạc đặc trên người trong né mắt trên người đấu khí vợn sóng mạnh hơn mấy phần đừng chỉ nhìn bầu trời chiến đ sử tân trại giáo chủ truyền lệnh nói để những k ê u bị không trung đại chiến ảnh hưởng đến tâm thần các pháp sư kiềm chế chờ chút còn dùng được bọn họ phía ngoài chiến đấu có bao nhiêu đặc sắc t r ư ơ n g huyền sinh không chú ý hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy cái này mai bị tư cũng quá mạnh đi xin tha thứ ta trước nói ma pháp là rác thải nguyên lai có vài thứ đúng là nhìn người hắn cảm giác coi như là kéo một thượng giới tiên tôn đỉnh cao cũng không nhất định chịu nổi mai bị tư đối phương đối với chiến đấu chi tiết nhỏ đem khống l à ở quá tốt rồi có thể đủ ít nhất mã na đặt thành mạnh nhất hiệu quả công thủ trong lúc đó có loại nghệ thuật cảm giác ngược lại là giáo hoàng điện hạ cái kia chiến đấu với nhau tư thái quả thực chính là cái c u ồ n g chiến sĩ a đương nhiên giáo hoàng cũng chưa quên dùng đại dự ngôn thuật cho mình thêm mở uff đồng thời cũng dùng đại dự ngôn thuật tiến hành một ít t a o thao tác đối với mai bị tư tiến hành cái dày t ỷ như thần nói này mới vật chết trôi qua thời gian tăng nhanh tất cả kèm đều ở mục nát câu nói này xem ra thật giống không có tác dụng gì vật chết cũng không đúng người sống có hiệu lực nói cứng còn có thể có thể làm cho giáo hoàng trong tay thanh kiếm trước mục nát nhưng là giáo hoàng thanh kiếm chính là thánh vật một trong cũng không phải thứ đơn giản mấy triệu năm qua đi nhưng à y t h mai đ bị tư coi n h sẽ không giống nhau làm trương huyền sinh ý thức được giáo hoàng điện hạ đích thực thực lòng đôi lúc hắn sợ ngây người lòng nói đây là làm thần quốc lãnh tụ tinh thần tỷ tỷ vạn người t h ú n g kính ngưỡng đối tượng thần ở nhân gian đại hành giả nên làm ra chuyện sao mai bị tư nàng xuất kỳ phẫn nộ bởi vì nàng phát hiện mình quần áo Mục n á trương tăng mất. t huyền sinh mở lòng nói giáo hoàng điện hạ hiểu lắm mà nhìn mai bị tư một mặt xấu hổ dáng vẻ cùng giáo hoàng điện hạ thân thể trần chuồng vẫn như cũng không để ý chút nào điên cuồng hướng mai so với tư tấn công dáng vẻ Hắn cảm thấy cảm sau đó giáo hoàng lại dùng mới đại dự ngôn thuật thần nói này mới bên trong thân thể tuần hoàn tốc độ tăng nhanh một tức một hồi chuyển nhưng huyền sau bắt c bị bị đó hắn g có phát hiện một ít chỗ không đúng mai bị tư tiêu máu địa phương không đúng làm a nàng nàng hình như là phía dưới ở tiêu máu cách bên trong lãi nặng ngươi đường đường thần quốc giáo hoàng càng dùng như vậy bị hội thủ đoạn mai bị tư giận dữ và xấu hổ nói d i ệ t chứa nguyên loại này á c đồ bất luận lấy cái gì thủ đoạn cũng không vì lạc quá giáo hoàng chính khí lăng n h i ê nói n ánh mắt kiên định nếu như không nhìn hắn trần trùng quả thể dáng vẻ quả thực là thần quốc thật giáo hoàng trương huyền sinh cảm giác mình phát hiện tân thế giới giáo hoàng điện hạ cũng quá xấu đi nguyên lai ngôn xuất tùy pháp đang đối mặt mạnh hơn chính mình người thời điểm là như thế này dùng là đồng thời trương huyền sinh cũng có chút cảm thái nguyên lai đều mấy triệu năm l á o yêu bà vẫn là sẽ đến thân tích t cũng là lợi hại điểm ấy liền nhìn ra tây phương hệ thống tu luyện cùng đông phương hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau địa phương những người tu chân thường thường ở đ ạ t đến nghiết bàn cảnh sau đó thân thể liền hoàn toàn từ trên xuống dưới bị cải tạo thu được lâu đời tuổi thọ đồng thời thân thể bên trong tuần hoàn cũng bị chậm đỡ đến cực điểm nữ tu sĩ chúng khả năng hơn trăm năm m ớ i đến một lần thân thích cái này cũng là tu sĩ càng mạnh càng khó sinh ra dòng dõi một trong những nguyên nhân cái gì ta là làm sao biết nữ tu sĩ c ạ n h càng khó sinh ra dòng dõi một trong những nguyên nhân cái gì ta là làm sao biết nữ tu sĩ chúng đến thân thích quy luật miễn cưỡng muốn lời giải thích đó chính là một người bạn giúp ta hướng về diệp sư tị các nàng h giáo hoàng điện hạ một chiêu này rất hữu dụng mai bị tư hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm có câu nói thật tốt người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm người bình thường ở hết sức tức giận tình huống đều có thể đánh xuyên qua năm t ấ c tấm thép cái kia đứng lẹ vẹo mười bốn ma đạo tột cùng mai bị tư thì càng không giống với lúc trước nàng s u ấ t huyết lượng cực lớn ôi cho nên nói a cô gái ở đến thân thích thời điểm không thể nổi giận a thế nhưng nói tới nói lui hắn cũng sẽ không đồng tình mai bị tư cái này lao yêu bà đối phương vì mình thành xuân mãi mãi thu được lâu đời sinh mệnh không biết chu diệt bao nhiêu sinh linh chính là vị diện này trước mặt lớn nhất gieo v ạ g i ố n g như giáo hoàng nói đối với người như thế bất luận lấy cái gì thủ đoạn cũng không vì lạc quá kẻ ác có thể không chừa thủ đoạn nào chính nghĩa nhưng phải bó tay bó chân vậy làm sao khả năng đạt được thắng lợi chương ba trăm linh bốn tâm thái băng trương huyền sinh ở một bên gọi ra thiên diễn q u á i bản sau cũng mở miệng ta nói này mới bên trong mỏng manh năng lượng tiêu tán tốc độ cực nhanh theo hắn câu nói này vừa ra mai bị tư trước trên người dùng mã na ngưng tụ ra y vật lại tiêu tán trương huyền sinh tuyệt đối không có gì không tốt tâm tư hắn chẳng qua là cảm thấy này có lợi cho ngăn được am hiểu mà pháp mai bị tư、người. Mai giới giận, bị tư giới sự tức giận, trên ư g sự n sao? làm sao vào lúc này khiến cho như thế lung túng hình lập phương bên trong không gian có hạn nàng chỉ có thể cùng hai người này đối lập riêng là giáo hoàng một người còn nói được nàng nhiều lắm hao chút công phu tuyệt đối có thể bắt thế nhưng giáo hoàng có cái k i a tên là trương huyền sinh kỳ lạ người trẻ tuổi làm cái khiên la c h á n sự công kích của chính mình chẳng biết vì sao đối với hắn không có hiệu quả nàng đã sớm nghe nói qua trương huyền sinh đích tình báo nhưng không phải nói là thiên đạo che chở sao đệ cựu hồn linh loại cấp bậc đó mặt hàng không dám động thủ với hắn rất dễ hiểu trên thực tế đệ cựu hồn linh cũng quả thật bị thiên đạo trừng phạt hồn phi p h á c tán có thể tại đây mới không c h ọ n vẹn thiên đạo dưới đã cơ bản vô địch rồi à thiên đạo trước cũng có trừng phạt có thể cái tia hư không lôi tiếp đối với mình cũng không tạo tác dụng nhưng mình công kích vì sao lại quỵ dị tiêu tan là người trẻ tuổi này bản thân có cái gì b í m ậ t sao thoáng suy tư sau khi mai bị tư cảm giác mình một chốc không bắt được hai người này nhưng cái này hình lập phương không thể vẫn tồn tại nàng quyết định trước đợi được thời gian kết thúc sau khi rời khỏi đây trước giải quyết đi giáo đình hôn tạc cá cuối cùng lại đối mặt giáo hoàng cùng trương huyền sinh cũng là t ỷ h i ệ n nào thể công lùi có thể thủ vào lúc này nàng cũng chỉ có thể tiến một bước tinh luyện mã na ngưng tụ ra càng kiên cố ma lực quần áo nàng sống mấy triệu năm mặc dù là cô gái nhưng cá nhân đã không quá lưu ý những thứ này chỉ là bên ngoài còn có nàng hồn c h ủ người nàng không thể mất uy tín trương huyền sinh chỉ bảo hoàng đánh lâu không xong âm thầm nổ nước bọn ông lão này khí thế nhìn có đủ nhưng là liền một luống cuống tay chân người phụ nữ đều không bắt được ta nói mai bị tư hôm nay đọc từng chữ không rõ có ngại ngâm sướng chú văn nhiều sẽ thất bại sau đó trương huyền sinh mở miệng lần nữa muốn cho kẻ địch một ít q cái dày ai biết mai bị tư khi nghe đến sau nhưng là phát sinh một tiếng cười gằn có chút xem thường nàng là ai nhưng là được gọi là ma đạo thủy tổ tồn tại trương huyền sinh tiểu tử này xem ra là hoàn toàn không biết ma pháp cái này hệ thống mới có thể mở miệng như thế ma pháp bên trong thần chú là vì để một loại pháp sư dễ dàng cho học tập cùng sử dụng mà tồn tại bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được ma pháp đích thực đế cho nên mới cần thần chú loại này khuôn đúc đến xây dựng ma pháp có thể hiện hữu ma pháp trên căn bản đều là nàng phát minh nàng sử dụng cấp cao ma pháp cũng đều là nàng sau đó sáng tạo nàng sử dụng ma pháp, căn bản ma pháp, không cần ngâm sướng. ngươi, ngươi mất, Mai Ha ha, thơ, thất tiểu, tiểu tử, người, người thất, mất, thất xác. biết ị tư đang muốn n ó chào có phúng, thể nói đ n m ộ nửa dừng lại, nàng không muốn nói lại, tại h không ê m Nàng biết t sao có một cỗ không tên kỳ dị sức mạnh làm cho nàng vào lúc này nói chuyện có chút không lưu loát nếu như nàng vận dụng một ít mã na năng lượng là có thể thanh trừ hết nhưng đó là vô dụng lãng phí không nói lời nào đừng nói nói đi chuyên tâm chiến đấu cùng lúc đó phía dưới chiến trường nơi chính đang đại chiến kịch liệt phía trên tòa thánh thành bầu trời giống như một mảnh vải vẽ tranh sơn dầu mặt trên toa khắp cách thức nhiên liệu màu đen tím đen sắc màu đỏ rực màu thủy lam màu xanh t r ở màu sắc vẽ ra trên không trùng từng cái từng cái q u a n mang nhưng người họa sĩ này trình độ thật là kém cỏi xây dựng ra tới tác phẩm hội họa có mấy phần sau hiện đại nghệ thuật cảm giác giáo đình một phương ngoại trừ thần thánh kỵ sĩ trưởng lan tư lạc đặc cùng dị đoan s ở thẩm phán vị trí khắc lao đức ở ngoài còn gia nhập mới sức chiến đấu là một gã lao nữ tu sĩ xem như là giáo đình nhận dấu sức chiến đấu lúc này hồn chủng một phương đã tử trận một tên hồn chính là thứ bảy thứ tám hồn t r ư ớ ở trinh đức gia hiệu dưới thánh kỵ sĩ quân đoàn s ố t lực thi triển một lần cùng đánh đấu kỹ cái kia to lớn t r ă n g lưỡi liềm đánh chém phóng lên trời giống như phải đem bầu trời đều cắt thành hai nửa mấy vị thực lực đạt đến mười ba cấp hồn luyện tập xây dựng lồng phòng ngự nỗ lực c ả t lại nhưng còn dư lại cái kia hai cái cấp mười hai hồn sẽ không vận khí tốt như vậy hai người tuy rằng đúng lúc phản ứng lại nhưng thân thể cũng bị cắt thành hai nửa sau đó bị phá khoảng không mà đến bị l a n tư lạc đặt một c h i ê u kiếm nêu đầu cái kia âm ú linh hồn đã ở trong ngọn lửa bị làm sạch điều này làm cho đệ tam hồn linh vô cùng lo lắng h ắ n chính là nội tâm phản đối tấn công giáo đình phía kia bởi bọn họ cái khắc hồn sức chiến đấu g ặ p lại là tuyệt đối không sánh bằng người đồng thế mạnh giáo đình trước mắt bọn họ tuy rằng vẫn là bốn đánh ba nhìn qua là chiếm cứ thơ phong nhưng này cái thần thánh kỵ sĩ mọc ra từ dự liệu mạnh hắn thừa nhận chính mình đơn đà độc đấu không phải là đối thủ của hắn hơn nữa phía dưới còn có giáo đình ngàn vạn đại quân tin tưởng nếu không phải giáo đình muốn bảo lưu sức mạnh đối phó mai bị tư đại nhân bọn họ hiện tại mấy cái đã sớm hồi phi yên diệt hắn ở lúc chiến đấu dùng dư quang liếp nhìn hình lập phương bên kia kết quả nhưng nhìn thấy mai bị tư đại nhân đang tiêm máu điều này làm cho tim của hắn chìm đến đáy vực lẽ nào đương đại giáo Hoàng Cường l i ê n ngay cả mai bị tư đại nhân cũng không địch dĩ nhiên bị thương vậy chúng ta còn muốn tiếp tục chống lại sao đệ tam hồn linh đã lòng sinh ý lui cảm thấy nếu là chuyện không thể làm chính mình trước hết chạy trốn tìm địa phương bí ẩn miêu chờ phong ba đi qua trở ra hoạt động nhưng trong lòng còn có chút sợ sệt vạn nhất cuối cùng là mai bị tư đại nhân thắng rồi mình tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thế thảm đệ tam đừng quên chúng ta còn có vị kia đệ nhị ngay ở đệ, tam hồn linh xuất thần lúc, đệ tứ hồn mở miệng nhắc nhở nhất thời để đệ tam hồn linh giật cả mình hắn suýt nữa đã quên chuyện này bọn họ hồn chủng thần bí nhất không phải đệ nhất hồn mai bị tư đại nhân mà là cái kia chưa bao giờ hiện thân trôi qua đệ nhị hồn liền ngay cả hắn cũng không có gặp nhưng hắn ngẫu nhiên từ mai bị tư đại nhân nơi đó nghe được một ít tin tức có thể khẳng định đệ nhị hồn là một vị cực kỳ quỵ dị tồn tại hơn nữa từ vị tự đến xem vị kia nhất định là so với mình mạnh hơn thậm chí đạt đến lẹ vẹo 14 cũng không nhất định nếu là đệ nhị hồn có thể ra tay trước mắt thế cuộc trong khoảnh khắc liền có thể xoay chuyển trước 305, hay là muốn chừa chút hậu chiêu? chiến cuộc vô cùng sốt ruột hôn chủng một phương tuy rằng có thể áp chế lan tư lạc đặc ba n g ư i thế nhưng là muốn thường xuyên để phòng đến từ phía dưới cùng đánh công kích song phương đều ở chờ hình lập phương bên trong quyết gia thắng bại h ồ n trùng mấy người trong lòng hy vọng mai bị tư đại nhân có thể ở hình lập phương bên trong trực tiếp chém giết giáo hoàng còn có cái kia trương huyền sinh hoặc là mau nhanh thoát vây cũng được như vậy giáo đình một phương muốn bận tâm mai bị tư đại nhân thực lực cần bảo vệ thanh thành cái kia sắp sửa phân ra nhiều hơn sức mạnh lại hoặc là bọn họ còn đang mong đợi hồn trùng bên trong đi ra người trong truyền thuyết kia đệ nhị hồn mở ra trước mắt cục diện bế tắc hình lập phương bên trong giáo hoàng xích quả thân thể tùy ý mồ hôi cùng mai bị tư điên cùng tranh đấu thế nhưng trương huyền sinh xem như là nhìn ra rồi giáo hoàng căn bản nắm mai bị tư hết cách rồi. trương、so、huyền i chiến ệ m đ t sinh cảm thấy giáo hoàng nếu như đổi thành một tây phương tiên tôn phối hợp chính mình phòng c ư ừ n g có thể kéo dài tới thiên hoàng địa lão bởi vì các tiên nhân hồi khí tốc độ là không thẹn với tiên cái chữ này đơn thuần hợp lại tiêu hao đông phương hệ thống tu luyện thực sự là càng đi về phía sau càng mạnh nhưng hiện tại xem ra muốn dựa vào giáo hoàng giết chết mai bị tư là không thể nào mà hắn cũng mơ hồ cảm giác được cái này hình lập phương sắp tiêu tán giáo hoàng bản thân vừa bắt đầu cũng căn b u ồ n không có dự liệu được tình huống như thế n à y trong lịch sử hết thể giáo hoàng lưu lại thần thánh sức mạnh là vì ở thảo p h ạ t hồn trùng thời khắc mấu chốt dùng làm công kích thế nhưng không nghĩ tới nhưng phải dùng để bảo vệ thánh thành nhốt lại mai bị tư nhưng vào lúc này chính đang giao chiến mấy người đều cảm giác sắc trời tối sầm lại đó là có cái gì đổ vật tre ở bầu trời trương huyền sinh nhìn lại nhìn tới phát hiện trong thiên địa xuất hiện một tấm to lớn màu đen màn tre màu đen màn tre có bốn tấm Từ dưới ngược lại hắc ư ớ n lên trên đi lên, g t đi quan chỉ thấy đen nhánh kia màn tre đem còn dư lại bốn vị hồn bao vây lại ở trong thiên địa độc lạc như là một vị đứng ở trên đất to lớn quan tài trong không khí tạo nên bụi trần Ở tiếp xúc được hắn mặt ngoài lúc, bị phân giải lúc, hồn hồn bị không tin h h ấ y người của giáo đình dĩ nhiên đem mạnh mẽ như vậy cực kỳ vị ma pháp cấm thuật dùng ở trên người bọn họ mà không phải để cho mai bị tư đại nhân hắn t i n h nhiên mạng vì sao chiến cuộc đến mức độ như vậy cái k i a t r o n g truyền thuyết đệ nhị hồn vẫn chưa xuất hiện nhưng lần này cũng không có tế với chuyện chỉ có thể nhìn bên người đồng dạng tuyệt vọng mấy vị hồn đối mặt này bóng tối vô cùng vô tận trong cơ thể hắn mã na năng lượng ở tự chủ chống lại nhưng cũng không thể tránh khỏi tiêu tan sau đó là thân thể của hắn cùng linh hồn bên trong tòa thánh thành vừa hoàn thành thi pháp s ử tân trại giáo chủ đầu đầy mồ hôi rơi xuống trên mặt đất đây là trinh đức ở một bên sử dụng đại dự n ô n thuật mãi một cái lúc này mới không có hư thoát ma pháp quân đoàn nắm chặt khôi phục mã na xử tân trại giáo chủ lớn tiếng hạ lệ hiện tại đã giải quyết hồn chùng quân lính tàn mạn nhưng mặt trên còn có cái đại địch còn chưa có đi ra đây để ma pháp sư quân đoàn thả cực kỳ vị ma pháp cấm thuật cũng coi như là binh được nước cơ hiểm nếu là chờ chút mã na không đủ mai bị tư thoát vây lúc không cách nào bảo vệ thánh thành vậy h ắ n chính là thần quốc đắc tội người nhưng là thánh kỵ sĩ quân đoàn đã thả qua một lần tổ hợp đấu kỹ tuy rằng bọn họ không có đem hết toàn lực nhưng là có điều tiêu hao chờ chút như muốn tiêu diệt mai bị tư thánh kỵ sĩ quân đoàn nhất định phải duy trì ở trạng thái đỉnh cao thần nói thánh thành bên trong năng lượng đầy đủ vì là thần mà chiến các binh sĩ vĩnh viễn không bao giờ Trinh đức tốt đẹp chính là âm thanh ở bên trong tòa thánh thành vang lên trong thiên địa mã na năng lượng đều tụ tập hướng về thánh thành lấy tăng số pháp sư cùng thánh kỵ sĩ c h ú n g tốc độ khôi phục bên trong tòa thánh thành bình dân chúng cũng đều nhìn bầu trời chắp tay trước ngực mười ngón chặt trụ dồn dập cầu nguyện t h â n a xin mời phù hộ chúng ta chiến thắng tả ác kẻ địch t h â n a xin mời phù hộ giáo hoàng điện hạ để cho chém giết tên ác ma kia t h â n a xin mời phù hộ trương huyền sinh như vậy tuấn tú nam tử ngài nên cũng không nhận tâm để hắn tử trần đi hả làm sao cảm giác cuối cùng trà trộn vào đi tới vật kỳ quái bên trong tòa th bất kể là bình dân vẫn là quân đội đều sẽ ánh mắt ném ở cái kia hình lập phương trên cùng đợi kết quả nhưng vào lúc này giữa bầu trời chuyển đến răng rắt thanh đó là dạng nước thanh âm của chỉ thấy cái kia được xưng tuyệt đối lĩnh vực cứng rắn không thể phá vỡ hình lập phương rốt cục xuất hiện một k i a vết rách thời gian của nó đến thế gian không có chân chính vĩnh hằng tồn tại đồ vật hình lập phương cũng chỉ là các đời giáo hoàng chúng lưu lại năng lượng ngưng tụ thôi thanh quang hóa thành đầy trời mảnh vỡ rải rác ở phía trên t o à thanh thành các tín đồ đều đắm chìm trong thanh quang bên dưới quyển này hẳn là tốt đẹp chính là một màn nhưng ở cái nào thanh quang mảnh vỡ sau mở ra màu đỏ đen, đen kịt sền sệt ma lực đây không phải thần hạ xuống thánh quang đối với thế nhân ban lân mà là ác ma thoát vây p h á tan thánh quang lao tù trước bởi vì có hình lập phương ngăn cách vì lẽ đó mọi người cảm thụ không chân thực vào giờ phút này tức giận mai bị tư toàn lực bạo phát mọi người mới cảm nhận được vẻ này t h â m t r ầ m tà ác làm người tuyệt vọng ma lực trương huyền sinh trước nếu nói năng lượng tiêu tan quẻ thuật đã mất hiệu lực điều này cũng khi hắn như đã đ o á n trước lại như hắn năm đó ở niết bản cảnh lúc không cách nào trực tiếp dùng loại năng lực này an bài chu thiên độc như thế đối mặt cao chính mình không biết bao nhiêu cấp độ mai bị tư năng lực của hắn có thể lên hiệu một lát là tốt lắm rồi mà lại nói lời nói thật hắn phần này năng lực hiệu quả còn không bằng giáo hoàng đại dự ngôn thuật dù sao giáo hoàng là cùng mai bị tư c ù n g cấp tồn tại hơn nữa nhìn mai bị tư bây giờ còn có ở tiêu máu liền nói do năng lực kéo dài tính trương huyền sinh quyết định sau đó cố gắng nghiền ngẫm đọc một hồi giáo đình đại dự ngôn thuật hắn cảm giác cùng mình n g à y diễn quẻ thuật lẫn nhau xác minh sau khi thực lực của chính mình nhất định sẽ có một biến chất thế nhưng hiện tại hắn nếu muốn muốn làm sao đối phó mai bị tư ít nhất cũng phải lưu thật hậu chiêu đối với giáo hoàng lưu tính năng lực hắn hiện tại đã năm thái độ hoài nghi dựa vào cùng đánh sở kỵ không giết chết mai bị tư là ẩn Hắn lén n lút d ù vừa ở hình lập phương bên trong chiến đấu mai bị tư tuyệt đối không phải là không có tiêu hao hiện tại chỉ cần có thể ngăn cản ném mắt để phía dưới thánh kỵ sĩ quân đoàn hoàn thành từ trước tới nay đòn mạnh nhất là có thể đánh giết mai bị tư trên trời dưới đất một đạo ít hình dây khóa hiện lên mà mai bị tư liền nằm ở ngay chính giữa k h ố n thiên tri tỏa đây đã là giáo hoàng mạnh nhất khống chế loại thần thuật m à thuật này ở nhân quả lực lượng dưới sự chỉ dẫn là tất chúng mai bị tư quả nhiên cũng không có tránh thoát đi bị nhốt lại trong nháy mắt biểu hiện cũng xuất hiện một tia biến hóa nàng đương nhiên rõ ràng giáo hoàng ý đồ phía dưới bên trong tòa thánh thành dân chúng cùng quân đoàn chúng nhìn thấy lần thứ hai bị nuốt mai bị tư đều thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là thánh kỵ sĩ quân đoàn càng là lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho Giáo hoàng một a Lan ra n trương huyền sinh dặn thánh quân đoàn, phát ra mạnh nhất đấu khí cùng đánh g theo rút từ Tư đặt suốt thế phát khí lưu lâu đấu sĩ dưới lúc Lạc mở, mà m đã dò kỵ ký. vị thiêu đốt ngọn lửa màu vàng n ó n g t h á n h kiếm ở trong hư không xuất hiện hình thể của nó cũng không to lớn cũng là một người cao tại đây rộng lớn vô ngần trên chiến trường không phải như vậy dễ thấy nhưng mặt trên tỏa ra khủng bố gợn sóng làm người run r u dậy hết thể nhân viên thần chức đều mắt lộ ra ước mơ nhìn vị này t h á n h kiếm đó là hơn năm trăm vạn tên thánh kỵ sĩ đấu khí ở lan tư lạc đặc chủ đạo dưới ngưng tụ ra trí mạng vũ khí ngay sau đó thanh kiếm mang theo thật dài diễm đôi cắt ra bầu trời chỗ đi qua không gian đều vỡ thành từng mảnh nó mang theo thần trí cao thẩm phán ý chí nhắm thẳng vào mai bị tư trái tim muốn người chú ý bên dưới trương huyền sinh cũng giống như nhận lấy bầu không khí như thế này cảm hóa không khỏi ở trong lòng cầu khẩn bị này thanh kiếm có thể thành công trong số mệnh mục tiêu bị nốt ngày chi khóa không chế không thể động đậy mai bị tư c h ơ mắt nhìn trước kia thanh kiếm đến trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ bối rối sau đó lại chấn định lại làm như có chút bất đắc dĩ thanh quan g cùng hỏa diễm trên không trung vỡ ra được giống như một hồi thịnh thế khói hoa hồn trùng to lớn hất động cũng nhận lấy nguồn sức mạnh này lan đến có vẻ hư v i n không ít mà phía trên tòa thánh thành pháp trận p h o n g ngự nhưng là rốt cuộc không chịu nổi nguồn sức mạnh này xuất hiện đại lượng vết dạng n ứ c may là có trinh đức kịp thời dẫn dắt mọi người ra cố bằng không thánh thành khả năng cũng phải tại này cỗ sóng trùng kích bên trong hủy hoại trong một ngày câu câu nhìn phía trên chiến trường nhưng là cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu chính mình nhưng là sớm nhất đi theo lão đại thần thú nhưng là chính mình cũng đang quan trọng trong chiến đấu xưa nay không cử đi quá công dụng đến tây phương sau càng là tùy tiện một người đều mạnh hơn chính mình tại đây trận hồn trùng cùng giáo đình không ai bằng đại chiến bên trong có thể ở bên ngoài chính diện giao phong ít nhất đều là tương đương với tiên quân cảnh tồn tại nó có chút bắt đầu hoài nghi miêu sinh l i ế c nhìn ở bên cạnh còn đang giữ lại chảy nước miếng long n ạ c tiền nó bỗng nhiên cảm giác không có tim không có phổi tốt vô cùng ít nhất này ngốc long mỗi ngày suy tính vấn đề chỉ là buổi tối ăn cái gì nói tới ăn cũng không biết lao đại đám kia thủy tinh tôn đến cùng sẽ làm sao nấu nương đây mau nhìn không biết là ai trước lên tiếng trong đám người xuất hiện rối loạn khí ngay sau đó là một đám người hút vào khí lạnh thanh ngắn của chỉ thấy không chung không gian ổn định lại thanh quang cùng hỏa diễm tản đi ở trung t â mai bị tư lại không mất một sợi tóc làm sao có khả năng liền ngay cả giáo hoàng lúc này cũng có chút thất thố tập kết thần quốc hơn năm trăm vạn tên cấp cao thánh kỵ sĩ phát ra ra một đòn liền ngay cả đông p h ư ơ n g vừa đi vào tiên vương tồn tại cũng không có thể dễ dàng đỡ lấy chứ mai bị tư bất quá là mười bốn cấp tột cùng ma pháp sư coi như nàng có thể không chết cũng không phải là không mất một sợi tóc mới đúng nàng rốt cuộc là cảnh giới gì chẳng lẽ mình nhằm vào trận này đại chiến bố trí từ đầu tới đuôi cũng chỉ là trò cười giáo hoàng vừa vì khống chế mai bị tư cơ bản đã dùng hết rồi trong cơ thể thần lực còn dư lại không nhiều thành đâu khí cũng không cách nào đang dây dưa mai bị tư đã bao lâu giáo đ ỉ n h các ngươi rất tốt rất tốt mai bị tư từ không trung chậm rãi đi xuống cắn răng nghiến lợi nói rằng rõ ràng nàng không có bị thương nhưng dị thường phẫn nộ giáo hoàng điện hạ còn có hậu chiêu sao trương huyền sinh nhìn về phía một bên giáo hoàng hỏi cảm giác này giáo đ ỉ n h thực sự là vô căn cứ à. hắn vốn tưởng rằng lao âm so với giáo hoàng sẽ bỗng nhiên cười nữa lên tiếng nói hắn hết thầy đều khi hắn nắm trong bàn tay nhưng kết quả lại là giáo hoàng trầm mặc hắn coi lại nhìn xuống mới giáo đình ngàn vạn đại quân cũng là sĩ khí đê mê trên mặt đều là thần sắc mê mang bọn họ đang nghĩ, Lẽ m à t tiếng lanh lảnh âm hưởng tạ ác, lẽ bao phủ ở phía trên tòa thánh thành nửa cung tròn hình pháp trận phòng ngự hoàn toàn t a n g vỡ bị cắt chém thành hai nửa tòa này tây phương thủ đô tỷ tị vạn dân chúng tín ngưỡng thánh địa liền khác nào lồng chân cựu con giống như vậy bày tại lang trước mặt cầu nàng đi, dên gì đi, tuyệt vọng đi. Mai giận dãi dên vọng mang không trung xuống, gì tuyệt tư theo tức từ t chậm bị hạ、xuống. ở sắt thánh thánh trước, n n à muốn trước tiên ở trước mặt nam quá tiên chúng nhân phạt giáo hoàng cách bên trong lãi nặng,、cái、này đục nhã quá nam nhân của nàng. Nàng trước trước phạt cách cái đục của giáo lãi ở không nghĩ tới chiến đấu dĩ nhiên sẽ tiến hành đến bước này bởi vì cuối cùng sơ sẩy để cho mình tổn thất quan trọng bà cụ đây chính là vị kia tồn tại ban cho chính mình vật duy nhất thế nhưng là v à hôm nay vì chống đối một lần thẻ nhạt cùng đánh kỹ hủy diệt rồi mất đi lực lượng giáo hoàng ở mấy lần né tránh sau rốt cục vẫn là bị mai bị tư ma pháp giam cầm bị hai cái đen kịt dây khóa xuyên qua treo ở vòm trời bên trên phía dưới thánh kỵ sĩ quân đoàn cùng pháp sư quân đoàn còn có một định thực lực nhưng cho dù sử dụng nữa cùng đánh kỹ không có giáo hoàng loại kia khống chế tính thần thuật đánh không tới mai bị tư cũng không có chút ý nghĩa nào tuyệt vọng bầu không khí ở bên trong tòa thánh thành dần dần tràn ngập ra mai bị tư treo lên giáo hoàng lại sẽ ánh mắt tìm đến phía trương huyền sinh nàng trước sau không quên sơ tâm phải đem trương huyền sinh bắt trở lại hiện tại đã không chỉ là thèm đối phương thân thể nàng là một người nghiên cứu cuồng vô cùng muốn làm rõ trương huyền sinh đặc h ế đang không có thiên đạo bang giút đích tình hung giới đến cùng vì sao có thể làm cho pháp thuật của chính mình tiêu tan cái này đ ầ u đ ề làm cho nàng tìm kiếm tâm dục g i ả dục dịch theo ta trở lại làm ta hầu nam mai bị tư nhàn nhạt mở miệng dứt lời liền muốn ở trương huyền sinh quanh thân bày xuống giam cầm loại ma pháp nhưng làm nàng kỳ quái là làm người trong cuộc trương huyền sinh như n g một mặt liếc s i ánh mắt nhìn mình chỉ thấy trương huyền sinh liếc mắt nhìn mai bị tư lại nhìn mắt ở bên cạnh mình từ từ hình thành hình tròn dây khóa lao t h sau đó hơi thở dài làm như thở dài cuộc chiến tranh này thất bại thế là thần quốc trước khiến cho như vậy n h ư ỡ n g c rầm rầm kết quả liền cái tổ chức phản động đều không bắt được bắt đầu nói là để cho mình hỗ trợ thôi diễn đến lúc sau còn nói hỗ trợ làm cái t h i ê n la c h á n kết quả đến cuối cùng hay là muốn chính mình tới thu thập hỗn loạn ôi thiệt thòi lớn rồi một trăm con thủy tinh tôn vẫn là có ít sau khi nhất định phải đem bọn họ quốc khố dọn sạch mới được mai bị tư cao mày điều khiển pháp thuật giam cầm trương huyền sinh nàng phát hiện cho dù không công kích đối phương giam cầm loại pháp thuật đã ở bị một luồng không tên sức mạnh chống lại rất khó hoàn toàn nhốt lại đối phương nhưng vào lúc này trong thiên địa chuyển đến một tiếng quát lớn ở tất cả mọi người bên thai nổ tung lớn、mật. thanh âm kia mang theo tức giận cùng kinh hoàng rung động trái tim tất cả mọi người để ý bao quát mai bị tư nàng không dám tin nhìn trương huyền sinh bên kia nàng vừa sắp xây dựng hoàn thành lao tù ma pháp dĩ nhiên ở đây thanh quát lớn hơn dưới hoàn toàn sụp đổ rồi không thể rốt cuộc là thực lực ra sao mới có thể sử dụng âm thanh liền đập vỡ tan pháp thuật của ta vừa âm thanh kia nói rất đúng đông lục ngữ chẳng lẽ là đông lục l ã n h đời không ra cao thủ không đúng ta mai bị tư chính là nảy giới người mạnh nhất ta so với năm đó vị kia đông phương người lãnh đạo mạnh hơn ta là vô địch nhưng trong lòng cho dù có vạn ngàn ă n ủi loại kia cảm giác bất an vẫn là khó có thể xua tan nàng hoảng loạn cha xét bốn phía tinh thần lực che n g ậ p bầu trời phát thẳng ra nhưng là nhưng không có tìm tới âm thanh kia khởi n g u ồ n mà phía dưới thần quốc mọi người cũng đều lần thứ hai g dấy lên hy vọng tuy rằng không biết là tình huống thế nào nhưng thật giống có điều biến cố vận mệnh của bọn họ lại có khả năng chuyển biến tốt chính đang mai bị tư chung quanh tìm kiếm không dám manh động thời gian một vị trên người mặc đạo bào màu xám đạo bào trung ương in kim một thủy hỏa thổ lão đạo nhân xuất hiện ở trương huyền sinh bên người lão đạo nhân đối mặt trương huyền sinh bộ dạng phục tùng gật đầu đồng thời hữu ý vô ý sai rồi một thân vị đứng lệnh trương huyền sinh mặt sau vị trí nhưng ngẩng đầu nhìn hướng mai so với tư lúc thật là tràn đầy thương hại cùng k í n h phục tình cảnh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc mai bị tư do dự dưới vẫn là mở miệng nói vị này tiền bối vừa nhưng là ngài ra tay nàng đông đường ngữ không tính là rất trôi chạy nhưng là không ảnh hưởng lý giải ý tứ mai bị tư vấn đề cũng là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng bên trong tòa thánh thành người đã ở hiếu kỳ tên này thần bí đạo nhân đến tột cùng là người phương nào nếu như vừa đúng là hắn ra tay vậy đối phương ít nhất cũng là lẹ vẹo mười lăm cũng chính là đồng phương tiên vương cảnh cờ giả nhưng này dạng tồn tại sinh mệnh lâu đời cực kỳ đến nơi này cái cấp độ tuổi thọ đối với hắn hạn chế đã gần như không hơi một tí liền có thể sống quá mấy kỷ nguyên nhìn xuống thế gian coi như là ở trong truyền thuyết thượng giới đó cũng là sừng sững ở trên đỉnh tồn tại nhưng chính là nhân vật như vậy lúc này dĩ nhiên đứng t r ư ơ n g huyền sinh bên người bộ dạng phục tùng gật đầu một bộ nghe xong dặn dò rằng rớp đến tột cùng là xảy ra chuyện gì coi như là thượng giới tuyệt thế truyền thừa thế lực thiếu chủ người hộ đạo mới có thể là tiên vương đi nhưng cho dù là như vậy tiên vương cũng đều là khoan dung nhưng kia truyền nhân cũng phải vô cùng cung kính đối xử bởi vì thiên tài coi như lại thiên tài ở không trưởng thành lên trước cũng chắc chắn sẽ không so với một vị tiên vương càng quan trọng có thể không đột phá đến cấp độ tiên vương đều là không thể dự đoán trương huyền sinh rốt cuộc là ai hắn mặc dù là đông phương thiên kiêu số một nhưng là không đến nỗi có mạnh mẽ như vậy hộ đạo người A huống hồ lao đạo này người đối với trương huyền sinh nhìn thần thái cùng với nói là cung kính không bằng nói là kính nghệ tất cả mọi người mỗi ép thời gian về lùi tới nửa canh giờ trước cựu tiêu o l bên trong ngũ hành đạo nhân vừa đánh xong cái bản cảm thấy tinh thần thoải mái hắn cảm thấy chiếu tiến độ này xuống không ra một tháng hắn thì có hy vọng đột phá đến trong game tiên tôn cảnh giới hắn hiện tại tương đương với lại đi một lần đường xưa cựu tiêu ho lở bên trong các cảnh giới nói thì lại một lần nữa thể nộ bên dưới lại sửa hắn năm đó một ít đạo cơ tuy rằng hắn bản thể thực lực vẫn là tiên vương hậu kỳ nhưng thực lực s á c thực so với trước đây mạnh không ít đến hắn bước đi này nếu muốn trở nên mạnh mẽ một kia khả năng cần trả giá một kỷ nguyên nỗ lực nhưng bây giờ ở cựu tiêu ho lở bên trong hắn chỉ tốn một năm không tới thời gian thì có trọng đại như thế đột phá không khỏi cảm thán vị kia tồn tại thông tin tác phẩm chính ó t ể s suy nghĩ chờ chút đánh lại cái cái gì bản thu thập mảnh vỡ lúc hắn bỗng nhiên nhận lấy một cái tin tức vốn là hắn không phải rất lưu ý thêm hắn bạn tốt hoặc là thêm vào sau cầu xin mang người thực sự nhiều lắm gần nhất đều có chút chẳng muốn nhìn nhưng là hắn nhìn lướt qua phát hiện cái tin tức này ký tên dĩ nhiên là sáng thế thần nhất thời giật cả mình mang theo thấp t h ỏ m tâm mở ra tin tức không nhìn chăm chú nhìn lại đối phương đúng là sáng thế thần đ ầ u đ ầ u nhưng tin tức không bên trong nội dung nhưng là t r ố n g không chưa kịp hắn suy nghĩ tin tức không liền biến mất ngược lại xuất hiện ở trước mặt hắn là một gã tóc lục thiếu nữ hắn nhận ra tên thiếu nữ này chính là đêm các loại phóng viên bên trong thường thường xuất hiện sáng thế thần sáng thế thần dĩ nhiên ở trước mặt mình hiện thân đến tội cùng là tại sao chẳng lẽ là vị kia gợi ý ngũ hành đạo nhân nhất thời vô cùng kích động vô cùng cung kính đối với đậu đậu hành lễ hắn biết đối phương chỉ là chát gọi bản nguyên thần thạch trân linh nhưng đậu đậu nhưng là vị kia câm hụ kị tồ hắn nhất định phải cung kính m à đ ợ i huống hồ hiện tại cái này kỳ dị cựu tiêu h o lờ thế giới là do đậu đậu quản lý để ý mình cùng đối phương tạo mối quan hệ mặc kệ thấy thế nào đều là việc tốt không biết sáng thế thần đại nhân đến có gì phân phó ngũ hành đạo nhân cung kính hỏi tha lúc này ở hồng trần luyện tâm có một số việc không tiện xử lý cho ngươi một cơ hội đậu đậu biểu hiện cao lạnh nói rằng phản phất là tự cấp dư ngũ hành đạo nhân lớn lao bản t â n ngũ hành đạo nhân nhưng không có bởi vì đậu đậu thái độ cảm thấy không nhanh trái lại nội tâm kích động lên hắn cũng là từ nhỏ tu sĩ từng bước một trưởng thành Đối v không không như nhưng bây giờ n h xem ra cố gắng của mình không có phí vị tiêu cấm kỵ tồn tại trong lòng vẫn là lưu ý đến chính mình không có lại tiếp tục hỏi dọ việc vật lãnh hắn trực tiếp mở miệng đáp lại nói xin mời sáng thế thần bảo cho biết chuyện gì cần ngũ hành xử lý nhất định để vị tiêu tồn tại thỏa mãn chương ba trăm linh tám là ngũ hành đạo nhân nghe song sáng thế thần nói tới chuyện sau trong lòng có chút nghi hoặc lại là để hắn hạ giới đi cựu tiêu đại lục tây phương quốc gia tiêu diệt một tà đạo tu sĩ lấy hắn tiên vương hậu kỳ tu vi muốn đột phá tầng k i a phong ấn thành trướng đi tới hạ giới tự nhiên không phải món chuyện rất khó trước bọn họ tiên vương quần bên trong cũng có thảo luận qua nói muốn hạ giới ô m n ụ i nhưng đều bị hắn lấy có thể sẽ phá hoại vị kia tồn tại bố trí làm lý do cho chặn trở về có thể kỳ thực nội tâm hắn nhưng là muốn chạy nhất hạ xuống túi đùi người kia chỉ là trong lòng vẫn có chút không chắc chắn hiện tại đạt được cựu tiêu h o lờ sáng thế thần chỉ thị trong lòng hắn tự nhiên là an định tâm hoàn chỉ là có chút n g h i hoặc vị t i a tồn tại vì sao không tự mình ra tay chẳng lẽ là ghét đối với một cấp thấp tu sĩ、si、ra tay có chút hạ giá sao việc này ngươi cẩn thận làm làm xong nó sẽ là của ngươi đậu đậu lấy ra trước trương huyền sinh lấy được tu la truyền thừa biểu diễn ở ngũ hành đạo nhân trước mặt ngũ hành đạo nhân vừa trong đầu còn đang các loại suy đoán lúc này nhìn thấy tu la truyền thừa mắt đều đỏ đây chính là tương đương với tiên đế đ a n tồn tại tiên đế vật truyền thừa a hắn sống vô số năm tháng không phải là hy vọng chính mình sẽ có một ngày có thể chạm được cái tia trí cao vô thượng cảnh giới sao hắn m u ố n cho là mình còn cần hoa mấy triệu năm mới có thể ở cựu tiêu ho lờ bên trong c h ậ m rãi tìm tòi được tiên đế cấp những khác vật truyền thừa nhưng này vị tồn tại lại muốn trực tiếp ban cho chính mình à chỉ là để cho mình làm làm việc nhỏ liền ban tặng tiên đế truyền thừa đây là cỡ nào tác phẩm cơ hội tới lần này ta nhất định phải cố gắng làm việc tranh thủ để vị kia thỏa mãn ôm chặt cấm kỵ tồn tại đùi hắn lúc này là hoàn toàn bị chấn kinh rồi hắn vốn định coi như là trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại cũng chính là so với tiên đế cảnh cao hơn một tu vi cấp độ thôi nhưng có thể tiện tay điểm hóa tiên đế loại kia thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng a sáng thế thân yên tâm ngũ hành này liền lên đường chuyển động thân thể ngũ hành đạo nhân không thể chờ đợi được nữa nói hắn đã cấp thiết muốn mau mau xong x u ô i chuyện bắt được tu la truyền thừa c ả g ngộ một phen tiên đế cảnh giới liền hắn lén lút bước ra cựu tiêu hót lờ sau đó lại lén, lén lút lút đi tới duy nhất chân giới cùng cựu tiêu thế giới tiết điểm lối vào sở dĩ muốn lén lén lút lút là sợ có cái khác lão không sửa tiên vương phát hiện hành t u n g của hắn theo đuôi hắn hạ giới sượn cơ duyên thần quốc phía trên tòa thánh thành trương huyền sinh bình tĩnh vô vô vừa bởi vì không khí rung động mà nhiễm phải bụi bặm sau đó một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ tựa hồ là mang theo chút bất mãn nhìn về phía ngũ hành đạo nhân nói vì sao hiện thân ngũ hành đạo nhân trong lúc nhất thời đầu đ ầ y mồ hôi không biết mình làm sai rồi cái gì dẫn tới vị này cấm kỵ tồn tại bất mãn hãn tiên vương cảnh đầu nhanh chóng vận chuyển rốt c u c phân tích minh bạch trước mắt tình hình nhất thời trong lòng ca cả kinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ sang thế thần đậu đậu tiểu thư mặc dù nói để cho mình tiêu d i ệ t tên này tà đạo tu sĩ nhưng chưa từng đã nói để cho mình hiện thân a hơn nữa chính mình còn kêu căng như vậy ra trận xuất hiện ở bên người đại nhân đậu đậu tiểu thư nói đại nhân là ở hồng c h â n luyện tâm cái k i a tất nhiên là không muốn để cho những người khác biết tha thân phận chính mình động tác này lấy bằng bại lộ đại nhân thân phận chính mình vốn là nghĩ đến biểu một hồi trung tâm cũng không cẩn thận chữa lợn lành thành lợn què hỏng rồi đại nhân bố trí quả thực tội đáng n u ô n chết ta cẩn thận ngẫm lại lấy đại nhân thực lực nơi nào cần đã biết dạng biểu trung tâm danh lợi quyền thế cùng với mọi người sùng kính đối với tha loại kia tồn tại tới nói. từ t lâu ngũ hành đạo i â nhân nhìn trương huyền sinh lặng lẽ ánh mắt cảm giác tê cả ra đầu không biết chính mình đến tột cùng sẽ rơi vào cái kết cục gì nhất làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là hắn vừa hữu ý vô ý dò xét dưới tu vi của đại nhân dĩ nhiên là tạo hóa đỉnh cao hắn làm ngũ hành thân thể đối với hắn người thực lực cảm chi luôn luôn nhạy cảm nhưng vị này cấm kỵ tồn tại thực lực tuyệt đối không thể là tạo hóa đỉnh cao chỉ có thể nói là đối phương ở hồng trần luyện tâm lúc ngụy trang có thể chính mình không nhìn ra cảnh giới của hắn ngụy trang thì thôi nhưng t ừ linh k h í sóng năng lượng cảm chi phương diện cũng cảm giác đối phương cực kỳ nhỏ yếu loại này ngụy trang năng lực ngẫm lại cũng làm cho người cảm giác tâm tình run dày đây chính là vô thượng cấm kỵ tồn tại sao tất cả biểu tượng người khác chỉ có thể nhìn thấy tha muốn cho người thấy sự vật chính mình mắt thấy cùng cảm chi đều vì hư vọng quả thực không thuộc về đồng nhất thứ nguyên sinh vật lúc này bên trong tòa thánh thành người đã hoàn toàn sợ ngây người không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào câu câu đúng là đoán được mấy phần chân tướng nhưng nhìn pha không nói t ò mà long n g o thiên còn đang giữ lại chảy nước miếng nghỉ đêm nay ăn cái gì Trinh đức nhưng là có chút mê hoặc nhìn không c h u n g đang suy nghĩ lẽ nào t r ư ơ n g huyền sinh kỳ thực rất sớm đã xuyên qua đến thế giới đồng thời tu đến vô thượng cảnh giới lúc này bất quá là ở giả heo ă n hổ mà giáo hoàng nhưng là một mặt m ộ n g ép bị đổi chiều ở trên trời lòng nói huyền sinh tiểu hữu ngươi lợi hại như vậy làm sao không còn sớm động thủ nhìn chúng ta tại đây chơi nào rất thú vị sao hắn lại ra sức thôi thúc đấu khí dãy r ù a hai lần nhưng không cách nào phá tan mai bị tư đối với hắn r i à n buộc có điều mắt thấy đến rồi cường viện hắn đối với thánh thành an nguy ngược lại không như vậy lo lắng trong mắt của người khác có hạn nhưng hắn làm lẹ vẹo mười bốn tồn tại, đương nhiên có thể nhìn ra lao đ có thể một lời đập vỡ tan mai bị tư lao tủ đây tuyệt đối là đông phương tiên vương nhưng là hắn không nghĩ ra đông phương như có tiên vương tồn tại năm đó thiên địa đại kiếp nạn phải làm không đến n ỗ i chật vật như vậy chứ nếu nói là là gần mấy triệu năm mới sinh ra hắn cảm giác thì càng không thể nào dù sao tiên đạo pháp tắc đã biến mất có thể tìm tới còn sót lại đột phá đến địa tiên cảnh là tốt lắm rồi lẽ nào là từ duy nhất chân giới tới cường giả mai bị tư lúc này chính e m thầm xây dựng mới ma pháp nhưng cũng không phải muốn tiếp tục công kích mà là muốn lùi vào hồn trùng to lớn trong tác động nàng chuẩn bị chạy trốn hôm nay đã đã xảy ra nhiều lắm biến cố nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đụng tới một vị sống tiên vương hơn nữa nhìn vị này tiên vương đối với trương huyền sinh kính nể thái độ thậm chí trương huyền sinh một cái ánh mắt liền để vị kia tiên vương câm như h ế nàng n đã không dám tưởng tượng chính mình vừa là ở cùng g i a sao tồn tại giao thủ chính mình lại t r ư ớ c còn muốn đem trương huyền sinh bắt trở lại nghĩ tới đây thân thể của nàng lại không cảm thấy run đó là nàng từ lâu quên cảm giác đã có mấy triệu năm đi không có trải nghiệm trôi qua cảm giác sợ hãi ma pháp đã chuẩn bị sắp xếp nhưng nàng nhưng không có manh động bởi vì nàng biết mình mờ ám hẳn là bị vị kia tiên vương đã nhận ra chỉ là khiếp sợ trương huyền sinh tạm thời không dám có bất kỳ động tác nàng hiện tại đã biết rõ tính mạng của chính mình đã bị nắm ở trương huyền sinh trong tay chỉ đợi đối phương mở miệng xử lý Trương ta Trương tức, thở thôi, trách trương tiên nhất thời chút trong ớt. ngươi ngươi. như người như được đang chuyện.、Chương、huyền sinh lặng lặng nhìn ngũ hành đạo nhân, khẳng nhiên thở nói, thôi, việc này không trách ngươi. Ngũ hành đạo nhân nghe nói huyền sinh mở miệng, như người tiên nhạc, nhất thời như chút được gánh nặng, trong lòng cảm kích không Bởi vì chính mình dài việc Bởi đây đạo đạo qua ở mở dạy mấy làm lỗ cảm mã kích vì ngũ hành đạo nhân càng khẳng định chính mình quyết sách chính xác không thương cấm kỵ tồn tại thông thường đều là chút h ỉ nộ vô thường coi chúng sinh vạn vật làm kiến hôi tồn tại nhưng trước mắt vị này tồn tại dường như có điều không giống lại rất thông tình để ý cái này kỷ nguyên nhất định phải cố gắng đi theo vị này cấm kỵ tồn tại trương huyền sinh nhìn ngũ hành đạo nhân trên mặt vẻ mặt từ kinh hoàng đến ung dung lại đến kiên định đến cuối cùng lại dẫn theo từng k i a một mễ hoặc hắn cảm giác thấy hơi bất mãn hắn không biết cái tên này ở não đủ gì đó nhưng lòng nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút trước đem bên kia cái kia g i o vạ giải quyết được không cái kia đạo ngài không tự mình động thủ sao ngũ hành đạo nhân lại cẩn thận cẩn thận hỏi sợ mình lại làm h ỏ n g việc hắn sở dĩ có này nghi hoặc là bởi vì cảm thấy đại nhân nếu thân phận đã bại lộ vậy có phải muốn những người khác ra tay đã không quan trọng mà đại nhân bực này cấp độ tồn tại đối với một loại sinh vật chết sống đều là hờ hững nếu cố ý phái chính mình đến tiêu diệt mai bị tư nói do nữ nhân này rõ ràng trều chọc phải tha lúc này thân phận bại lộ chẳng lẽ là sẽ không muốn tự mình ra tay giải quyết sao vạn nhất chính mình một hồi đem tên kia đập chết đại nhân còn nói muốn tự mình giải quyết nói mình không hiểu chuyện làm sao bây giờ còn có chính là trước hắn đã ở cựu tiêu ho lờ bên trong đánh qua bố y môn cái kia phó bản hắn cảm thấy đại nhân hồng trần luyện tâm có phải là cùng vị kia vân bằng tâm thái gần như đang hưởng thụ cái cảm giác này hắn cái kia bản quét rất nhiều lần hơn nữa vẫn vai trò đều là cái kia đi ra biểu trung tâm giúp vân bằng trang bị ít tiền vương bởi vậy vừa đối mặt loại kia tình cảnh không cẩn thận liền vào đùa mới có thể trực tiếp hiện thân biểu trung tâm hiện tại hắn đã hận thấu cái kia phó bản tất cả đều là cái kia phó bản nổi mới để cho chính mình không cẩn thận phá hủy đại nhân bố trí lúc này hắn không mỏ ra đại nhân ý nghĩ vì phòng ngừa làm sai chuyện vẫn là động thủ trước họ trước một câu tốt hơn. có thể trương huyền sinh liền không biết ngũ hành đạo nhân đang suy nghĩ gì n g h e xong ngũ hành đạo nhân câu hỏi trong lòng cũng là cả kinh cấp độ tiên vương quả nhiên quá mạnh mẽ sao liếc mắt liền thấy thấu ta hư thực lại để cho mình tự mình ra tay chẳng lẽ là đang thăm dò ta đương nhiên tuy rằng trong lòng đùa rất nhiều trương huyền sinh ở bề ngoài vẫn là rất bình tĩnh thậm chí n g h e xong ngũ hành đạo nhân sau còn lộ ra một tia bất mãn cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói ngươi đang ở đây dạy ta làm chuyện ngũ hành đạo nhân nhất thời lại trở nên mồ hôi đầm địa lòng nói chính mình vừa quả nhiên lỗ mãng có điều cũng may cũng coi như minh bạch đại nhân thái độ hẳn là muốn cho hắn động thủ đi xử lý không dám thuộc hạ vậy thì đi làm ngũ hành đạo nhân lo sợ tắt m é t mặt mày nói sau đó quay đầu nhìn về phía một mặt không cam lòng mai bị tư ngũ hành đạo nhân ra tay cũng không có gây nên cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không có cỡ nào hùng vĩ thanh thế chỉ là bước lên phía trước một trưởng vô gia mai bị tư lúc này ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng mễ hoặc nàng không nghĩ ra chính mình sống mấy triệu năm quay đầu lại là vì cái gì ở chân chính cường già trước mặt chính mình vẫn là như run dế giết chính mình căn bản không cần phí bao nhiêu công phu chỉ là xem ra giản dị tự nhiên một trưởng chính mình lại bị khóa cứng không gian sở hữu trước chuẩn bị xong không gian ma pháp vận dụng sau cũng không có phản ứng mùi chết chóc như là hoàn toàn bao gồm nàng ở phía dưới bên trong tòa t h á n h thành mọi người nhìn kỹ trước ma diễm ngập trời ngông cùng tự đại mai bị tư cứ như vậy biến thành hư vô mà ra tay ngũ hành đạo nhân như là làm xong một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ lại cung kính về tới trương huyền sinh bên người như một gã sai vặt t h á n h thành người vẫn không có phản ứng lại vậy thì kết thúc rồi chỉ đơn giản như vậy chúng ta thần quốc chuẩn bị mấy triệu năm đại chiến đương đại giáo hoàng quyết định mở ra chúng cuối cùng chưa thanh chiến p h trương huyền nhìn lại cái này cao hứng siêu cấp ống lão nghĩ thầm cảm giác mình lại giao động một hồi có phải là cũng có thể làm cho đối phương đem cựu tiêu thế giới cùng thượng giới đường cái mở ra như vậy các tu sĩ liền đều có thể phi thăng có thể lưu vong thượng giới tị nạn nhưng nghĩ lại lại nghĩ bây giờ vấn đề không phải đường cái vấn đề cho dù biết cách khai thông nói hắn đi tới thượng giới ngăn ngắn thời gian mấy năm hắn cũng đột phá không tới cảnh giới trí cao đối với to lớn chỗ chống sau thế giới vẫn là không cách nào xử lý đương nhiên hắn có thể như g i a o động ngũ hành đạo nhân như thế lại tìm một nhóm lôi đánh tay hạ xuống chỉ là không biết tiên vương cảnh đối với cái kia q u ỷ dị thế giới phủ xuống tồn tại có hay không l ự c uy hiếp huyền sinh tiểu hữu vị tiền bối này đa tạ lần này cứu vớt thần quốc mai bị tư chết rồi pháp thuật tự nhiên cũng giải khai giáo hoàng thoát vây sau bay đến nói cà t ạ hắn mở miệp trước suy tư đối với trương huyền sinh xưng hô từ chuyện mới vừa rồi xem ra trương huyền sinh tuyệt không đơn giản thậm chí có thể là một cái nào đó siêu cấp lão quái vật ở du hí nhân g i a n nhưng nhìn p h á không nói t o ạ n không gặp vừa vị tiền bối kia ra trận trương huyền sinh có c ỡ nào bất mãn sao mình bây giờ vẫn là giả ngu thật là tốt đặc biệt là hắn vừa như là đem trương huyền sinh làm cái khiên lá trang sứ cầm lấy đối phương thân thể tùy y vung vậy quá đây chính là đại bất kính bây giờ nghĩ lại không có thiên đạo che trở đích tình hôn dưới mai bị tư ma pháp đánh vào trên người vẫn không có hiệu lực không phải cái gì kỳ dị sức mạnh ở quái pha a căn bản là trương huyền sinh bản thân liền là vô thượng cừng giả trương huyền sinh chỉ là gật gật đầu có vẻ cao thâm khó giò hết cách rồi hắn hiện tại muốn duy trì ngụ ở người thiết ta sau đó đối với ngũ hành đạo nhân nói nếu rơi xuống liền hiện tại đông phương đợi đi ngũ hành đạo nhân cung kính đáp lại đồng thời thoáng phỏng đoán sẽ hiểu ý của đại nhân nếu nói rồi ở đông phương đợi ý tứ chính là chỗ này không cần chính mình chính mình muốn thức thời một chút mau chóng rời đi không muốn ảnh hưởng lớn người hồng trần luyện tâm bởi vậy lần thứ hai sau khi hành lễ hắn liền c á o lui bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ ngũ hành đạo nhân sau khi rời đi trương huyền sinh chậm rãi từ không trung giảm xuống lúc này vừa bởi vì đại chiến đưa tới mây đen cùng đụi m ù vừa tản đi ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở c h i ế u xuống vừa vặn đánh vào trương huyền sinh trên người tình cảnh này thật khác nào thiên thần giáng lâm bên trong tòa thánh thành đám người rồn d ậ p quỳ xuống đất cầu thần có chút còn đang hô to cung nên thần giáng thế chương ba trăm mười hồn trùng bên trong ngủ say con gái ngũ hành đạo nhân đi xa sau khi ở dọc đường chợt nhớ tới một chuyện hắn vừa ở chém giết cái kia t à đạo tu sĩ sau cảm giác cái kia không chung hấp động s a u dị không gian bên trong còn giống như có một c ô không tên sức mạnh đầu mườn nghĩ đến cũng là cực kỳ bất phàm tồn tại cho dù lấy mình bây giờ cảnh giới sức mạnh cũng không dám nói có thể chiến thắng nhưng là đã quên cùng đại nhân nói có điều nghĩ lại lại nghĩ thế gian tất cả sự tình nên đều ở đại nhân như đã đ o á n trước chính mình cũng đã nhận ra địa phương đại nhân làm sao sẽ không phát hiện đại nhân nếu không có cố ý nói với ta chuyện này phải làm phải không muốn cho ta lại nhúng tay ta còn là dựa theo phân phó của đại nhân bé ngoan đến tây phương đợi mệnh đi ngũ hành đạo nhân vì chính mình thể nghiệm và quan sát trên khen. thể chế cho và đạo điểm vì cơ cái sát ý bên trong tòa thánh thành trương huyền sinh đang tiếp thu xong mọi người hoan hô sau có chút nghi hoặc nhìn không chung hồn trùng h á c động hắn vốn là cho rằng hồn trùng là nhất phương t i ệ u thế giới cái h á c động này là cho rằng điều khiển mở ra không gian tiếp lời nhưng bây giờ hồn trùng người đều chết xong làm sao còn không có đóng có điều không đóng cũng tốt chính mình còn muốn đi vào tìm b ả o đây dù sao trước giáo đ ì n h đồng ý đem hồn trùng căn nguyên đồ vật đưa cho chính mình đã biết về da lớn như vậy lực làm sao cũng phải mò về điểm bản mới được cầu cầu nhảy tới trương huyền sinh trên bả vai nói rằng tên lợi hại trương huyền sinh chú ý tới cầu cầu lời giải thích vậy hẳn là là chỉ sinh vật ta lẽ nào hồn chủng người còn chưa có chết xong chờ chút mình ở đại huyên cuộc chiến sau khi kết thúc đánh chết cái kia là đệ cửu hồn linh mai bị tư là đệ nhất hồn ngày hôm nay ở bên ngoài chết trận cái khác hồn chỉ có sáu cái cái kia gộp lại cũng mười tám người a còn có một vị hồn trương huyền sinh trong lòng c à kinh nhưng lập tức có vững vàng hạ xuống đệ nhất hồn mai bị tư đã đ ề tội coi như hồn chủng bên trong còn có những người khác hơn nửa cũng cường không tới đi đâu long n ạ c thiên mang ta đi tới trương huyền sinh vân p h ò nói hắn muốn vào đi trà xét một phen sở di không có gọi người của giáo đình là bởi vì trải qua trận này đại chiến tất cả mọi người h ề hoài không nớt giáo hoàng chờ cấp cao sức chiến đấu mã na đều tiêu hao hầu như không còn lấy bọn họ loại kia hệ thống tốc độ khôi phục phải trạng thái đỉnh cao phòng chừng muốn thời gian lửa ngày trương huyền sinh sợ chờ chờ hồn trùng tiểu thế giới liền biến mất rồi đến thời điểm chính mình thù lao chạy với ai nói rõ lý lẽ đi huyền sinh cần thật chút trinh đức tuy rằng rất muốn cùng trương huyền sinh cùng đi nhưng nàng sức mạnh tiêu hao hết lúc này còn muốn phụ trách chiến hậu công việc vô cùng bận rộn giáo hoàng muốn nói lại thôi. cuối cùng có miệng. không mở trương huyền sinh đạp ể long n g ở trên đất cảm giác dưới chân thổ địa có chút sền sẻ sốt như là nhuộm dần máu tươi có chút buồn nôn liền lại nhớ tới lòng ngạo thiên trên lưng ở trong tiểu thế giới phi hành một quang thời gian lại thấy được mấy cái hk đều bị hắn dùng phong ấn bí hạp cho làm thành tay làm hắn suy nghĩ có phải là nên cho tay làm trên lại làm riêng một c o n tài để cho bọn họ r ơ lên miêu ô lão đại chỗ này thật nặng âm khí câu câu có chút phản cảm nói nó chính là khắc chế tà khí quỷ vật thần thú đối với những khí tức này ghét nhất, nhất có thể tưởng tượng hồn chủng những năm này độ lục sinh linh ngàn tỷ đều bị bọn họ cho r ằ n g sinh cơ hấp thu chết thảm đoan hồn sẽ có bao nhiêu dựa theo lẽ thường tới nói đại thanh năm đó lũ lụt chết đối m ư ơ i triệu người đều nhận lấy thiên đạo phản vệ hồn trùng động tác này lấy làm sao sẽ không có trời phạt cho dù nói mai bị tư thực lực cao t u y ệ t thiên đạo không cách nào trừng phạt cái kia vô số v o n g linh lại không có hình thành đoán hận ý thức thể chờ quỷ vật cũng là khó mà tin nổi lão đại phía trước thật giống có nhà long nạo thiên tất nhiên tiên cảnh tột cùng tu vi thần thức đương nhiên phải mạnh hơn một chút trước bởi vì bị dặn dò có phát hiện liền muốn báo cáo cho nên mới như vậy tích cực trương huyền sinh bọn họ lại bay về phía trước được rồi một khoảng cách phát hiện long nạo thiên vừa nói nhà đó là một mảnh từ bộ xương chế thành to lớn tế đàn xem ra có chút giống trương huyền sinh kiếp trước ổ chim chỉ có điều còn muốn lớn hơn nhiều lắm đến nơi này trương huyền sinh bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị tựa hồ bên trong cất giấu cái gì trọng đại bí mật cùng mình có nhất định liên hệ lấy lại bình tĩnh hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình khí v ậ n để cầu cầu cùng long n ạ o thiên trở ở bên ngoài hắn hắn sợ gặp phải nguy hiểm chính mình không có chuyện gì nhưng không bảo vệ được cầu cầu bọn họ Lao Lao ta đại, đi đại được thôi, ngươi giác gi nếu không chúng muốn duyên không cẩn thận như vậy, cũng Cầu cầu thấy hồ cảm giác được phía trước thật giống có cái gì cơ có. cảm trước trở về vậy, mơ h ồ n t r ù n g bên trong có thể là sẽ có thứ tốt nhưng ở cầu cầu xem ra chỉ cần tương lai có thể phi thăng thượng giới cơ duyên gì đều sẽ tự động hướng về lao đại trên người v à chứ không có chuyện gì ngươi cùng long nạo thiên có thể đi ra ngoài trước đồ vật bên trong khả năng theo ta có chút quan hệ trương huyền sinh lắc đầu nói vẫn để cho cầu cầu cùng long nạo thiên đi ra ngoài trước hắn nhớ tới trinh đức trước nói h ồ n t r ù n g bên trong khả năng cất giấu cùng ép cỡ tờ quỹ có liên quan đồ vật đó cũng là cùng mình tiếp chức có liên quan vì làm rõ một ít bí mật hắn tất nhiên là muốn cha xét một phen cầu cầu thấy lao đại kiên trì cũng chỉ có thể mang theo long nạo thiên trước ra bên ngoài bay đi trương huyền sinh nhưng là đi vào trong tế đàn phát hiện bên trong lại là một m ẹ cung trong lòng hắn ghi nhớ muốn đi về đích tùy ý tiêu sái động quả nhiên không có vấp phải chắc trở có điều một phút thời gian liền tới đến tế đàn trung ương đi ra hẹp dài h ả i cốt đường hầm trước mắt rộng rãi sáng s ủ a trong tế đàn trung ương là một trống trải phòng khách phòng khách trung ương nhất có một loại nào đó đằng hàng mây che lá chế loại nhỏ tế đàn mặt trên có một tôn quan tài thủy tinh bên trong đang l ặ n g lặng nằm một con gái con gái xem ra tám chín tuổi trên người mặc một thân màu xanh váy liền n o một con màu vàng sóng vai tóc ăn đỉnh đầu còn mang theo một nữ phủ thủy mũ quả dưa con hôn trùng ẩn dấu trung cực bí mật chính là cái này con gái trương huyền sinh trong lòng vô cùng nghĩ hoặc đồng thời lại đang cô bé này trên người cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc lẽ nào đối phương giống như chính mình đã từng là ép cờ tờ quy thu nhân vật hắn nhìn lẳng lặng nằm ở bên trong quan tài kiếng con gái cũng không biết đối phương đến tột cùng bây giờ là chết hay sống là ở ngủ say vẫn là đã tiêu vong do dự mãi trương huyền sinh cuối cùng vẫn là quyết định không đi q u ấ y r à y cô bé này chủ yếu là hắn hoàn toàn chưa từng thấy đối phương không biết đối phương đạt tính và nhất là cái gì quáy nhiễu đối phương ngủ say sẽ làm sự tỉnh trở nên rất phiền t o á i loại hình hắn chẳng phải là đã gây họa chương ba trăm mười một sqr hai trăm ba mươi chín vu ma ấ nữ trương huyền sinh ở sqr quỹ bên trong đã từng đại khái mổ quá mình một chút chỗ ở cái tổ chức này trong đó một ít thi đấu nổi danh thu nhân vật cùng quỹ bên trong cao tầng hắn cũng có nghe thấy nhưng là cũng chỉ là hiểu rõ đến gia lông trước mắt cô bé này hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc thật giống hắn hẳn là ở đâu nghe nói qua một ít tư liệu của đối phương nhưng này một chút chính là không nghĩ ra chỉ là đơn thuần cảm thấy quen thuộc hắn cảm thấy cầu cầu nói có đạo lý nơi này có chút tà môn hắn vẫn là lui ra tìm xem hồn chủng có còn hay không ngoài hắn ra thứ tốt đi cùng sqr tương quan gì đó đ ừ n g tiếp xúc nhiều lắm cho thỏa đáng giữa lúc hắn chạm đích chuẩn bị lúc rời đi hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị tập trung hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái k i a bên trong quan tài kiếm cô bé đã ngồi dậy cái k i a một đôi màu xám cho con mắt giống như là muốn khiến người ta đắm c h ì m bảo bị hút vào vực sâu h a h a con gái lẳng lặng nhìn trương huyền sinh vài giây sau đó đánh cái thật giải ngáp có chút lười biếng mở rộng lại thân thể mở rộng thân thể trong quá trình cánh tay đụng phải quan tài thủy tinh những nhũ mày đáng yêu cái mũi nhỏ nhún tựa hồ là cảm giác bị ngăn cản ngại đã có chút không vui tiếp theo một cái trước mắt ở trương huyền sinh thoáng giật mình trong ánh mắt cái kia quan tài thủy tinh biến mất không thấy hình bóng trương huyền sinh giật mình là bởi vì hắn không có cảm nhận được bất kỳ sóng linh khí cũng không có bất kỳ không gian rung động cái kia to lớn quan tài thủy tinh cứ như vậy biến mất rồi đơn thuần biến mất rồi đây coi là cái gì là bởi vì vừa cô bé kia cảm giác bị ngăn cản lại vì lẽ đó thẩm nghĩ để cái kia quan tài thủy tinh biến mất sao tâm tưởng sự thành tâm tưởng sự thành trương huyền sinh cũng có thể làm được thế nhưng vậy còn muốn tuần hoàn thế giới lẽ thường tỉ như hắn muốn lấy được hệ thống trong tinh không có tự do kim loại tinh thể khả năng bởi các loại nguyên nhân bị sức mạnh mang theo cuối cùng rơi cựu tiêu lại lục rơi ở trước mặt mình quá trình này là do rất nhiều t r ù n g hợp liên hệ tới là khí v ậ n ở tạo tác dụng tuy rằng người khác tổng n ổ nước b ọ hắn thái quá nhưng chuyện xảy ra chính hắn đều có thể lý giải là phù hợp thế gian vạn vật vận chuyển quy tắc có một số việc cho dù hắn vận may cho dù tốt cũng là không làm được tỉ như hắn muốn một loại tuyệt đối không tồn tại vật tư bởi vì vạn giới căn bản không tồn tại loại kia vật chất đồng thời cũng không cách nào thông qua cái khác vật chất bởi vì t r ư n g hợp va chạm dung hợp sản sinh vậy thì sẽ không xuất hiện vừa nếu là đổi vị trí suy nghĩ hắn bị vây ở bên trong quan tài kiếng nếu là cảm giác không khỏe lớn nhất độ khả thi là quan tài thủy tinh phá vụn nhưng sẽ không k h ô n giải g thích được biến mất con gái nhìn thấy quan tài thủy tinh biến mất vẻ mặt trong nháy mắt xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hoảng loạn tựa hồ như là tiểu hài tử phạm lỗi lầm giống như vậy sau đó lại chấn định lại nhìn về phía trương huyền sinh vê đút tê ô ạ tờ dịu con gái một cái tay chống đỡ lấy thân thể nửa ngẩng lên ngồi ở trên tế đàn một cái tay khác kéo kéo chính mình trên bắp chân ăn mặc màu trắng tất sợi tơ tằm có chút nghi hoặc trương huyền sinh lúc này nghe hiểu hãn tiếng anh cho dù không nữa được loại này đơn giản vẫn có thể ng thế giới tây lục tuy rằng sử dụng cũng là bọn đầu g ấ u văn nhưng cùng kiếp trước tiếng anh vẫn có nhất định khác biệt trước mắt tên thiếu nữ này mở miệng nói xác thực thuần tránh tiếng anh trương huyền sinh cơ bản khẳng định nàng tuyệt đối là ép cờ tờ quỹ thu nhân vật không biết nguyên nhân gì hiện tại bị hồn trùng cung tại đây nơi trong tế đàn con gái thấy trương huyền sinh không có trả lời lại nhìn một chút trương huyền sinh trang phục tựa hộp như có ngộ ra sau đó niệm một đoạn trương huyền sinh nghe không hiểu thần chú sau đó sẽ lần mở miệng nói ngươi là ai ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hơi thở quen thuộc trương huyền sinh tỉnh táo lại đắp ta tên trương huyền sinh đến từ cựu tiêu đại lục thật sao hơn n ử a cũng là nơi đó đi có điều cũng không cái gọi là con gái nói liền từ trên t ế đàn đứng dậy tay vịn đỡ trên đầu mình v u nữ mũ trương huyền sinh lúc này từ chính diện nhìn lại nhìn đối phương này tấm tư thái liên tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh hối cùng nhớ ra đối phương là ai hắn nghe nói qua quỹ bên trong thu nhận cực cường thu nhận vật một trong S.K.R. sợ. vu với Vu ấu qua ấu ma ma làm Dựa nữ. hắn nghe nói qua thông tin, thông điệp, đối phương năng lực cùng với đáng sợ. Vu ma ấu nữ hồ có năng lực tự theo hồ có điệp, đối đi lực chỉ cần nàng thần chí tỉnh táo là có thể thích làm gì thì làm địa làm bất kỳ nàng s á c thực chuyện muốn làm chỉ cần nàng có thể trước mắt có khả năng thấy sự vật nàng đều có thể thay đổi nàng tự hồ còn có thể sáng tạo cùng ảnh hưởng vật còn sống t ỷ như là một dê cấp nhân viên không cẩn thận làm thương tổn nàng lúc nàng chỉ là sẽ muốn cho hắn biến mất may mắn là khi nàng đối với nàng hành vi cảm thấy hay n ấ y lúc nàng lại sẽ muốn cho hắn trở về khi nàng tỉnh táo lúc tự mình bảo vệ bản năng làm nàng gần như vô địch nghe nói có thể bị một loại nào đó thu nhận vật phá vỡ thế nhưng trương huyền sinh không biết đó hắn chỉ nghe nói vu ma âu nữ từng được báo cho nàng là một tên nữ phụ thuỷ nay ngoại trừ làm cho nàng cảm xúc càng tốt hơn bên ngoài còn làm cho nàng tin tưởng đang sử dụng tự thân năng lực trước trước hết đọc một đoạn thần chú nên thần chú t ử quỹ cung cấp cũng đã từ chức phê chuẩn vừa thiếu nữ để quan tài thủy tinh sau khi biến mất lộ ra một vẻ bối rối vẻ mặt có thể là bởi vì nhớ tới chính mình không đọc chú nữ g theo bản năng sợ chịu đến trừng phạt nhưng thế giới không có quỹ i à n g buộc nàng không có ai sẽ đến trừng phạt nàng lúc này trương huyền sinh cho dù khí vận vô cùng đối mặt tên thiếu nữ này cũng có chút không chắc chắn đối phương nhưng là hoàn toàn trái với lẽ thường tồn tại h ắ n nghĩ tới trước đang đại chiến lúc mai bị tư dùng một cái thần bí vật chặn lại rồi thánh kỵ sĩ quân đoàn hợp lực một đòn vậy liệu rằng chính là chiếm được v u ma ấu nữ thậm chí ma pháp khởi nguyên có hay không cũng đến từ trước mắt cô bé này thông qua cùng với những cái khác người xuyên việt tiếp xúc manh mối hắn đã phát hiện mỗi người xuyên việt tới thời gian đều hơi có không giống nếu như nói có người xuyên qua đến mấy triệu năm trước đây hắn cũng không chút nào bất ngờ đại ca ca dung mạo ngươi thật là đ ẹ p mắt v u ma ấu nữ nhún nhảy một cái đến trương huyền sinh trước mặt cười nói trương huyền sinh nhưng là không có mở miệng hắn cần nghĩ kỹ nói cái gì cô bé trước mắt nhi bản thân là vô hại cũng không phải cái gì tà ác tồn tại nhưng năng lực quỷ dị nhất định phải đối với hắn tư tưởng tiến hành ràng buộc dẫn dắt bằng không ở tại vô ý thức đích tình hồ dưới có thể sẽ gây nên tai nạn to lớn cũng không ở sao nơi này thật là xấu đã lâu chưa thấy ánh mặt trời vu ma ấu nữ thấy trương huyền sinh không có trả lời ngược lại quan sát hoàn cảnh chung quanh có chút bất mãn nói tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ hải cốt xây dựng thành tế đ à n biến mất không thấy hình bóng chỉ còn nàng cùng trương huyền sinh đứng hoang vu trên mặt đất nhưng mà hồn trùng bên trong thế giới như c ũ là âm u vu ma ấu nữ có chút bất mãn đ ô nổi lên miệng trương huyền sinh có chút không nói gì nhìn trước mắt thế giới đổ nát tiêu tan lộ ra vạn dặm trời quang bọn họ về tới cựu tiêu thế giới bên trong chỉ có điều không ở phía trên toàn thánh thành chương ba trăm mười hai thánh vật chiêm tinh thủy tinh cầu người tên là gì trương huyền sinh do hỏi đối phương không thể ở nơi này thế giới còn vẫn lấy danh hiệu hành động bản thân cũng có thể có tên của chính mình mới đúng gọi ta lâm lâm đi vu ma ấu nữ nhàn nhạt mở miệng nói nàng tò mò quan sát thế giới bên ngoài tùy ý hô hấp lấy mới m ẻ không khí trương huyền sinh nhìn cái này có thể vặn b ẹ o hiện thực lẽ thưởng tiệu vũ nữ cảm giác thấy hơi đau đầu không biết nên xử lý như thế nào không bằng trương huyền sinh đang nghĩ ngợi nói đem tiểu la l ụ quại về nhà đây chính là ngưu nhân à nói không chắc giải quyết cái kia quỷ dị thế giới cũng không thành vấn đề thế nhưng là bị lâm lâm cắt đứt chỉ thấy tiểu la l ụ nhự nhữ mày nhìn về phía một chỗ hư vô thực sự là đáng ghét ta đi rồi đại ca ca ngươi cũng đi nhanh đi lâm lâm đoán trách một câu sau đó liền biến mất ở tại chỗ lưu lại một mặt m ộ n g ép trương huyền sinh trương huyền sinh đây coi là cái gì đi ra chưa nói hai câu liền chạy đáng ghét là đang nói ta sao thật giống k h n g phải đó là có cái gì đồ vật ở định vị đuổi bắt nàng sao nàng nói nàng phải đi cũng may cách cũng không xa hơn nữa trương huyền sinh cảnh giới từ lâu vượt xa quá khứ đại khái bỏ ra chưa tới một canh giờ liền lại chạy về thánh thành lúc này bên trong tòa thánh thành trinh đức đang có chút hoảng loạn bởi vì vốn là phải đợi trương huyền sinh từ hồn trùng bên trong lấy bảo trở về có thể kết quả không gian kia tiếp lời hát động chợt biến mất rồi không biết là xảy ra biến cố gì mà cầu cầu cùng long ngạo thiên liền tương đối n h ậ t định cầu cầu cảm thấy mặc kệ nguy hiểm gì cũng khó khăn không ngã chính mình lao đại lại nói nó nhưng là cùng lao đại ký kết chủ tớ khế ước nếu là lao đại bị thương hoặc gặp phải nguy hiểm nó tuyệt đối sẽ có cảm ứng ta đã trở về chính đang trinh đức cùng giáo hoàng thảo luận có m u ố n hay không phải người đi tìm trương huyền sinh lúc bóng người của hắn xuất hiện ở trong mọi người huyền sinh tiểu hữu chuyến này có thể có thu hoạch giáo hoàng vào lúc này tâm tình rất tốt dù sao ngoại trừ giáo đ ì n h mấy triệu năm đại địch hơn nữa thần kỳ chính là trận này thánh chiến bên trong bọn họ giáo đ ì n h lại một người cũng chưa chết quả thực chính là t h ầ n tích đương nhiên hắn biết tất cả những thứ này tất cả đều là trương huyền sinh công lao đối phương có thể là một vị tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ ở du hy nhân gian hắn chỉ có thể là nhìn thấu không nói toạn nhằm vào trương huyền sinh ham muốn hắn cũng coi như là có hiểu biết lập tức đưa lên một chứa đồ bảo cụ cho trương huyền sinh nói đây là chúng ta phương tây đặc hữu kỹ thuật có thể chứa đựng vật còn sống bên trong có bên trong thánh trì tất cả thủy tinh tôn sau đó tất cả thuộc về huyền sinh tiểu hữu trương huyền sinh tiếp nhận một cái hộp một loại chứa đồ bảo cụ sau đem thần thức dò vào trong đó phát hiện bên trong sau gần hai trăm con thủy tinh tôn cảm giác vô cùng thỏa mãn giáo hoàng vẫn là rất trên nói m à không hưởng công chính mình xuất huyết giúp đối phương s o n g xuôi chuyện này giáo hoàng điện hạ khắc khí trương huyền sinh nói rằng sau đó nhìn về phía t r i n h đức ý là trước còn có cái k h á c cam cách đây trương huyền sinh nhìn về phía mình gò má nổi lên một vệ h ư ờ n g hạ lẽ nào hắn muốn mượn này bất thế công lao hướng về giáo hoàng điện hạ thỉnh cầu lấy ta làm vợ trương huyền sinh nhìn n g â y người t r i n h nước không biết đối phương đang suy nghĩ gì chỉ là thấy không phản ứng lòng nói lẽ nào đối phương muốn đổi ý huyền sinh tiểu hữu là muốn quan sát đại dự ngôn thuật đi hôm nay bên trong tòa thánh thành sự vụ thi đấu bận rộn liền từ thánh nữ dẫn ngươi đi đi giáo hoàng cười cợt nói rằng đồng thời lại chuyển xuống mệnh lệnh huyền sinh tiểu hữu như muốn từ thánh vật bên trong hấp thu thần lực bất luận người nào không được ngăn cản trương huyền sinh hài lòng gật gật đầu mặc dù biết giáo hoàng chỉ là làm dáng một chút thôi giáo hoàng bản thân đều đã đột phá đến lẹ veo mười bốn cái tiết h á n h vật bên trong chứa đựng thần lực phòng chừng cũng không nhiều coi như là hắn toàn bộ hấp thu, cũng không ảnh hưởng giáo đỉnh h ư ớ n g hồ hắn cũng căn bản không chuẩn bị hấp thu chỉ là muốn nhìn loại kia pháp tắc bản chất cùng mình ngày diễn quẻ thuật s á c m ì n h một phen thôi trinh đức mang theo trương huyền sinh đi tới nhà thờ lớn phía sau bên ngoài m ờ i dằm một chỗ hoa viên ở hoa viên nơi sâu xa có một tòa thánh đàn thánh đàn ở ngoài có giáo hoàng sử dụng đại dự n ô n thuật bày ra kết giới người bình thường là không vào được trinh đức lại niệm đoạn sẽ bị lăng mạ tuyết nổ nước b ọ t thần nói sau mở ra một cái cửa nhỏ mang trương huyền sinh đi vào trương huyền sinh rốt c u c gặp được giáo đình thánh vật đó là một viên lưu chuyển kim quan quả cầu thủy tinh bên trong như là có các loại hình ảnh đang diễn hóa một Ta nghĩ ở đây tìm hiểu một quang thời gian, giúp ta biệt thiên, Trương Trinh thấy quang gian, nghĩ chúng nó lòng ngạo nó.、Trương、huyền sinh đối với trinh đức giản dò, hắn luôn cảm thấy cái kêu ngốc lòng loạn gì đến. giúp gây gì hiểu chăm cho chọc ở đây đi, đặc đối Đức xem cảm với cái cầu cầu kêu sóc sẽ là ra ừ n g ư ơ i an tâm ở đây thuận tiện trinh đức đồng ý chỉ là đối với trương huyền sinh không có lưu mình ở này cùng hắn cảm giác thấy hơi thất lạc trương huyền sinh ở trinh đức đi rồi bắt đầu quan sát cái này màu vàng quả cầu thủy tinh thoáng tra xét sau hắn đại khái sẽ hiểu đây là một món đồ gì đơn giản tới nói cũng là một loại nào đó tương tự hắn thiên diễn k á i bàn nhân quả thôi diễn loại bảo vật quả cầu thủy tinh bên trong hình ảnh có thể trình độ nhất định tiên đoán tương lai phát sinh chuyện nếu như từ sẽ đại dự ngôn thuật người đến điều khiển có thể từ trong nhìn thấy tự mình nghĩ biết đến đặc biệt tương lai lúc này không người k h ô n g chế mặt trên hình ảnh chỉ là tùy cơ biến hóa là phía trên thế giới này khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì năm đó giáo đ ì n h vị kia thiên tài giáo hoàng hay là chính là quan sát quả cầu thủy tinh từ trong lĩnh mộ được nhân quả biến hóa trong lúc đó quan hệ do đó cuối cùng sáng chế ra đại dự ngôn thuật dùng cho thực chiến nhưng trương huyền sinh bởi vì có kinh nghiệm của chính mình nhưng là cảm giác vị kia đại dự ngôn thuật người khai sáng có chút thất bại điểm tỉ như chỉ đem cái này quả cầu thủy tinh xem là một b ó toán công cụ dựa theo hắn suy luận cái này quả cầu thủy tinh hẳn là cùng mình thiên diễn quái bản như thế có thể cùng một loại nào đó thần thuật cùng phối hợp sử dụng tới uy lực mạnh nhất đạt đến chân chính ngôn xuất tùy pháp hiệu quả không phải nói là tuyên án tương lai hiệu quả đúng đại dự ngôn thuật bí đ i ể n nguyên bản ở trinh đức cho mình sau hắn vừa cũng luân trí dồn xem một lần hắn cho rằng nếu là đại dự ngôn thuật tiến một bước khai phá phối hợp cái này quả cầu thủy tinh hẳn là có thể đạt đến đối với tương lai định tính hiệu quả cái này cùng mình ngày diễn q u á thuật có nhất định khác nhau mình lúc này có thể làm được lập tức ngôn xuất tùy pháp nhưng đối với n ị c h chuyển tương lai nhân quả t r ự chương tiếp đ ị n chết h p diện kiếm tinh này, vẫn có nhất định khuyết. thủy có cầu Quả ba ê trăm mười ba nhìn thấy một góc tương lai trương huyền sinh cho rằng chỉ cần mình có thể bước đầu tìm hiểu quả cầu thủy tinh bên trong phát t á c học được đại dự ngôn thuật là được rồi hắn đối với mình ngộ tính luôn luôn rất có a c mấy tuyệt đối không tính là thiên tài có thể hiểu được gia lông là tốt lắm rồi sau đó hắn là có thể đến cựu tiêu l bên trong đem cái này đổ vật hóa thành sợ kỳ h i sau đó thêm điểm mạnh mẽ để đậu đậu hỗ trợ đem mình đối với thuật này lý giải đẩy hướng về đỉnh cao trương huyền sinh vẫn cho rằng chính mình sở học rất gì hô t ạ n bây giờ xuyên việt tới cũng đã có hai mươi năm chính mình cùng nhau đi tới cơ bản dựa cả vào mở đeo liên quan với chính mình lĩnh ngộ cố gắng học tập thuật khả năng cũng chỉ có ngày diễn quệ thuật là mình ở phù tăng thần thụ bên trong hiểu vậy hay là bởi vì chính mình có xuyên qua trải qua thêm vào vận may của chính mình đối với nhân quả một đạo trên so với những người khác cảm xúc muốn sâu mới có thể bước đầu nắm giữ cho tới ngoài hắn ra thần phong môn bi pháp là dựa vào cựu tiêu ho lời nổi cho v i t ăn mà chính mình công pháp tu luyện đạo diễn kinh cũng đều là dựa cả vào mộng ra tới dựa theo sư tôn từng nói bộ công pháp kia mặc dù chỉ là p h ả m cảnh công pháp nhưng cũng năng lực tu sĩ đặt vững kiên cố nói cơ trong đó tự có vô thượng người liền diệu khai sáng công pháp này người cũng không phải p h ả m cảnh tu sĩ mà là một vị tuyệt thế đại năng có thể chính mình làm thôi diễn người nhưng ngay cả hảo diệu trong đó đều không lĩnh mộ được thậm chí bởi vì lười liền đường lối vận công cũng không cẩn thận đi nhớ ngược lại chỉ cần mình nghĩ công pháp sẽ tùy duyên chính mình chuyển hắn một mực suy nghĩ chính mình con đường phía trước nên đi như thế nào nhưng nội và thiên địa đại kiếp nạn sắp tới không có cố gắng lắng xuống nghĩ tới hắn cảm thấy nếu như thiên địa đại kiếp nạn có thể thành công vượt qua mình nhất định cố gắng sửa sang lại sở học dung hợp thông s u ố t thành đồ vật của chính mình lúc này muốn lĩnh ngộ trước mắt cái này quả cầu thủy tinh bên trong thần lực phát tắc biện pháp tốt nhất chính là nghiên cứu đối với tương lai bói toán ảnh hưởng hắn cũng rất tò mò cái này quả cầu thủy tinh đến tột cùng có thể thôi diễn bao xa t r ư ơ n g huyền sinh từ khi nắm giữ ngày diễn quệ thuật sau chỉ có thử nghiệm hai việc thất bại một cái là thôi diễn chính mình tương lai xa xôi thiên diễn q á i bàn hoàn toàn không có phản ứng dành cho tặng lại chỉ là một mảnh sương mù điều này làm cho hắn rất là kỳ quái bởi vì liền ngay cả thần toán tử tiền bối thật giống đều có thể dưới tình huống đặc thù thôi diễn đến vị trí của chính mình nhưng hắn tự mình cho mình xem bói lại đều toán không ra con đường phía trước lẽ nào ta đây nghịch thiên phí vận dẫn đến liền ngay cả chính ta đều không thể đối với tự thân thôi diễn sao một chuyện khác nhưng là thôi diễn to lớn chỗ t r o n g thế giới chủ nhân cũng là hoàn toàn thất bại hơn nữa ở thôi diễn sau khi hắn t i ê n diễn q u á i bản trên dĩ nhiên xuất hiện một ít quỷ d ị hát ban để hắn phí hết đại công phu mới loại bỏ đi hắn đem thần thức chậm rãi thăm dò vào quả cầu thủy tinh bên trong dựa theo đại dự ngôn thuật dễ hiểu phương pháp vận dụng hơn nữa chính mình lý giải cùng vẫn may. thử quan sát tương lai mình hình ảnh hắn lần này không muốn cầu xin s á c thực thời gian chỉ là muốn nhìn thấy sau này mình d á n g vẻ hoàn toàn tùy duyên sau đó hắn liền cảm giác mình trước mắt bị một mảnh xương ngủ che đậy phán phất là đang lặng lẽ đợi cái gì không biết qua bao lâu trước mắt xương ngủ tàn đi trương huyền sinh nhìn thấy trước mắt là một mảnh hư vô vạn giới đều biến thành phế tích vô số hư không lôi đình ở giới cùng giới trong lúc đó liên tiếp l ầ n trốn mỗi một đạo lôi đình uy lực cũng có thể hủy tiên diệt đ i ệ đủ để đánh giết tiên vương cảnh cường giả xả hơn nữa ta vừa không phải muốn thôi diễn liên quan với chuyện của chính mình sao làm sao cho ta xem cái này trương huyền sinh trong lòng rất n g h i hoặc nhưng là chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn trước mắt hình ảnh cùng đợi đến tiếp sau biến hóa lại qua không biết bao lâu vạn giới hư không phế tích bên trong dò ra một cái che trời xúc tu vô số vị diện phế tích ở tại trước mặt tiến một bước đổ nát tiếp theo một cái trước mắt cái kia xúc tu lại không tên bị chém đ ứ c trương huyền sinh căn bản không nhìn thấy là người phương nào ra chiêu vừa không có ánh a o cũng không có đạo t ắ c cợt sóng cái kia xúc tu chủ nhân như là ở sợ hãi cái gì lại lui trở lại biến mất ở trong hư vô xúc tu sau khi biến mất tất cả cũng không có kết thúc v ô ngần trong hư không vang lên vô số hế a nói nhỏ khiến người ta tâm thần á o loạn lúc này ống kính r u ngắn không ngừng r u ngắn trương huyền sinh t ầ m nhìn thấy rõ một mảnh k i ê m mạnh vị diện trên phế tích cảnh tượng còn có sinh linh sống sót chỉ có điều vị diện trên đích tình huống giống như vực sâu luyện ngục sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc có thể còn sống đều là chút tương đối tu sĩ mạnh mẽ nhưng cho dù là tiên cảnh tu sĩ cũng dường như run dế bình thường ở phía trên kéo dài hơi tàn trong hư không đại chiến quá mức khủng bố căn bản không phải bọn họ có thể chen chân nói nhỏ qua đi các loại không thể miêu tả sinh vật từ trong hư không hiện thân mỗi cái vị diện trên tu sĩ đều mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt nhưng vào lúc này một đạo tiên quang xẹt qua hư không chiếu sáng rất nhiều vị diện tung xuống ấm áp mà lại phân chấn lòng người ánh sáng một vị trên người mặc trường bào màu xanh n h ạ t nữ tử đứng ở tường vân bên trên tiên khí mịn mờ chỉ là dung mạo nhìn không rõ ràng như là có một đoàn xương ngủ t r á lớp vạn giới các tộc đều ở hô to tiên đế tên hẳn là ở quỳ lệ vị nữ tử kia tuy mạnh nhưng là chỉ có thể cùng mấy cái đối thủ đọ sức cũng không lâu lắm tự ra phát hiện không địch lại xu thế giữa lúc vạn giới các tộc tuyệt vọng thời gian trong hư không lại nổi lên từng đạo từng đạo tiên quang tính cả ban đầu cô gái kia tổng cộng có mười hai vị tiên đế xuất hiện cuối cùng là tại đây trận hư không đại chiến bên trong bảo vệ mấy cái vị diện có thể hình thức vẫn không thể lạc quan bọn họ ở liên tục bại lui thời gian như là ở mau vào giống như vậy trương huyền sinh trước mắt hình ảnh cũng không đoạn lấp lóe cuối cùng những k i a tiên đế chúng bị ép vào tuyệt cảnh nhìn thấy nơi này trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút những k i a trong hư không các loại không thể miêu tả sinh vật phải làm chính là to lớn chỗ trống sau tồn tại nhưng liền tiên đế đều nắm những sinh vật kia không có cách nào sao hơn nữa trước hắn từ cùng ngũ hành đạo nhân tiếp xúc kinh nghiệm đến xem đối phương rõ ràng đem mình làm vượt qua tiên đế một loại nào đó tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh nếu đối phương sẽ như vậy cho rằng vậy nói rõ duy nhất chân giới hẳn là có người như vậy vậy hắn trước mắt thấy cảnh tượng liền nói không thông vạn giới đều đánh cho tàn phế cấp độ kia lão quái vật còn có thể ngồi được coi như tiên đế đánh không lại một đám quỷ dị sinh vật cái kia nếu nói cấm kỵ tồn tại đây vẫn là nói loại kia tồn tại chỉ là truyền thuyết vốn là tu tiên giả phán đoán ra tới tồn tại Tiếp nhưng h ở đoàn kia mông lung nguồn sáng bên trong trương huyền sinh mơ hồ nhìn thấy một viên màu xanh làm ngọc bội chương ba trăm một mươi bốn ta đem thánh vật làm không còn trương huyền sinh lòng sinh n g h i hoặc cái viên này màu xanh lam ngọc đội thật giống có chút quen thuộc lẽ nào cái này nguồn sáng nơi người là ta chỉ thấy ánh sáng càng ngày càng mạnh cái kia bao trùm chư thiên vạn giới miệng lớn phảng phất bị vết bỏng giống như vậy chậm dại thối lui mà kỳ dị chính là đã tàn phá chư thiên vạn giới mạnh vỡ dĩ nhiên như đảo ngược thời gian giống như vậy dần dần ghép lại trở lại không không phải khác nào đảo ngược thời gian mà là chân chính đảo ngược thời gian trương huyền sinh cẩn thận quan sát phát hiện có chút vị diện người trên dĩ nhiên cải tử hồi sinh thời gian thật sự đang lùi lại tại đây vạn giới đều ở diễn biến thời gian chỉ có nguồn s có thể ánh sáng quá trói mắt trương huyền sinh không thấy rõ bên trong phát sinh chuyện mãi cho đến hết thể đều dừng lại trương huyền sinh mới cảm giác được một ánh mắt như là xuyên tấu vặt cổ chiếu vào trên người mình trương huyền sinh muốn lại tiếp tục tìm kiếm có thể đ ỗ n g nhiên trước mắt hết sạch chỉ có tế đàn mặt đất bằng p h ẳ n g ở trước mắt mà viên này bị giáo đình coi là thánh vật quả cầu thủy tinh nhưng là hóa thành một phấn chiếu xuống trên đất trương huyền sinh quả nhiên còn chưa phải nên bói toán cùng mình tương quan tương l a i sao lần này đ ư rồi để người ta thánh vật làm học rồi có chút lúng hắn nhìn sắc trời một chút lại vận dụng thiên ngai quẻ bản tính toán một phen phát hiện ngoại giới kỳ thực chỉ qua hai c a n h giờ hắn cũng không có ở đây chờ thời gian rất lâu tuy rằng thánh vật hủy diệt rồi thế nhưng hắn nhưng thu hoạch rất lớn không chỉ có đối với đại dự ngôn thuật nguyên lý có càng sâu lý giải đối với mình ngày diễn quẻ thuật cũng có tiến bộ hơn nữa hắn còn thấy được một c ư ớ c tương lai tuy rằng không biết thật giả trong đó thông tin thông điệp đối với mình tới nói đều rất hữu dụng ít nhất hắn biết rồi cái kia quỷ dị thế giới mạnh mẽ vượt xa chính mình trước tưởng tượng phải làm không phải là mình tùy tiện nói hai câu là có thể chiến thắng đối với ứng đôi thiên địa đại kiếp phương án trong lòng hắn đã bài trừ rơi mất vài loại thuyền hạng có định sổ hiện tại duy nhất l ú n g túng là không biết chờ chút làm sao cùng giáo đình giải thích suy nghĩ một chút trương huyền sinh cũng chỉ có thể nhắm mắt đi ra kết giới chuẩn bị cùng giáo đình nói lời xin lỗi quá mức sau đó phi thăng chính mình lại đi cho bọn họ tìm một mới thánh vật là được rồi đi tới nhà thờ lớn các h bên trong lãi nặng giáo hoàng đàng cùng s ự tân trại giáo chủ bàn giao chiến hậu chuyện nghi chợt thấy trương huyền sinh đi vào cảm giác có chút n g o à i ý m ớ n huyền sinh tiểu hữu không cần phải gấp ngươi là ta thần quốc đại ân nhân muốn tìm hiểu bao lâu cũng có thể giáo hoàng cho rằng trương huyền sinh phải không k h ô ngại n g ngủ thời gian dài tìm hiểu thánh vật có điều coi như như vậy cũng quá nhanh đi vừa mới qua đi hơn hai c a n h giờ trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra chút linh cảm không lành Ngậy! là như vậy giáo hoàng điện hạ đây là một bất ngờ trương huyền sinh mở miệng giải thích lời vừa nói ra giáo hoàng trong lòng một hồi hộp lòng nói lẽ nào thánh vật xảy ra điều gì bất ngờ ta không nên dùng thánh vật bói toán liên quan với của chính ta tương lai không nghĩ tới thánh vật n g i ề n á t trương huyền sinh có chút lúng túng trong giáo đường nhân viên thần chức chúng bao quát giáo hoàng ở bên trong đều lâm vào hóa đá bên trong phá vụn phá vụn là có ý gì bọn họ bố trí kết giới chỉ là vì phòng ngừa có người trộm cắp thánh vật bởi vì đừng xem thánh vật là quả cầu thủy tinh nhưng thực tế tức là kiên cố liền ngay cả giáo hoàng đều khó mà để cho xuất hiện vết rách kết quả hiện tại trương huyền sinh lại nói chỉ là bởi vì bói toán lại chính mình liền nghiền á t giáo hoàng có chút không quá tin tưởng lập tức phá không di động đến trong hoa viên bên trong kết giới nhìn trên đất quả cầu thủy tinh lưu lại b ộ t phấn có chút d ạ i ra thật nát sửng sốt mấy tức sau mới trở về giáo đỉnh huyền sinh tiểu hữu không cần chú ý lần này nếu là không có người thần quốc cũng có thể hủy d i ệ n thánh vật tồn tại vốn là vì đối kháng h ồ n chủng hiện tại hồn chủng lấy diện nó cũng sẽ không quan trọng như vậy giáo hoàng chậm rãi nói rằng chỉ nghe thấy nội dung đúng là rất nhìn thoáng được thế nhưng trương huyền sinh cảm giác lão nhân này trên đầu gân xanh đều sắp đụng tới mới đổi giáo hoàng ăn vào cơn đục bắp thịt đã ở nhô lên nếu như không phải k h ắ c chế tốt sợ là lại muốn bạo ý ỉa lúc này thực tại là của ta sai lầm chờ sau khi phi thăng chắc chắn vì là giáo đình sẽ tìm một cái thánh vật trương huyền sinh nói xin lỗi giáo đình bên trong cái khác nhân viên thần trước tuy rằng nghe nói thánh vật bị hủy cũng cảm thấy có chút tiếp h ậ n nhưng cảm giác đến trương huyền sinh hẳn là sẽ không là cố ý huống hồ chính như giáo hoàng từng nói như không có trương huyền sinh bọn họ hôm nay phòng chừng cũng sẽ không sống sót đứng ở chỗ này vì lẽ đó đến cũng không có gì hạn o khí huyền sinh tiểu hữu lời ấy nghiêm trọng nếu thánh vật lấy hủy cũng là ta giáo đình mệnh số không cần chú ý giáo hoàng cười nói trương huyền sinh lòng nói ngươi cũng không phải như là không nghi ngờ dáng vẻ a ta ơn giáo hoàng điện hạ lý giải chuyến này huyền sinh nhiệm vụ đã hoàn thành cựu tiêu đại lục bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ đợi xử lý vì lẽ đó ta nghĩ trương huyền sinh chuẩn bị cáo t ử sự tình nếu đã giải quyết hắn cũng không có ở thần quốc dưỡng sinh du lịch lý tứ hắn trong dự cảm đông phương thật rộng có ứng đối đại k i ế p biện pháp chuyện này không bằng nhỏ nữa ngụ ở mấy ngày giáo hoàng g i ữ lại nói lòng nói thánh vật tuy rằng phá hủy thế nhưng trương huyền sinh có thể so với một trăm thánh vật đều định a chính mình hại t ử không còn lan g không trùng vào như vậy sao được chính đang giữ lại trương huyền sinh đồng thời hắn cũng lặng lẽ truyền âm khiến người ta mang thánh nữ lại đây lòng nói chính hắn một lão già giữ lại khả năng không có được hay là muốn dựa vào người trẻ tuổi giải quyết trinh đức hỏi sau không tới một tức liền đã tìm đến giáo đường gặp mặt liền hỏi ngươi vậy thì phải đi quanh thân nhân viên thần chức đều che mặt thánh nữ điện hạ ngài chẳng lẽ không nên trước quan tâm một hồi ta giáo đình thánh vật bị hư hao chuyện sao cái kế ẩn tình đưa t ì n h mang theo ánh mắt t h oán là chuyện gì xảy ra ta giáo đình thánh vật cứ như vậy không trọng yếu sao s ử tân trại giáo chủ đứng ở giáo hoàng bên người cảm giác giáo hoàng điện hạ kế này nhìn dáng g ấ c sợ là không thể thực hiện được a lại như thế tiếp tục tiến hành đâu chỉ là cam lòng hải tử không chùm vào lan quả thực là người vợ mất rồi cũng không bắt được lưu manh a đông phương bên kia còn có rất nhiều chuyện thời gian thi đấu khẩn cấp chờ đại tiếp nạn vượt qua sau ngày sau còn dài trương huyền sinh đau đầu an ủi không hiểu nổi cái này ở quỹ lúc rõ ràng rất rụt rè tiểu t ỷ t ỷ hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này có đúng không trinh đức nhưng là xem trương huyền sinh ánh mắt có chút ngờ vực nhưng nếu đối phương nói như vậy lại là ở giáo đường bên trong trường hợp này nàng làm thánh nữ đương nhiên phải chú ý dưới hình tượng không tiện lại tiếp tục truy hỏi cứ như vậy trương huyền sinh cùng mọi người nói đường sau liền đi tìm cầu cầu cùng long nạng tiên chuẩn bị trở về đông p ư ơ n g trước khi đi giáo đình còn an bài rất nhiều nhân viên thần t r ư c đưa tiễn vậy còn chưa trở về các quân khu thánh vệ c o n chúng cũng đều tự phát đến đây tống biệt đối với trương huyền sinh phát ra từ nội tâm cảm kích dù sao bọn họ vốn là bia đỡ đạn có thể bởi vì trương huyền sinh tồn tại đến cái cuối cùng cũng chưa chết một ngày kia thánh thành bên trong muôn người đều đổ xô ra đường bình dân chúng cũng đều đến đây cúng bái con trai của thần đặc biệt là những k i a tuổi trẻ nữ tính càng làm u ố n cuối cùng liếc mắt nhìn trương huyền sinh tôn vinh chương ba trăm m ư ơ i năm làm sao ngươi biết đại lôi á n tự mới nhất địa chỉ mạng trương huyền sinh ứng phó rồi một phen trốn một loại bước chân vào vết nước không gian mang theo cầu cầu bọn họ qua lại loại tình cảnh này thật sự là quá mạo hiểm nếu không phải thánh vệ quân gia sức nói không chắc sẽ có không ít tiểu tỷ tỷ lao ra động thủ với hắn động cước hai ngày sau trương huyền sinh về tới cựu tiêu đại lục địa giới trước đi ngang qua tự nhiên là tây vực hắn lần thứ hai bài phóng đại điện âm tự muốn hỏi dò dưới trí thâm phương trượng liên quan với đông phương rất nhiều truyền thuyết dù sao đại điện âm tự truyền thừa vô cùng lâu đời nhìn thấy trí thâm phương trượng lúc trương huyền sinh phát hiện đối phương dĩ nhiên cũng là vị địa tiên cảnh tồn tại trước bởi vì hắn tu vi còn thấp vì lẽ đó không có phát hiện cùng hòa thượng giao thiệp với tự nhiên là mệnh đến không được trí thâm phương trượng cho rằng trương huyền sinh là đại tr l i ê n lúc nói chuyện tổng tràn ngập thiên cơ để trương huyền sinh một câu nói muốn đoán lửa này g lòng nói vẫn là tuệ minh tốt tuy rằng không q u á chính kinh thế nhưng nói chuyện chẳng phải khó hiểu nói đến nói đi trí thâm p h ư ơ n g trượng nói đến đúng giờ trên huyền sinh tiểu hữu có thể nhiều nghiên cứu dưới vị này công đức kim thân tháp vị này tháp vô cùng bất p h ẳ m từng ở thiên địa đại tiếp nạn lúc bảo hộ quá ta tự trương huyền sinh hỏi tới đây tột cùng là vị nào phật đ ã lưu lại quý tự có ghi chép sao trí thâm p h ư ơ n g trượng nhưng là lắc đầu nói ta đại điện âm tự một mạch có người nói cũng không phải ở đây giới sinh ra cựu tiêu thế giới bên trong nguyên bản cũng không có phật giáo này một mực độc là chúng ta chuyển vào sau mới dần dần hưng khởi trương huyền sinh nghe nói sau có chút bất ngờ hắn còn tưởng rằng phật giáo là vẫn luôn có đây kết quả lại là đại điện âm tự chuyển vào s a u cái k i a đại điện âm tự nói là này giới phật giáo thủy tổ cũng không q u á đáng thế nhưng trí thâm p h ư ơ n g trượng nói tới hưng khởi hai chữ hắn cũng không dám đ ậ t b ừ a dù sao cựu tiêu đại lục vẫn là lấy đạo giáo văn hóa làm chủ tây phương cũng là tự thành hệ thống phật giáo văn hóa hưng thịnh địa phương cũng là tây vực cái này đất không lâm thôi mà khi đại truyền nhân vẫn là tuệ minh loại này vô căn cứ ra hỏa lần này tới đại điện âm tự hắn cũng không ở theo t r í thâm phương trượng nói là đi bất giả thành khu quỷ khu quỷ khu cái ma quỷ bên kia đã bị mình quét sạch qua được rồi rõ ràng chính là trộm đạo đi nhảy đi cô phương trượng đại sư quý tự nhưng là từ thượng giới truyền bảo trương huyền sinh do hỏi lòng nói nếu là thượng giới truyền xuống cái kia công đức kim thân tháp khả năng lai lịch thật sự bất p h à m lúc đó mình ở đại huyền công đức kim thân tháp vừa ra lập tức liền ổn định vô số đại huyền sinh vật nhưng ai biết chí thâm phương trượng nhưng là lắc lắc đầu nói ta đại điện âm tự tự hồ là đến từ một người tên là chân linh giới địa phương trương huyền sinh nghe vậy xứng sở chân linh giới chính mình tựa hồ đang nơi nào nghe qua đúng là ở long cổ tiền bối nơi đó lúc đó hắn nói đạo kia tàn niệm là đến từ chân linh giới còn nói đạo kia tàn niệm là ở chờ một chân linh giới người nếu liền đại điện âm tự cũng là từ chân linh giới chuyển xuống cái kia xem ra chân linh giới cũng không phải là phổ thông vị diện thậm chí có thể là cùng bọn họ trong nhận thức biết thượng giới cũng chính là duy nhất chân giới không kém nhiều mạnh mẽ vị diện cái kia quý tự ở chân linh giới có thể có đạo thống sẽ không gọi đại lôi âm tự chứ trương huyền sinh nổ nước bọ thức hỏi kết quả trí thâm phương trượng cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ nói huyền sinh chân nhân là như thế nào biết được ta tự tại thượng giới nói thống tên ở cựu tiêu thế giới phải làm không có bất kỳ đại lôi âm tự tin tức truyền lưu mới đúng trương huyền sinh chính là ta thuận miệng nói ai biết vẫn đúng là gọi đại lôi âm tự a thế mới đúng chứ lúc này mới như là cái nghiêm chỉnh phật giáo đạo thống tên đại điện âm tự tính là gì chính mình đến trước còn tưởng rằng là cái gì cao cấp sàn ngày đây trương tam phong tuệ minh đại sư tuyệt đối là vì vậy tên nguyên nhân mới dần dần lầm đường lạc lối đi huyền sinh chân nhân thôi diễn thần thuật quả nhiên bất phản chỉ là thoáng tính toán là có thể biết được chuyện thiên hạng ta tự khởi n g u ồ n quả nhiên cũng không gạt được ngài chí thâm p h ư ơ n g trượng như là nghĩ thông suốt nhìn về phía trương huyền sinh ánh mắt càng t ộ n k í n h trương huyền sinh ta hoài nghi các n g ư ơ i nhà trên đạo thống sao chép ta kiếp t r ư ớ c cổ đại thần thoại truyền thuyết cho nên nói này công đức kim thân thắp là đại lôi âm tự truyền xuống dùng để c h ấ n áp lại c h ú t thế lực khí vận trương huyền sinh nghi ngờ nói chí thâm p h ư ơ n g trượng đ ỗ n g nhiên biểu hiện trở nên hơi phiền muộn lắc lắc đầu nói ta đại điện âm tự tổ sư bất quá là đại lôi âm tự một kẻ kẻ bị dùn bỏ xa xứ đi tới cựu tiêu đại lục sao dám nói là đại lôi âm tự thu sau đó còn chưa chờ trương huyền sinh hỏi do trí thâm phương trượng lại nói đại lôi âm tự đã tiêu vong vị này công đức kim thân tháp vốn là đại lôi âm tự c h ấ n tự chi bảo là ta tự tổ sư đang chạy trốn lúc mang đến giới tới hiện nay vạn giới khả năng còn sót lại đại lôi âm tự hậu duệ phòng chừng chỉ còn ta tự đi trương huyền sinh lấy ra công đức kim thân tháp đặt ở trên tay chi tiết tựa hồ có hơi không thể tin được này chơi ứng với nhi lại là một chân linh giới đại đạo thống c h ấ n tự chi bảo tuy rằng hắn mổ không nhiều chân linh giới cũng tuyệt đối là có tiên vương tồn tại nghe trí thâm vương trượng ngữ khí đại lôi âm tự cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thực lực hơn nửa cũng có tiên vương cảnh giới cường giả toa c h ấ n nhưng này dạng thế lực dĩ nhiên tiêu vong nếu như là bị người d i ệ t môn cái kia người xuất thủ sẽ có rất mạnh này công đức kim thân tháp có thể làm năm đó đại lôi âm tự c h ấ n tự chi bảo lại là cảnh giới cỡ nào phật bảo trương huyền sinh cảm giác mình có thể nhiều cân nhắc một hồi nhìn có thể hay không nghiên cứu triệt để cái này công đức kim thân tháp bí mật sau khi trương huyền sinh lại cùng trí thâm vương trượng thảo luận một phen nhưng liên quan với cựu tiêu đại lục trên cất dấu sức mạnh hắn cũng không rõ lắm cuối cùng kiến nghị trương huyền sinh đi thoái tinh lăng đi một chuyến trương huyền sinh vốn là cũng đang có ý đó hắn chuẩn bị đi gặp một lần dư ca nhìn đối phương là nói thế nào hắn tốt cực kỳ kỳ đối phương đến cùng chức là thật mất trí nhớ hay là đang cùng chính mình trang bị hắn cảm giác dư ca còn biết không ít chuyện không đề cập với chính mình dù sao nếu dựa theo long cổ tiền bối lời giải thích dư ca nhưng năm đó vị kia tiên tôn đại đ ồ đệ là thoái tinh lăng khai sơn đại sư minh l ẽ ra nên là phía trên thế giới này hiện nay đối với viễn cổ sự tỉnh rõ ràng nhất người làm sao có khả năng liền t o á i tinh cốc đối ứng bí bảo là hắn sư tôn cũng không biết còn muốn xin mời chính mình lại đây hỗ trợ thôi diễn mời về vị kia tiên tôn thi thể mang theo nghi ngờ trong lòng nửa ngày sau trương huyền sinh cùng cầu cầu long ngạo thiên chúng nó cùng đi tới toái tinh lăng như cũng là như trong ký ức như vậy âm mưu theo lễ phép trương huyền sinh ở toái tinh lăng sơn môn ở ngoài hiện thân xin mời g á c cổng đệ tử tiến hành thông báo a là huyền sinh chân nhân sư m g ồ i mau nhìn đừng đánh buồn ngủ là huyền sinh chân nhân đến rồi cái gì huyền sinh chân nhân ở đâu a đúng là huyền sinh chân nhân a ta chết đi trương huyền sinh hắn cảm thấy t á i tinh lăng bang này các cổng đệ tử vô cũng không hưởng t môn âm phải từ viễn cổ thời đại ngủ say cho tới bây giờ mới thức tỉnh thượng cổ lao quái vật ngẫm lại cũng là có thể làm cho người ngủ say cũng lần thứ hai thức tỉnh loại kia thủ đoạn nên muốn tiêu hao không ít thiên tài địa i bảo Phòng chừng chỉ có năm có đó truy i tinh t lăng bên o cao loại n thân phận địa vị cực cao người mới có thể hưởng thụ loại ngộ này.、Thì、như minh. g thể thụ Thì Hóa h địa đáy vị vị kia dư cả sư Hóa ra cực có cả dư sư mới là ề n sinh chân nhân, không nghĩ tinh ớ g à i n a n như liền phương tinh h vậy về. Tây Truy từ trở cư sĩ ra ngoài nên tiếp đối với trương huyền sinh đến cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n bởi vì căn cứ tiên minh tin tức trương huyền sinh khả năng muốn ở tây phương chờ nửa tháng mà mấy ngày nay trương huyền sinh vừa không có dùng linh tin thông trương mới quá mình ở tây lục bất kỳ động thái vì lẽ đó bọn họ còn không biết tây phương chuyện tình đã giải quyết trương huyền sinh trở về tùy tiện bái phỏng là huyền sinh đột đột trương huyền sinh hành lễ nói hãn tử khi hiểu rõ đến năm đó tình hình cụ thể và tỉ m ị sau đối với toái tinh lăng những ngày sống lại tu sĩ cảm thấy vô cùng t ô n kính huyền sinh chân nhân xin mời đi theo ta dư tiền bối một mực chờ đợi ngươi tới toái tinh lăng truy tinh cư sĩ mời nói ra hiệu trương huyền sinh với hắn về phía sau mới chối mộ những kia vẫn vây xem các đệ tử cũng đều bị đổi tàn ra trương huyền sinh theo truy tinh cư sĩ đi vào một chỗ đ ạ i mộ cảm thụ lấy nồng nặc tâm khí lòng nói toái tinh lăng sống lại cũng n ặ n sinh có thể chơi hay không điểm dương gian gì đó vẫn là nói nhất định phải chờ ở trong mộ địa mới thoải mái cách nghĩa địa không có cách nào sống chính những này coi âm phòng tiếp khách thú vị sao hù dọa ai đó sau đó hắn liền thấy được nghĩa địa nơi sâu xa đ ể vị này cổ xưa quan tài gỗ chỉ thấy quan tài gỗ phát sinh cọt kẹt tiếng vang dỗi một tay ra đem quan tài nắp đ ẩ y ra bên trong ngồi dậy một k hôn u mặt tuấn tú trẻ tuổi người chính là dư ca dư sư minh ngươi đây là t r ư ơ n g huyền sinh có chút mê hoặc đây là trong quan tài ngủ được thoải mái để huyền sinh chân nhân cười chê rồi chúng ta thoái tinh lăng bí pháp cũng không phải không có tác dụng phụ ta đây là vì khôi phục ký ức dư ca sau khi ra ngoài hành lễ nói nói tới cái này ta vẫn rất tò mò quý tông m ô n loại bí thuật kia đến tột cùng là khiến người ta chết rồi lại lần nữa phục sinh vẫn là đơn thuần ngủ say khiến người ta thể sinh cơ hạ thấp lấy vượt qua lâu đời năm tháng trương huyền sinh tò mò hỏi dư ca khoát tay á o một cái để truy tinh cư sĩ rời đi trước hiện tại hắn đã không che giấu nữa thân phận của chính mình thiên địa đại kiếp nạn sắp tới trí nhớ của hắn cũng khôi phục rất nhiều tổng hợp hạ xuống cân nhắc sau này còn có rất nhiều muốn dựa vào trương huyền sinh địa phương có một số việc không cần thiết ở c h e che giấu giấu truy tinh cư sĩ cũng biết dư ca là muốn cùng trương huyền sinh mật đàm liền t ố i lui ra khỏi trong mộ ngang nhau đuổi một đám bởi vì tò mò chờ ở mộ lối ra trường lão Thế có có g lạ là gật gật như dư ca nói n không tới coi như tiên đế bên trên tồn tại có thể nghịch chuyển thời gian nhiều lắm là xem bạn đi tìm nguồn gốc trở về đi qua thay đổi lịch sử cứu người nào đó nhưng này cũng không phải cải tử hồi sinh hơn nữa hắn cảm giác nếu là vượt qua dòng sông thời gian đi cứu một người phòng trừng chuyện không phải dễ dàng như vậy lịch sử cùng thời gian đều có nhất định tự mình đính chính tính trên lý thuyết tới nói nếu như ngươi cứu được người kia rất trọng yếu hoặc là cái chết của hắn là trong lịch sử một loại nào đó trọng yếu chuyển chết điểm cái kia cho dù ngươi cứu người kia mà sau cũng sẽ có kỳ lạ đính chính sức mạnh để người kia bởi vì nguyên nhân nào đó chết đi vì lẽ đó bất kể là nghịch c h u y ể n thời gian vẫn là trực tiếp trên sinh lý cải tự hồi sinh cơ bản đều là không thể nào chuyện đương nhiên có một số việc khả năng không cần phiền phức như vậy kỳ thực trương huyền sinh trước gọi g a vãng sinh chi môn hơn nữa hắn các loại gia trì theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là k h á c loại sống lại tuy rằng muốn một lần nữa đầu thai thế nhưng có thể mang theo ký ức còn có thể chỉ về tính sinh ra cái kia dư sư huynh ngươi là trương huyền sinh tiếp tục hỏi muốn biết đối phương rốt cuộc là tình huống thế nào dư ca cười thân bí ở nghĩa địa bên trong trương huyền sinh cảm giác đối phương thâm trầm chúng ta khả năng cùng huyền sinh chân nhân ngươi nghĩ giống không giống nhau chúng ta cũng không phải là ngủ say sau lại thức tỉnh chúng ta là thật sự chết đi dù sao nếu như ngủ say là có thể sống nhiều năm như vậy toái tinh lăng bí pháp cũng quá mạnh thời gian đối với người ăn mòn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi trương huyền sinh nghe nói dư ca là thật chết rồi nhất thời cảm giác thấy hơi không dễ chịu không n g ờ như thế chính mình thật cùng một s á t chết hàn huyên l ư ợ n g này chúng ta bi pháp ở chỗ có thể hướng dẫn tiên thi thông linh đồng thời ở s á t chết sau khi tỉnh dậy có thể một lần nữa tu luyện cũng tìm về tiền nhân ký ức vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó tới nói ta cũng không phải ba triệu năm trước vị kia dư ca vừa thức tỉnh lúc ký ức cũng rất không hoàn chỉnh gần đây sử dụng bí thuật khôi phục chút thượng cổ niên đại ký ức sau ta phát hiện mình cùng năm đó vị kia dư ca tu sĩ tính cách vẫn có rất lớn ra vào huyền sinh chân nhân ngươi coi ta là làm cái thời đại này người là tốt rồi chỉ có điều biết chút ít thượng cổ bí ẩn thôi dư ca cười giải thích hắn còn có ít lời cũng không nói gì tận đó chính là hắn có thể hấp thu vốn là ở bên trong thân thể tiên đạo phát tắc bởi vậy cũng đã đột phá tới tiên cảnh nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì có cựu tiêu lo lờ phụ trợ trong vòng mấy năm là có thể khôi phục lại năm đó thực lực thì ra là như vậy trương huyền sinh xem như là minh bạch không trách trước cảm giác dư ca bức ô không đủ nguyên lai mới thức tỉnh t i ê n thi tương đương với mới nhân cách hắn trước kia còn nghĩ hoặc dư ca nếu như là vị kia tiến tôn môn hạ đại sư hình làm sao sẽ như vậy kéo h ô n g làm rõ toái tinh lăng bí pháp bí mật sau trương huyền sinh cảm giác thấy hơi thất vọng vốn đang tưởng bao nhiêu ghê gớm gì đó kết quả thật sự chỉ là như ngoại giới đồn đại như vậy là sát chết thông linh luân hồi mực phòng trừng chính là trợ giúp sát chết bảo lưu ký ức gì đó thuận tiện tiên thi sau khi t h ứ c tỉnh có thể khôi phục ký ức truyền thừa thực lực chờ chút truyền thừa thực lực dựa theo long cổ tiền bối từng nói dư ca năm đó hẳn là một vị tiên quân mới đúng long cổ tiền bối thiên tiên cảnh, cảnh giới đều sống gần hai triệu năm dư ca sống mấy triệu năm không thành vấn đề chứ có thể dựa theo dư ca lời giải thích chương ù n n g với tói i t ba trăm mười bảy đường lui trương huyền sinh có chút hầu nghi nhìn dư ca suy nghĩ đối phương là không phải đang nói dối nếu như ở liên quan với toái tinh lăng bí thuật trên nguyên lý không có nói láo cái kia trước mắt dư ca thân phận thì có điểm lại nhân tầm vị dựa theo long cổ tiền bối từng nói năm đó chân long tiên cùng ghi lại cái kia phân xác cổ là dư ca phái người đưa đi cũng là dư ca tự mình ghi lại này nói không t h ô n g a nếu như long cổ tiền bối không có nói lão cái k i a dư ca chính là mình ở trong sổ nói rõ chính mình muốn trôn cất nguyên nhân chỉ là vì không cùng sư đệ đối mặt phòng ngừa hai người lại nổi lên xung đột nhưng bây giờ dư ca nói toái tinh lăng bí thuật cũng không phải ngủ say đó chính là năm đó dư ca thật sự chết rồi vẫn là nói thời đại viễn cổ dư ca vì tị thế chỉ là giả ý trôn xuống chính mình ở trong mộ tu luyện kết quả sau đó đã xảy ra biến cố giả táng biến thật táng huyền sinh chân nhân tựa hồ có hơi nghi hoặc dư ca tựa như cười mà không phải cười nói trương huyền sinh có chút bất mãn nhìn dư ca cảm giác có chuyện liền nói khiến cho thần thần bì bí còn đang trong mộ địa ngươi cho rằng ta sẽ sợ cho ai hay đây không cần biết ngươi là cái gì đầu trâu mặt ngựa đậu thủ với ta cũng không kết quả được rồi huyền sinh chân nhân hiểu lầm tại hạ cũng không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn chỉ là liên quan với của chính ta xác thực nguyên nhân cái chết ta hiện nay cũng không có manh mối liên quan với này bộ phận ký ức là chồng không dư ca cười khổ nói trương huyền sinh t h o á n g suy tư hỏi vậy ngươi có hướng về chân long tiên cung đưa sách cổ ký ức sao dư ca gật đầu một cái nói chân long tiên cung cái kia bản sách cổ đúng là ta đưa đi hơn nữa ở trí nhớ của ta bên trong ta lúc đó đúng là muốn tránh ra sư đệ nhưng cũng không có thật sự muốn trôn xuống chính mình ngươi sách cổ trên không phải là như thế v i ế t trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút ai biết dư ca vẻ mặt có chút quái lạ nói huyền sinh chân nhân ngươi thật sự nhìn thấy cái kia bản sách cổ sao vẫn là người khác với ngươi thuật lại trương huyền sinh trong lòng cả kinh chẳng lẽ là long cổ tiền bối c ô ý ở một ít then chốt địa phương che giấu cái gì nói dối chính mình nhưng là đối phương sẽ không có lý do làm như vậy mới đúng chân tướng đến cùng làm sao nhất định là toái tinh lăng lưu giữ thông tin thông điệp càng có sức thuyết phục chính mình đến thoái tinh lăng một đôi thông tin thông điệp khẳng định lập tức là có thể phát hiện có không giống địa phương căn bản không đạt tới mục đích gì con kia có thể là một loại tình huống đó chính là long cổ tiền bối thấy sách cổ không phải chân chính dư ca lưu lại cái kia bản sách cổ hay hoặc là nói trong đó nội dung bị ai sửa trước qua có thể vậy sẽ là ai ra tay đây chẳng lẽ là chân long tiên cung cái kia một đời c u n g chủ theo long cổ tiền bối từng nói đang nhìn xong sách cổ sau liền xông ra đồng thời từ đây đang không có ở cựu tiêu thế giới hiện thân ở trí nhớ của ta bên trong cái kia bản sách cổ xem như là ta nhật ký ta chỉ viết chính mình chuẩn bị rời đi tô n g môn thị thế tu luyện chưa bao giờ viết quá phải đem chính mình trôn xuống dù sao mình tông môn bí pháp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta là rõ ràng nhất dư ca giải thích trên mặt vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị vậy ngươi cuối cùng là làm sao đến trong mộ đi thậm chí các ngươi tông môn hậu nhân đều cho rằng ngươi là bình thường và mộ còn đang cái thời đại này tỉnh lại ngươi trương huyền sinh hỏi tới khả năng này chính là sách c ổ tại sao bị sửa chữa nguyên nhân ta bản thân cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì ta chỉ nhớ tới chính mình rời đi tô môn lần thứ hai thức tỉnh chính là bây giờ ta dư ca nói mình cũng không khỏi dùng mình một cái trương huyền sinh cũng cảm giác thấy hơi không thoải mái không ngờ như thế toái tinh lăng môn phái này c ũ n g sai mê không qua được đúng không trước chính mình không làm rõ tiên tôn là thế nào chết bây giờ còn muốn đoán dư ca năm đó là thế nào chết hơn nữa q u ỷ dị nhất chính là hết thể toái tinh lăng hậu nhân đều cho rằng dư ca chết rất bình thường là bình thường trôn cất ta vốn muốn tìm mấy vị ở ta sau khi chôn cất đệ tử hỏi rò chuyện năm đó nhưng là lại phát hiện ở ta chết đi thời đại kia tựa hồ không có ai lại xuống t h ắ n có một đoạn trống không lịch sử chúng ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì hơn nữa còn có một lớn nhất t n g treo cũng là trong lòng ta nhất lo lắng địa phương vậy chính là ta sư đệ đến tột cùng đi nơi nào dư ca cao mày nói rằng đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất trương huyền sinh không có hỏi dư ca sư đệ có hay không ở toái tinh lăng trôn cất phí lời nếu đối phương nói như vậy vậy khẳng định cũng là quỷ dị biến mất rồi nếu như dư ca sư đệ năm đó không có chết vậy bây giờ cũng rất có thể còn sống dù sao cũng là một vị tiên quân tuổi thọ rất lâu đời yên tâm cái này không là vấn đề người vị sư đệ kia coi như bị ăn mòn bảo tả cũng không lật nổi sóng lớn trương huyền sinh an ủi hắn đối với cái này cũng không phải rất lo lắng vì sao nếu là hắn còn sống chỉ sợ cũng đã đạt đến tiên tôn c ả n h đi dù sao năm đó hắn cũng sắp đ ộ t phá ở trên trời địa đoạn tuyệt trước hắn hẳn là có cơ hội dư ca có chút không rõ cảm thấy huyền sinh chân nhân có phải là nhẹ nhàng tiên tôn ở bây giờ cựu tiêu thế giới cơ bản có thể xông pha a ngươi cho rằng ta làm sao nhanh như vậy liền từ phương tây chạy về chuyện này sẽ không nói chuyện nói cho ta một chút các ngươi toái tinh lăng ghi lại cựu tiêu mặt chuyện ta nghĩ nhìn có hay không đối với tương lai kiếp nạn hữu dụng trương huyền sinh cười nói lòng nói ta từ thượng giới mời lôi đánh tay a ngươi người sư đệ kia coi như lại ngư bức cũng nhiều lắm chính là cái tiên tôn nói không chắc còn không đánh được mai bị tư ở ngũ hành đạo nhân cái kia phòng chừng cũng chính là một cái tắt chuyện trương huyền sinh càng ngày càng cảm thấy cái này lôi đánh tay xin mời giá trị chỉ là bỏ ra một chính mình không quá hiếm có yêu thích miệng méo tu la truyền thừa liền đổi rồi ngũ hành đạo nhân không chỉ có thu thập hồng trùng còn có thể dự phòng các loại mầm họa chính mình sau khi nếu là bế quan cũng có thể đối với cựu tiêu đại lục yên tâm một vốn bốn lời à. hắn còn suy nghĩ có phải là giao động ngũ hành đạo nhân đi trước bọn họ thần phong môn một chuyến hắn trực tiếp đem trong núi phong ấn cái kia cái gì tuyệt thế đại ma thả ra nói vậy chuyện phát sinh phía sau nhất định sẽ vô cùng thú vị dư ca nghe song trương huyền sinh c h ầ m tư mấy tức nếu huyền sinh chân nhân nói không cần lo lắng hắn cũng không lại nghĩ huyền sinh chân nhân nói chuyện luôn luôn đáng tin liên quan với các loại bí ẩn toái tinh lăng biết đến xác thực nhiều nhất nhưng hơn nửa đối với thiên địa đại kiếp nạn cũng không cái gì trợ giúp nếu là có dùng chúng ta đã sớm ra đối sách dư ca có chút đau đầu nói chắc hắn cũng men theo các loại bí ẩn đi tra xét qua đừng nói cái gì trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế, thế liền cái lợi hại điểm tiên khí cũng không tìm tới có điều có chuyện ta suy tư luôn mãi cảm thấy cần phải cùng huyền sinh chân nhân ngươi nói một hồi vốn là ngươi sư tôn liễu môn chủ là muốn gạt cho ngươi nhưng ta cảm thấy nguyên n ê n c h i t ỉ n h dư ca suy nghĩ một chút nói rằng khơi gợi lên trương huyền sinh hứng thú hắn cũng vẫn rất tò mò sư tôn cùng sư bá gần nhất khoảng thời gian này làm gì đi tới t h ầ n t h ầ n bì bí bây giờ nhìn lại thật là có sự t ỉ n h gạt chính mình chúng ta toái tinh lăng kỳ thực nắm giữ một con đường lùi chương ba trăm mười tám ở tuyến các loại rất gấp trương huyền sinh t r ư ớ c thì có nghe nói qua tây lục sử đoàn tới thời điểm cũng là muốn muốn cái gọi là đường lùi tiêu chuẩn xem ra lời nói không h ư n g toái tinh lăng xác thực còn nắm giữ thủ đoạn gì có thể thoát ly cựu tiêu thế giới như thế nào đường lùi trương huyền sinh hỏi dư ca thở dài nói nói là đường lui kỳ thực bất quá là bảo lưu hạt giống thôi chúng ta nắm giữ một cái đường hầm có thể để người ta an toàn đến thượng giới chỉ có điều mở ra điều kiện rất hà khắc chỉ có thể đưa mấy người trẻ tuổi đi tới trương huyền sinh đã hiểu không trách sư tôn không đề cập với chính mình chuyện này hóa ra là an bài c h u y ể n nhân kế hoạch chạy trốn hắn vốn tưởng rằng toái tinh lăng đường cái có thể lượng lớn tặng người bây giờ nhìn lại phòng trường chỉ có thể thông qua số ít mấy người nói là đường lui cũng không quá đạt yêu cầu a hơn nữa chỉ là tặng người đến thượng giới đi hắn cũng có thể làm được thậm chí chỉ cần hắn nghĩ hắn hiện tại là có thể đến thượng giới đi lại như mạc sư minh như thế khí vận che chở bước vào hỗn độn trong cái khe tùy cơ tìm vận may tìm một thế giới khác lôi vào hơn nửa đó chính là duy nhất chân giới chỉ có điều phương pháp này cũng cùng tái tinh lăng đường cái gần như hắn muốn đưa người nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa đi hắn và chính mình quan hệ không tệ số ít người hơn nữa cho dù lại có thêm vận may che chở hắn suy nghĩ muốn thông qua hỗn độn trong vết nước không gian người kêu ít nhất hay là muốn có chút tu vi vậy thì mang ý nghĩa phạm nhân là thế nào đều không qua được hắn có thể đưa đi sư m ô n người cùng mình biết bằng hữu thế nhưng cái kia tương đương với từ bỏ cựu tiêu thế giới để hắn cảm giác thấy hơi trong lòng bàn k h o ă n vì lẽ đó cái này tuyển hạng vẫn bị hắn bài trừ ở bên ngoài việc này ta biết rồi liên quan với thời đại thượng c ổ chuyện ta còn có món muốn hỏi đó chính là dư sư huynh ngươi sư tôn cũng chính là vị kia tiên tôn có hay không sẽ ở đó ngày ta xin mời dưới trong quan tài trương huyền sinh lo lắng trước kia quan tài còn có thể có cái gì dị biến dù sao năm đó tiên tôn chết quỷ dị hơn nữa cũng nói nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên mời về hắn thi thể hắn suy đoán tiên tôn khả năng ở chính mình thi thể trên để lại hậu thủ gì thế nhưng tiên tôn mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì cho nên mới như thế bản giao hậu nhân mà bản thân hắn thi thể rất khả năng đã bị quỷ dị ăn mòn sẽ phát sinh dị biến huyền sinh chân nhân đoán không lầm ta cũng là sau đó mới nhớ tới những chi tiết này sư tôn thi thể chúng ta hay là không nên hoán về lúc này c h i ế c kia quan tài bị chấn áp ở mười tuyệt đ ị a bên trong chúng ta cũng không dám mở quán dư ca cười khổ nói hắn ở trương huyền sinh rời đi sau đó không lâu liền bế quan đợi được nhớ tới những việc này mới có hơi hối hận hơn nữa nhất là người kinh khủng là bọn họ đem trước kia quan tài trước đặt ở một tòa chống không đại n ộ kết quả có đệ tử phản ứng màn đêm thăm thắm lúc có thể nghe thấy đại mộ truyền gia mơ hồ tiếng gào thét còn có lợi chào ma sắt ván quan tài thanh n m của thật giống trong quan tài cất dấu cái gì vật còn sống thì ra là như vậy nếu là sau khi trước kia quan tài có biến cố gì dư sư huynh liền liên hệ ta đi trương huyền sinh gật đầu nói hắn hiện tại mời cao cấp lôi đánh tay cảm thấy cho dù tiền tôn quan tài có di biến lôi đánh tay nên cũng có thể trấn được dư ca cũng nghe ra trương huyền sinh ở ngoài âm nhìn dáng dấp đối phương làm muốn rời đi trước a khi đi tại hạ còn có một câu nói muốn nói huyền sinh chân nhân tuy rằng khả năng không lọt mắt ta toái tinh lăng đạo kia đường lui nhưng chúng ta vĩnh viễn vì là ngài bảo lưu một tiêu chuẩn dư ca chân thành nói rằng đa tạ dư sư minh trương huyền sinh nói c ả m tạ hắn biết thoái tinh lăng lối đi kia sử dụng tất nhiên là phải trả ra to lớn đánh đổi trương huyền sinh mang theo có chút tâm tình nặng nề rời đi thoái tinh lăng hắn không nghĩ tới dư ca ký ức cùng mình biết ra vào lớn như vậy thời đại viễn cổ chuyện đã xảy ra càng khó bể phân biệt hơn nữa mình cũng không thể tìm tới vượt qua thiên địa đại tiếp biện pháp thoái tinh lăng đường lui căn bản không tính là phương án giải quyết hắn lấy ra linh t i n thông lại quét mắt tin tức phía trên hắn vừa cũng không phải đang tìm lý do mà là quả thật có người tì xem nữ khí còn rất cấp bách dáng vẻ huyền sinh chân nhân a cứu mạng a ta khả năng cũng bị ra ra đánh chết cầu xin ngày nữa kiếm sơn một chuyến ở tuyến các loại rất gấp gửi thư tín đầu người như là một cái màu bạc trắng t i ể u kiếm đây là lý tự nhiên ảnh chân dung thấy trương huyền sinh không có ngay lập tức hồi phục lại đang phía dưới liên tục phát ra rất nhiều khốc liệt vẻ mặt túi để trương huyền sinh nhìn miệng đánh đánh những n à y vẻ mặt túi đều là mạc sư huy nguyên sang tiện trò chơi không biết lúc nào đã ở tiên vong thượng lưu truyền ra tới ngay trương huyền sinh trả lời thiên kiếm sơn phong sơn có hơn nửa năm hắn vẫn hiếu kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì v câu câu nhưng là còn đang ghi nhớ trước trương huyền sinh thu được cái kia một đống thủy tinh tôn tiên đồ trở lại trở lại nuôi lên không thể một lần ăn xong rồi trương huyền sinh vỗ xuống cầu cầu đầu nói những n à y thủy tinh t ô n nói không chắc là cuối cùng mờ móng nếu là hắn một hơi toàn bộ ăn xong rồi sau đó chẳng phải là sẽ không có mà ăn làm người phải hiểu được có thể kéo dài phát triển cũng trong lúc đó ở trên trời kiếm sơn ngọn núi chính bên trong lý tự nhiên chính nhìn không ngừng rung động ngọn núi cảm thụ lấy kiếm trùng bên trong từ từ thức tỉnh c ồ n bạo sức mạnh cảm giác vô cùng tuyệt vọng hắn hắn không phải là đi vào rút thanh kiếm sao làm sao liền biến thành như vậy ra ra còn không phải nói là chính mình nổi nhưng là ta lý tự nhiên co tài cán gì có thể gây nên như vậy con số thần kiếm bạo động vốn là kiếm chủ cho rằng là chính mình rút không nên rút kiếm mới gây nên này hiện tượng thế nhưng hắn sau đó thanh kiếm lại trả lại trở lại kết quả kiếm trùng bên trong bạo động vẫn nếu không phải là có chức ở trên ngọn núi xuất hiện cái kia thần bí phù hiệu cùng với đạo sĩ bóng mờ đem kiếm trùng chấn áp thôi hạ xuống e sợ thiên kiếm sơn đã sớm không tồn tại nhưng bọn họ còn không có an tâm bao lâu hai ngày này kiếm trùng bên trong lại bắt đầu xuất hiện dối loạn mà ngọn núi kia đ ỉ n h phù hiệu cũng càng ngày càng ảm đạm hiển nhiên chống đỡ không được quá lâu chương ba trăm mười chín sư tôn nằm vùng thật sự s u ý chút nữa thành kiếm chủ a đều là ngươi cái này thằng nhóc con gây ra họa thiên thanh chân nhân bởi vì cự tiêu hay là hiện tại phải gọi thiên thanh đạo nhân lúc này đối diện lý tự nhiên nổi giận lý tự nhiên tâm lý mười ngàn cái hoa n ước lòng nói cảm giác chuyện này thật không tự trách mình a được rồi thiên thanh sư đệ việc này không trách tự nhiên kiếm này mộ d ị động cũng là ta thiên kiếm sơn nên có một kiếp thiên kiếm sơn kiếm chủ vạn kiếm đạo nhân mở miệng nói rằng bọn họ thiên kiếm sơn dựa vào kiếm chủng bên trong một thanh thần kiếm lập nghiệp tổ sư kết hợp thần kiếm cảm nộ tiền nhân lưu lại tuyệt thế kiếm phổ mới khai sáng này một đạo thống nhưng bọn họ đối với kiếm chủng xưa nay cũng không hiểu rõ năm trăm ngàn năm qua có thể từ trong lấy kiếm thiên tài cũng bất quá ba người số lượng ừ tính cả lý tự nhiên cái này kiểm lậu tổng cộng ba cái có thể nói nơi này vẫn luôn là cái to lớn m ầ m họa chỉ có điều thiên kiếm sơn trước đây không nghĩ tới những này thần kiếm sẽ dị đâu tôi h nếu như nói phần viêm cốc là ở đ u i lửa bọn họ chính là đang đùa một loại nào đó có thể diệt thế bom g i a g i a đ ừ n g lo lắng ta đã xin mời huyền sinh chân nhân đến rồi hắn nhất định có thể làm được lý tự nhiên ô m đầu têu dên nói cũng may g i a g i a không sử dụng kiếm chém hắn không phải vậy ô m đầu cũng vô ích huyền sinh chân nhân ngươi là nói hắn đã trở về thiên thanh đạo nhân có chút bất ngờ trương huyền sinh lúc này mới đi tới mấy ngày à tính cả qua lại thời gian đây chẳng phải là nói cơ bản tới đó cùng ngày liền giải quyết cái kia cái gì hôm chủng hy vọng vị k i u huyền sinh chân nhân có thể giải quyết đi bằng không thiên kiếm sơn sắp sửa ở ta đây một đời chung kết hay là còn có thể trở thành diện thế đắc tội người vạn kiếm đạo nhân thở dài nói chuyện này làm không cẩn thận thật là có khả năng đem cựu tiêu đại lục làm cho không còn tiếp tục như vậy chưa kịp thiên địa đại kiếp nạn đây cựu tiêu thế giới chính mình chơi xong h á n kỳ thực rất n g h i hoặc kiếm t r ù n g bên trong những ngày thần kiếm tại sao lại mạnh như thế dựa theo cựu tiêu hiện h ữ lịch sử ghi chép đến xem cựu tiêu thế giới bất quá là cái hạ đàng giới năm đó người mạnh nhất cũng bất quá là thời đại viễn cổ tiên tôn nhưng này kiếm trùng bên trong thần kiếm kiếm linh cường độ có chút cũng không phải cho tới này a trước hắn cảnh giới thấp hơn không biết rõ có thể ở cựu tiêu ho lở bên trong đột phá tiên cảnh sau cảm nộ đến tầng thứ càng cao hơn sức mạnh đối với hơi thở phân g i năng lực cũng càng mạnh kiếm trùng bên trong những kiếp kiếm có chút thậm chí mơ hồ tỏa ra tiên vương cảnh sức mạnh đạo tắc còn có chút hắn căn bản là không thể nào hiểu được đây thật sự là cựu tiêu tiền nhân lưu lại kiếm trùng vẫn là nói lên giới tu sĩ từng ở cựu tiêu thế giới rất nhiều ngã xuống quá đem b ộ kiếm táng ở chỗ này kiếm trùng bên trong những ngày thần kiếm để vạn kiếm đạo nhân bắt đầu hoài nghi nổi lên cựu tiêu thế giới lịch sử những k i a càng lâu trước đây lâu đến không có ghi lại thời đại cựu tiêu thế giới rốt cuộc là tình hình gì cựu tiêu thế giới lịch sử khá là rõ ràng cũng chỉ ghi chép đến thời đại viết cổ cũng chính là ba trăm đến sáu triệu năm trước trong lúc đã xảy ra lần trước thiên địa đại kết nạ bởi vì người bị chết nhiều lắm cũng thất lạc không ít lịch sử đối với càng sớm hơn trước đây lịch sử thì càng thêm khó có thể khảo cứu có thể tìm hiểu đến xa nhất lịch sử đại khái cũng chính là thời đại thái cổ cũng chính là sáu triệu năm trước đây thế nhưng liên quan với thời đại thái cổ cũng chỉ có rất ít g chỉ là ghi lại một số sinh vật mạnh mẽ thần thú các loại tỷ như thái cổ long tự tên còn lại lịch sử hiện nay cựu tiêu người liền hoàn toàn không biết dựa theo vạn giới vận chuyển quy luật cựu tiêu thế giới khả năng cũng đã ra đời nhiều kỷ nguyên một kỷ nguyên chính là một tỷ năm trong này lại đã trải qua bao nhiêu cái luân hồi lẽ nào ở một cái nào đó giai đoạn cựu tiêu thế giới đã từng cực kỳ mạnh mẽ vạn kiếm đạo nhân trong đầu tâm tư và ngàn nhìn kiếm chủng bên trong bay múa thần kiếm chúng trong lúc nhất thời cảm giác mình phảng phất thấy được một vô thượng huy hoàng đại thế tiểu tử trương huyền sinh thỉnh cầu vào núi đúng vào lúc này một đạo thanh âm trong trẹo chuyển vào thiên kiếm sơn bên trong thiên kiếm sơn bên trong người nghe nói này âm thanh dồn dập lộ ra thần sắc mừng rỡ đặc biệt là lý tự nhiên h ư ơ n g phấn từ trên mặt đất này lên lòng nói huyền sinh chân nhân vẫn có thể coi là đến, đến rồi mấy ngày này hắn mỗi ngày bị ra ra cỡ trách có lúc còn muốn chịu đòn thật là không phải người trồi qua tháng ngày vạn kiếm đạo nhân bung ra ngoài sơn môn cấm chế để trương huyền sinh đi vào kỳ thực lấy trương huyền sinh cảnh giới bây giờ loại cấm chế này là không ngăn được hắn nhưng nếu là bãi phỏng đương nhiên phải có lễ phép vừa xuyên qua c ầ m chế bước vào thiên kiếm sơn bên trong chương huyền sinh cũng cảm giác được trong không khí vẻ này sắc bén cảm giác dường như có vô hình kiếm khí đang kích động làm cho tâm thần người dùng mình để hắn có chút bất ngờ chính là thiên kiếm sơn ngoại trừ ngọn núi chính ở ngoài cái khác ngọn núi lại đều sụp đổ để hắn hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi hắn leo lên ngọn núi chính sau cảm giác vẻ này sắc bén cảm giác càng thêm mãnh liệt hắn còn cảm giác giấu ở chính mình trong nhận chứa đồ tử tiêu thần kiếm muốn đột phá không gian bay vọt đi ra huyền sinh chân nhân ngươi có thể coi là đến rồi lý tự nhiên cảm kích nói rằng hắn không nghĩ tới chính mình phát ra dưới linh tinh thông thật sự đem trương huyền sinh người thật bận rộn này cho mời tới người người là lý h minh trương huyền sinh nhìn trước mắt lý tự nhiên trong lúc nhất thời có chút không nhận ra được đối phương không biết bao lâu không tạo dâu y phục trên người cũng tản tạ không thể tạ là quan trọng hơn là đối phương mặt sừng phụ giống như lầu heo mang theo hai mắt gấu trúc a là ta để huyền sinh chân nhân cười chê rồi lý tự nhiên nhớ ra cái gì đó vì để cho ra ra hạ giận đánh thoải mái hắn còn không dám trùng tu vì là khôi phục thương thế cho nên mới phải bộ dáng này gặp mặt quý khách cũng không chú ý dung nhan tự nhiên ta lại như thế dạy ngươi sao thiên thanh đạo nhân xem cháu của mình vô cùng không hợp mắt cả giận nói lý tự nhiên ta không được đây là ta ra ra ta nhẫn còn không phải lão gia ngài đem ta đánh thành như vậy làm sao đều là ta sai thôi hôm nay lao đạo nhìn thấy huyền sinh sư đ i ệ t mới biết đồn đại không ngược à tiến vong trên hình ảnh không cách nào truyền đạt bản thân thần thái và nhất vạn kiếm đạo nhân than thở nói rằng đây cũng không phải k h é t tặng chỉ là phát ra từ nội tâm cảm thái huyền sinh gặp kiếm chủ trương huyền sinh được rồi cái van mối lễ có người nói sư tôn ở làm phó kiếm chủ thời điểm theo một ý nghĩa nào đó tới nói nếu như sư tôn không chạy trốn vạn kiếm đạo nhân còn tưởng là không lên kiếm chủ đây có điều vạn kiếm đạo nhân đối với việc này ở cựu tiêu đại lục trên cũng không cấm kỵ nói thẳng chính mình không bằng liễu vô nhai hơn nữa hai người tư giao rất tốt đây cũng là trong truyền thuyết kiếm chúng sao quý sơn lần này biến cố nhưng là bởi vì nó mà lên trương huyền sinh nhìn cử động trong lòng núi cảnh tượng rất hứng thú hỏi chương ba trăm hai mươi chúng ta tiên tổ thật thấp kém chỉ thấy kiếm kia mộ bên trong đến không hết thần kiếm quanh quẩn trên không t r u n g bay lượn như là có chút nôn nóng bất an hoặc như là dục già dục dịch mà trương huyền sinh trong nhẫn chứa đồ tử tiêu thần kiếm cũng bắt đầu t r ù n g kích không gian thành trướng không biết ở hương phân cái cái gì mạnh mẽ huyền sinh chân nhân có thể có biện pháp giải quyết thiên thanh đạo nhân dò hỏi vào lúc này hắn cũng không tâm tư đang tiếp tục giáo dục cháu như vậy sắc bén kiếm khí tòa chủ phong này cũng không chuyện là có cái gì cấm chế sao trương huyền sinh nghi ngờ nói hắn có thể cảm thụ ra bên trong thần kiếm cảnh giới cái kia cũng không phải thiên kiếm sơn những n à y tạo hóa tu sĩ có thể chống lại huyền sinh sư đ i ệ t việc này là như vậy vạn kiếm đạo nhân đem sự tình ngọn nguồn cùng trương huyền sinh giảng thuật một lần trương huyền sinh có chút bừng tình đặc biệt là trên bả vai hắn địa cầu cầu sau khi nghe càng là kích động la hét nói nhất định là cái kia chết đạo sĩ đây càng kích phát rồi trương huyền sinh hứng thú nếu như không đoán sai vị kia lưu lại thiên nguyên bí cảnh đạo sĩ hẳn là một vị vô cùng lịch thiên đại l a mới đúng nói không chắc chính là ngũ hành đạo nhân trong miệng loại kia siêu thoát với tiên đế bên trên trở thành vô thượng cấm kỵ tồn tại nhưng là liền hắn đều cố ý ra tay ở tòa này trên núi lưu lại cấm chế đủ để chứng minh nơi đây bất phàm hơn nữa nhìn trước mắt địa bộ này đạo này cấm chế lại vẫn không thể hoàn toàn áp chế nơi đây đương nhiên hay là tên đạo sĩ t i ê u đại lão cũng không có dùng toàn lực phong ấn chỉ là tùy ý để lại một đạo phù hiệu nhưng là đủ để chứng minh kiếm trùng bên trong thần kiếm tương đại trương huyền sinh vốn còn muốn chạm cuối cùng lại muốn đi thiên nguyên bí cảnh trông được xem dù sao nào còn có hai cái đạo sĩ đại lão lưu có bây giờ nhìn lại hắn khả năng không cần phải nữa đi thiên nguyên bí cảnh bên trong tìm kiếm những khả năng khắc tính trước mắt kiếm này mộ chính là cơ duyên to lớn cũng là tình huống chuyển chết điểm hai vị tiền bối các ngươi nói những ngày thần kiếm muốn đi ra ngoài đến tột cùng là vì cái gì trương huyền sinh dò hỏi hắn dù sao không phải kiếm tu chuyên ngành chuyện muốn thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng ai biết Bạn k i ế trương huyền sinh cười nói hãng c ngược lại muốn xem xem kiếm trùng bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật chuyện này huyền sinh chân nhân muốn vào kiếm trùng tự nhiên có thể vốn là mời ngươi tới gần. rút một tay chỉ có điều kiếm trùng bên trong thần kiếm đều không phải vật phẩm lúc này bên trong kiếm khí ngăn g dọc đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm vạn kiếm đạo nhân có chút lo lắng dù sao kiếm coi như lại có thêm linh tính cũng còn thuộc về vật chất phạm chủ không có người sống phân biệt năng lực nếu nói là bên trong là lên tới hàng ngàn hàng vạn cảnh giới cao nữ tu vạn kiếm đạo nhân không nói hai lời liền để trương huyền sinh đi vào sẽ không có chút nào lo lắng ngạch hay là cần lo lắng một hồi huyền sinh sư đ i ệ a c h i n h tiết thế nhưng hiện tại bên trong đều là thần kiếm a tuy rằng nghe nói huyền sinh chân nhân có sửa chữa chút kiếm đạo còn chỉ điểm quá lý tự nhiên có thể đối mặt như vậy con số thần kiếm hắn có thể hàng phục sao trương huyền sinh nhưng là không biết vạn kiếm đạo nhân trong lòng đang suy nghĩ gì hắn chỉ điểm lý tự nhiên rõ ràng là lý tự nhiên quá có thể não bù đắp được rồi hắn đúng là hoàn toàn không chút nào sẽ kiếm đạo a từ tiêu kiếm thu được sau ngoại trừ dùng linh lực tôi thúc đi đâm người cũng chưa từng dùng tới hắn đều cảm thấy kiếm này theo chính mình có chút lãng phí huyền sinh hiểu được ta trước tiên ở ngoại vi thử một lần sẽ không thâm nhập trương huyền sinh bảo thủ nói kỳ thực trong lòng hắn cảm thấy sẽ không có chuyện gì nếu như thế huyền sinh sư đ ệ cẩn thận nếu là xảy ra điều gì sai lầm ta cũng không pháp hướng về ngươi sư tôn bằng giao vạn kiếm đạo nhân thấy trương huyền sinh kiên trì như vậy cũng không tiếp tục khuyên ngăn trở cầu cầu ngươi xem thật n g ạ o t i ê n để nó không cần loạn áo trương huyền sinh dặn dò dưới cầu cầu long ngạo thiên này ngốc long ở trên trời kiếm sơn có thể tính là cảnh giới cao nhất nếu như nó ở bên ngoài loạn lãng vẫn đúng là không ai kềm chế được nó dứt lời hắn liền bước lên phía trước đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt tầm kia cấm chế bình phong không chút nào ngăn cản trương huyền sinh hắn cứ như vậy đi vào kiếm trùng ngay ở trương huyền sinh bước vào kiếm bên trong trong n h y mắt hết thẻ trên không trung bay múa thần kiếm bỗng nhi nhắm ngay trương huyền sinh bên kia cái kia cảnh tượng giống như là yên tĩnh đại dảng đường bên trong đ ỗ n g nhiên xông vào khách không mời mà đến sau đó mọi người đều dồn dập hướng về ném xem qua quang trương huyền sinh cũng là bị hình ảnh trước mắt sợ hết hồn đây là làm cái gì muốn bắt ta hắn đang do dự có muốn hay không trước tiên lui đi ra ngoài lúc có một đạo thần kiếm trước tiên di chuyển loại kia c ự c tốc để trương huyền sinh chỉ có thấy được một tia trắng tiếp theo một cái trước mắt trôi này thần kiếm cũng đã cắm ở dưới chân của hắn điên cuồng đung đưa như là đang thúc giục thúc nắm chặt cả kiếm trương huyền sinh Chưa kịp hắn phản ứng lại, đếm không hết thần kiếm ị p phản hắn ứng l ạ đ chủng hết t vẽ ngoài xem xét tình huống mấy người nhìn thấy tình cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh năm đó ta quả thực không nhìn lầm huyền sinh chân nhân quả nhiên là tuyệt thế kiếm tiên bại h o ọ i a như vậy số lượng thần kiếm đều bị dùng ở tại dưới chân chờ đợi hắn rút kiếm thiên thanh đạo nhân kích động cảm k h á i nói hối hận không thôi lúc đó nên không nữa muốn mặt một điểm quả cũng phải đem trương huyền sinh quả hồi thiên kiếm sơn thực sự là trò giỏi hơn thời a liễu vô nhai tên đệ tử này kiếm đạo thiên phú quả thực khoáng tuyệt cổ kim vạn kiếm đạo nhân thở dài nói hắn nghĩ tới quá những n à y thần kiếm hay là sẽ không làm thương tổn trương huyền sinh dù sao hắn khí vẫn che chở nhưng vạn không nghĩ tới những n à y thần kiếm dĩ nhiên tranh nhau quyền dữ bọn họ thiên kiếm sơn trong lịch sử rút kiếm người thành công không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài lại một tâm hướng về kiếm tâm thành cực kỳ cuối cùng cảm động thần kiếm mới có thể thử nghiệm rút ra có thể làm sao đến chương huyền sinh này liền trái ngược đây như thế một đôi so với chúng ta thiên kiếm sơn tu sĩ thật thấp kém a ta phản phất t ừ huyền sinh chân nhân bước tiến trông được ra huyền cơ thật giống ám hợp kiếm đạo chân lý lý tự nhiên nhưng là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn tự lẩm bẩm thật giống như có ngộ ra chương ba trăm hai mươi mốt thần kiếm đều là lao x á nhóm lúc này trương huyền sinh về phía trước tiếp tục cắt bước đến không hết thần kiếm khi hắn đi qua con đường trên lưu lại khác nào từng đ ó a từng đ ó a kiếm đạo liên hoa ở trong mộ kiếm t h á n g tối tăm tia sàng giới xem ra có loại kỳ dị mỹ bên ngoài thiên kiếm sơn đệ tử tụ tập càng ngày càng nhiều bởi vì bọn họ nghe nói huyền sinh chân nhân đi tới chính mình tông môn hơn nữa chính đang kiếm t r ù n g bên trong tin tức này có thể quá mạnh mẽ bạo một ít thân phận cao điểm đệ tử cùng trường lão đều dồn dập chạy đến kiếm t r ù n g bên này làm ăn quả dưa của chúng kết quả là thấy được trước mắt tình cảnh này dồn dập khiếp sợ nói không ra lời có mấy người khi đến vẫn còn đang đánh, đánh cực có đánh cược nói huyền sinh chân nhân có thể hay không bị thương có đánh cược nói huyền sinh chân nhân có thể không hàng phục một thanh kiếm thần mà ra cũng không có người sẽ ngờ tới trước mắt loại tình cảnh này quả thực là kiếm chủng bên trong thần kiếm toàn bộ quỷ liêm a vào kiếm chủng điều kiện vô cùng hà khắc liền ngay cả thiên kiếm sơn đương đại đại sư minh lý tự nhiên muốn vào kiếm chủng trước r a ra hắn đều mười ngàn cái không đồng ý có thể tưởng tượng được người bình thường đi vào cho dù là ở kiếm chủng chưa bạo động trước cũng là cựu tử nhất sinh chớ nói chi là hiện tại bên trong thần kiếm nằm ở lên cơn giai đoạn có thể coi là như vậy cũng đều dồn dập tranh nhau chen lấn rơi vào huyền sinh chân nhân trước mặt chờ đợi rút kiếm. Theo thời i g a ngay trôi đi, thiên đi, kiếm sơn n ọ n núi chính lần thứ h i chấn động lên, lần n à rung trọng trình quá rung chuyển. động xa di bãng, cho dù là thần kiếm bạo loạn nghiêm trọng nhất thời điểm, cũng không có quá trình như thế dung chuyển. Ngay điểm, độ vượt thời thế xa di dù kiếm cho có bạo là sau đó mọi người thấy kiếm trùng bên trong núi đã cùng bùn đất đổ nát từng đạo từng đạo ngân hà từ dưới lên đó là thần kiếm tạo thành dòng sông trước trên mặt đất cắm vào những kia tới trước thần kiếm dồn dập bị bắn bay nhưng không có hướng lòng đất tới những thần kia kiếm p h ả n kích như là giận mà không dám nói gì người tin tưởng đều có thể nhìn ra những n à y ẩn sâu trên mặt đất dưới thần kiếm rõ ràng muốn so với ở tầng ngoài những thần kia kiếm cảnh giới cấp độ cao hơn một chút đang lúc mọi người hơi choán dưới ánh mắt những n à y thần kiếm ngưng tụ thành dòng sông bao quanh trương huyền sinh bắt đầu bay lượn từng tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo mang theo tốt như thế y tứ tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống đây đều là lao đại ta cơ thao c ầ u cầu ở bên ngoài một mặt bình tĩnh nói nói còn lấy ra cái băng ngồi nhỏ mình ngồi ở mặt trên cái tay còn lại còn móc ra một túi trước h ạ t dưa bắt đầu h ẳ p lên long ngạo thiên xem xét nhìn c ầ u cầu, cầu chạy chạy nước mình nói c ầ u ca ta cũng phải l i ê n c ầ u cầu dặn dò long ngạo thiên nhỏ đi một điểm lại cho long ngạo thiên một băng ghế nhỏ chỉ có điều long ngạo thiên một cái thật dài long làm sao đều không cách nào ngồi cuối cùng cũng chỉ có thể bàn khu thân thể ngồi xuống ở trên ghế nó trong miệng nhét vào một cái hạt dưa cũng không hạt trực tiếp mướt kiếm trùng bên trong trương huyền sinh tự nhiên không chú ý phía ngoài tình hình hắn hiện tại ở cẩn thận quan sát những ngày thần kiếm đối với thần kiếm lấy lỏng hắn không phải là không có ngờ tới dù sao có thiên diễn thần xăm chuyện tình phía trước hắn cảm giác mình khí vận cùng mị lực đối với có linh tính pháp bảo cũng là có tác dụng nhưng là vào lúc này nhưng cảm thấy có chút bất ngờ bởi vì cẩn thận cảm thụ hạ xuống hắn cảm thấy những ngày thần kiếm đối với mình mặc dù không có ý thậm chí cũng có chút thiện ý nhưng cũng không phải bọn họ bao quanh chính mình cầu xin mang đi nguyên nhân hắn cảm giác những n à y thần kiếm lấy lỏng có thể là có nguyên nhân khác mà cái kia nguyên nhân chính đang súng kích chính mình nhận chứa đồ trương huyền sinh có chút buồn bực lấy ra tử tiêu thần kiếm quả nhiên những thần kia kiếm mũi kiếm đều hơi thay đổi phương hướng chỉ về trong tay hắn cầm tử tiêu thần kiếm trương huyền sinh hắn có thể cảm thụ nói những n à y thần kiếm loại kia tâm t ì n h loại kia lộ ra cảm giác nói như thế nào đây giống như là một đám nữ tu nhìn thấy chính mình như thế chẳng lẽ lại như nào đó nở hoa du ký bên trong tên tình cảnh như thế những n à y thần kiếm là lực hắn tử tiêu thần kiếm là cái những này không phải gặp kiếm, kiếm này. Này cũng h không trọng yếu quan trọng là những này thần kiếm muốn đối với ta t ử tiêu kiếm làm cái gì ta nhắc nhở các ngươi a ta cũng không phải chơi đấu kiếm đêm trương huyền sinh lùi về sau hai bước dùng linh lực đẩy ra mấy viên dựa vào là tương đối gần thần kiếm nhắc tới cũng rất thú vị những n à y thần kiếm rõ ràng uy lực thái quá nên có thể dễ dàng đột phá trương huyền sinh linh khí vòng nhưng bị đẩy ra sau cũng không dám vọng động vậy thì như là con rể người vợ thấy lao trượng nhân cha mẹ vợ như thế có vẻ r u ộ t rè có lung túng trương huyền sinh cũng rất gấp chủ yếu là những thứ đồ này không thể câu thông à, hắn muốn biết đối phương đến cùng muốn làm gì cùng với trước bạo động nguyên nhân giữa lúc hắn xoắn suýt thời điểm hắn cảm giác được trước mắt thần kiếm chúng dồn rập song song tụ tập như là đang ngưng tụ cái gì một lát sau một đạo thanh âm thanh liệt ở trong mộ kiếm văng lên anh tuấn nhân loại kiếm tu nên làm gì s ư n g hô n g à i đây trương huyền sinh cảm giác kiếm trùng bên trong xuất hiện một luồng ý thức như là một loại nào đó tập hợp thể nhưng biểu lộ ý tứ vẫn tính rõ ràng Trương Trương tự thiệu phát vật trai Thật như thế nào vị tiểu thư xinh đẹp này đây? Trương trên một sưng như đơn huyền sinh. huyền sinh giản mình, hắn hiện không giống chủng, hắn vẫn không nổi nào sinh này huyền sinh đống giới cho che hô chấm hỏi dấu đầu dấu đây? đẹp đẹp á. dù là là là vị kỳ danh tử tiêu chư vị thần kiếm ta có một chuyện muốn hỏi trước chư vị vì sao từ i ê n tĩnh bên trong thất t ỉ n h trương huyền sinh chưa dùng tới bạo loạn loại này từ cảm giác có loại chất vấn hiểm nghi chính hắn một lao trượng nhân mặt mũi vẫn là ở lại những nơi khác dùng đi ở nơi này vấn đề đưa ra sau kiếm trùng bên trong trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh kiếm trùng ở ngoài mọi người cũng đều tò mò nghiêng thai lắng nghe chờ đợi kiếm linh ý thức thể đáp án một lúc lâu kiếm linh ý thức thể thanh â m của lần thứ hai truyền ra nói chúng ta chỉ là cảm nhận được cái gì để chúng ta nhất định phải thức tỉnh đồ v ậ ký ư c quá mức lâu đời kiếm linh ý thức thể thanh â m của có chút xa xưa trương huyền sinh đại khá i hiểu đối phương tình hình quyền này thân chính là vô số kiếm linh tụ tập thành ý thức thể phòng t r ừ n g bản thân cũng có chút hỗn loạn hơn nữa làm cho đối phương đồng lòng hợp lực mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nguyên nhân chỉ là vì phát ra tiếng hỏi dò tử tiêu thần kiếm chuyện nếu là hỏi những chuyện khác phòng t r ừ n g ý thức trong cơ thể bộ liền muốn hỗn loạn đơn giản tới nói đây là một lao sắc nhóm ý thức thể chỉ tuần hoàn bản năng hành động quên đi tản đi, đi chúng ta chậm rãi tìm nguyên nhân trương huyền sinh mở miệng nói Hắn chương ả m t ấ y ba trăm hai mươi hai ngũ hành đạo nhân ta thực sự là lỗ mãng trương huyền sinh nhàn nhạt giơ tay ra hiệu kiếm linh ý thức thể tàn đi đông đảo thần kiếm nuôi kiếm ở tử tiêu thần kiếm cùng trương huyền sinh trong lúc đó đung đưa cuối cùng vẫn là chậm rãi rơi xuống lẳng lặng cắm trên mặt đất không hổ là huyền sinh chân nhân dễ dàng liền chấn áp thôi kiếm trùng bạo loạn Lý trương ự n huyền sinh trạm đích đi trở về lối ra vừa vặn nghe thấy được lời của mọi người lòng nói lúc này các ngươi thật đừng giới thổi lần này không phải của ta mặt mũi có hiệu lực cả vừa những thần kia kiếm sở dĩ như vậy nghe lời là bởi vì hắn trong tay nắm tử tiêu thần kiếm tử tiêu thần kiếm cũng bao hàm kiếm linh tự nhiên được ý chí của hắn điều động lúc này mới để những n à y thần kiếm tạm thời thỏa hiệp kiếm chủ t i ê n bối kiếm chủng bên trong bạo loạn tạm thời đã chấn áp có điều nếu muốn giải quyết còn cần ta ở đây bế quan một q u a n g thời gian trương huyền sinh mở miệng nói rằng nơi này bạo loạn cũng không tính xong toàn bộ giải quyết vừa chẳng qua là thần kiếm chúng tạm thời cho cái mặt mũi thôi huyền sinh sư điệp cứ việc yên tâm ở đây bế quan ta sẽ không để cho bất luận người nào đến q u á y dày vạn kiếm đạo nhân bảo đảm nói đồng thời còn nhắc nhở liếp nhìn lý tự nhiên ý là để hắn đừng không có chuyện gì liền mang theo sư đệ các sư mội đến đây quan sát lý tự nhiên du lập cập hắn vừa còn muốn cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài nhìn huyền sinh chân nhân thử một chút xem có thể hay không nộ đạo gì đó dù sao huyền sinh chân nhân nhưng là vừa ra tay liền hàng phục kiếm chủng bên trong hết thẻ thần kiếm cái kia tất nhiên kiếm đạo đã đạt đến chưa từng có ai trình độ chính mình nếu có thể theo lại học một hai tay nộ đến ít thứ đây chẳng phải là cũng phải thành kiếm tiên cái này không sao không cần đặc biệt vì ta quét sạch chỉ cần đừng tùy ý xông vào kiếm chủng bên trong là được rồi trương huyền sinh khách khi nói kiếm chủng ở ngoài c ô n chế vẫn là rất mạnh bình thường không có thiên kiếm sơn cố ý mở ra các loại công kích đều không vào được huống hồ trừ h những người khác nếu là tùy tiện tiến vào kiếm chủng e sợ muốn đưa tới vạn ngàn thần kiếm công kích cho dù là t i ê n tồn đến, đến rồi sợ là cũng phải trong nháy mắt mất hận trương huyền sinh chuẩn bị ở đây bế quan tỉ mỉ tìm kiếm một hồi thần kiếm bạo loạn nguyên nhân nếu như nếu có thể hắn cũng chuẩn bị chăm chú thể ngộ một hồi kiếm đạo mở miệng có thể không điều động kiếm chủng bên trong nguồn sức mạnh này đương nhiên đang bế quan trước hắn còn có chút chuyện muốn theo người bàn giao rõ ràng câu cầu lần này bế quan thời gian khả năng thi đấu đã lâu ngươi mang theo ngạo thiên chức về thần phong mua đi khoảng thời gian này ngay ở cựu tiêu ho lờ bên trong cố gắ hắn ở trên trời kiếm sơn bế quan muốn thời gian rất lâu nếu như chỉ có cầu cầu cũng c ò n tốt long ngạo thiên nao đường về t h à n h kỳ cầu cầu còn có cố ý bận tâm nhìn đối phương miêu ô lão đại ngươi đại khái cần thời gian bao lâu cầu cầu quan tâm hỏi tạm vô định ấy thế nhưng ta tất nhiên sẽ ở trong vòng ba năm xuất quan trương huyền sinh đối với mình có thể đối với kiếm đạo thể nộ sâu bao nhiêu không có bất kỳ nắm đối với có thể không điều động nguồn sức mạnh này làm sao vận dụng cũng vẫn không có manh mối vì lẽ đó không dám khẳng định chính mình bao lâu có thể xuất quan thế nhưng dựa theo long cổ tiền bối lời giải thích to lớn câu h chống sau thế giới phủ xuống thời gian khả năng không đủ 3 năm, hắn nhất định sẽ ở sự tình ỗ chuyển xuống gian năng năm, biến xấu trước xuất quan. giới sau sẽ sự xấu xuất Miu-ô. trước đủ ở l như vậy. Vậy nếu không, ngươi ư vậy. Vậy lão đại t r ớ cầu đem tôm m thủy tinh tôm cho bản Miu bức hai mắt liều lĩnh những vì sao nói rằng trương huyền sinh không n g ờ như thế ngươi lo nghĩ là ăn a không cho cho ngươi mang về tông môn chờ ta trở lại khẳng định đã bị ngươi cùng long ngạo thiên soàn soát hết đi nhanh lên còn có nhớ tới lúc ta không có mặt ngàn vạn ngàn vạn không muốn mở ra ta trong động phủ nơi sâu xa nhất gian phòng kia trương huyền sinh nói xong lời cuối cùng biểu hiện ngưng trọng giản dò câu câu gật gật đầu mà long ngạo thiên nhưng là giữ lại chảy nước miếng nhìn bầu trời vừa lao đại nói cái gì tới trước đang suy nghĩ buổi tối ăn cái gì không quá nghe rõ thật giống chỉ nhớ rõ có mở ra trong động phủ nơi sâu x a nhất gian phòng hẳn là như vậy đi không được trở lại hỏi lại hỏi câu ca nó trí nhớ tốt trương huyền sinh không biết long ngạo thiên đại thông minh trong đầu đang suy nghĩ gì nếu như hắn biết nhất định sẽ làm cho cầu cầu cùng long ngạo thiên chở ở trên trời kiếm sơn quên đi bàn giao xong cầu cầu cùng long ngạo thiên hắn lại lấy ra linh tin thông ở linh tin trên một hồi ngũ hành đạo nhân nói đến cũng không biết cái này ngũ hành đạo nhân đi tới cựu tiêu đại lục g i ấ u đi đâu rồi hắn vốn tưởng rằng sau khi trở lại sẽ nghe được đối phương tin tức dù sao nhưng là tiên vương cảnh đại cao thủ thật vất vả đến hạ giới không trang bị cái bức cái gì nhưng sự thực chứng minh trương huyền sinh cả nghĩ quá rồi chân chính tiên vương cảnh tu sĩ không biết sống quá bao nhiêu kỷ nguyên phạm cảnh tu sĩ đối với bọn hắn tới nói cùng phạm nhân run dế không khác liền ngay cả tiên cảnh tu sĩ bọn họ cũng thông thường đều thờ ơ dài lâu lâu đời trong cuộc sống hay là cũng chỉ có cùng, cùng cảnh giới một ít tiên vương có gặp nhau l ạ như người sẽ không chạy đến mạng nghĩ trước mặt tuyên thệ tự mình mạnh mẽ tiến hành tự mình say x ư a như thế tiên vương cảnh ngũ hành đạo nhân đến cựu tiêu đại lục chỉ cảm thấy tẻ nhạt liền tùy tiện tìm thành tĩnh địa sẽ không phát ra sau đó chính là mở ra cựu tiêu ho lờ không thể chờ đợi được nữa trải nghiệm một hồi tu la truyền thừa từ trước vân bằng sử dụng trải qua cũng có thể thấy được cái này tu la truyền thừa vẫn là cùng tiên đế đan không giống nhau lắm cũng không phải quán đỉnh thức đem hết t h ể cảm nộ g một mạch kín đáo đưa cho tu sĩ mà là có thể giai đoạn tính chậm rãi tìm hiểu vì lẽ đó ngũ hành đạo nhân cũng không lo lắng cho mình một hồi bế quan h ă n sâu dẫn đến liên lạc với bên ngoài không tới chính mình hắn nhưng là nhờ tới Vị kia c ấ là là có có có thể, có thể ngũ hành đạo nhân chính đang thể ngộ tu la truyền thứ lúc chẳng nghe linh tin thu được tin tức mở ra xem trong nháy mắt nhấc lên tinh thần ta đem bế quan trông nom cựu tiêu thế giới ba năm một cái ngăn ngắn tin ngắn lại làm cho ngũ hành đạo nhân tràn đầy nhiệt tình đồng thời trong lòng còn có một tia hổ thẹn hắn suy đoán có thể là vị tia tồn tại h ổ n g trần luyện tâm bị chính mình lô mang đánh gãy cho nên mới sớm kết thúc h ổ n g trần luyện tâm quá trình hiện tại hẳn là bế quan chuẩn bị thể ngộ tổng kết một hồi h ổ n g trần luyện tâm quá trình ngũ hành đạo nhân thối lui ra khỏi cựu tiêu hóc lở ở một tòa hoang phế trong động phủ mở hai mắt ra hắn chuẩn bị trước thần n i ệ m tuần tra một lần cựu tiêu thế giới nhìn có hay không an toàn mầm h o ạ nếu n vị tia tồn tại cố ý phân phó chính mình chính mình liền muốn làm được tốt nhất ồ thần n i ệ m chính càn quét cựu tiêu lại lúc, lúc ngũ hành đạo nhân bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chú chương ba trăm hai mươi ba ta thực sự là thiên sinh kiếm tiên trương huyền sinh cùng các vị thân hữu chúng đều nói quá sự tình ngọn nguồn sau liền lần thứ hai đi trở về kiếm trùng bên trong hắn cất bước vẫn về phía trước phía trước tiến vào trong quá trình hắn phát hiện kiếm trùng so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn ít nhất so với thiên kiếm sơn ngọn núi chính ở bên ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều xem ra vậy cũng là là một phương đặc thù tiểu thế giới chỉ là không biết rốt cuộc là người phương nào lưu lại không biết đi rồi bao lâu h ắ n cảm giác mình đi tới kiếm trùng trung tâm h ắ n chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tử tiêu thần kiếm nằm ngang ở trên gối đông đảo thần kiếm lại bắt đầu gây dối b chỉ là tử tiêu thần kiếm không cho gần người để những n à y liếm kiếm c h ú n g gấp đến độ không được trương huyền sinh thử đem thần thức d ò vào cái khác thần kiếm bên trong cùng trong đó kiếm linh giao lưu hay là những n à y thần kiếm bản thân đối với trương huyền sinh cũng có nhất định thật là tốt cảm giác cũng hay là xem ở tử tiêu thần kiếm ở trên đối với trương huyền sinh tìm kiếm đều không có chống lại trương huyền sinh khởi đầu tuyển chọn thanh kiếm kia bên trên diện t ỉ n h cờ trợ hiện diện nói thì lại đại khái là tiên tôn cường độ tại đây một đống thần kiếm bên trong không tính rất mạnh nhưng nếu là đặc ở bên ngoài đủ khiến cựu đại tiên tông cung đi lên hắn cũng thăm dò những n à y thần kiếm hư thực tuy rằng có thể tự mình bay lượn. hơn nữa nhìn lên khí tức rất mạnh mẽ nhưng này đều là con cọc giấy tuy rằng cũng có năng lực công kích nhưng vô cùng có hạn cơ bản đều chỉ có một đòn lực lượng xem như là thần kiếm chủ nhân ngưng cũ trước khi chết lưu lại tuyệt thế kiếm ý cùng đạo tác hơn nữa kiếm thứ này vốn là vật chết c o i như bản thân phẩm chất cao đến đâu không có cường đại kiếm khách sử dụng chỉ bằng vào tự thân uy lực cũng là chuyện như vậy trương huyền sinh còn muốn tiếp tục tìm kiếm cái khác thần kiếm bên trong còn sót lại ký ức thông tin thông điệp thế nhưng là gặp trở ngại bởi vì có chút cường đại thần kiếm trên kiếm ý vô cùng sắc bén thần trí của mình khó có thể tham dò vào nếu như không có nhất định kiếm đạo lý giải hắn là không đột phá vào được điều này cũng làm cho hắn có chút buồn b ự c vì vậy cũng không được thần kiếm tự thân bản thân quản lý kiếm theo ý là chủ nhân cũ lưu lại vật chết mà cảnh giới quá mức cao thâm cho tới nay phương thiên đạo cũng rất khó trợ giúp trương huyền sinh chuyện này chỉ có thể để trương huyền sinh mở ra lối riêng mở những khát treo hắn móc ra linh t i n thông bắt đầu đổ bộ cựu tiêu hóc lờ tin tưởng có hắn và tử tiêu thần kiếm toa chấn tiêm chủng nội ứng sẽ không phải phát sinh bạo động mới đúng trước mắt hình ảnh nhất c h u y ể n hắn tiến vào cựu tiêu lo lờ bên trong chi k ỷ tiểu thư ký đ ầ u đ ầ u lập tức bóng người hệ ra như là vẫn biết trương huyền sinh ý nghĩ đ ầ u đ ầ u người nơi này có không có kiếm đạo học cấp tốc phần món ăn trương huyền sinh mở miệng hỏi đ ầ u đ ầ u ngón tay vòng một tia bộ tóc đẹp mang trên mặt ý c ư ờ i nói huyền sinh k a c a người nghĩ đến mức độ nào trương huyền sinh suy tư mấy thức nói trong vòng hai năm đại khái có thể đến mức độ nào n ộ tính của hắn thực sự rất bình thường cái này cũng là trước hắn vẫn không sử dụng cảnh giới thần đan nâng lên cả ngộ nguyên nhân sợ một bế quan đi qua món ăn đều ngộ hắn muốn hỏi trước r khi gian huyền í n mình trình độ có thể đến nào, n h thể mức độ có ế như không sao thế, hắn thế, h sao t ấ sinh t kaka h c n h n ngươi là muốn mượn sử dụng kiếm mộ sức mạnh đến nuôi kháng thế giới kia chứ đậu đậu rất hiếm thấy không có trực tiếp trả lời trương huyền sinh vấn đề mà là hỏi ngược lại s á c thực như vậy làm sao ngươi chuẩn bị theo ta tiết lộ chút gì tin tức trương huyền sinh hiếu kỳ nói đậu đậu hẳn là cái tia thần bí nói sĩ lưu lại mà kiếm trùng cũng từng bị cái tia đạo sĩ đến thăng quá đậu đậu hẳn phải biết rất nhiều hắn c h ợ n phát hiện có một số việc hắn căn bản không cần hỏi những thần kiếp kiếm chỉ cần hỏi đậu đậu là được rồi điều kiện tiên quyết là đậu đậu không cười ha h a thành thật một chút với hắn bằng dao huyền sinh ca ca nhìn ngươi nói đậu đậu có thể với ngươi tiết lộ cũng đã nói với ngươi h a đậu đậu một bộ lã trá muốn nước mắt giá vẻ ngược lại lại nói không quá cửa với kiếm trùng xác thực rất mạnh mẽ nhưng là muốn cần nhờ đối kháng thế giới kia không quá hiện thực nhưng muốn cứu vớt thế giới cũng không phải là nhất định phải đánh bại thế giới kia không phải sao trương huyền sinh trong lòng đã có hiểu rõ nhưng vẫn là làm bộ mê hoặc nói thật là ứng đối như thế nào đậu đậu cười nói nên ứng đối như thế nào huyền sinh ca ca không phải đã trong lòng hiểu rõ sao trương huyền sinh trầm mặc một chút hắn xác thực đã có ý nghĩ của chính mình nhưng nhìn đến như vậy số lượng mạnh mẽ thần kiếm cũng dâng lên cùng quỷ dị thế giới một trận chiến tâm tư bị đậu đậu vừa nói như thế hắn cái kia ý nghĩ xem như là tiêu tán chỉ có thể hướng về trước lúc trước sách lược phương hướng đi trước huyền sinh ca ca không phải hỏi đầu đậu hai năm có thể đạt đến mức độ nào sao đầu đậu có thể nói cho huyền sinh ca ca cảnh giới của ngươi có thể đạt đến kiếm đế n h a đầu đậu trên tay hiện lên một thanh màu bạc t i ể u kiếm như là một loại nào đó vật truyền thừa trong giọng nói mang theo đầu đậu kiếm đế trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút cảm giác nghe tới không kiếm tiên như bờ ca c huyền sinh ca ca ngươi hiểu lầm đó cũng không phải chỉ thế gian đế vương nhà mà là đối ứng tiên đế cảnh giới này ở kiếm đạo một đường bên trong xem như là cảnh giới cực cao đầu, đầu giải thích nhưng là trương huyền sinh nghe xong đậu giải thích càng thêm nghi ngờ dựa theo đ ầ u đ ầ u lời giải thích kiếm đế cảnh giới tu sĩ p h ỏ n g t r ừ n g bản thân cũng là tiên đế hay hoặc giả là tiên vương đỉnh cao nắm giữ kiếm đạo trên kiếm đế cảnh giới có thể cùng tiên đế một trận chiến bất kể nói thế nào kiếm đế cảnh giới tuyệt đối là cái cao thâm cảnh giới thậm chí khả năng không thể so dùng tiên đế đan cần thiết cảm nộ thời gian thiếu chính mình trước hỏi qua đ ầ u đ ầ u nếu như mình bình thường tới nói trực tiếp dùng tiên đế đan khả năng cần thể nộ mười vạn năm mới có thể hoàn toàn hấp thu nhưng đ ầ u lại nói chính mình hai năm là có thể đạt đến kiếm đế cảnh giới thật không là đang dối gạt chính mình hắn cảm giác mình có thể đ ạ t đến những k i a chủ nhân cũng là tiên vương thần kiếm cảnh giới đã đủ rồi kiếm đế sao cảm giác có chút ư đây vẫn là nói đậu đậu là muốn cho chính mình rơi vào trạng thái ngủ say trực tiếp giúp mình né qua thiên địa đại kiếp nạn huyền sinh ca ca thật giống không tin lắm dáng vẻ thế nhưng ngươi còn nhớ đã từng có người ta nói quá sao ngươi là trời sinh tuyệt thế kiếm thiên a ngươi cho rằng tử tiêu thần kiếm tia kiếm khí kia vì sao phải đi theo cùng ngươi đậu đậu thở dài nói rằng không phải là bởi vì ta khí vận vô xong thiên đạo cho thường sao t r ư ơ n g huyền sinh lòng nói lúc đó nói ta là tuyệt thế kiếm t i ê n chính là thiên thanh đạo nhân thế nhưng nhân ra rõ ràng chỉ là muốn đem ta quải trở lại mới tùy tiện nói đi thiên đạo muốn cho ngươi thưởng trực tiếp giúp ngươi tăng cao tu vi hoặc là các loại dị bảo công đức cũng có thể nhưng tại sao là đạo kia tiên thiên kim tinh kiếm khí đậu đậu dừng một chút tiếp tục nói đó là bởi vì tia kiếm khí kia ở tím huy tinh trên cảm ứ n g được ngươi lúc này mới lựa chọn chủ động đi theo a chương huyền sinh nghe xong đậu đậu cẩn thận hồi tờ giới thật giống cảm thấy đối phương nói cũng không vô đạo để ý nhưng là hắn ở xuyên qua lúc ở thêm điểm hệ thống thượng h ắ n đến chính mình rõ ràng n ộ tính chỉ có tám điểm thế giới bình quân chi số đều có sáu mươi hai điểm chính mình quả thực có thể nói phải vụ về bởi vậy sau đó hắn cũng muốn nghĩ lý tự nhiên tuệ minh chở bọn hắn những người này sở dĩ như vậy có thể ngộ cũng có thể có thể là nhân ra ngộ tính s á c thực cao dù sao cũng là thiên kiêu mà cái tiêu ngộ tính thuộc tính điểm chẳng phải là muốn thăng thiên nhưng mình rõ ràng tự do tám điểm a thực sự là kiếm đạo thiên tài vẫn là nói cái này ngộ tính là tổng hợp tới nói chính mình kiếm đạo thiên phú rất cao thế nhưng bị những phương diện khác kéo xuống tổng hợp đánh giá đ ầ u đ ầ u ở một bên nhìn trương huyền sinh sắc mặt biến hóa tiếp tục nói huyền sinh ca ca ngươi vừa bắt đầu liền đi lầm đường tử tiêu thần kiếm đưa đến trong tay ngươi nhưng là ngươi chưa từng có nhìn tới nó đi căn bản không nghĩ tới mình cũng có thể tu luyện kiếm đạo trương huyền sinh biểu hiện có chút cứng ngắc đ ầ u đ ầ u nói không sai tử tiêu thần kiếm theo chính mình đúng là minh châu bị long đong thủ đoạn của chính mình nhiều lắm hơn nữa cơ bản dựa vào vô song khí vận nên ngang mà đi tử tiêu thần kiếm đều sắp biến thành đồ cất giữ sử dụng nhiều nhất vẫn là thiên diễn k h á i bản bởi vì hắn cảm thấy ngày diễn quẻ thuật loại năng lực này bức ấ càng cao hơn càng tiện lợ tu luyện kiếm đạo chuyện như vậy trước hắn không chút suy nghĩ quá bởi vì mặc kệ khi hắn kiếp trước xem qua cái nào bộ bên trong tu luyện kiếm đạo không cần chắc v i ệ t thiên phú cùng với khắc khổ nỗ lực hắn loại này lại lười ngộ tính lại kém người chỉ sợ cả đời từ đô sửa không xuất kiếm ý trước hắn thì cho là như vậy nhưng bây giờ đ ầ u đ ầ u lại còn nói mình là kiếm đạo thiên tài tuyệt thế để hắn trong lúc nhất thời có chút một bước nếu như không phải lần này kiếm trùng sự kiện hắn khả năng cả đời cũng không biết mình còn có thiên phú như thế đậu đậu ngươi xác định phán đoán của chính mình không sai sao trương huyền sinh tiếp tục xác nhận nói hắn sợ đậu đậu vô các cứ kết quả chính mình vừa bế quan hơn vạn năm trôi qua đ ầ u đậu có chút ưu h o à n nói huyền sinh ca ca ngươi cứ như vậy không tín nhiệm đ ầ u đậu sao ôi thôi huyền sinh ca ca ngươi cho dù không tin phán đoán của ta ngươi cũng có thể tin tưởng tử tiêu thần kiếm phán đoán ngươi có mổ qua hải với tiên thiên kim tinh kiếm khí truyền thuyết sao trương huyền sinh nghe vậy lắc lắc đầu lúc đó mình ở ngưng tụ thành tử tiêu thần kiếm lúc phía dưới q u ầ n chúng thuyết minh chúng hay là cùng thần bí các đại lao thuyết minh quá nhưng hắn lúc đó tu vi còn thấp là không có nghe được chỉ là đơn thuần cho là mình đạt được một thanh thiên đạo ban tặng thần kiếm rất trâu bỏ là được rồi đậu đậu tự t i mà tia h kiếm tinh i khí này sở dĩ có chứa tiên thiên, thiên hai chữ là chỉ chính là thiên địa hỗn độn sơ khai trước sinh ra thậm chí có thể là luồng thứ nhất kim thuộc tính bản nguyên cũng không biết vì sao cùng kiếm khí hợp đạo mới tạo thành bây giờ trạng thái nó sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân chỉ có lệnh vạn giới đều khiếp sợ kiếm đạo thiên tài sinh ra lúc nó mới có thể xuất thế chọn chủ vì lẽ đó huyền sinh c a c ca ngươi nên minh bạch lúc đó nó lựa chọn ngươi ý vị như thế nào trương huyền sinh không ngờ như thế ta kiếm đạo thiên phu thật sự rất cao này trước đây thật không nghĩ tới a tử tiêu kiếm còn bị chính mình dùng để c h u ỗ i quá t h i ê u đốt trải qua đ ầ u đ ầ u như thế một giải thích trương huyền sinh lúc này tất cả đều minh bạch kiếm trùng bên trong những thần kia kiếm r ồ n r ậ p quỷ liếm tử tiêu thần kiếm là bởi vì tử tiêu thần kiếm bên trong tiên thiên kim tinh kiếm khí chính là tương tự vạn kiếm tri tổ tồn tại là trong kiếm tôn quý nhất tồn tại mà những thần kia kiếm cũng đúng chính mình tràn đầy thiện ý thậm chí bắt đầu còn rơi trên mặt đất cầu xin rút kiếm cũng không phải là đơn thuần bởi vì tử tiêu thần kiếm m ị lực mà là chính mình t u y ệ t thế kiếm đạo thiên phú ta hiểu bắt đầu đi trương huyền sinh cuối cùng bình tĩnh lại nhận lấy đ ầ u đậu trong tay màu bạc tiểu kiếm đặt ở mi tâm liền có thể bắt đầu càng ngộ đ ầ u đậu nhắc nhở trương huyền sinh dựa theo đ ầ u đậu nói rõ đem tiểu kiếm đặt ở mi tâm nhất thời cảm thấy ý thức h o à n g hốt lên h ắ n cảm giác mình đi tới một mảnh hỗn độn hư vô không gian hết thể đều mơ mơ hồ, hồ cái cảm giác này có chút giống là chính mình đã từng thuế biến hỗn độn thể thời điểm nhưng có lại không giống không biết qua bao lâu hắn nhìn thấy hôn độn bên trong tựa hồ sáng lên một vệ ánh vàng lăng tử hàm gần nhất tâm tình có thể nói là lên voi xuống chó trước ở đồ vật giao lưu tỷ thí trên bắt đầu cũng coi như tiểu làm náo động thế nhưng bị bội mội cho đ a u mặt sau còn bại bởi nữ nhân thế nhưng đối diện cô gái kia mang theo cùng huyền sinh huynh đệ giống nhau đặc chế hắn cảm thấy bại bởi người như thế cũng không mất mặt liền cũng là thích hoài nhưng là đợi được sự tình sau khi kết thúc hắn trở lại thiên thánh tông phát hiện một nghiêm túc vấn đề đó chính là không có gì người có thể đánh hắn không thể không nói hắn gái này run em mở hệ thống Mặc dù có c dù hắn ú giúp t thế nhưng tăng cao thực lực phương diện không thể thủ thăng thể thật không kinh, không khi chính nhưng phương chê. Chỉ cần có mạnh hơn chính mình phải chẳng h diện cần đến nói quá qua cao lực có cao cấp có thể nói phải thần tốc, chẳng qua là đỡ, chiếm được điểm cao nhất sau, sẽ rất khó Hắn điểm sau, tăng lên. rất sẽ bây giờ là địa tiên cảnh đỉnh cao m ộ i m ộ i cùng cái khác mấy cái hệ thống người nắm giữ cũng lớn không kém kém thế nhưng thể chất của hắn lợi hại hơn một điểm vì lẽ đó cơ bản vô địch rồi nghĩ tới nghĩ lui hắn cuối cùng quyết định hay là đi tìm người kia hắn cảm thấy đối phương vẫn có khả năng so với mình lợi hại tuy rằng lý bình an xem ra chỉ có tạo hóa cảnh thế nhưng huyền sinh huynh đệ nói tên kia thực lực chân thật tuyệt đối so với chính mình mạnh vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi nhìn thử một chút trong lòng hơn nửa cũng có chút không phục ý tứ của ở bên trong kết quả chỉ là tìm lý bình an ở đâu đều phế bỏ hắn sức của chín châu hai h ổ đây là lý bình an nói với hắn chỗ ở mình địa đích tình hồ dưới và không hắn căn bản không thấy được nhân ra chuyện là như vậy hắn linh tin thông vế trên buộc lại lý bình an nói muốn tìm đối phương luận bàn một hồi lẫn nhau tiến bộ lý bình an vừa bắt đầu vô cùng kiên định cự tuyệt hay là hắn mang ra huyền sinh h u n h đệ lý bình an mới miễn cưỡng đáp ứng kết quả lý bình an nói rồi cái địa điểm Chính mình chạy tới đợi nửa ngày chưa thấy người. Cuối cùng Linh tin thông trên nhận được điều tin tức mình thấy Linh Thông nhận nửa ngày người. Tin Trên tin nói tới đợi điều là sau ợ chính mình trộm, số bị trộm, là l ừ hắn, hiện nghiệm chứng là chính mình bản thân, liền tự nói với mình chân thật bản liền nói tại với điểm. tự đã là s a đó lăng tử hàm chờ tính tình lại chạy một chỗ lúc này nhìn thấy người hắn không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đối phương tranh tài một phen kết quả một phen đại chiến hạ xuống hắn chiến thắng đối thủ chỉ là cảm giác quá mức đơn giản có chút kỳ quái lăng minh thực lực cao thâm lý mô không địch lại lăng minh vẫn là tìm người khác luận bàn đi lý bình an còn vô cùng khiêm tốn chịu thua nói chính là muốn đánh phát lăng tử hàm đi lăng tử hàm hầu nghi rồi hướng lý bình an ra tay kết quả mấy chiêu sau khi đối phương bóng người h ư hóa cuối cùng phát hiện là người giấy chương ba trăm hai mươi năm lăng tử hàm tức giận ở linh tin thông trên phát linh tin chúng ta đều là đồng hương có thể hay không đừng chỉnh những này còi âm gì đó chờ điểm dương gian kết quả hắn linh tin thông mới vừa phát ra ngoài lý bình an liền hiện thân hành lễ nói xin lỗi lăng minh thứ lỗi thế giới quá mức nguy hiểm ta cuối cùng muốn dự phòng một hồi bất ngờ vạn nhất có người giả mạo lăng minh đến gây bất lợi cho ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm lăng tử hàm ngươi có thụ hại vọng tưởng chừng đúng hay không một mình ngươi không có tiếng t â m gì tu sĩ ai không có việc gì tới hại ngươi a lại nói chúng ta hiện tại hẳn là cựu tiêu đại lục trên người mạnh nhất đi thiên địa đại kiếp nạn không đến nguy hiểm cái len sợi a lăng tử hàm hối hận không đem mình mượn mội mang đến không phải vậy mượn mội thực lực nên lại có thể nâng lên một ít quên đi ngươi cũng là biết ta hệ thống đến giúp giúp ta xem có thể hay không đột phá đến tiên tiên cảnh lăng tử hàm cuối cùng thở dài không dự định cùng lý bình an so đo sau đó hai người lại luận bản một phen cuối cùng vẫn là lăng tử hàm thắng lòng nói huyền sinh huynh đệ ánh mắt cũng không như thế nào mà nay lý bình an có điều chính là cẩn thận một ít thực lực giống như vậy lúc này chân thân đi ra cũng không vẫn bị ta đánh bại căn bản không có cách nào làm bồi luyện chờ chút chân thân hắn nhìn chính đang chịu thua cảm thấy không bằng lý bình an ánh mắt có chút là vực nên không thể nào lý huynh chúng ta lại quá mấy chiêu thử xem lăng tử hàm d ấ t lời liền lại ra tay đúng như dự đoán hơn mười chiêu qua đi lý bình an thật giống không có điện như thế trở nên trở nên mờ ảo cuối cùng đã biến thành một người thỉnh thoảng nằm trên đất lăng tử hàm ngươi cho điều này cùng ta chơi bộ ở đây lăng h u y n thực sự xin lỗi chủ yếu ta trước rời đi có chút xa nơi này chỉ có ta hai cái giả thân ta vừa mới chạy tới lý bình an từ sơn một bên khác bay vọt mà tới lần nữa nói kiếm nói lăng tử hàm nhưng là có chút hầu nghi nhìn lý bình an lòng nói rời đi có chút xa ngươi vừa vẫn giấu ở bên kia quan sát chứ hoặc là cái này cũng không phải thật thân ngươi sẽ không lại là người giấy hoặc là con dối hình người trở nên chứ lý bình an cảm nhận được lăng tử hàm ánh mắt hoài nghi cười khổ nói lang huynh lúc này thật không vâng lăng tử hàm bị hao tổn đã không có gì kiên nhẫn cũng không nói thêm nữa phí lời chỉ muốn thoải mái tràn trề chiến đấu một hồi tốt nhất có thể thực lực bị áp chế chịu một trận đánh đập lần này cùng lý bình an bắt đầu giao thủ một cái hắn lập tức liền cảm nhận được không giống rất mạnh thì đã là thiên t i ê n cảnh hoàn toàn không phải người giấy cùng con dối có thể so sánh giao thủ mơ hồ áp chế hắn ha ha ha thế mới đúng chứ lăng tử hàm vui sướng cười nói một ngày một đêm đi qua lăng tử hàm trên người chịu chút vết thương nhẹ rốt cục dần dần bắt đầu chiếm lấy thương phong ngũ hành thần thể ưu thế bắt đầu phát huy đi ra dĩ nhiên có thể khen ngợi một cảnh giới lớn thành trướng tiến hành chinh phạt càng chiến càng mạnh lý bình an đạo pháp vô cùng tinh diệu lực lượng vận dụng cực kỳ cẩn thận nhưng ở lăng tử hàm dốc hết toàn lực bên dưới dần dần sắp không chống đỡ được nữa cuộc tỉ thí này ở lăng tử hàm tuyệt chiêu đứng ở lý bình an trước mắt lúc cắt xuống đích trải qua trận chiến này lăng tử hàm thuộc tính điểm cũng tăng một ít nhưng cũng không nhiều lắm xa không đủ để hắn đột phá vì lẽ đó tuy rằng đánh sáng liễu nhưng vẫn là có chút mất mát lòng nói này lý bình an xác thực đủ mạnh thì đã đến tiên tiên cảnh có điều huyền sinh huynh đệ hiển nhiên đánh giá thấp ta đây thể chất y lực a lăng h u n h ngũ hành thân thể tiến vào tiên cảnh sau khi hung hăng chỗ càng rõ ràng lý mỗ mặc cảm không bằng a cho dù đột phá đến tiên tiên cảnh, nhưng vẫn là bị lang lý bình an thở d à i nói để lăng tử hàm có mấy phần được lợi thôi thực sự không được ta đi tây lục đi một chuyến cùng bên kia cường giả nộp giao thủ lăng tử hàm thở d à i nói cảm thấy lý bình an nơi này khả năng không giúp đỡ được gì đồng thời trong lòng cũng có chút tự đắc quả nhiên vẫn là chính mình càng hơn một bậc ca cùng lý bình an nói lời từ b i ệ t sau hắn liền về phía tây mới bay đi chuẩn bị trực tiếp đi thần quốc rèn luyện mà lý bình an đứng tại chỗ cẩn thận quan sát bốn phía sau liền y ê n lặng lại có một tên trên người mặc đấu đồng mang theo mũ chùm người đi ra phất phất tay trước cùng lăng tử hàm đại chiến lý bình an liền biến mất ở tại chỗ có thể đánh thật tác động chữa trị lên lại nếu không thiếu vật liệu thật lý bình an thở dài nói rằng sau đó thân thể hóa vào trong gió biến mất không còn t ă m hơi một bên khác lăng tử hàm ở trên đường vừa cùng mội mội phát ra linh tin nói mình muốn đi tây lục tu luyện kết quả là nhận được huyền sinh huynh đệ tin tức kiếm c h ủ n g vế quan lăng tử hàm chính suy nghĩ có muốn hay không đi thiên kiếm sơn nhìn tình huống đông nhiên cảm thấy một cổ cường đại thần n i ệ m khóa chính mình đó là hắn chưa bao giờ có cảm giác phản tất cả người đều bị ổn định giống như vậy trời đất tuy lớn cũng không nơi có thể trốn người nào cựu tiêu thế giới dĩ nhiên tồn tại cao thủ như vậy chưa kịp hắn suy nghĩ đi ra chạy trốn rất đúng sách đ ỗ n g nhiên một đạo trên người mặc đạo bảo lão giả ở trước mặt hắn hiện ra lão giả nói bảo trung ương in ngũ hành tuần hoàn đồ án nhưng không nghĩ tại đây cựu tiêu thế giới dĩ nhiên sẽ xuất hiện cùng lao đạo giống nhau thể chất chỉ thấy đạo nhân kia cảm khái nói rằng lăng t ử hàm trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng cảm nhận được lao đạo trên người đồng nguyên khí tức liên tưởng đến đối phương theo như lời nói lẽ nào đối phương là tự thượng giới mà đến cường giả đồng thời cũng là ngũ hành thân thể người trẻ tuổi có thể nguyện làm đồ nhi của ta ngũ hành đạo nhân cười híp mắt mở miệng nói rằng hắn tuy rằng gia đại nghiệp đại thế nhưng là không có thành lập quá thế lực của chính mình cũng không có thu quá truyền nhân chủ yếu là hắn khai sáng công pháp chỉ có ngũ hành thần thể có thể tu luyện hắn lại chẳng muốn thu cái đồ đệ sau lại chuyên môn vì đó sáng tạo công pháp vì lẽ đó vẫn hết rồi hạ xuống không nghĩ tới lần này hạ giới không chỉ có s á t cánh vị kia cấm kỵ tồn tại đùi còn tìm đến đồng dạng là ngũ hành thần thể truyền nhân xin hỏi tiền bối là tuy rằng bái một vị cường giả là sư không phải chuyện xấu gì đặc biệt là đối phương vẫn là cùng chính mình giống nhau thể chất hiển nhiên có thể cho chính mình con đường tu hành để rất nhiều kiến nghị thế nhưng hắn hay là muốn trước làm rõ thân phận của đối phương hắn hiện tại xem như là thiên thánh tông đệ tử tuy rằng hắn ở trong tông môn không có sư phụ nhưng là không ý nghĩa có thể tùy tiện bãi sư vạn nhất vị cường giả này là cựu tiêu bồn địa hơn nữa còn cùng thiên thánh tông có ân đoán liên quan vậy hắn bãi sư sẽ không thích hợp yên tâm ta đến từ duy nhất trần giới tương lai ngươi sau khi phi thăng có thể kế thừa đạo thống của ta ngũ hành đạo nhân như là nhìn thấu lăng tử hàm lo âu trong lòng giải thích có điều đạo thống hắn có vẻ như căn bản là không thành lập ở ngũ hành đạo nhân khuyên bảo dưới lăng tử hàm cuối cùng vẫn là đồng ý đối phương lại là cái cường giả thiên vương còn có so với đây càng tốt bồi lượt sa chương n g bồi l u ba trăm hai mươi sáu giản dị tự nhiên kiến thức từ hạng a con người của ta thi đấu không giữ lễ t i ế t m ấy n g ư ờ i trong ngày thường gọi ta ngũ hành là tốt rồi cho rằng cùng thế hệ ở c h u n g trong lòng hai ta các bản về các là được ngũ hành đạo nhân ở thu đồ đệ sau khi thành công cố ý nhắc nhở trước khi hắn tới tự nhiên cũng là góp nhặt chút t ì n báo chính hắn một mới thu đồ nhi có vẻ như ở cựu tiêu thế giới là thuộc về thê đội thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu hơn nữa còn giống như cùng vị kia cấm kỵ tồn tại hồng trần thân phận quan hệ không tệ hắn đương nhiên phải c ẩ n t h ậ n chút chính mình nếu để cho lăng tử hàm gọi mình sư tôn đây chẳng phải là tương đương với so với lăng tử hàm cao đồng l ử a sau đó lăng tử hàm lại cùng vị kia tồn tại cùng thế hệ so sánh lẫn nhau đây chẳng phải là nói chính mình so với kia vị tồn tại cao đồng l ử a chuyện như vậy đương nhiên không thể phát sinh nếu là trêu đến vị kia cấm kỵ tồn tại không nhanh kết cục của chính mình sẽ rất thảm nhưng hắn lại rất muốn nhận cái này thể chất cùng mình giống nhau người trẻ tuổi làm độ đệ kế thừa công pháp của hắn vì lẽ đó chỉ có thể lấy một chất chung biện pháp lăng tử hàm trên đầu vẽ đầy dấu chấm hỏi hắn có chút không hiểu vẫn là nói lên giới tu sĩ đều tốt như vậy trung đ ộ n g sao hắn làm sao cảm giác cái này ngũ hành đạo nhân quá mức hoà ải hoà ải đến như là ở sợ h ã i gì đó a cái gì a tử hàm a nhớ kỹ đi tới không thể gọi ta sư tôn đặc biệt là ở cho ngươi vị kia h u n h đệ trước mặt ngũ hành đạo nhân vẫn chưa yên tâm lần thứ hai nhắc nhở tuy rằng hắn cảm thấy ở đây vị tồn tại lần bế quan này sau khi nên sẽ vứt bỏ đã từng hồng trần chuyện cũ quay về trí cao thần tòa không tiếp tục để ý đã từng hồng trần đã trải qua dù sao duy nhất chân giới rất nhiều tu sĩ ở hồng trần luyện tâm lúc đều là làm như vậy nhưng hắn cho rằng mọi việc cẩn thận chút tống không sai v ạ nhất n vị kia tồn tại rất trọng tình cảm đây đã hiểu lăng tử hàm trầm mặc một chút liên tưởng đến huyền sinh huynh đệ đã từng nhắc qua thượng giới sự t ì n h thật giống minh bạch gì đó trước mắt cái này ngũ hành đạo nhân rất có thể là định hóa đem huyền sinh huynh đệ trở thành cái gì siêu cấp cấm kỵ tồn tại tính đ ể không được bất quá hắn cũng có thể lý giải dù sao huyền sinh h u n h đệ thực sự quá bất hợp lý nếu như không phải hắn biết đối phương là xuyên b i t ớ i cũng không phải cái gì lao yêu quái đội vị trí suy nghĩ hắn cũng có thể sẽ sản sinh chút kỳ quái liên tưởng nếu như vậy ta cũng phải cho chút lễ ra mắt mới được tử hàm ngươi nói muốn cái gì ngũ hành đạo nhân vui mừng cười nói chuẩn bị cho mới thu đồ đệ một ít lễ vật n h ỏ một hạ giới tu sĩ muốn đơn giản chính là chút công pháp pháp bảo hoặc là chính là hỗ trợ giết cái kẻ thù cái gì những này hắn đều có thể thỏa mãn nhưng ai biết lăng tử hàm nhưng hưng phấn mở miệng nói ta muốn một trận đánh đập ngũ hành đạo nhân trương huyền sinh lúc này đang lượi kiếm là nhất giản dị tự nhiên loại kia lượi kiếm hắn thân ở một bên trong khu nhà nhỏ bên ngoài sân nhỏ là vô n g bạch trong tay hắn nắm giữ một cái kiếm chỉ là đơn giản lần lượt sử dụng một thức phổ thông kiến thức không có bất kỳ đặc hiệu cũng không có cái gì dị tượng phát sinh thế nhưng trương huyền sinh nhưng cảm giác mình nội tâm trước nay chưa có yên tĩnh mỗi một lần vung kiếm hắn đều thật giống như có ngộ ra loại kia đơn giản nhất nâng lên giống như là ở trong lớp lần lượt mở ra khó khăn toán học để giống như vậy có loại tự mình đột phá cảm giác thành công hình ảnh một mực biến hóa cảnh tượng một mực biến hóa kiếm trong tay cũng một mực biến hóa nhưng trương huyền sinh vẫn chỉ có cái tiêm ộ t loại kiếm thức trên đầu treo cao chính là chính đang hỗn độn bên trong diễn biến tiền kim tinh khí không biết qua bao lâu hắn tự hồ quên mình là ai quên chính mình vì sao phải tới nơi này quên chính mình vì sao thân ở nơi này cũng quên chính mình vì sao phải l ư ợ a kiếm thật giống hắn trời sinh nên ở đây l ư ợ a kiếm tình cờ tỉnh táo lúc hắn ở đi tới tiểu viện hàng rào mép sách lệ sách nhìn bên ngoài mơ mơ hồ hồ một mảnh hư vô cảm giác mình hình như là bị băng bó quấn ở vỏ trứng bên trong như thế hắn dần dần sinh ra một loại ý nghĩ hắn hình như là vì đột phá tầng này vỏ trứng mới ở đây l ư ợ a kiếm thật giống chỉ cần lựa thành hắn là có thể đi ra ngoài thế nhưng hắn lại có chút mê hoặc nhìn bên trong khu nhà nhỏ trên bản gỗ bày đặc kiếm phổ phía trên kia thật giống có bốn mươi chín chín loại kiếm th vậy mình hiện tại luyện tập cái kia một thức rốt cuộc là cái gì vì sao chính mình không học được kiếm kia phổ trên cái khác kiếm thức hắn suy nghĩ một chút có chút không làm rõ được cuối cùng lại đang bên trong khu nhà nhỏ chậm rãi giơ tay lại là chiêu kia giản dị tự nhiên kiếm thức ngoại giới thự trương huyền sinh bế quan đã qua ba tháng ba tháng này cựu tiêu đại lục vô cùng an bình cũng không có phát sinh đại sự gì nhưng một ít thiên tiêu chúng nhưng đều ở cấp bách tu luyện bởi vì mấy ông già rốt cuộc cùng người trẻ tuổi khai báo sự tỉnh nói rõ thiên địa đại kiếp tồn tại nguyện thần cung bên trong diệp tiên, tiên chính chỉ đạo các sư mội tu luyện thu hoạch một đám sư mội sùng bái ánh mắt ở nàng sau khi rời đi một đám sư mội mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận diệp sư tỷ thật là lợi hại a rốt cuộc là làm sao làm được nghe nói diệp sư tỷ lúc này với cựu tiêu ho l bên trong đã ở tu l u y ệ n đây nhất tâm nhị dụng dĩ nhiên có thể mạnh như vậy sao nhưng là cựu tiêu ho l không phải tương đương với toàn bộ ý thức đều đầu nhập vào sao đây không phải đơn giản nhất tâm nhị dụng chứ nói cái gì đó cũng là bởi vì nàng có thể làm được chúng ta không làm được chuyện cho nên nàng mới phải nguyệt thần cung đại sư tỷ a diệp tiên, tiên bản thân tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh chuyện nàng chính đang cựu tiêu ho l bên trong đánh phó bạn phía ngoài cái kia là nàng giả thiết tốt ủy trị hệ thống gần nhất theo đối với hệ thống nghiên cứu nàng vận dụng càng thuần thục thậm chí có thể làm được một ít trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện vô cùng thuận tiện tỉ như nếu như nàng muốn đối với huyền sinh sư đệ làm một ít thẹn thẹn chuyện tình thế nhưng bản thân chống không nổi vũ khí là có thể tìm đại luyện đại luyện sẽ hoàn toàn căn cứ nàng giả thiết hành vi hình thức tiến hành hành động chờ chút đại luyện muốn thu lấy được thành quả thời điểm nàng trở lên số đây chẳng phải là đại ý ho khan một cái đương nhiên diệm tiên, tiên vẫn không có thực tiết quá bởi vì tiểu sư đệ đầu tiên là chạy tây đại lục một chuyến kết quả sau khi trở lại còn không có nhìn thấy mặt bỏ chạy đến thiên kiếm sơn mế quan làm cho nàng rất là thất lạc có điều nàng cảm thấy mình cũng thật lại tỉ mỉ giả thiết một hồi hệ thống bài võ đợi được tiểu sư đệ xuất quan là có thể một lần tiệt sát nghĩ tới đây diệp tiên tiên trong tay vung về kiếm đều càng nhẹ nhàng khỏe miệng cũng là hơi d ư ơ n g lên cùng lúc đó ở một nơi khác cũng còn có một người trong lòng mang theo cùng diệp tiên, tiên gần như tâm tư hồng ý thần nữ mời ngài nhận lấy này của tiên hoa một tên lẹ vẹo mười một đấu khí người tu luyện chính quy một chân trên đất hai mắt lộ ra khẩn cầu đối với một cô gái áo đỏ nói rằng điều kỳ quái nhất chính là khi hắn mặt sau lại còn có đội ngũ thật dài mà cái kia cô gái áo đỏ chính nằm nghiêng trên ghế nằm lười biếng mở rộng lại thân thể tựa hồ cảm giác thấy hơi thẻ nhạt liêu hồng phong vì tu luyện đi tới tây phương lúc này có hiệu quả rõ ràng chương ba trăm hai mươi bảy từng người đường cho cầm cẩn thận lần này cũng không nên lại làm mất đi tuệ minh h ò a ái đem một hầu bao giao cho một tên bà lão cảm tạ vị này tiểu sư phụ ôi đây chính là hài tử đi thi tiền nếu như mất rồi ta sống thế nào à tên tiêu bà l ã o cảm động đến rơi nước mắt nói nàng trước bị trộm hồ bao toàn dựa vào trước mắt vị này tiểu sư phụ giúp nàng tìm trở về lão bà bà mau đi trở về đi chúc con trai của ngươi có thể cấp ba trung học phổ thông huệ minh cười cợt nói rằng ai đa tạ tiểu sư phó cắt n ô n xin hỏi tiểu sư phụ là ở cái nào toàn miếu ta trong ngày thường cũng tốt đi cầu cầu xin bồ tát phù hộ hy vọng con trai của ta có thể cấp ba trung học phổ thông bà l ã o dò hỏi trong lời nói lộ ra đối với nhi tử hy vọng tiểu tăng chính đang vân du bên trong chùa miếu rất xa bà bà nếu l à muốn vì là nhi tử cầu phúc trong ngày thường làm thêm việc thiện biến được không cần đi trong chùa miếu đặc biệt thắp hương b á i phật huệ minh giải thích vị này tiểu sư phụ cũng thật là khôi hài không đi trong chùa thắp hương b á i phật bồ tát sao nghe thấy lời cầu nguyện của ta bà lao hơi nghi hoặc một chút nói bà bà coi như là đi tới chùa miếu bên trong cống hiến đèn nhang chúng cũng nghe không gặp huệ minh cười lắc lắc đầu đây bất quá là thế gian tiểu quốc phật ra chùa miếu bên trong cũng hơn nửa là chút phạm nhân rất nhiều vẫn là vơ vét của cải phương thức bẩn thiệu x ấ u xa nơi nào sẽ có cái gì thần phật lắng nghe tín đồ thanh ngắm của người coi như tiến vào hiến hoàng kim ngàn lượng thì lại làm sao quay đầu lại bất quá là để chùa miếu bên trong đám kia hòa thượng ăn uống càng tốt hơn thôi nếu thật sự có phổ độ thế người tri tâm thì không nên chỉ là c h ợ ở nơi đó ăn chay b ọ c kinh mà là nên đi ra làm chút thực c h u y ệ n dù cho nhỏ nữa chuyện cũng so với ở nơi đó bị thiện nam tín nữ chúng nuôi cường bọn họ đại điện âm tự sở dĩ lập tự ở khổ bần tây vực chính là vì thời khắc cảnh thị tự thân đồng thời trợ giúp địa phương chịu khổ bình dân hoang mạc hạn hán bọn họ liền thi pháp ngư xuống không có ốc đảo bọn họ liền sáng tạo ốc đảo lúc này mới để tây vực dân trung có sinh tồn địa phương nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng chưa bao giờ yêu cầu những dân chúng tiên nên vì đại điện âm tự tiến c ố n g cái gì chỉ là khuyên bảo mọi người hướng thiện tuệ minh từ khi đạt được ngày đi một thiện hệ thống tới nay cũng không đợi thêm huyền sinh chân nhân chỉ điểm hắn cho rằng huyền sinh chân nhân đã vì hắn chỉ ra đường sáng cùng nhau đi tới hắn đi qua trên đại lục danh môn t ô n g phái cũng đi qua phồn hoa vô cùng tu tiên hoàng triều nhưng càng nhiều là ở những ngày phổ thông thế gian quốc gia cất bước chủ yếu là hắn phát hiện ở tu sĩ bên trong thế giới có thật nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như vậy rất phức tạp hơn nữa quá mức công danh lợi lộc có lúc tự mình ra tay hỗ trợ cuối cùng lại phát hiện chỉ là bị lợi dụng để hắn có chút mất hứng phạm nhân quốc gia cũng tốt không tới đi đâu xem khắp cả tình người ấm lạnh tràn đầy bẩn thỉu xấu xa tuệ minh còn đang không ngừng mà đi tới hắn cho là mình vẫn không có nhìn thấu hiểu được hiểu thấu đáo và n g không không nên sẽ có như vậy tâm tình biến hóa lăng mạc tuyết chính đang cựu tiêu lo lờ trung hòa người khác đồng thời đánh phó bản nàng phát hiện nơi này mới là tốt nhất tu luyện địa phương không chỉ có thể nâng lên cựu tiêu lo lờ bên trong đẳng cấp thu được càng lộ hơn nữa ở đây có rất nhiều có thể nhổ nước bọn địa phương có thể trong ngoài thực lực đồng thời nâng lên lại nói tại sao nơi này thần thú giữ nhà sẽ là đầu heo a không phải chứ đạo này pháp cũng có thể khoảng không ngươi này sóng thao tác là thật tan với cơm khá lắm ngươi trực tiếp ở ta trong dạ dày loại lúa nước ta no rồi lăng mạc tuyết đánh phó bản đồng thời ngoài miệng cũng thỉnh thoảng đối với đồng đội kết xuất hai câu trương huyền sinh nếu là thấy cảnh này nhất định sẽ cảm thấy lăng mạc tuyết căn bản không thích hợp nổ nước bọt hệ thống nếu có âm dương sư hệ thống e sợ lăng mạc tuyết đã chứng đạo tiên đế đi đánh xong phó bản sau mấy cái lâm thời tổ chức thành đoàn thể đồng đội đều vội vã thối lui ra khỏi đội ngũ thật sự là không chịu được a tiểu tiên tử dài đến sinh đẹp quá đẳng cấp thực lực cũng rất mạnh thế nhưng nói chuyện thực sự quá tết tâm lăng m ặ c tuyết kiểm tra một hồi chính mình mới thu hoạch thuộc tính điểm lại nhìn dưới chính mình trong game đẳng cấp cảm giác vô cùng phong phú lăng tử hàm gần nhất đang làm gì mà hắn là vui vẻ nhất cái kia t ử hàm a nếu không ngày hôm nay giải l a o dưới ta muốn bê quan tìm hiểu một hồi tu la truyền thừa ngũ hành đạo nhân dùng thương lượng ngữ khí nói rằng hắn gần nhất có chút hối hận nhận lấy tên đồ đệ này mỗi ngày để hắn chỉ điểm bồi luyện làm cho hắn phiền phức vô cùng vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy lăng tử hàm người trẻ tuổi này rất chăm chỉ có lòng cầu tiến mỗi ngày đều kiên trì tu luyện có thể sau đó hắn cũng có chút không hiểu nổi mỗi lần chính mình cũng đem nàng đánh đến ra chóc thịt bong hắn lại không một chút nào túng ngày hôm sau còn thật vui vẻ tới tìm mình tu luyện hơn nữa còn trở nên càng ngày càng quá mức mới bắt đầu là nửa ngày chịu đòn nửa ngày chữa thương đến mặt sau khá lắm học xong chính mình nộp hắn sinh cơ trả phương pháp tốc độ chữa thương mau không được kết quả là đã biến thành từ sáng đến tối đều cầu chỉ điểm ngũ hành đạo nhân muốn bế quan tiến vào c ử u tiêu h o lờ thể nộ dưới tu la truyền thừa đều đánh không ra thời gian đến ngũ hành a ngươi không phải muốn cho ta kế thừa đạo thống của ngươi sao nhưng ta thực lực bây giờ thấp như vậy tương lai đến thượng giới sợ là không cách nào phục chúng ta vì lẽ đó hiện tại phải nhiều nỗ lực mới được lăng tử hàm nghĩa t r á n h ngôn từ nói hắn hiện tại đã đột phá tới thiên t i ê n cảnh cảm giác lại chịu đòn một quang thời gian đột phá chân tiên cảnh cũng sắp rồi ngũ hành đạo nhân loại này trung cực công c ụ người hắn làm sao có thể dễ dàng bông tha ngược lại tu la truyền thừa v ậ t kia cũng không phải một năm hai năm là có thể hiểu thấu đáo cũng không kém điểm ấy thời gian đi hắn nhất định phải ở trên trời địa đại kiếp nạn trước mau chóng nâng lên thực lực của chính mình liên quan với thiên địa đại kiếp sự tình hắn mấy ngày này cũng hỏi thăm ngũ hành đạo nhân Hắn không h p ả ở trên trời địa đại kiếp nạn giáng lâm trước hắn sẽ nghĩ biện pháp đem lăng tử hàm cùng em gái của hắn đưa vào duy nhất t h ầ n giới nhưng người khác hắn là không thể ra sức dù sao từ cao đẳng vị diện giáng lâm cấp thấp vị diện sẽ có sức mạnh quy tắc ngăn cản hắn loại này khách lén qua sông muốn trở lại cũng phải thông qua phương thức giống nhau bình thường tiên vương có thể tự vệ sẽ không sai hắn có thể mang mấy cái p h ả m nhân đã là tu vi cao thâm cho tới giải trừ trong thiên địa bình phong để tu sĩ phi thăng chuyện như vậy một mình hắn không làm chủ được cần thượng giới rất nhiều thế lực thảo luận mới có thể ra kết quả hơn nữa nhìn cái k i a q u ỷ dị thế giới đích tình huống duy nhất chân giới thế lực khắp nơi đoán chừng là sẽ không đồng ý bởi vì thả ra đường cái cựu tiêu thế giới đem cùng duy nhất chân giới lần thứ hai thành lập liên hệ cũng là tương đương với để q u ỷ dị thế giới lấy được duy nhất chân giới nói ngọn loại này nguy hiểm duy nhất chân giới phải không dám gánh nổi không dám ngũ hành đạo nhân cũng làm cho lăng tử hàm không cần lo lắng dù sao có trương huyền sinh ở tin tưởng hết thệ đều ở tại nắm trong bàn tay lăng tử hàm cũng chỉ có thể có chút không nói gì nhìn ngũ hành đạo nhân hắn cũng không thể nói huyền sinh huynh đệ chính là một số may trẻ tuổi người Trương trương trong trên một thanh xuất thần. biết thức thuần thanh, trước ra hư được nhưng nhưng Hơn mơ năm sau, huyền sinh lúc này đang ngồi đình viện, trên gối nằm ngang một thanh kiếm gỗ, ngỡ ngác xuất thần. Hắn luyện không mình này luyện vẫn không nào sân ngôi nhà chính.、Hơn、nữa hắn còn gối gỗ, giác kiếm cảm đem kiếm sau, địa bao hỏa lâu, chiêu chi cách hồ lại đi lúc lô là đã ở vô quên chính mình chỗ này lý do hiện tại một lòng mừng ở chỉ muốn hiểu thấu đáo chiêu kiếm này thức nghĩ hắn lại đứng dậy đi tới bên trong khu nhà nhỏ trước bàn đá đem cái kia phân kiếm phổ cầm lấy kiếm phổ trên viết tiên tiên hai chữ trong đó tổng cộng có bốn mươi chín chín loại kiếm thức hắn có chút nghĩ hoặc tại sao là bốn mươi chín chín loại là bởi vì ám tự đại đạo số lượng sao càng làm cho hắn không hiểu là kiếm phổ trên mỗi một loại kiếm thức hắn đều có thể thấy rõ nhưng ngay cả trụ cột nhất mô phạm đều không làm được hoàn toàn không có cách nào sử dụng bất kỳ mức thức lật lên lật lên hắn ngừng lại hắn đang nghĩ đến cùng cái gì là kiếm đạo đây mình ở nơi này trong tay cầm kiếm vẫn v u n g vậy luyện tập coi như là đang tu luyện kiếm đạo sao hắn luyện được cái k i a m ộ t thức kiếm pháp từ lâu không biết thi triển bao nhiêu lần nói riêng về chiêu thức này hắn tin tưởng không có ai có thể so với mình làm được tốt hơn rồi nhưng là hắn ngay cả mình tu luyện có phải là kiếm thuật cũng không biết càng không biết như thế nào kiếm đạo hắn buông kiếm phụ ở trong viện lần thứ hai thi triển một lần vô danh kiếm thức nhưng vẫn cảm thấy thiếu hụt cái gì thật giống chiêu kiếm này cứ việc bị hắn thi triển tinh diệu nữa cũng thiếu hụt linh hồn hắn chiêu kiếm này không có kiếm ý hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không trôi nổi kim tinh bản nguyên khí. lần thứ hai rơi vào trầm tư thời gian ở lặng lẽ lưu truyền cựu tiêu đại lục mây gió biến đảo trải qua thời gian hai năm phát triển bởi vì có cựu tiêu h g ó lở tồn tại càng ngày càng nhiều tu sĩ q u ộ c thời trước đây một ít môn phái nhỏ cũng đều ra đời tạo hóa cảnh cường giả cựu tiêu đại lục nên đón tình thế có thể tại đây một phái phồn hoa sau lưng lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn các tu sĩ cũng không có bởi vì tu vi nâng lên mà mừng rỡ như điên bởi vì ở một năm trước cựu đại tiên tông công bố tin tức nói là chẳng mấy chốc sẽ khác thường thế giới xâm lấn đồng thời thế giới kia vô cùng mạnh mẽ để các tông môn chuẩn bị sẵn sẵ k、so、nếu là dường như lần trước thiên địa đại kiếp nạn giống như vậy bọn họ cho rằng cựu tiêu thế giới quảng đại dân chúng lẫn lên thời gian có lẽ sẽ lâu một chút nhưng lệnh cao tầng lo lắng chính là bọn họ sợ sệt to lớn chỗ trống sau thế giới lần này sẽ có không tên tồn tại giáng lâm tái tinh lăng lịch sử ghi chép bên trong cái gọi là không thể miêu tả trung cực hoảng sợ khiến người ta nghe xong liền đáy lòng phát lệnh hơn nữa hai năm qua cựu đại tiên tông cũng cùng chân long tiên c u n g có điều v ắ n g lai biết được lần này thiên địa đại kiếp nạn sớm là bởi vì phong ấn sau lưng có tồn tại tiến hành phá giải vậy thì cơ bản khẳng định lần này thiên địa đại kiếp nạn sẽ càng thêm nguy hiểm cùng cựu tiêu đại lục cao tầng c h ú n g khổ nao không giống phàm trong nước dân chúng đúng là trôi qua không buồn không lo bởi duy nhất chân giới lượng lớn chuyển vận linh thạch ở tiên minh thúc đẩy giới cựu tiêu thế giới tu luyện ngưỡng cửa biến thấp hơn nữa phần viêm cốc ngày đêm tăng ca chuyển vận đại lượng linh t i n thông vậy thì để rất nhiều gia cảnh giàu có phàm nhân chúng, cũng bắt đầu dùng đến khởi linh tiến tới có thể sử dụng cựu tiêu ho l tiến hành tu luyện tuy rằng rất nhiều người chế ngự với linh căn độ tranh lệch tu vi nâng lên rất chậm nhưng nói chung trong cuộc sống có thêm cái giải trí hạng m ụ thiên địa đại kiếp chuyện não sôi sùng sục bởi vì có linh t i n thông vì lẽ đó phạm nhân chúng cũng đều biết chuyện này nhưng bọn họ xuất kỳ không biểu hiện ra sợ hãi mà là vô cùng bình tĩnh dù sao ở tại bọn hắn tư duy bên trong trời sập xuống cũng có các tiên nhân đẩy hiện tại sinh hoạt lướt qua càng tốt nơi nào như là ngay lập tức sẽ diệt thế tiết tố mạ những tia con nhà giàu chúng hiện tại cũng không đi dạo thanh lâu ngược lại đồng thời g ạ đi vị nhân huynh này ngươi là không phải họ tống một cẩm phục thanh niên vừa lui ra cựu tiêu h ó n lở đối với mình ở bên cạnh vừa ở trong game kết bạn một hàm hậu đại hán đặt câu hỏi bọn họ vừa ở trong game đánh xong một phó bản thế nhưng là rất thê thảm đoàn diệt l a n lớn huynh đệ ngươi chẳng lẽ ở trong game còn tu luyện đ e o thuật đồng thời ở trên thực tế dung hợp hiệu thấu đáo chân thần ngươi sao biết ta họ tống cái tia hàm hậu đại hán hơi nghi hoặc một chút lại dẫn sùng b á i ánh mắt nhìn đối phương cẩm phục thanh niên cũng là sửng sốt một chút mà nối nghiệp rồi nói tiếp ngươi là không phải gọi tống nhân ném thượng tiên chân thần xin mời thu ta làm đồ để đi ta cũng muốn học xem bói tống nhân ném l đối với cẩm phục thanh niên quý bái quên đi coi như ngươi n g ư ỡ bức cẩm phục thanh niên có chút không nói gì ngược lại đẩy một cái chính mình một bên khác một người hắn rất kỳ quái hắn tới thời điểm đối phương liền nằm ở trên ghế ngủ nếu như là tiến vào cựu tiêu ho gờ phía trước đài thức linh tin thông hẳn là sáng hắn vốn là cho rằng đối phương là liên tục mấy ngày t u tiên không chịu được ngủ thiết đi kết quả hắn đều ở đây chơi một ngày đối phương còn đang ngày ngủ hắn một bạn tốt lập tức liền muốn tới vị trí lại không quá đủ vì lẽ đó đã nghị đánh thức đối phương làm cho đối phương dịch một dịch nào có ở lưới lâu ngủ một ngày cẩm phục thanh niên nói lại vỗ vỗ bả vai của đối phương nhưng là đối phương vẫn không có phản ứng vậy thì để hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái hắn kéo bả vai của đối phương đem đưa lưng về phía thân thể của hắn xoay chuyển lại đây này đây coi là cái gì cẩm phục thanh niên có chút kinh nghi nói âm thanh hơi lớn hấp dẫn lưới trong lầu không ít người ánh mắt chỉ thấy xoay chuyển tới được người kia mang trên mặt nụ cười quái dị mắt mở thật to nhìn trần nhà cẩm phục thanh niên trước đây mặc dù chỉ là cái quan lại con cháu nhưng có cựu tiêu ho lở bên trong cũng bước chân vào con đường tu luyện hiện tại đã là tụ linh cảnh tu sĩ cũng coi như là có kiến thức người đối với một ít yêu ma quỷ quái đồ vật ngược lại cũng không như vậy sợ sệt qua ban đầu khiếp sợ sau hắn cẩn thận đưa tay ra thăm dò người kia hơi thở phát hiện tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn tồn tại nói rõ đối phương còn sống lẽ nào chỉ là đơn thuần đã ngủ ai có thể ngủ sẽ mở to mắt còn mang theo quỷ dị như thế buồn nôn nụ cười sư phụ sao rồi để ta nhìn tống nhân ném cũng hiếu kỳ nói dứt lời liền đứng dậy tập hợp lại đây muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra cẩm phục thanh niên không có tính toán tống nhân ném thuận cái bỏ sát vì là hắn cảm giác lúc này trong lòng có quỷ dị nổi lên để hắn đầy đầu đều là vừa người kia quỷ dị vẻ mặt lưới quản cẩm phục thanh niên suy nghĩ một chút vẫn để cho người nơi này xử lý đi cũng có thể có thể là người này mắc bệnh gì Trường xuất tức tới thời trái trước ti lưới người xương người lưới nạn lần hiện. Võng quảng, này quản Nghe nói hắn, ngay, chuẩn hàng này chuyện ăn không bằng gia đại đầu đại đối đại đại lại kiếp cái với kia. Bởi khách lập phục là lâu lý là lâu làm cựu hô. hô vì vụ. vì có sao bị Dù hơn nữa cựu tiêu ho l tiến vào cũng không cần tu vi ngưỡng cửa nhưng sau khi tiến vào nhưng có thể tăng cao tu vi đến cuối cùng tất cả mọi người đã biến thành t i ể u tu sĩ có thể chính mình cho linh t i n thông sùng năng dĩ nhiên là không cần mỗi ngày hướng về lưới lâu chạy bây giờ còn sẽ đến lưới lâu hoặc là không có bất kỳ tu vi có chút tiền n h à n r ô i đến trải nghiệm dưới cựu tiêu ho l l ấ y này phán đoán có muốn hay không mua linh t i n thông gia nhập tu tiên đại con người hoặc là chính là như cẩm phục thanh niên loại kia thuần túy vì tình cảm cùng bầu không khí hơn nữa gia cảnh giàu có cho nên mới phải lôi kéo bằng hữu đồng thời tụ hội gạt lưới lâu loại khách hàng này cần phải hầu hạ được rồi dù sao cũng là trường kỳ thu nhập vị khách quan kia xin hỏi có nhu cầu gì g i ú p một tay là đ à i thức linh tin thông xảy ra vấn đề sao v o n g quản mang theo nụ cười hướng đi cẩm phục thanh niên trong lòng đã nghĩ được rồi ứng đối vấn đề vài loại phương án đơn giản chính là lại một lần nữa không được nữa liền để quý khách trước đổi một máy linh tin thông không phải ngươi tới nhìn là người xảy ra chuyện gì nếu như xảy ra vấn đề mau mau đưa hắn đi y quán đi cẩm phục thanh niên mặc dù đối với với gia này việc chuyện cảm thấy có chút không nhanh nhưng là không có giận chó đánh mèo bên cạnh cái tiêng ủ người còn thiện ý để võng quản đưa lúc nào đi y、quán. cũng không phải là tất cả quan lại con cháu đều là hung hăng càng quái ngược lại các đời c h a chú địa vị càng cao chịu đến giáo dục cũng càng tốt đ ỉ n h cấp các đại thần dòng dõi thường thường tố chất đều rất cao cẩm phục thanh niên tên là lý trường thanh chính là đại thịnh đế quốc tể tướng con thứ trong ngày thường ngoại trừ đọc sách ở ngoài cũng không có gì khác hẳn lớn là tốt rồi gạt một tay l ư ớ i lâu tốt như vậy biết chuyện thiên hạ phụ thân cũng chưa bao giờ phản đối không cảm thấy đây là đang mê mội mất cả ý chí thông qua tiên vong thực lúc hiểu rõ thế gian đại sự đây là rất quan trọng liền ngay cả phụ thân cũng thường, thường sẽ nghe lý trường thanh nói một ít thiên hạ tin đồn thú vị lấy mở rộng kiến、thức. ở cựu tiêu ho lờ sau khi xuất hiện lý trường thanh phụ thân c u a thì t càng là để hắn hay đi thử nghiệm nếu như có thể bước vào tiên đồ cũng coi như là vì bọn họ lý ra mở ra con đường tu tiên trên trốn quan trường có đại ca đi đi hắn đã bị an bài đi tu luyện ồ vị khách quan kia sợ không phải phạm vào ý bệnh a ngặt mau nhanh đưa đi trị liệu võng quản nhữ mày nói trong lòng thầm than đụng với chuyện như vậy xối quậy nhưng vẫn là vác lên cái kia ngủ người chuẩn bị trước đem hắn đưa ra lưới lâu đang tìm chân chạy người đem đưa tới ý quán nhưng ngay khi lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy cái kia vừa còn đang ngủ say người bỗng nhiên di chuyển cái kia mang theo quỷ dị độ con miệng mở ra hung hăng cắn lấy v o n g quản cổ máu tơi ư đại lượng tuân ra chiếu vào gạch xanh lát thành trên sàn nhà a người đ i ê n rồi sao v o n g quản gào lên đau đớn muốn nói người kia quẳng xuống thân nhưng là đối phương chết không hé miệng hắn cũng không dám cứng rắn đem kéo xuống sợ sẽ trực tiếp đem chính mình trên cổ thì kéo cẩm phục thanh niên thấy thế trực tiếp thôi thúc linh lực một đạo cơ sở bửa chú đánh ra n h ấ p dù sao cũng là tụ linh cảnh tu sĩ sức mạnh không phải phạm nhân có thể so với một ánh hào quàng đánh vào cắn người, người ngoài miệng sụp đổ rồi đối phương hằm răng nhưng hắn sơ nhập tiên đồ bình thường cũng rất ít triển khai pháp t h u ậ t khống chế cũng không toán tinh d i ệ u vẫn để vong quản bị thương trên cổ bị kéo xuống một khối máu không cầm được chảy hắn thôi thúc linh lực muốn vì đó cầm máu nhưng là cổ động mạch nơi vẫn không ngừng mà t u ô n ra lượng lớn máu tươi vong quản bản thân cũng là có tù vi trong người cũng không kịp nhớ kỳ quái vì sao một phạm nhân là có thể căn phá hắn biết hầu cũng thôi thúc linh lực cầm máu nhưng hắn sợ hãi phát hiện chẳng biết vì sao có loại hắn không thể nào hiểu được sức mạnh chính đang ngăn cản vết thương chữa trị máu tươi không ngừng mà chảy xuống lẽ nào hắn một tụ linh cảnh tu sĩ sẽ chết với mất máu quá nhiều? hạ tử trong nhẫn chứa đồ móc r a đ a n dược chữa thương ăn nhưng là vẫn vô dụng vì kéo dài thời gian hắn lại ăn hai viên bổ huyết đ a n nhưng này chỉ là chờ chết thôi nhanh giúp ta đi tìm thợ ư n g tiên bởi cổ bị thương hắn nói chuyện vô cùng gian nan lý trường thanh sau khi nghe lập tức tỉnh ngộ hiện tại cựu tiêu đại lục tu sĩ cấp độ toàn thể nâng lên cho dù là ở tại bọn hắn như vậy phạm nhân trong q u ố c gia cũng sẽ tình cờ có độ kiếp cảnh trở lên đại tu sĩ xuất hiện không nói tìm tới cấp độ kia t h ầ n nhân chỉ cần tìm được một tên miết bản cảnh trở lên tu sĩ nói không chắc là có thể cứu v ă n v dù sao hắn chỉ là phạm nhân tiểu quốc tu sĩ cùng thân phận đối phương tranh lệch khác biệt một trời một vực đối phương hoàn toàn không cần thiết phản ứng chính mình hắn cũng không bỏ ra nổi đối phương động tâm thủ lao nhưng ai biết tên kia tên là lưu thần nói trưởng dĩ nhiên đồng ý đồng thời trực tiếp mang theo hắn trở lại lưới lâu kỳ thực lưu đạo trưởng sẽ đáp ứng đối phương một mặt là bởi vì lưới lâu thông thường đều là t i ê n m i n h thuộc hạ kinh doanh mở Cái kia v nếu g n phí phí dương dương là là thật n n h là thiên địa đại kiếp nạn đến lực h dấu hiệu chính mình làm phát thứ nhất hiện người đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cáo đi tới hay là có thể được đến không ý tưởng chờ trở lại lưới lâu lúc tên kia vong quản cơ thể sống chinh đã rất thấp lưu thần nhịn đau lấy ra một viên tốt nhất đ a n dược chữa trị vết thương vì đó ăn vào cũng thôi thúc chính mình nắm giữ chữa thương đạo pháp vì đó chữa thương hắn tin tưởng chỉ cần thương thế kia không phải cảnh giới vượt qua hắn người lưu lại dưới hắn đều chắc chắn chữa trị ồ lẽ nào thật sự lưu thần kinh dị phát hiện vong quản vẫn không ngừng chảy máu hắn đưa mắt nhìn về phía cái kia bị trói ở trên g h ế mang theo quỷ dị cười nớ ngẩn nam tử trong lòng có chút khiếp sợ từ thần thức của hắn cảm chi bên trong nam tử này mặc dù có chút quỷ dị nhưng trên người cũng không sóng linh khí bất quá là cái phàm nhân thôi chỉ là bình thường cắn một cái sau nửa canh giờ đại thịnh đế quốc cảm nhận được từng luồng từng luồng sức mạnh to lớn giáng lâm mấy đạo tiên quang tử không trung xạch qua để thần dân chúng đều dồn dập quỷ dùng hô to thợ tiên ở kinh thành chỗ này lưới lâu bên trên tụ tập mười tên tạo hóa đỉnh cao còn có hai tên đ i ệ tiên cảnh cường giả chương ba trăm ba mươi phàm nhân kiếm khách sau đó không lâu tiên vong trên liền bắt đầu chuyển lưu nổi lên thiên địa đại kiếp nạn đã phủ xuống tin tức không phải tiên minh không làm bảo mật công tác mà là phát sinh lưới lâu chuyện như vậy cũng không chỉ nơi này cựu tiêu đại lục các nơi p h à m nhân quốc gia cũng có chuyện quái dị phát sinh tới là như thế cấp tốc khiến người ta không ứng phó kịp tiên minh nhân viên điều tra cẩn thận nghiệm chứng đi sau hiện cựu tiêu thế giới thật giống đã bắt đầu cùng một thế giới khác nối đường dây lúc này cũng không phải là thế giới kia đã thành công xâm l ớ n mà là bởi vì bước đầu nối đường dây dẫn đến lần trước thiên địa đại kiếp nạn lưu lại quỷ dị pháp tắc bắt đầu hoạt tinh hóa mới bắt đầu gặp xui xẹo chính là tu vi thất phạm nhân chúng thời đại thượng cổ tiên tôn chuyện tích chính là dẫm vào vết xe đổ có điều để tiên minh thoáng an tâm chính là bọn họ cựu tiêu đại lục lần này phủ xuống một vị tự thượng giới mà đến tiên vương cảnh đại năng để cho bọn họ chẳng phải cúp ít lại có thêm chính là có người nói huyền sinh chân nhân đã đang bế quan tìm kiếm phá cục phương pháp bọn họ đối với trương huyền sinh đều là ôm ấp hy vọng ngũ hành đạo nhân bản thân là không chuẩn bị ra tay đối phó cái kia quỷ dị thế giới hắn biết mình trình độ nhưng nếu vị kia cấm kỵ tồn tại dặn chính mình trăm non cựu tiêu đại lục hắn tự nhiên không thể vẽ nước hiện tại thế giới kia còn chưa g á n g lâm hắn kỳ thực cũng đúng quỷ dị p h á p tắc có mấy phần hứng thú liền liền giúp bận bịu xử lý mấy ngày nay thường sự kiện quỷ dị nghiên cứu một chút thế giới kia p h á p tắc cùng với ăn mòn quy luật có thể kết quả làm hắn có chút thất vọng hắn phát hiện những n à y p h á p tắc căn bản không thuộc về bình thường phát tắc quy luật bên trong ở quỷ dị thế giới cùng cựu tiêu thế giới nối đường dây trước chúng nó chỉ là vật chết trong đó t l i ê n hiểu rõ tây phương đám người kia sử dụng ma pháp nguyên lý nhưng đã hoạt hóa quỷ dị pháp tắc hắn nhưng không cách nào tìm hiểu được bản chất hạt nhân gì đó càng là tìm tòi nghiên cứu thì càng hoảng sợ cựu tiêu đại lục dối loạn tạm thời còn chỉ ở phạm nhân quốc gia xuất hiện mà tây đại lục thì lại khác mai bị tư hay là nghĩ tới cũng hay là không nghĩ tới sử dụng quỷ dị pháp tắc tiến hành b ộ t phá quay đầu lại cuối cùng rồi sẽ bị quản chế với quỷ dị thế giới tây đại lục mấy ngày này có thể nói là vô cùng hối loạn quả thực có thể nói phải t a i nạn cũng không quá đáng bởi vì rất nhiều cấp m ư ơ i trở lên cương giả dồn dập xuất hiện tinh thần thất thường hiện tượng bên trong cơ thể của bọn họ p h á p tắc chi lực không hề bị bọn họ điều khiển trái lại điều khiển bọn họ tư duy nếu không phải là có giáo đình bên trong mấy vị sức mạnh nòng cốt chấn áp e sợ tây phương đã hóa thành một mảnh đất khô cằn trương huyền sinh lúc này còn đang luyện kiếm nhưng hắn trong tay đã không hề nắm trôi này kiếm gỗ hắn chỉ là ở trong sân triển khai cái kia một thức kiếm thức trong tay vô kiếm vẫn như cũ có hiện hách vang lên tiếng gió hắn trước sau không hiểu vì sao chính mình cầm kiếm lúc vì sao cảm giác ít đi gì đó như thế nào kiếm ý như thế nào kiếm đạo hắn tại đây đoạn thời kỳ thoáng minh b cái gọi là kiếm ý, bất quá là tâm ý, ý bất lấy lấy lấy tâm tâm thần kiếm, lấy ý kiếm, trong kiếm mới có thần quá Cái là là kiếm, kiếm, kiếm, kiếm mới kiếm ngự ngự ngự vận. gọi có đạo hắn không hiểu lắm hay là con đường của chính mình cùng quyết tâm nhưng hắn mơ hồ cảm giác chính mình chỉ cần tìm được tới nơi này nguyên nhân cùng với chính mình đến tột cùng là ai làm hết thể đều hồi tưởng lại chém pha trước mắt xương ngủ thời gian hắn sẽ hiểu vì lẽ đó hắn không ngừng mà vung v ậ y không ngừng mà luyện tập từ kiếm gô đến vô kiếm chưa từng kiếm đến cọ kiếm lại tới vạn vật đều có thể kiếm mặc kệ lúc nào hắn vẫn đều chỉ có thể một chiêu tiệ kiếm thức chẳng biết vì sao phản phát hắn trời sinh cũng chỉ có thể triển khai hắn hiện tại vận dụng một chiêu này kiếm thức giống như vậy ở tại kiếm thức của hắn trên hắn không phải là không có tài năng mà là không đồng ý vậy thì luyện thật một chiêu này kiếm thức đi tuy rằng hắn không biết một chiêu này kiếm thức đến từ đâu chính mình vì sao mà tập chỉ là không biết mệnh mọi cơ luyện luyện hắn bừng tỉnh nhìn về phía phía trước chẳng biết lúc nào hắn lấy không nằm ở cái tiên nơi bên trong khu nhà nhỏ hắn đi tới một chỗ trên chiến trường người nơi này rất yếu thân thể p h ẳ n g thai nhưng các binh sĩ như một bầu màu nóng từ chiến không lùi hắn đứng ở trong đám người bị mang theo về phía trước đẩy mạnh lúc này hắn thật giống cũng trở thành phạm nhân giống như vậy tu vi không tồn hắn vơi trên chiến trường tùy ý lấy vật triển khai một chiêu k i ê u kiếm thức chém giết nhằm phía kẻ thù của chính mình hắn cảm giác mình đang thong thả đi dạo đ ỗ n g nhiên nhìn lại trên chiến trường chỉ còn phe mình hô to thắng lợi binh lính hắn mê man xoay người lần nữa lại phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ chật hẹp khe nước trong lúc đó sau lưng là xây ở khe nước bên trong cao vóc kiếm c ắ t mà hắn nhìn trước mắt quân đội không tên biết xảy ra chuyện gì hẻm núi ở ngoài mênh mông vô bờ trăm vạn đại quân là chiêu đ ỉ n h phái tới vây giết kiếm các quân đội các chủ đã tự sát trong kiếm các đệ tử đã chạy hết sạch chỉ còn hắn tên này quét đất gã sai vặt hắn liếc nhìn trong tay trổi lại nhìn mắt phía ngoài quân đội cất bước về phía trước nương theo lấy rung trời hét họ đến không hết mưa tên hạ xuống giống như một cái lưới lớn hắn cảm thụ lấy trên người cùng phạm nhân không khác sức mạnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trên trời như là đang nhìn một hồi mềm mãi vũ trồi nhẹ nhàng vung lên sau cơn mưa trời lại sáng. đại quân để lên một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông hắn hỏi chu vi gây mũi mùi máu t a n h hơi cảm giác mệnh mỏi bỏ lại trội muốn quét dọn sạch sẽ khó tránh khỏi có chút quá khó khăn trong lòng hắn hơi thở dài nhìn hẻm núi ở ngoài ngã xuống trăm vạn gió thu thổi qua trên đầu đai lưng tàn ra hắn quay đầu lại nhìn về phía phía sau bụi đất vàng t à n m ạ n phong tiêu điều vân sạn quanh co đăng kiếm cắt ở sạn đạo trên đi tới đi tới trước mắt hắn cảnh tượng tài biến hắn thấy được trước mắt đang có một người tu sĩ đứng ở không trùng điều khiển vô số phi kiếm hướng chính mình tấn công tới trong tay hắn vô kiếm nhưng ở đệ nhất trôi phi kiếm đến lúc hắn xào rượu nghiêng người nhận lấy nó kiếm thức lên kiếm thức rơi mưa kiếm tán tu sĩ rơi cảnh tượng vô số lần biến hóa sau hắn đã biến thành một tên giả lọn k h ỏ n g lão giả cầm trong tay một thanh vị kiếm hướng đi một mảnh hoàng v u nghĩa địa bên trong đem kiếm sen vào thổ địa bên trong mình ngồi ở đất sườn núi bên xem tà dương hạ xuống mây tụ mây tan an bình nhắm hai mắt lại tiền bối ta đến rồi một thanh âm phá vỡ này một yên tĩnh cảnh tượng đây vốn là hắn lựa chọn ngủ say nơi vẫn còn ở không ngủ thời gian liền có người đến cái dậy hắn mở mắt ra nhìn về phía âm thanh khởi đó là một người mặc áo đen thanh niên khí thế trên người sắc bén cực kỳ như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ ngươi không nên gọi ta tiền bối hắn chỉ nhìn một chút liền biết đối phương là tên tiên nhân sống quá năm tháng so với chính mình lâu đời hắn bất quá là một p h à m nhân thôi chương ba trăm ba mươi mốt bỏ chạy một có lẽ vậy nhưng ta còn là muốn ở ngươi đi đời đến đây khiêu chiến một phen ta rất y ế u kỳ vì sao một p h à m nhân có thể mạnh mẽ như vậy thanh niên mặc áo đen cười nói hắn chính là kiếm đạo tu sĩ dứt bỏ tự thân tu vi không nói chuyện đối với lao giả kiếm đạo cảnh giới vô cùng tín phục mạnh mẽ hay không c ù n g ta có phải là phạm nhân lại có gì làm lão giả nhàn nhạt mở miệng nói tựa hồ đối với thanh niên mặc áo đen nhấc lên khiêu chiến cũng không cảm thấy hứng thú hắn hiện tại chỉ muốn l ặ n g lặng nằm xuống nhìn chân trời đám mây ăn bình ngủ ai biết thanh niên mặc áo đen kia bước lên phía trước dùng sức đạp xuống nhất thời đất dung núi chuyển trời long đất lở một luồng kiếm khí phóng lên trời sơn hà hai đoạn không trung t ầ n g mây tàn ra tiếp theo một cái chớp mắt đại nhật bùng nổ ra chưa bao giờ có p ó n g ánh trên trời tràn đầy hỏa diễm lưu quang chờ lắng xuống sau to lớn nguồn sáng đã chia ra làm hay lão giả nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn thanh niên một、chút. phủi vứt bên cạnh mình vết nứt vết nứt dưới tức là vực sâu ôi như vậy mỹ cảnh lao giả vì đó trước tà dương mỹ cảnh bị phá hỏng cảm thấy có chút t i ế c hận sau đó vừa nhìn về phía thanh niên mặc áo đen hỏi kiếm của ngươi đây thanh niên mặc áo đen kia trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười biết lao giả muốn cùng hắn g i a o thủ nói trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm lao giả gật đầu cười chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy rút ra bên cạnh để kiếm ta nhưng là cảm thấy trong tay có kiếm hay là muốn thực tế một chút lao giả dứt lời nhẹ nhàng n g m tay như cũng là một chiêu kia kiếm thức giả giản dị tự nhiên sau đó hắn liền lại sẽ gửi kiếm sen vào trong đất bùn lại ngồi xuống tên tiêu thanh niên mặc áo đen hơi nghi hoặc một chút không phải muốn theo ta một trận chiến sau đã như vậy chỉ có thể ta xuất thủ trước vượt n g ư ơ i một trận chiến ý nghĩ đồng thời liền muốn thôi thúc kiếm khí chém về phía lao giả có thể kiếm khí cũng không có xuất hiện hắn muốn bước lên phía trước nhưng điều động không được thân thể của chính mình muốn dò ra thần thức lại phát hiện thần trí của mình không cách nào xuất h i ế u tầm mắt của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ cuối cùng dần dần hạ thấp trong mắt cuối cùng quan cảnh là lao giả nằm ở trên bùn đất lộ ra an tường nụ cười lao giả lần thứ hai mở mắt p hắn á t h i m chậm đã rãi đứng dậy cầm trong tay vị kiếm hướng đi tiểu viện ngoài cửa đặt về cái kia vâu ngần hư không lao đầu là ta trước không để mắt đến ngươi a hắn hơi thở dài nói cầm kiếm kết mấy phần sau đó kiếm thức triển khai mà ra tiên tính hư không phá vụn một luồng ánh kiếm giống như là muốn xuyên qua và cổ chém ra con đường phía trước kiếm trong tay dỉ xét bóc ra t ử hà lưu quăng như thu thủy giống như tiêu tán đại đạo khí tức dân g trào hắn nhìn trước mắt đổ nát thế giới lại nhìn một chút trong tay tử tiêu thần kiếm cảm khái hồi ức nói ta là trương huyền sinh trương huyền sinh trở lại bên trong khu nhà nhỏ cầm lấy cái tiêu bản tiên thiên kiếm phổ lại lần nữa lật xem một lần hắn lúc này hết thể đều minh bạch chính mình luyện tập cái tiêu một thức không thuộc về kiếm phổ trên bất kỳ một thức nhưng cũng có thể cùng mặt trên bất luận một loại nào kiếm thức bổ sung nối liền lại độc lập tự thành đại đạo số lượng năm mươi ngày diễn bốn mươi chín chín bỏ chạy một trong số đó hắn chính là cái tia số một chạy trốn là độc lập tự thành tồn tại cảnh tượng trước mắt dần dần hóa thành bọn nước hắn về tới thần phong môn cảnh tượng bên trong đậu đậu trải qua bao lâu trương huyền sinh thanh â m của không thích không bi quan hắn bây giờ tâm tình đã xảy ra biến hóa rất lớn so với lần trước l ĩ n h n g ộ thần phong môn bí pháp lúc cảm xúc phải nhiều đối với ngoại giới đi qua thời gian hắn tuy rằng cũng có lo lắng nhưng cũng không nôn nóng không nhiều không ít vừa vặn hai năm nha huyền sinh ca ca quả nhiên là kiếm đạo thiên tài nhanh như vậy liền đạt đến kiếm đế cảnh giới đậu bóng người hiện lên cười khích lệ nói kiếm đế ạ trương huyền sinh có chút mừng tình không có gì thực cảm giác cho dù hắn quay trở về chứng minh truyền thừa cảm nộ hắn xác thực toàn bộ tìm hiểu thành công nhưng hắn vẫn cảm thấy kiếm của hắn còn thiếu thiếu cái gì hay là bởi vì kiếm đế cũng không phải kiếm đạo phần cuối đi hai năm qua có cái gì đại sự phát sinh sao tình huống ngoại giới làm sao trương huyền sinh d o hỏi kỳ thực cũng không có việc lớn gì chỉ là trước các ngươi tổ sư lưu lại phong ấn phòng chừng chống đỡ không được quá lâu hiện tại thế giới lưu lại quỷ dị phát t á c đã bắt đầu xuất hiện thất tỉnh một ít phạm nhân đã chịu ảnh hưởng đầu, đầu giải thích tựa hồ đối với thiên địa đại kiếp nạn sắp tới không có chút nào hoảng loạn trương huyền sinh gật gật đầu thời gian hai năm đi qua quỷ dị thế giới đối với phong ấn phá giải sẽ có rất lớn tiến triển đây là đáng hắn trong dự liệu nghe nói quỷ dị pháp tắc đã bắt đầu thức tỉnh hắn cũng không có muốn đi ra ngoài phổ độ chúng sinh ý nghĩ hắn tuy rằng tìm hiểu trí cao kiếm đạo thậm chí có thể nói hiện tại hắn lấy tạo hóa đỉnh cao thực lực cũng đủ để chém giết t h i ê n tôn nhưng hắn đối mặt thiên địa đại kiếp nạn vẫn là vô lực đi ra ngoài cũng cứu không được mấy người hắn nhất định phải dựa theo kế hoạch của chính mình đi liên cùng đậu đậu hỏi thăm một chút liên chuẩn bị đẩy ra cựu tiêu h ó lờ ngoại giới thiên kiếm sơn bên trong lý tự nhiên chính xế l ặ n hai năm g ngộ i trôi qua hắn như cũng là tạo hóa đỉnh cao nhưng ở cựu tiêu ho l ở bên trong cũng đã là một gã tiên quân đỉnh cao tu sĩ ở kiếm đạo trên c à n nộ tự nhiên không phải đã từng có thể so với hắn hiện tại tự tin nếu là kiếm chủng là tình huống bình thường hắn đi vào tuyệt đối có thể lấy kiếm thành công nhưng bởi vì có huyền sinh chân nhân dặn cùng ra ra kiếm chủ gõ hắn tự nhiên là không dám tùy tiện vào kiếm chủng q ấ y dày trương huyền sinh đột nhiên hắn mở hai mắt nghi ngờ không thôi nhìn kiếm trùng bên trong vừa cái kia nháy mắt hắn thật giống cảm giác được có một tôn tuyệt thế thần kiếm t h ứ c t ỉ n h luồng khí thế kia cùng với trong kiếm mang theo mệt mỏi ý cảnh để hắn cảm giác tê cả ra đầu không chỉ có là lý tự nhiên thiên kiếm sơn bên trong tất cả kiếm tu đều cảm thấy kiếm trùng bên trong có cái gì tồn tại t h ứ c t ỉ n h để cho bọn họ bội kiếm đều ở vỏ kiếm bên trong rung động có thể luồng khí thế kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh thoáng qua lại bình tĩnh lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì chỉ có ở kiếm trùng giữ cửa lý tự nhiên biết vừa đến cùng, xảy ra chuyện gì, hết nguyên nhân đến cùng ở nơi nào Hắn chương ba trăm ba mươi hai câu thông thần kiếm tây lục đại biến lý sư minh không nên kích động ta bế quan còn chưa kết thúc trương huyền sinh lắc lắc đầu nói rằng Hắn đón lý ấ y nguyên này chuyển xảy chuyện còn muốn cùng câu căn Cùng cùng cửu lục cùng muốn trùng bên trong thần thông, bọn động bản nhân. những thần đến nào xuống, từng đến kiếm kiếm làm kiếm lưu tiêu gì. với thời đại nào lưu xuống, đã từng tiêu đại lục lại đến tột tột rõ ra bạo họ là là l đã tự nhiên nghe vậy có chút thất vọng nói huyền sinh chân nhân gần nhất p h à m nhân trong quốc gia đã bắt đầu xuất hiện loại kia chuyện c á i gì, ta lo lắng trương huyền sinh cười cợt động viên nói đợi ta xuất quan tất cả tự có giải quyết phương pháp lý tự nhiên còn muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy lúc này trương huyền sinh càng làm nói nuốt trở vào hắn cảm giác huyền sinh chân nhân lần bế quan n à y sau khi chất trên người có chút thay đổi nhưng hắn có nói không ra là cái gì vậy thì phiền phức lý huynh làm hộ pháp cho ta vẫn quy củ cũ bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn tiến vào kiếm trùng trương huyền sinh lần thứ hai dặn dò bởi vì hắn không xác định chờ chút hắn và q u ầ n kiếm câu thông lúc sẽ xuất hiện hay không cái gì dị tượng dứt lời hắn liền quay người trở lại kiếm trùng bên trong lẳng lặng nhìn từng trôi cắm trên mặt đất thần kiếm thân thức dò ra lần này cũng không còn thần kiếm sắc bén khí ngăn cản hắn phản phất vốn là nên hòa vào trong đó vì tăng cao hiệu suất hắn trực tiếp phát tán tính đem thần n i ệ m trải ra Sinh trước mắt né qua từng bức họa, để hắn tất nhìn, nhìn thấy có hai xét lưu g tên g t h kiếm khách ở chu vi gang tấp trong lúc đó tiến hành kiếm đạo chi tranh ngoại giới hắn vật không thể nhiễu hắn nhìn thấy có màu đỏ sẩm chỗ trống ở thế giới bầu trời hãn lên có một chuôi ghì kiếm không người khởi động liền tự mình lịch pháp mà lên phải đem chém nát hắn nhìn thấy có vài tên tuyệt thế kiếm tu cùng ẩn giấu ở trong sương mù một cái to lớn xúc tu giao thủ màu xanh đen máu từ bầu trời nhỏ xuống trong thiên địa phản g phất hát vang lên bị ca hắn nhìn thấy thiên hạ đồ trắng hát vũ không ngừng hạ xuống ở mênh mông quần quận trong đám người có chín ngọn thần q u a n bị mọi người dơ lên đi về phía trước không biết muốn đi hướng về phương nào hắn nhìn thấy thời đại thay đổi lại có m ớ i cường giả c u ộ t khởi cầm trong tay ba thước thanh p h o n g đem toàn bộ thế giới tách ra cùng món đồ gì cô lập ra đến hắn nhìn thấy trương huyền sinh lúc này đã không còn là chủ động đi tìm kiếm thần kiếm ký ức mạnh vỡ khi hắn đạt đến kiếm đế cảnh giới sau. những n à y thần kiếm đối với hắn đã không có bất kỳ mâu thuẫn mà là đã biến thành chủ động hướng về trương huyền sinh kể ra vậy thì để trương huyền sinh trong nháy mắt lâm vào vô tận ký ức trong luân hồi nhìn hắn hoa cả mắt cũng may hắn có học tập thần phong môn b ỹ pháp cùng với ngộ kiếm trải qua đã sớm trải qua thương hại tăng đ i ệ n tâm trí lúc này không phải bình thường như vui mừng làm cái người bình thường e sợ không bao lâu nữa liền bị lạc ở đ ế n không hết ký ức mảnh vỡ bên trong trương huyền sinh thật giống dần dần tìm hiểu đến đầu nguồn đó là một mảnh hoang vu đại địa phản phất là thế giới sinh mệnh vừa sinh ra thời điểm tây lục thánh địa nhà thờ lớn bên trong ỗ bên trong lãi nặng giáo hoàng đầy mặt mệnh mọi ngồi ở hoàng t ò a trên lắng nghe phía dưới báo cáo vốn là giáo đỉnh cao tầng giáo chủ thì rất nhiều nhưng bây giờ trình diện không đủ một nửa những kia không tới trận hồng y giáo chủ cơ bản đều là bị quỷ dị ăn mòn có chút lý trí thất thường cũng đã ở mất khống chế trước tự chủ nốt tu luyện đấu khí cũng tốt không tới đi đâu tuy rằng bọn họ đối với quỷ dị pháp tắc ỷ lại nhỏ hơn một ít nhưng cấp m ộ ư ơ i sau đó đều là muốn hấp thu tìm hiểu thần thánh kỵ sĩ trường lan tư lạc đặc lúc này đã cáo bệnh ở nhà chính đang chóc ra trên người mình phát tắc hắn đã bắt đầu xuất hiện mỗi ngày ác mộng đích tình huống không phải cái gì tốt dấu hiệu. nguyên lai hồng y đại giáo chủ sử tân trại lúc này còn đứng ở trong giáo đường không phải là bởi vì hắn không chịu ảnh hưởng mà là hắn tự chém hắn lần trước đi qua cựu tiêu đại lục sau lấy được m u ố n đông phương công pháp tu luyện nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định thử nghiệm tu luyện hơn nữa có cựu tiêu no lờ phụ trợ hắn hai năm qua về mặt tu luyện cũng có hiệu quả rõ ràng dứt bỏ hắn vốn là tu vì không nói chuyện lúc này dựa theo đông phương hệ thống hắn đã là một tên độ kiếp cảnh tu sĩ sự thực chứng minh thiên phú tốt người mặc kệ tu luyện cái gì hệ thống đều có thể học rất nhanh ở trên trời địa đại kiếp nạn lần đầu xuất hiện sau hắn cũng l à ác、động. có u thể, thể nói bởi vì thiên địa đại kiếp giáng lâm tây lục thực lực một hồi rơi xuống tới đáy vực cao tầng về mặt chiến lược ngoại trừ giáo đình mấy vị đặc thù tồn tại đã cùng cựu tiêu đại lục không khác hơn nữa bởi vì có chút cấp cao cương giả không có đúng lúc chia lịa quỷ dị phát tắc đã bắt đầu xuất hiện chịu đến điều khiển hiện tượng hoàn toàn không phối hợp giam giữ gò bó bởi vì giáo đình quân chính quy đã tự chém sức chiến đấu vì lẽ đó đối mặt cường giả loại này kỳ thực còn thật khó khăn xử lý bởi vậy cũng chỉ có để giáo hoàng hoặc thánh nữ ra tay giáo hoàng ô bên trong lãi nặng cũng là bởi vì cái này mới cảm thấy v ề v ã i lần trước cùng m ai bị tư một trận chiến lúc hắn vận dụng chút bí thuật để cho mình thời gian dài duy trì ở trạng thái đỉnh cao cùng với cứng đôi cứng nhưng hắn dù sao cũng là cái già lọn khọn g à n tội lão nhân thời gian ở trên người hắn là có tác dụng ở đây một trận chiến sau thân thể của hắn ngày càng lộn bại nếu như không có bất ngờ phòng chừng cũng không sống nổi mấy năm. nhưng bây giờ thần quốc chung quanh khói lửa lên hắn lại nhất định phải tự mình động thủ mỗi ngày các loại qua lại không gian đi xử lý sự t ì n h để hắn có chút tâm lực tiểu tụy giáo hoàng điện hạ chịu đức lợi quận lại xuất hiện bạo loạn hiện nay đã phái ra thánh vệ quân đi vào c h ấ n áp nhưng tình huống không thể lạc quan sử tân trại báo cáo lông mày vẫn n h u c h ặ t h i ệ n nhiên là vì là thần quốc tương lai cảm thấy lo lắng đám kia chết tiệt bạo dân trong lòng tín ngưỡng đều chạy đi đâu nếu là không chịu nổi chẳng lẽ không nên tự giác chém tới tu vi h dị đoan thẩm phán cục giám đốc cục trưởng khắc lao đức tức giận nói rằng dứt lời còn nhỏ thanh hung h nên bị thiêu chết ngồi cao với hoàn g tọa bên trên ô bên trong lãi nặng giáo hoàng m ệ t mỏi mở mắt ra nhìn về phía phía dưới c h ố n g rông phòng khách mở miệng nói chịu đức lợi quận bên kia lan tư lạc đặc xuất quan sau sẽ đi xử lý giáo hoàng điện hạ lẽ nào chúng ta đối mặt thật là chết thế giới không có biện pháp nào sao lúc này mới chỉ là thế giới vừa bắt đầu nối đường dây chúng ta thần quốc đã đại loạn nếu như có một tên nhân viên thần chức mở miệng d o hỏi nói xong lời cuối cùng lại có chút muốn nói lại thôi muốn ta xem chúng ta thế giới vẫn là quá yếu căn bản là không có cách cùng thế giới kia so với lúc đó thì không nên đối với hồn chúng phát động chiến tranh Còn có n g hai mươi ba h y vọng ở nơi nào phổ lợi tư người điên rồi một người khác đứng bên cạnh nhân viên thần chức trách cứ không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói không nên thảo phạt hồn trùng ha ha ha ha ha, ta nói không đúng sao hồn trùng như vậy tôn trọng để thế giới kia giáng lâm nhất định là có thể sống sót biện pháp đó là đường lui à là đường lui nhưng là lại bị chúng ta cho tiêu diệt cái kia tên là phổ lợi tư hồng y giáo chủ trên mắt mang theo thật sâu vành mắt đen biểu hiện điên cùng nói phổ lợi tư ngươi là muốn bị ta thiêu chết sao khắc lao đức ngữ khí âm chầm nói tiêu d i ệ t hồn trùng là tất nhiên việc bọn họ giáo đình có thể nào khoan dung loại kia tà ác tổ chức ở thần quốc bên trong muốn làm gì thì làm khác lao đức ngươi đừng nắm bộ này đến làm ta sợ hay là đi cho ngươi trong cục cảnh sát hù dọa những kia sợ hãi ngươi danh tiếng tiểu cựu con đi phổ lợi tư thâm trầm cười nói sau đó dừng một chút dễ cờ nói đừng cho là ta không biết ngươi cũng hạ cấp đi ngươi bây giờ e sợ chỉ có cấp mười thực lực chứ khác lao đức nghe xong phổ lợi tư trên đầu bốc lên mấy sợi gân xanh nói nhà vậy ngươi có muốn tới hay không thử xem ta có thể hay không tiêu chết ngươi cái này dị đoan được rồi hoàn t o à bên trên ô bên trong lãi nặng giáo hoàng mệnh mọi nói rằng ngựa khí cũng không giống như là phi thường nghiêm khắc nhưng cũng để người phía dưới đình chỉ cãi vã phổ lợi tư nguyên nên hoàn toàn c h ó c ra đến lẹ vẹo chín đi giáo hoàng thở dài nói rằng hắn có thể nhìn ra phổ lợi tư giáo chủ tuy rằng cũng lựa chọn hạ cấp rơi xuống lẹ vẹo mười nhưng trên người như cũng là quỷ dị phát tác hơn nữa tâm trí không kiên mấy ngày liền làm ác ngộng lúc này đã bắt đầu có chút tinh thần thất thường ở đây sao xuống sớm muộn muốn biến mất hạ cấp đây là ta nhọc nhằn khổ sở tu lợi ra lẹ vẹo chín cùng lẹo mười khác biệt một trời một vực để ta cứ như vậy tự phế ma pháp ta không cam lòng phổ lợi tư biểu hiện giữ t ầ n nói sau đó sau một khắc biểu hiện lại trở nên cực kỳ ôn đu phản phất nhận lấy đến từ thiên quốc thần tay âu hiếm một mặt cảm động nói ta đã cảm nhận được cảm nhận được cái tiêu chí cao vô thượng ý chí ta đem trở về tha ôm ốc dị đoan các người mới phải dị đoan ha ha ha ha phổ lợi tư đích sắc tiếng cười điên cuồng vang vọng tại đây thần thánh giáo đường bên trong c h ó i thai cực kỳ một đạo thánh quang hạ xuống phổ lợi tư tiếng cười đình chỉ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất là giáo hoàng g a tay rồi ở phổ lợi tư bên cạnh vị giáo chủ kia túi người kiểm tra một hồi phổ lợi tư phát hiện đối phương chỉ là ngủ thiết đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn vừa còn tưởng rằng giáo hoàng điện hạ sẽ nổi giận trực tiếp chém giết cái này điên của người đây tạ ơn giáo hoàng điện hạ khai ân hắn t hay phổ lợi tư giáo chủ nói cảm tạ bọn họ trước đây tư giao rất tốt cũng không nghĩ tới chỉ là một đoạn tháng ngày không gặp phổ lợi tư liền biến thành như vậy khi hắn trong ký ức phổ lợi tư là một nạn n g chính trực người hiền lành là sẽ hàng năm đều quên ra lượng lớn tài sản ở nghèo khó khu vực xây dựng học viện người đây nên chết quỷ dị phát tắc trong lòng thầm mắng đồng thời, Cũng có c h ú thế vui mừng, may mà nhưng hiện ế p ra khỏi tại quỷ dị xâm lấn người người cảm thấy bất an hắn muốn làm chính là ổn định lòng người mà không phải lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp phổ lợi tư rõ ràng cho thấy chịu đến quỷ dị p h á p tắc ảnh hưởng mất trí trước đây làm việc cũng rất cần cũ không có gì chỗ bẩn hắn không thể bởi vì một đứa bé phạm vào bệnh liền đem chém giết vận dụng đại dự ngôn thuật làm cho đối phương ngủ say thuận tiện còn chấn áp thôi d ư ớ i sinh động quỷ dị p h á p tắc tin tưởng phổ lợi tư lúc này sẽ làm cái mộng đẹp chờ hắn tỉnh lại ở để hắn tản đi quỷ dị p h á p tắc rơi xuống đến lẹ vào chín là tốt rồi giáo hoàng điện hạ ta có một chuyện muốn hỏi sử tân trại do dự giới vẫn là đứng ra nói rằng người nói giáo hoàng già n u ôm mí mắt lại bắt đầu rơi trước giáo hoàng điện hạ nhắc qua ở trên trời địa đại tiếp nạn đến lúc bất luận bắc hải vẫn là cựu tiêu đều phải thần phục với thần quốc sử tân trại hơi nghi hoặc một chút lúc đó giáo hoàng điện hạ vì sao có niềm tin nói ra lời nói như vậy bởi vì khi đó bọn họ đối thiên địa đại kiếp nạn còn không hiểu rất rõ rồi hướng thần quốc thực lực có tự tin cho nên mới không có lòng sinh nghi hoặc thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ là bởi vì bọn họ tự thân tu luyện quỷ dị pháp tắc nguyên nhân lại không thể có thể chống đỡ thế giới kia cái kia giáo hoàng điện hạ lúc đó theo như lời nói rốt cuộc là ý gì lẽ nào giáo hoàng điện hạ còn có lưu lại hậu thủ gì có thể ứng đôi thiên địa đại kiếp nạn thuộc hạ cũng có đồng dạng nghi hoặc khắc lao đức cũng hi giáo hoàng ánh mắt ở hai người trên mặt bà qua nhàn nhạt mở miệng nói chúng ta là có vượt qua thiên địa đại kiếp biện pháp chỉ là hiện nay vẫn không có niềm tin tuyệt đối trước bắt tay trước mắt đi xử tân trại cho ngươi dạy khu quản lý rất tốt khắc lao đức hành vi của ngươi cần thu lại một hồi giáo hoàng để xử tân trại hai người có chút không h i ể u rõ nổi căn bùn không có trắng ra trả lời mà là đối với hai người một thưởng một t r ư ờ n g nhưng ngay cả như vậy hai người cũng thoáng an tâm chút tuy rằng giáo hoàng điện hạ nói không đủ sáng tỏ nhưng giáo đình xác thực nắm giữ thủ đoạn nào đó có thể ứng đối lần này tai nạn bọn họ biết điểm ấy là đủ rồi hai người liếp mắt như nhau đều một h phút sau trinh đức đi tới nhà thờ lớn nhìn vừa già mấy phần giáo hoàng cảm giác thấy hơi lo lắng nàng rất yêu thích cái này quốc gia rất yêu thích thế giới thế nhưng thiên địa đại kết đến làm cho nàng cũng không còn ngày xưa cuộc sống yên tĩnh nàng chỗ ở tu viện thu nhận cô nhi bọn nhỏ những ngày qua cũng bắt đầu xuất hiện làm ác mộng đích tình huống làm cho nàng vô cùng căm t ứ c cùng vô lực nàng có lúc cũng sẽ nghĩ nếu như trương huyền sinh ở đây liệu sẽ có có biện pháp gì đây dù sao hắn bây giờ nhưng là khí vận biên thân có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích tồn tại nhưng nàng hai năm qua cũng dùng tới linh t i ê n thông đối với đông p h ư ơ n g chuyện tình không phải là không có hiểu rõ biết trương huyền sinh tiến vào một người tên là thiên kiếm sơn trong thế lực bế quan tạm thời chưa hề đi ra mà đông p h ư ơ n g cựu tiêu đại lục cũng đã bắt đầu xuất hiện phạm nhân cùng với tu vi rất kém cỏi tu sĩ bị q u ỷ dị ăn mòn hiện tượng nàng biết trương huyền sinh hay là cũng tạm thời hết cách rồi không phải vậy sẽ không tha mặt hắn lớn lên đông phương bị quỷ dị xâm lấn nhưng nàng còn chưa phải có thể tự chế chờ mong chờ mong trương huyền sinh cuối cùng có thể giải quyết tất cả vấn đề đẩy lùi cái kia quỷ dị thế giới chương huyền sinh cảm giác mình tầm mắt đang không ngừng qua lại thâm nhập như là vượt qua thời gian sông dài cuối cùng đi tới ban đầu khởi điểm đó là một mảnh hoang vu đại điện không biết là bao nhiêu cái kỷ nguyên trước cựu tiêu thế giới khi đó trên mặt đất nhân tộc còn lâu mới có được hiện tại nhiều như vậy ngàn tỷ dâm non sông càng nhiều linh mẫn cầm đầu thú đại yêu hình h n h hắn cảm giác mình cao cao tại thượng giống như thiên thần giống như vậy thẩm thị thế gian này đương nhiên còn sót lại lý tính để hắn rõ ràng ý thức được đây bất quá là chính mình thấy viễn cổ ký ức chính mình chỉ là một khán giả cũng không thể can thiệp tầm mắt của hắn đi khắp ở mảnh này trên mặt đất thấy được p h à m nhân thôn xóm có tị thế a n bình có bị yêu thú đổ lụt cũng có chút trong bộ lạc thờ phụng yêu thú pho tượng thờ phụng người một loại nào đó yêu thú đem làm bộ lạc đồ đằng lần lượt thu được che chở còn có chút nhân tộc tụ quần bị sinh linh mạnh mẽ bao vây lên làm khẩu phần lương thực tu dưỡng nhưng â n bên trong cũng có tu sĩ thành tông môn, n tộc tu có sĩ h lập so với vạn t ộ chính người tu luyện con số tới nói, n tới tu số â nhân nhân nhân n vẫn là quá mức suy nhược.、Ở、nơi này thời kỳ, trên mặt đất chủ nhân cũng không vạn tầng tồn Nhưng tộc thời mặt đất tộc, tộc, tộc chốt tại. mức chủ cái khác vạn tộc, nhân tộc là là là mà quá suy phải dưới Ở kỳ, là thế giới như vậy có một thiếu niên ở thôn xóm bị tán s á t sau cầm trong tay một thanh trong thôn tốt nhất kiếm đi ra núi lớn chuyến đi này chính là máu nhuộm thiên hạ chuyến đi này chính là quỳnh tiêu rơi thiếu niên này ở sau khi trong năm tháng tu thành vô thượng kiếm đạo dết tới thiên hạ vạn tộc không dám tiếp tục ước hiếp nhân tộc sau đó có càng ngày càng nhiều tu sĩ sùng bái noi theo thiếu niên đi lên kiếm tu con đường cựu tiêu đại lục trong lúc nhất thời kiếm đạo độc tôn các loại đạo thống sinh ra phồn vinh hương thịnh lên thời gian thay đổi ở trương huyền sinh trong mắt khác nào lưu quan cực nhanh lại không biết qua bao nhiêu năm cựu tiêu thế giới dần dần đã biến thành từ phạm nhân một nhà độc đại đích tình huống cái khác vạn tộc phải nhiều nhà hợp lực mới có thể có cơ hội cùng n h â n tộc chống lại sự thực chứng minh làm nhân loại nắm giữ sức mạnh sau so với vạn tộc càng thêm tàn nhẫn bởi vì sắc tinh tộc nội hạch chính là luyện khí trí bảo tu sĩ nhân tộc đem bắt giết đến tuyệt tích bởi vì vạn hoa tộc ngọc dịch chính là chế thuốc thần dược nhân tộc đem nuôi nhốt giam cầm tùy ý lấy dùng bởi vì yêu tộc nội đan ở luyện hóa sau khi hấp thu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi n h â n tộc không phân tiệt ác đối với g i ế t yêu lấy đan bởi vì thủy tinh tôm chất thịt mỹ vị đại tu sĩ、si、trong lúc đó tiệt d i ệ u ác không thể thiếu dẫn đến thủy tinh tôm bộ tộc từ trên đại lục biến mất bởi vì nhân loại dục vọng bị sức mạnh cường thịnh phong to cái kia rất gần cho hề rốt cục để vạn tộc không thể nhị n được nữa cuối cùng bạo phát vạn tộc cuộc chiến cựu tiêu thế giới tất cả sinh linh hướng về nhân tộc phát khởi bảo vệ sinh tồn chiến tranh Cuộc nhưng i như hắn n à hiển nhiên cũng lòng sinh xấu hổ cho rằng n h â n tộc đối với vạn linh áp bức trước sau không phải đường ngay ở chính mình sau khi phi thăng tương lai còn có thể dẫm lên vết xe đổ bởi vậy liền cùng vạn tộc ký kết khế ước cũng tới vợ mấy đại chủng tộc công chúa làm vợ xem như là biểu lộ hòa bình ý chí trương huyền sinh cảnh tượng trước mắt lần lượt biến đổi có thể bị hắn tỉ mỉ thấy thời đại nhân vật chính không có chỗ nào mà không phải là tiên vương cảnh giới bên trên tồn tại nhưng làm hắn kỳ quái là hắn thấy chỉ có những chủ nhân này huy hoàng nhưng ngội kiếm hạ xuống kiếm chủng nguyên nhân nhưng không có nhìn thấy cũng hay là thời gian tuyến vẫn chưa tới duyên cơ ớ c rốt cục khi hắn nhớ không rõ từng thấy bao nhiêu cái thiên địa vai chính sau nằm trong dự liệu của hắn gì đó xuất hiện ngày đó cựu tiêu thế giới phảng phất cùng món đồ di kịch liệt va chạm bầu trời ra nước, nước biển chảy ngược toàn bộ thế giới đều ở rung động vị diện cùng vị diện trong lúc đó ở trên không trên hẳn là độc lập tồn tại từ trên lý thuyết tới nói tự vị diện sinh ra đến diệt vong cũng không thể cùng một vị diện khác chạm vào nhau nhưng sự thực đặt tại trước mắt ở vô số người tộc đại năng thôi diện thế giới bọn họ không thể tin phát hiện cựu tiêu thế giới cùng một thế giới khác va chạm vào lúc ấy cựu tiêu thế giới là rất c ư ờ n g chương huyền sinh cho tới bây giờ cơ bản có thể khẳng định tuyệt đối là không thuộc về bây giờ thượng giới tồn tại dù sao có nhiều như vậy thiên vương thậm chí khi hắn quan sát trong quá trình còn ra quá mấy vị tiên đế chỉ có điều đều rời đi cựu tiêu đi vạn giới du lịch theo đuổi cảnh giới cao hơn khi hắn cùng ngũ hành đạo nhân trò chuyện thăm dò bên trong hắn biết thượng giới hiện nay ở bề ngoài đứng đỉnh điểm cường giả vẫn là tiên vương tiên đế hẳn là có nhưng cũng không xuất thế hoặc là không ở duy nhất chân giới ngược lại hắn sống mấy kỷ nguyên cũng là nghi tự từng thấy một lần trương huyền sinh lúc này có thể khẳng định cựu tiêu thế giới thiên đạo cùng với thế giới hoàn chỉnh tính từ lúc lần trước thiên địa đại k i ế p nạn trước cũng đã bị đánh tản bằng không người mạnh nhất tuyệt không chỉ tiên tôn cảnh giới bởi vì hắn không chỉ có phát hiện cựu tiêu thế giới người ở đây càng sớm hơn thời đại vô cùng mạnh mẽ còn phát hiện khi đó cựu tiêu thế giới muốn so với bây giờ cựu tiêu thế giới lớn hơn nhiều lắm Tuy rất ằ n g m ít nhiều đại năng g có t h liên thủ quay về thế giới ở ngoài thư không nơi vung kiếm cũng kết thành đại trợn muốn trợ giúp cựu tiêu thế giới vượt qua trận này va chạm mang đến nguy cơ một lúc lâu chính đang rất nhiều đại năng cho rằng một vị diện khác đã bị chém lùi lúc một to lớn chỗ chống xuất hiện ở cựu tiêu thế giới bầu trời những này đại năng sai lầm rồi bọn họ bởi vì lòng mang thương hại ở đối với một vị diện khác đánh chém lúc cũng không có dùng hết toàn lực càng nhiều là ngăn trở sức mạnh muốn tránh khỏi lần này va chạm bởi vì bọn họ cho rằng một vị diện khác cũng là tươi sống sinh mệnh nếu là bọn họ tu vi ra tay toàn lực hay là trực tiếp công phá thế giới thành trướng đem bên trong sinh linh chém giết hầu như không còn cái k i a chính là thiên đại tội nhiệt g nhưng dù là bởi vì này phân do dự đưa đến không thể tránh khỏi bị kịch để một tuyệt không nên phủ xuống thế giới phủ xuống cựu tiêu thế giới ý chí còn đang ra sức chống lại nhưng này cái chỗ trống càng lúc càng lớn mãi đến tận hoàn toàn che đậy bầu trời thế giới rơi vào một vùng tăm tối mới đình chỉ các đại năng mượn tu vi sáng lập dọi sáng thế giới muộn sáng thấy rõ cái kia to lớn chỗ trống sau lưng sinh linh mà trương huyền sinh cũng nhắc lên tâm chú ý nhìn lại bởi vì có thể tại cựu tiêu thế giới cường thịnh nhất lúc định ộ t trống, nhất phá chỗ mở ra đ là có sinh linh đang thao túng chủ đạo hắn hay là có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là không thể miêu tả trung c ư ờ hoảng sợ rốt cuộc là vật gì 335, thế chiến, tiên đế trở về. mà khi trương huyền sinh nhìn chăm chú nhìn lại sau có chút bất ngờ hắn s á c thực thấy được sinh linh nhưng này sinh linh bị băng bó quấn ở một đoàn màu xanh thấm trong sương mù chỉ có mấy cây tre kín bầu trời như con bạch t u ộ c giống như xúc tu lộ ở bên ngoài múa cho dù là nằm ở quan sát người vị trí trương huyền sinh cũng giống như có thể mơ hầu người được cái kia xúc tu mang theo gió canh cùng với cái kia trong sương mù tỏa ra khí tức quỷ dị quỷ dị pháp tắc hung manh từ to lớn chỗ chống bên trong tuôn ra trắng trận không kiêng rẽ chủng kích cựu tiêu thế giới cựu tiêu thế giới thế giới ý chí còn đang ra sức chống tự lại nhưng hiển nhiên có chút không được lại cho dù là ở rất nhiều đại năng dưới sự giú đỡ cũng khó chặn loại kia quỷ dị pháp t đang lúc mọi người thư giãn một khắc quỷ dị pháp tắc giáng lâm ở trên vùng đất này cựu tiêu thế giới trong nháy mắt liền biến thành địa ngục giữa chân gian tâm trí lạc lối người tự giết lẫn nhau người lẫn nhau gặm nhấm đều có tức giận các đại năng dồn dập hướng về cái k i a trong x ư ơ n g ngủ tồn tại lên kiếm thừng đạo từng đạo đủ để diệt thế á n h kiếm phóng lên trời mang theo vô cùng t u y ệ t thế sắc ý chém về phía kẻ địch chuyện đến nước này đối phương đến tột cùng là sinh vật gì có thể không câu thông đã không quan trọng chỉ có từ chiến đến cùng có thể những tiệc n h kiếm như đá ném vào biện rộng giống như ở chém mê ly trong sương sau liền biến mất không gặp kinh hoàng cảm xúc ở trong đám người tràn ngập ra nhưng bọn họ đã không đường tối lui nơi này chính là quê hương của bọn họ phía sau chính là bọn họ nói thống hậu bối đây là một trận hoang đường mà lại bi tráng chiến tranh đầu tiên là đứng đầu tiên vương kiếm sửa đi đầu sung phóng lại sau khi là tiên tôn ở sau khi là tiên quân đến không hết kiếm tu vì bảo vệ quê hương bất luận tu vi cao thấp đều gia nhập cuộc chiến tranh này đáng thương buồn bã chính là bọn họ đã từng tự tiêu với vạn tộc kiếm đạo nhưng ngay cả chặt đứt đối phương một con xúc tu đều không làm được thậm chí không cách nào để cho kẻ địch chảy máu tiên vương chúng không n h ị được cuối cùng tuyệt đối nhảy vào trong s ư ơ ngủ gần người một trận chiến tìm kiếm cái này quái vật được điểm có thể ở trương huyền sinh trong tầm nhìn những tiên vương kia nhảy vào sương mù sau liền lại không không một tiếng động một lúc lâu có vài tên tiên vương từ trong sương mù rơi ra từng cái từng cái sắc mặt xanh đậm hai mắt vô thần điều này làm cho cựu tiêu thế giới các cường giả bi phẫn không n ứ t trong vạn tộc các bá chủ cũng không lại quan sát mặc dù có chút chủng tộc hy vọng nhân tộc gặp đà kích như vậy bọn họ liền có lần thứ hai cơ hội vùng lên nhưng n ô i hở răng lãnh đạo lý bọn họ không phải không hiểu ở toàn bộ thế giới đều đối mặt nguy cơ lúc nội chiến sẽ bị xếp hạng mặt sau Các đại ngay tộc người mạnh n ở cựu tiêu thế giới tràn ngập nguy cơ lúc trong bầu trời một đầu khác lại phá tan rồi một cái cửa động mà phía bên kia nhưng là sáng lên cực hạn ánh sáng để tu vi thấp kém người không cách nào nhìn thẳng nhưng cựu tiêu các sinh linh cũng đang hoan hô có mấy người hỷ cực mã nước mắt là đã từng rời đi cựu tiêu thế giới tiên đế trở về một đạo cắt r a vạn cổ á n h kiếm sẽ qua tịch mịch giống như là muốn chặt đứt thời gian trong mắt mọi người còn đang hoảng hốt thời gian một cái to lớn xúc tu liền từ bầu trời rơi nếu không phải là có cường giả ra tay ngăn cản đăng cây này xúc tu liền có thể đẻ chết vô số sinh linh trương huyền sinh cũng chú ý nhìn lại muốn nhìn rõ người tới rốt cuộc là cái nào một tên tiên đế có phải là hay không ban đầu rời đi cái kia kiếm đạo thủy tổ thiếu niên nhưng ánh sáng tản đi trong đó lộ ra người lại làm cho hắn có chút thất vọng chỉ là hắn chứng kiến trôi qua rất nhiều tiền kiêu bên trong một vị cũng không phải vị kia mở đầu tồn tại nhưng sau đó người kia và to lớn chỗ chống bên trong tồn tại đại chiến lại hấp dẫn ánh mắt của hắn hắn hết sức tò mò lẽ nào tiên đế cũng không cách nào chiến thăng cái này quỷ dị sinh vật trong hư không bùng nổ ra một tiếng chói thai gầm rú đó là trương huyền sinh chưa từng nghe từng tới thanh n m của lộ ra quái lạ khiến người ta đại não cùng linh hồn đều đang run r ư dậy hiển nhiên là trong hư không tồn tại bị chém xuống s ú c tu sau phẫn nộ tên i kia tiên đế để những người khác người lui ra một mình tiến vào trong sương mù cùng với một trận chiến túc sắt kiếm y khuấy động ở trong tiên đ i ệ vô cùng vô tận màu xanh sấm huyết dịch hạ xuống như là diện thế mưa to nhưng thời gian từng giây từng phút chuyển rời tuy rằng trong x ư ơ n g mù một mực bay ra dòng máu màu xanh lục hình như là tên kia tiên đế chiếm cứ t h ư ợ n g phong nhưng lại chậm chạp không có kết thúc cuộc chiến đấu này hiển nhiên đến nơi này cái cấp độ muốn phân ra thắng bại không phải đơn giản làm cho đối phương chảy máu là có thể thành công nhưng cựu tiêu đại lục người vẫn là thoáng an tâm bởi vì cuối cùng là có cường già trở về chỉ cần có thể cùng cái kia quỷ dị tồn tại chống lại bọn họ thì có hy vọng sống sót bọn ngươi đến từ nơi nào Tên kia tiên kia liền ngay cả trong giọng nói tiết lộ ý tứ của cũng không minh lập tức một khắc trương huyền sinh có sợ hai thức tỉnh tên kia tiên đế dùng tử là bọn ngươi phản phất là ấn chứng ý nghĩ của hắn cái tia che đậy toàn bộ thế giới to lớn chỗ trống lại đang trong nháy mắt lóe lên mấy đạo n g u ồ n sáng đó là như hàng tình giống như đồng tử con ngươi liền muốn ở đây kết thúc rồi ạ trương huyền sinh trong lòng có chút thấp t h ỏ g cho dù hắn biết cựu tiêu thế giới ở đây sau khi còn tiếp tục sống sót nhưng lúc này thấy cảnh này vẫn là khó tránh khỏi có chút sốt sắng chỉ thấy tên kia tiên đế tử trong sương mù lui đi ra đứng ở thế giới đỉnh biểu hiện bình tĩnh nói chư vị giút ta sau một khắc lại thấy bầu trời phiêu máu chỉ có điều không còn là màu xanh s ố n g dòng máu màu ưu lam màu đỏ sậm màu vàng sậm h ồ n g màu tím chờ đủ loại yêu dị dòng máu tung xuống trương huyền sinh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng mơ h ồ nháy mắt liền nhìn thấy lại có hơn m ộ ư ơ i người cầm trong tay thần kiếm tiên đế đứng ở không trung n g u y ê n lai、like, tên này tiên đế cũng không phải độc thân đến đây ý thức được cố hương đại k ế t nạn liên lạc hết thể từ cựu tiêu đại lục đi ra tiên đế cùng trở về trợ trận trương huyền sinh vốn tưởng rằng cuộc chiến tranh này kết cục là rất nhiều tiên đế bởi chạy quỷ dị thế giới nhưng sau đó hắn phát hiện mình sai rồi này nhưng vẫn là một hồi khốc liệt chiến tranh. cái k i a to lớn chỗ trống sau thế giới phảng phất có vô cùng vô tận việt quân hơn nữa mới bắt đầu xuất hiện mấy người kia quỷ dị sinh vật cũng không giống như là đứng đầu nhất sức chiến đấu cuộc chiến đấu này tổng cộng rằng co t a g nguyện t a g nguyện trong lúc cựu tiêu thế giới bị đánh v ụ i vặt nước biển cùng đại lục mảnh vỡ hôn tạp cùng nhau thế gian văn minh bị hoàn toàn hủy diệt từng cái từng cái tông môn cũng đều ở đây hủy thiên diệt địa trong dư âm hóa thành bụi trần cuối cùng ở cựu tiêu đại lục hết thể cao tầng sức chiến đấu đều sẽ lực kết lúc rất nhiều cường giả liên hợp lại lợi dụng bản nguyên trí lực mạnh mẽ chặt đức cựu tiêu thế giới cùng quỷ dị thế giới đường cái. Nếu là lấy trước nhìn thấy cuối cùng một chiêu kiếm lúc chỉ có thể cảm khái đặc hiệu có cỡ nào khốc huyền thế nhưng hắn cảnh giới bây giờ sớm không giống dĩ vãng hắn có thể cảm nhận được chiêu kiếm đó là bực nào kinh diễm loại kia vô hạn áp sát tầng thứ càng cao hơn cứu cực kiếm đạo loại kia trên giới một lòng ý chí đây là gánh chịu tỷ tỷ vạn sinh linh hy vọng một chiêu kiếm chương ba trăm ba mươi sáu vượt qua dòng sông thời gian rất đúng nói chiêu kiếm đó là huy hoàng mỹ lệ như là vô số sinh mệnh thiêu đốt ra ánh sáng cựu tiêu thế giới cùng q u dị thế giới tiếp xúc điểm bị chặt đức đồng thời chúng cường giả còn nhờ vào đó sức mạnh di động cựu tiêu thế giới ở vạn giới trong lúc đó nói ngọn. làm cho này trận khoáng tuyệt cổ kim đại chiến vẽ lên dấu c h ấ m tròn cựu tiêu thế giới ngôi sao lần thứ hai sáng lên đại nhật ánh sáng soi sáng đại địa còn sót lại các sinh linh r ồ n r ậ p hô to mừng đến phát khóc có thể không chung những kia đại năng cũng không người tiếp thu vạn linh k í n ngưỡng mà là thôi thúc sức mạnh cuối cùng đem cựu tiêu thế giới sơn hà hoàn nguyên một lần nữa ghép lại ở trương huyền sinh trong mắt nhìn thấy từng khối từng khối nổi trong biển hoặc là chìm vào đáy biển đại lục mạnh vỡ như đảo ngược thời gian nặng như mới trở về vị trí cũ đây là một trận hùng vĩ hợp lại đồ công trình cũng đang ngăn ngắn một phút bên trong liền hoàn thành một lần nữa g từ địa mạo nhìn lên cùng trước kia cũng không khác biệt nhưng là mặt trên từ trần sinh linh cũng rốt cuộc không về được rất nhiều đại năng cường giả rơi vào cựu tiêu đại lục trên biểu hiện bi thiết nhìn mình c ố hương từng cái từng cái cất b ư ớ c ở tiên đế chúng dẫn dắt đi hướng đi phương xa vừa đi vừa nghỉ giống như là muốn cuối cùng lại cẩn thận xem lướt qua dưới mảnh này sinh dưỡng bọn họ đại lục mãi cho đến một nơi c h í n ngọn ngọn núi như kiếm bình thường xuyên thẳng đỉnh mây tuy rằng hình dạng có điều sai biệt nhưng trương huyền sinh vẫn là nhận ra được đó chính là đã từng t i ê n kiếm sơn một vị tiên đế lấy còn sót lại sức mạnh ở ngọn núi chính bên trong mở ra một thế giới nhỏ cuối cùng một đám người xếp bằng ở thiên kiếm sơn đỉnh núi chính nói cười yên yến bọn hậu bồi hướng tiền bối trúng thỉnh giáo kiếm đạo cũng có cựu tiêu bản thổ tu sĩ nghe đi ra tiên đế tiền bối giảng giải vạn ngàn thế giới phân khích ở húc nhật sơ thăng thời gian cái kia ấm áp ánh sáng soi sáng ở cựu tiêu đại lục trên tất cả mọi người đình chỉ cho chuyện đón triều dương nhìn về phía cựu tiêu đại lục sơn hà đang lúc mọi người tràn ngập hy vọng trong nụ cười một cơn gió thổi qua này quần kiếm tu tựa như bọt nước giống như biến mất hình ảnh liền như vậy ngưng hẳn trương huyền sinh xem xong thật lâu t r ầ mặc m hắn rốt cuộc biết ở đây lâu dài nhất trong năm tháng đến cùng xảy ra chuyện gì tâm tình không tên trầm trọng p h ả n p h ấ t bị những kia cắt tiền bối vì là bảo đảm quê hương thấy chết không sờn khí phách cho cảm hóa đến hắn biết rồi những n à y bội kiếm lai lịch cũng biết thần kiếm bên trong đến nay đều ẩn chứa nguồn sức mạnh kia là do gì mà đến đây là những kia cắt tiền bối vì là cựu tiêu thế giới lưu lại hậu chiều để ngừa sẽ có một ngày q u y dị thế giới lần thứ hai xâm l ớ n những n à y thần kiếm còn có thể hợp mọi người lực lượng lần thứ hai hoàn thành kinh tiên một đòn đây là các tiền bối vì là cựu tiêu thế giới lưu lại cuối cùng ơn trạch trương huyền sinh trước mắt lâm vào một vùng tăm tối giữa lúc hắn cho rằng hết thệ ký ức đều đến đó ngưng hẳn đang chuẩn bị lui ra thần thức thời gian đông nhiên hình ảnh lại dần dần sáng lên chắc là ở đây sau khi qua rất lâu nhớ hắn nhìn thấy ở yên tĩnh kiếm trùng bên trong đông nhiên xuất hiện một người người này hắn trước đây chưa từng thấy nhưng hắn phảng phất cảm thấy rất quen thuộc hơn nữa căn cứ trước hắn manh mối cơ bản khẳng định thân phận đối phương chỉ thấy người đến trên người mặc một thân đạo bào màu xám. khuôn mặt nhìn không rõ ràng cũng không phải là bị cái gì che lấp thuần túy là bị đại đạo vân quanh hắn cảnh giới không đủ cho dù thấy rõ mặt mũi của đối phương cũng không nhớ được thôi trương huyền sinh trong lòng có chút bừng tỉnh này hay là phải là người thứ nhất để cựu tiêu thế giới nhân loại c ủ a thời lại là người thứ nhất rời đi tên kia kiếm thu cũng là hắn từng ở hiện nay cựu tiêu đại lục cùng với từng có liên hệ tồn tại tên kia lưu lại thiên nguyên bí cảnh thần bí tồn tại cầu cầu trong miệng chết đạo sĩ chỉ thấy tên đạo sĩ kia bước chậm ở kiếm trùng bên trong cuối cùng xếp bằng ở trung ương lại như bây giờ trương huyền sinh hắn ngồi rất lâu thật lâu không nói gì cuối cùng để lại một tiếng thở dài chậm dãi đứng dậy giơ tay đánh ra một đạo phù hiệu để lại kiếm t r ù n g chỗ ở ngọn núi chính bên trên trương huyền sinh trong lòng không tên sinh ra một tia phất ớt cái này chết đạo sĩ hiển nhiên cảnh giới từ lâu đạt đến siêu thoát mức độ so với t r ư ớ c phấn khởi chiến đấu những kia tiền bối mạnh hơn hay là đúng là ngũ hành đạo nhân trong miệng loại kia vô thượng c ấ m kỵ tồn tại nếu như là hắn nên có năng lực tránh khỏi cựu tiêu thế giới trận này kiếp nạn chứ nhưng khi đó nhiều như vậy cựu tiêu đi ra tiên đế tất cả thuộc về đấy rồi cái này chết đạo sĩ tại sao không hiện thân ở đại kiếp nạn đi qua lâu như vậy sau đến chạy đến kiếm ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm chết đạo sĩ giống như là muốn nỗ lực thấy rõ mặt mũi của đối phương tương lai nếu là nhìn thấy đối phương nhất định phải để hỏi rõ ràng bao quát hắn trải qua rất nhiều chuyện thật giống cũng cùng đối phương có quan hệ cái này chết đạo sĩ đến cùng muốn làm gì chính đang trương huyền sinh trong lòng tâm tư vạn ngàn thời gian tên k i a chết đạo sĩ bỗng nhiên xoay người cặp kia con ngươi đen nhánh không hề lay động nhìn về phía trương huyền sinh vị trí phương vị hư không để trương huyền sinh trong lòng cả kinh mặc kệ thấy thế nào đối phương cái kia ánh mắt cũng giống như là ở nhìn mình ngươi là không phải rất nghĩ hoặc lúc đó ta tại sao không trở lại tên đạo sĩ kia thở dài nói, người có thể nhìn thấy ta trương huyền sinh có chút ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu nổi rốt cuộc là đối phương chỉ là suy tính đến trong tương lai một thời khắc nào đó người kia sẽ ở chỗ ở mình vị trí quan sát đoạn này ký ức vẫn là nói tên này đạo sĩ thật có thể vượt qua dòng sông thời gian nghịch chuyển nhân quả cùng tương lai người đối thoại tên đạo sĩ kia ở trương huyền sinh dứt lời sau cười cười nói trương huyền sinh không cần kinh ngạc trương huyền sinh nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng đối phương thậm chí ngay cả tên của hắn đều tính tới hay là thật ở thực lúc cùng mình đối thoại bất quá là một ít nói thôi vượt qua dòng sông thời gian đối với cái nói cái gì đối với ta mà nói cũng không tính là gì đạo sĩ mở miệng nói rằng nói hoặc như là nghĩ tới điều gì hơi thở dài t r ư ơ n g huyền sinh trong khiếp sợ lần thứ hai ngắm nhìn một phía chợ cảm giác mình tầm nhìn có chút mơ hồ lại loáng một cái thần phát hiện mình đã biến thành cơ thể cũng không phải là chỉ là một t ỷ giác hơn nữa hắn hiện tại cũng không lại là thân ở kiếm trùng bên trong mà là cùng tên đạo sĩ kia mặt đối mặt mà ngồi tránh xử ở một chỗ trong nhà gỗ nhỏ trước mặt hai người có một t r ư ơ n g nhìn như là phổ thông gỗ chế thành bàn mặt trên bảy một bộ chất liệu đá dụng cụ uống trà lúc này đang có một bình tiên trà phía dưới chính đốt nói lửa miệng miệng xương mủ từ miệng ấm bên trong bay lên một mùi thơm mùi vị tràn ngập ở bên trong cái phòng nhỏ thời khắc này trương huyền sinh rốt cuộc khẳng định đối phương là thật sự đang động dùng đại pháp lực vượt qua dòng sông thời gian cùng mình đối thoại ngươi nên có rất nhiều muốn hỏi đi ta thời gian không nhiều ngươi ngắn gọn điểm hỏi đạo sĩ pha một chén t r à đưa cho trương huyền sinh nói rằng trương huyền sinh lấy lại bình tĩnh tiếp nhận cốc u ống t r à mở miệng hỏi tiền bối rốt cuộc là ai chương ba trăm ba mươi bảy bần đạo nguyên thủy bị hỏi vấn đề này nói người ánh mắt dần dần xa xưa lên càng như là đang hồi tưởng một lúc lâu hắn thản nhiên mở miệng nói bần đạo nguyên、thủy. trương huyền sinh cảm giác ngày hôm nay trải qua khiếp sợ nhiều lắm lúc này hơi c h ó n g nguyên thủy là chính mình kiếp trước nhìn thần thoại bên trong cái k i a khai thiên tích địa nguyên thủy thiên tôn sao nhưng hắn không phải là sinh ở cựu tiêu đại lục kiếm đạo thiên tại sao trương huyền sinh lần thứ hai cẩn thận quan sát nguyên thủy đạo nhân lại phát hiện đối phương cũng không có bội kiếm trên người thật giống cũng không có kiếm tu khí chất kiếm đạo ở đến trình độ nhất định sau quả thật có trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm thuyết pháp nhưng này bất quá là một loại quá độ cảnh giới chân chính cường đại kiếm tu trong tay có kiếm vô kiếm thực lực vẫn có khác biệt rất lớn hắn tạm thời không biết tầng thứ càng cao hơn là cái gì. nhưng nghĩ đến nguyên thủy đạo nhân hẳn là sẽ không hoàn toàn không có kiếm tu cảm giác mới đúng như là nhìn thấu lòng người giống như nguyên thủy đạo nhân mở miệng giải thích b ầ n đạo cũng không phải là người suy nghĩ loại kia hư cấu nhân vật khả năng này là b ầ n đạo truyền thuyết truyền lưu vạn ở giới diễn sinh thần thoại ở cựu tiêu thiếu niên kia cũng bất quá là b ầ n đạo tam thế thân thôi trương huyền sinh thật giống có chút minh bạch xác nhận nói hồng trần luyện tâm đây là hắn từ ngũ hành đạo nhân nơi đó nghe được thuyết pháp đại khái l ạ như vậy cái ý tứ nguyên thủy đạo nhân gật đầu một cái nói trương huyền sinh đang muốn tiếp tục hỏi có thể bỗng nhiên đã nhận ra hắn vừa quên đi một nhân tố. đó chính là nguyên thủy đạo nhân phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm hắn ý nghĩ hơn nữa đối phương vừa nhắc tới ngươi suy nghĩ loại kia hư cấu nhân vật chuyện này ý nghĩa là đối phương khả năng nhìn thấu chính mình người xuyên việt thân phận nhưng đối với mớ cái kia bình tĩnh thái độ làm như hoàn toàn không kinh sợ để hắn cảm thấy nghi hoặc cũng không phải là bần đạo thất lễ này chính là ta hiện tại chính thôi diễn nói lắng nghe vạn vật tiếng lấy cho ngươi khí vật nếu là thật lòng không muốn để cho bần đạo nhìn thấy nội tâm của ngươi bần đạo cũng là không nghe được nguyên thủy đạo nhân cười cười nói ý là để trương huyền sinh đừng nóng giận là ngươi đem chúng ta làm tới được sao trương huyền sinh hỏi trong lòng lớn nhất nghi ho đối phương thật giống đối với hết thể đều hiểu rõ tu vi thủ đoạn thông tin ê chẳng lẽ mình và những người khác xuyên qua là nguyên thủy đạo nhân lầm ra ai biết nguyên thủy đạo nhân nhưng là lắc đầu nói việc này cũng không phải là bần đạo gây nên ngươi tới này nguyên nhân ta có thể tính tới mấy phần nhưng bây giờ không thể nói cho ngươi biết trương huyền sinh có chút buồn b ự c những người này thì không thể nói chuyện cẩn thận c h u n g quy phải đã ác mê vì lẽ đó tiền bối lúc đó tại sao không ra tay giúp cựu tiêu đây hay là tiền bối cũng không phải là sinh ở cựu tiêu nhưng tóm lại hồng trần luyện tấm lúc cũng có phần đèn nhang chuyện chứ trương huyền sinh nghi ngờ nói nguyên thủy đạo nhân thở dài nói vần đạo cũng không phải là người nghĩ giống đích thực vô địch lúc đó bị bắt ở cho dù là hiện tại cũng không phải vần đạo bản tôn đang cùng ngươi đối thoại kéo lại là cái kia quỷ dị trong thế giới cái khác sinh vật mạnh mẽ đang cùng tiền bối chiến đấu sao trương huyền sinh hỏi tới đối với cường g i ả không biết lĩnh vực lòng sinh hiếu kỳ quỷ dị thế giới các ngươi l ạ i như vậy xưng hô chúng sao ha ha cũng rất thích hợp nguyên thủy đạo nhân cười ra tiếng tiếp theo sau đó nói ta tình huống bên kia ngươi bây giờ còn không dùng biết ngươi chỉ cần chuyên tâm trước mắt chuyện là được rồi trương huyền sinh trầm mặt dưới đối phương đây là ghét thực lực mình thất hơn nữa nhìn nguyên thủy đạo nhân trong lời nói ý tứ của quỷ dị thế giới nên có càng thêm chính thức xưng hô hay là dính đến vốn là nguyên do thời gian của ta không nhiều lắm còn có thể cuối cùng trả lời một mình ngươi vấn đề nguyên thủy đạo nhân ngầm đầu ngón tay khẽ nhúc ních sau đó nói trương huyền sinh suy nghĩ một chút cũng không lại vì lòng hiếu kỳ hỏi ngoài hắn ra chỉ hỏi ra trước mặt khẩn cấp nhất cũng là hắn cần khẳng định xác nhận chuyện liên quan với lần này thiên địa đại kết nạ cựu tiêu thế giới nên làm gì v ư ợ qua nguyên thủy đạo nhân nâng trung trả lên uống hấp trả phun ra một cái bạch khí nói ngươi không phải trong lòng đã có định sổ liền chiếu ngươi suy nghĩ làm thuận tiện vận may của ngươi luôn luôn không sai sẽ thành công dứt lời nguyên thủy đạo nhân phun ra chiếc kia bạch khí càng ngày càng bành trướng tự thân dần dần hóa vào phi ê u m i ệ u bên trong biến mất không còn t â m hơi trương huyền sinh lòng nói đây coi là cái gì trả lời hắn còn tưởng rằng sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn đây không uống một cái sao trà này rất tốt đây là không chung cuối cùng vang vọng thanh âm của trương huyền sinh nhìn chén trà trong tay rõ ràng nói chuyện đã qua hồi lâu nhưng bên trong trà vẫn chưa lạnh hơn nữa kỳ dị vẫn duy trì thích hợp nhất dùng để uống nhiệt độ hắn giơ tay trực tiếp đem bên trong trà uống thả cửa cạn sạch tư thế k i a hoàn toàn không giống như là ở thường tất trà không gì khác vừa hàn huyên một lúc khắt uống vào trà sau hắn phảng phất cảm giác tâm thần thanh minh rất nhiều trước buồn bực trong lòng buồn bực tất cả đều quét qua cạn sạch hơn nữa thật giống hắn trong cõi u minh cảm giác mình có cái gì tư chất bị thay đổi chỉ là hiện tại không cách nào xác nhận trương huyền sinh ngầm đầu nhìn một chút nhà gô không đỉnh lẩm bẩm nói vô thượng cấm kỵ tồn tại không phải là cái yêu đánh then chốt lao ra mà cựu tiêu thế giới bên trong khoảng cách trương huyền sinh bê quân đã qua hai năm lại chín tháng dị pháp á càng càng t điểm này liền ngay cả tại thượng giới mạc thương vong cũng giống vậy hắn đang đột phá tri tiên cảnh sau đó phát hiện trong cơ thể có chút huyết mạch chi lực từ từ thất tỉnh phối hợp cựu tiêu ngõ l bên trong tàm lộ cảnh giới nâng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh lúc này hắn đứng thiên xà hoàng triệu một chỗ trên đỉnh núi biểu hiện hiếm thấy hết sức nghiêm túc trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng mấy năm thời gian đi qua hắn từ lâu không phải cái kia yêu ở tiên võng bị lừa liếm cầu thiếu niên đã trở thành rất nhiều thần quốc kính ngưỡng game huấn luyện viên trên thực tế thực lực cũng đã đạt đến tiên t ô n cảnh loại này thành tựu là trước cha mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng là hắn nhưng không có rất vui vẻ đúng là vô cùng hoài niệm ở thần phong môn trung hòa sư đệ tán gâu đánh g i ắ m nghiên cứu loại kia phối liệu sẽ tốt hơn ă m tháng ngày trong lúc rảnh rôi ở đi tiên võng tiếp nước nước rán mang mang tiếc ấu cùng một đám người đối với tuyến loại cuộc sống đó rất kẻ nhạt nhưng không có gì b u ồ n p h i ề n hắn biết cựu tiêu thế giới sắp có thiên địa đại kiếp nạn đến đã từng thăm viếng quá mấy thế lực lớn muốn xin nhờ đối phương tiên vương ra tay giúp đỡ hạ giới nhưng đều bị tự tuyển hắn mặc dù đối với rất nhiều thế lực bồi dưỡng nhân tài rất trọng yếu nhưng có câu nói thật tốt giáo hội đ ồ đệ chết đói sứ phụ đến hôm nay tác dụng của hắn đã không hề như năm đó như vậy rõ ràng đại gia chỉ là cho hắn mấy phần mặt mũi tôi hay là có chút phó bản khai hoàng còn dùng được hắn thế nhưng lúc à này ư bội kỳ chiều cao hơn trăm triệu một thân phấn bên trong mang hôi da lông bộ lông dưới da rẻ mơ hồ lập lòe ra vẫy rồng giống, giống như ánh sáng thật dài mỗi bên có hai cái như thần mâu một loại giang sắc mặc thương vong nhất thời có chút bừng tỉnh không nghĩ tới vẫn đúng là bị huyền sinh sư để nói chúng bội kỳ không phải một con heo bản thể dĩ nhiên là một con thái cổ long tượng ngươi cũng là muốn muốn hạ giới sao mạc thương vong xác nhận thức hỏi bội kỳ vòi dài con rơi vào mạc thương vong trên bả vai xem như là trả lời đối phương vấn đề đúng bọn họ là biện pháp hạ giới lúc này hắn và bội kỳ cũng đã đạt đến tiên tôn cảnh thêm vào bội kỳ năng lực đặc thù là có nắm thông qua hôn đội không gian tìm cựu tiêu đại lục nói ngọn do đó tiến vào Vốn n là hiện ư m tại đã n h là tiên tôn cảnh giới nó đương nhiên có thể thành công mang mạc thương vong trở về chỉ là một người một thú chức còn đang do dự bởi vì bọn họ thân ở thượng giới địa vị cũng coi như hơi cao tự nhiên nghe nói qua một ít liên quan với cựu tiêu đại lục thiên địa đại kiếp nạn chân tướng t r u y ề n tình lấy sức mạnh của bọn họ coi như trở về cũng là như mối b ỏ biện dù n g hắn ở trong game thường thường mắng những tia người mới chính là tặng người đầu nhưng hắn vẫn là muốn trở về nhìn a cha hiện tại cũng không biết thế nào rồi hắn tuy rằng rất tin tưởng huyền sinh sư đệ nhưng là từ các loại dấu hiệu nhìn lên lần này thiên địa đại kiếp nạn hiển nhiên không phải đơn thuần thật là tốt vận may là có thể vượt qua hay là huyền sinh sư đệ chính mình sẽ không tao ngộ nguy hiểm có thể cựu tiêu thế giới những sinh linh khác đây hử hử hử hử b ộ kỳ lại heo kêu hai tiếng cái kia liền đi đi. Mặc t h ư ơ n vong g r t lời, l i ề n l ê n t a y một quyển, sụp trước mắt trước tiêu quyền, Kiểu doanh không. hư sụp đại kích đến, đến để trong lòng hắn có chút lo lắng lấy hắn cẩn thận tính cách phải không đồng ý đi ra ngoài đi lại thế nhưng hắn phát hiện trận này thiên địa đại k i ế p nạn mang đến quỷ dị pháp tắc so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ cho dù hắn trốn ở cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa nhất cũng có thể cảm nhận được thứ đó tồn tại bất kể là cỡ nào bạc l g ư ợ c quỷ dị pháp tắc hắn cũng không cách nào dùng chính mình đích thực chính tu vi đem tiêu d i ệ t chuyện này ý nghĩa là nên có hướng một ngày cái tiêu quỷ dị thế giới hoàn toàn giáng lâm hắn cũng đem không còn sức đánh trả chút nào đã từng hắn bởi vì cảm giác thế giới quá mức nguy hiểm vì lẽ đó chuẩn bị dựa vào cựu tiêu lo lờ cùng tự thân hệ thống tu luyện tới tiên đế lại ra ngoài đi khắp thiên h ạ n h ư n g bây giờ xem ra cho dù là đến cũng không nhất định có thể an toàn ra ngoài trên đài đá nam nhân lại bắt đầu phát tác biểu hiện dữ tợn thân thể vặn vẹo đến một mức độ không tưởng tượng nổi lý bình an hiếm thấy thở dài đứng dậy đi tới nam nhân trước người đem đánh mất lại giật một ống máu chuẩn bị kết hợp khoa học tri thức cùng tu tiên tri thức cùng phân tích sư minh n g ư lý bình an làm loại kia nhìn về phía bàn m ộ bên kia hai mắt bị trên bàn mổ nguồn sáng chiếu sáng như tuyết tây lục thần quốc chịu vệ kẹo di tích nơi sâu xa chung quanh là khô héo rách nát cây cối nhưng cũng không như là một mảnh vùng đất tử vong trái lại có loại kỳ dị nghệ thuật cảm giác lộ ra tôn giáo thần tính bị rừng cây v ờ n quanh nơi là một chỗ thánh đàn thánh đàn giống như một đài c ắ m nến giống như vậy trung gian là chỗ trũng bên trong thừa dịp một loại nào đó kỳ lạ nước lúc này ở trong đó tính quỷ cầu khẩn người chính là trinh đức ở mông lung dưới ánh trăng sấn nàng phảng phất thực sự là thần hạ xuống thế gian thánh nữ nàng đã ở đây ở lại sững ư sờ đã lâu rồi tất cả những thứ này đều là giáo hoàng điện hạ giản dò giáo hoàng điện hạ nói nàng khả năng nắm giữ đặc thù nào đó thể chất hay là có thể câu thông đến chân thần triển khai đại dự ngôn thuật bên trong vẫn tồn tại với lý luận cấp độ trên một loại trung cực cấm thuật chỉ cần nàng có thể thông thần thế giới liền còn có thể cứu trinh đức không chút do dự nào liền đáp lại việc này ở nơi này nàng thích thế giới tao n g ộ nguy cơ lúc nếu có cái gì là nàng có thể làm vậy thì không thể tốt hơn nàng còn nhớ trong tu đạo viện những kia đã từng đáng yêu hài tử bị thống khổ hành hạ bóng người cũng nhớ tới những hài tử kia kéo lấy chính mình góc quần cầu cứu dáng vẻ đúng nàng cùng thần quốc cùng với cựu tiêu đại lục đều không có đường lui nhưng là nhưng là tại sao vậy chứ tại sao nàng r à n h r à n h như thế thành kính ở đây cầu nguyện lâu như vậy nhưng không có bất kỳ dị tượng phát sinh chẳng lẽ mình cũng không phải là nắm giữ giáo hoàng điện hạ nói tới loại kia thể chất đặc thù là chính mình ép cờ tự mang đặc chế để giáo hoàng điện hạ hiểu lầm sao vẫn là nói liên quan với t r i ệ u vệ kéo di tích truyền thuyết căn bản là chỉ là mịt mở cố sự mình bây giờ làm hết thể đều là vô dụng công bị phái tới thủ vệ đội ngũ của nàng đã càng ngày càng ít không phải là bởi vì giáo hoàng điện hạ không hề coi trọng bên này mà là nói do thần quốc có thể duy trì tỉnh táo chiến sĩ、si、đã càng ngày càng ít trinh đức nội tâm vô cùng lo lắng cuối cùng ông tha cho cầu khẩn tư thế từ trong thánh đàn đứng lên thấm ức y vật đem cái kia tốt đẹp chính là tư thái hoàn mỹ gói hàng. một con mang theo thủy c h â u mái tóc dài màu và nóng ở nguyệt quang chiếu dọi xuống có ngậu ảo cảm giác chương ba trăm ba mươi chín cho phép cất cánh tự mình thành nữ thần tích trinh đ ứ c cảm thụ lấy trong rừng gió đêm thổi chót mùi khinh n g ư ờ i phản phất có thể nghe thấy được quỷ dị pháp tắc v ẻ này thành tửi mùi vị làm cho nàng tâm tình càng b u ơ n b ự c trực tiếp cất bước đi tới thánh đàn mép sách l ấ sách lâm lì s i thần quốc bây giờ tình hình làm sao nàng nhàn nhạt lên tiếng do hỏi lâm lì s i là phái tới phụng dưỡng nàng nữ tu sĩ về thánh nữ điện hạ giáo hoàng điện hạ nói ngài chỉ cần chuyên tâm cầu khẩn biến được đừng lo thần quốc bên trong chuyện. chỉ là hai mắt nhưng có chút vô thần nàng bị phái tới phụng dưỡng thánh nữ điện hạ nghe nói thánh nữ điện hạ chỉ cần có thể câu thông đến chân thần là có thể cứu vớt thế giới khởi đầu nàng là vô cùng vui mừng bất luận là phụng dưỡng thánh nữ thủ quang vinh vẫn là nghe nói đến có vượt qua vụ tai nạn này biện pháp cũng làm cho nàng mừng rỡ như điên có thể thời gian đã qua chín tháng thánh nữ điện hạ chỉ là ngày qua ngày ở trong thánh đàn cầu khẩn cũng không có bất kỳ dị tượng phát sinh đừng nói chân thần nàng liền một điểm thánh quang cũng không thấy cùng nàng ôm ấp như thế ý nghĩ rất nhiều người ở bên ngoài thánh vệ quân đã có rất nhiều trong bóng tối thảo luận r hoặc là chịu quỷ dị pháp tắc kích thích mới có thể tin tưởng như vậy cổ láo lại hoang đường truyền thuyết ở thần quốc lòng người bên trong tuy rằng đều có tín ngưỡng cũng sẽ dùng tới đế đến đại chỉ thiên nói nhưng thực chân thần thứ này đại đa số người trong lòng là không tin mọi người theo khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống tu luyện hoàn thiện đối với sức mạnh thần bí từ từ sẽ mất đi lòng tính nghệ thần quốc dân chúng tuy rằng ngoài miệng không nói kỳ thực cho rằng chân thần loại này tồn tại bất quá là giáo đình sẽ đại kỳ thu nạp lòng người dùng là đại nghĩa thôi liên quan với điểm này ở thánh nữ điện hạ lâu dài cầu khẩn không có kết quả sau cũng có đại giáo chủ ở giáo đường hội nghị bên trong hướng về giáo hoàng điện hạ đặt câu hỏi muốn biết được là có tồn tại hay không chân thần kết quả nhưng lấy được giáo hoàng điện hạ ba phải cái nào cũng được trả lời tin tức không biết làm sao t r u y ề n lưu khi đến tầng để rất nhiều thánh vệ quân lòng sinh bất mãn nếu như thánh nữ điện hạ cầu khẩn chỉ là một trận hoàng không nhóm người mình thủ vệ cũng không phải hồn ư g phí thời gian Dạ như thế giới còn dư lại thời gian thật sự không nhiều lắm vậy mình vì sao không trở về nhà bồi bồi chồng mình như nữ cha mẹ người đâu các nàng không muốn mình ở cuối cùng thời gian bên trong chỉ là chờ ở một mảnh khô héo trong rừng tây chờ đợi cái kia mịt mờ hy vọng như vậy a xem ra tình huống so với ta tưởng tượng còn b ế t bắt hơn a trinh đức nghe xong g i a m lì xì trả lời hơi thở dài nói g i a m lì xì chức trách chính là phụng dưỡng nàng cũng hướng về nàng lan truyền ngoại giới thông tin thông điệp có thể g i a m lì xì hiện tại nhưng từ chối tiết lộ nàng liền biết chỉ là giáo hoàng điện hạ không muốn để cho chính mình phân tâm thôi nàng ở g i a m lì xì ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy r a linh tin thông đây là trương huyền sinh trước khi đi đưa cho nàng đồ chơi nhỏ chỉ là bình thường rất ít khi dùng nhưng lúc này dùng để hiểu rõ thần quốc thông tin thông điệp không thể tốt hơn dù sao mấy năm qua thần quốc cũng bắt đầu có không ít người sử dụng tiến võng nàng chỉ là đại thể xem chút thông tin thông điệp liền lại đóng cửa linh tinh thông cất đi nàng vung vẩy trong tay lục lạc rất nhiều bí mật ở phụ cận thánh vệ quân dồn dập h i ể n lộ bóng người ở trước mặt nàng xếp hàng ngang vì một chân trên đất xin hỏi thánh nữ điện hạ có gì phân phó dẫn đầu thánh vệ quân cũng là một tên nữ tính không bằng nói đám này thánh vệ quân bên trong đều là nữ tính bởi vì giáo hoàng cân nhắc đến trinh đức đặc tính sợ ở quỷ dị pháp tắc cùng trinh đức đặc tính song trọng gia chỉ bên dưới dễ dàng để nam tính thánh vệ quân bị ăn mòn tốc độ tăng nhanh trinh đức cơ Nàng nhẹ giọng nói, ngươi nhà đi thôi, nơi này người thôi, đi có các cả tất ta một về l à được rồi. t h á n h vệ viên, quân thành rôn ngầm rập đội ầ u lên, l mắt lộ ra n g h h o ặ c cũng Không khiếp sợ. t h chúng ta phụ trách thánh hạ ể c nữ điện hạ an toàn, đang ta ầ u khẩn không thánh hạ nữ điện lúc t h ể bị đ á n h quái. l ĩ nói h đội cự tuyệt n nhưng nữ khí cũng không kiên định như vậy giáo hoàng điện hạ bên kia sau đó ta sẽ đi nói các ngươi không cần phải lo lắng nói trinh đức lại lấy ra thánh kinh cơ cơ nói lại nói ở đây người mạnh nhất hẳn là ta đi nơi nào dùng đến đến các ngươi bảo vệ nhưng là lĩnh đội do dự nói không có nhưng là trinh đức cắt đứt lĩnh đội nói sau đó biểu hiện lại dịu dàng hạ xuống nói đi về nhà đi đi bồi bồi người nhà của các ngươi ta không chắc chắn này hay là chính là một thảo tưởng truyền thuyết thôi trinh đức cuối cùng lời nói ép đến thánh vệ quân chung trong lòng cuối cùng kiên trì một lúc lâu trầm mặc sau rất nhiều thánh vệ quân r ồ n dập ngầm đầu hướng về trinh đức chào một cái liền chậm r ã i c h ạ m đích t ố i lui g dăm lì s i ngươi cũng đi thôi không phải còn có cái chồng chưa cưới đang chờ ngươi sao trinh đức cười cận rồi hướng bên cạnh dăm lì xi、si、nói rằng dăm lì xi、si、cắn răng nhìn một chút trinh đức lại nhìn một chút từ từ thối lui thánh vệ quân cuối cùng nói một tiếng bảo trọng cũng chạm đích r ở tất cả mọi người đi xa s a u trinh đức đem trong tay thánh kinh nện ở thánh đàn bên cạnh trên trụ đá còn hướng về thánh đàn bên cạnh trên đài đá n ổ mấy bãi nước miếng này có thể nói phải chân chính đại bất kính hành vi cái gì chân thần này thánh nữ làm cùng lọ hoa đúng không một điểm ý tứ làm xong tất cả những thứ này trinh đức phản phất cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều ở thần quốc bên trong nàng trung quy phải bận tâm chính mình thánh nữ hình tượng mặc kệ tâm tình lại b u ồ n b ự c cũng không có thể nổi nóng nhưng bây giờ được rồi tất cả mọi người đi rồi cái này không biết là cái quỷ dị di tích bên trong cũng chỉ còn lại một mình nàng rốt cục có thể phóng túng dưới chính mình ta nói nơi đây trong ao nước phải làm ấm lên trinh đức cũng học trương huyền sinh cũng không còn lấy thần nói là tiền tố nàng nhịn đã lâu rồi nay trong ao nước xác thực không giống phạm vật nhưng lạnh đ ọ i mạng mỗi ngày ngâm mình ở bên trong cũng nhiều thiệt thòi nàng là có tu vi trong người bằng không sớm đông ra bị bệnh đại dự ngôn thuật có hiệu lực sau trong ao nước từ từ ấm lên cuối cùng đến ôn tuyển giống như nhiệt độ mới ngừng lại trinh đức lần thứ hai đi vào trong ao nhưng người dựa vào vào đề duyên lại từ chứa đồ ma đạo khí bên trong lấy ra một khối di đ ộ bản mặt trên bảy mấy phần tinh xào bánh ngọt suy nghĩ một chút nàng còn lấy ra một bình rượu đỏ cho mình rót một chén hô trinh đức bị ấm áp bao vây lại ăn một ít khẩu bánh ngọt uống vào một ngụm rượu đỏ thở dài một cái như vậy mới đúng chứ cái gì chết tiệt cầu khẩn vái đản đi thôi nàng đã thấy rõ không quản lý mình cùng thần quốc nhân dân có cỡ nào thành kính không tồn tại gì đó chính là không tồn tại mình ở nơi này bất quá là sống ngủm thời gian qua hôm nay nàng cũng phải trở về thần quốc cùng với ở đây lãng phí thời gian không bằng trở lại t r ợ giúp chút bị khổ chịu khổ dân chúng a chân thần nếu ngươi thật tồn tại không bằng hiện tại hiện ra cho ta nhìn một chút rượu quá ba tuần trinh đức trên mặt mang theo ửng hồng men say vi vân ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt nhàn nhạt rêu cực nói đã đi đến chịu tệ tẹo di tích mép sách l ề sách thánh vệ quân chúng đ ỗ n g nhiên toàn bộ đ ỗ n g nhiên trạm đích các nàng thấy được rộng lớn như biển t h ầ n tích chương ba trăm bốn mươi long ngạo thiên thật n h à p hơn trương huyền sinh chậm rãi mở hai mắt ra sau đó lấy ra linh tin thông xác nhận thời gian sợ m ì n h ở tìm kiếm ký ức lúc trôi qua quá lâu thời gian lần này hắn thức tỉnh rất bình tĩnh không có tái dẫn phát cái gì dị tượng cho tới kiếm trùng ở ngoài lý tự nhiên đều không có phát hiện hắn đã tỉnh lại trương huyền sinh đứng dậy nhìn chung quanh kiếm trùng bên trong rất nhiều thần kiếm sau đó không lưng b á i một cái các người trước tiên ở nơi này địa chậm đợi đi cựu tiêu thế giới sẽ không dẫm lên vết xe đổ trương huyền sinh nhẹ nhàng mở miệng như là một loại cam kết những thần kia kiếm chỉ là lẳng lặng cắm ở mặt đất nhưng trương huyền sinh cảm nhận được thần kiếm chúng cảm xúc đã hoàn toàn bình tức hướng về hắn truyền đạt một loại tín nhiệm cảm giác hắn chạm đích hướng đi kiếm trùng lối ra bình thường vẫn bị chính mình để xuống trong nhận chứa đồ tử tiêu thần kiếm lấy đi ra treo ở bên hông lý sư h u n h trương huyền sinh đi ra kiếm trùng tiếng gọi lý tự nhiên nhưng đối với mới nhưng không có phản ứng. xem bộ dáng là tiến vào cựu tiêu ho lờ tu luyện đi tới huyền sinh sư điệt nhưng là chính thức xuất quan vạn kiếm đạo nhân cảm ứng được khí thức chạy tới kiếm trùng ở ngoài nhìn thấy chính đang ngủ say lý tự nhiên không nhịn được đem đạp phải một bên kiếm trùng bên trong đã mất chuyện tiền bối xin yên tâm có điều kính xin thiên kiếm sơn ở sau đó một quãng thời gian trước không muốn vào kiếm trùng trương huyền sinh nói lại có chút không yên lòng suy tư giới lại nói nếu như nếu có thể thiên kiếm sơn tông môn hay là trước tạm thời di chuyển một hồi tốt hơn vạn kiếm đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nói là bởi vì kiếm trùng bên trong thần kiếm sao huyền sinh sư điệt sau khi muốn d trương huyền sinh gật gật đầu nói rất xin lỗi vì lẽ đó từ trên căn bản tới nói ta cũng không có giải quyết quý tông vấn đề chỉ là những này thần kiếm đối với cựu tiêu thế giới xác thực rất trọng yếu vì lẽ đó hy vọng tiền bối có thể thông cảm trương huyền sinh tuy rằng nói như vậy nhưng cũng, cũng không có hy vọng vị này sư bá dễ dàng đồng ý dù sao đạo thống di chuyển nhưng là đại sự thiết kế đến khi vận mệnh số đảng quân không gặp phần viêm cốc trước đều bị làm thành như vậy đều không có rút đi mà là cùng cái kia diệt thế kim viêm chiến đến thời khắc cuối cùng bị hủy xấu hơn nửa sau cũng chỉ là lựa chọn chủ kiến cũng không chuẩn bị đổi địa phương nhưng ai có thể tưởng vạn kiếm đạo nhân nhưng là gật gật đầu nói có thể ngược lại thiên kiếm sơn cũng chỉ còn lại tòa chủ phong này nếu là vì thế giới an nguy đừng nói tạm thời di chuyển coi như trực tiếp lại mở ra mới tông cũng không gì không thể trương huyền sinh có chút s ữ n g sở nên nói thiên kiếm sơn kiếm tu chúng ngay thẳng thật đây vẫn còn có chút ngu ngốc một cách đáng yêu tiền bối xin yên tâm chờ đến thượng giới huyền sinh chắc chắn là trời kiếm sơn tìm canh một tốt phúc điện trương huyền sinh cam kết thượng giới huyền sinh sư để ngươi chẳng lẽ vạn kiếm đạo nhân có chút khiếp sợ có thể trương huyền sinh nhưng là cười thần bí nói sau khi tiền bối thì sẽ biết được v ạ n bối rời đi tông môn đã lâu có chút không yên lòng muốn đi về trước vừa nhìn vạn kiếm đạo nhân thấy trương huyền sinh như vậy làm vẻ ta đây cũng không có lại truy hỏi chỉ nói là để trương huyền sinh tất cả lấy cựu tiêu thế giới làm trọng trương huyền sinh ở bước vào không gian đường hầm sau cũng đông nhiên lòng sinh cảm khái mình là không phải là bị nguyên thủy đạo nhân tên kia cho ảnh hưởng tới làm sao cũng biến thành như thế bán đấu giá quân tử tách tách tách tách tách trương huyền sinh linh tin thông đống nhiên văng lên để hắn nhữ mày hắn đang bê con trước đem ngoại trừ cùng mình quan hệ bạn rất thân ở ngoài tin tức đều giả thiết vì là che giấu phòng ngừa có người quấy dày có thể liên hệ hắn chỉ có số ít mấy người hắn xuất quan tin tức nên vẫn không coi truyền đi vào lúc này sẽ là ai gọi điện thoại cho hắn miêu ô lão đại ta có tội điện báo người vừa mở miệng trương huyền sinh cũng biết là cầu cầu hắn nghe bối cảnh âm bên trong ầm ý tan vỡ thanh â m của trong lòng có chút linh cảm không lành miêu ô lão đại này thật không trách ta à ta liền tiến vào cựu tiêu no lờ tu luyện một lúc không coi trừng liền bối cảnh âm bên trong còn truyền đến d ò n âm thanh cùng với va chạm thanh n m của đến cùng làm sao vậy không phải là long n ạ o thiên thật quản gia hủy đi chứ trương huyền sinh hoài nghi mình đến cùng nuôi chính là trời đạo tổ l o n g vẫn là một con cáp sĩ kỳ miêu ô đây cũng không phải nhưng n ạ o thiên nổi chạy không được nói chung lão đại ngươi nếu như xuất q u a n cũng sắp trở về đi lăng tử hàm mấy người kia sợ là không ngăn được trương huyền sinh trong lòng nghi hoặc càng sâu nghe cầu cầu ý tứ của còn giống như đem lăng tử hàm mấy người kia kéo đi làm b i ệ binh bây giờ sắp tới ba năm qua đi có hệ thống thực lực bọn hắn nên nâng lên rất lớn thế giới ngoại trừ ngũ hành đạo nhân bọn họ hẳn là vô địch mới đúng vậy hơn nữa cầu cầu cái này ngốc so với biết gọi lăng tử hàm không biết dùng một chút chính mình hoa giá cao thuê siêu cấp lôi đánh tay sao thu la truyền thừa là trò không sao thật là đần lập tức đến trương huyền sinh trả lời một câu liền chuyên tâm chạy đi chờ đến thần phong môn hắn phát hiện thần phong môn chỗ ở thần phong sơn nửa đoạn trên đã biến mất không thấy trương huyền sinh khỏe miệng vừa kéo nhìn dáng dấp sư bá cùng sư tôn hẳn là không ở trong t ô n g môn bằng không thấy cảnh này không biết sẽ là vẻ mặt gì long ngạo thiên thân thể cao lớn chính quấn quanh ở như cây cột một loại thần phong sơn trên vào lúc này không phải đang làm phá hoại mà là muốn duy trì thần phong sơn không ngã chấn áp trong đó món đồ gì lăng tử hàm lăng mạ tuyết diệp sư tỷ trợ một đám t r ư ơ n g huyền sinh người quen đều ở khởi động tu vi toàn lực triển khai tiên thuật chấn áp trương huyền sinh thoáng cảm chi đại khái liền biết mọi người thực lực tình hình hai năm trôi qua mang hệ thống các bằng h ư u cơ bản cũng đã sơ nhập tiên quân cảnh không nghĩ tới đám người kia đồng thời hợp lực lại cũng biểu hiện ra như thế gian nan g á n g vẻ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trương huyền sinh bỗng nhiên trong đầu nói lên nhớ lại một cái hắn quên hồi lâu chuyện bọn họ thần phong môn bên trong có vẻ như chấn áp cái gì tới hơn nữa trước hắn còn đem sinh cơ linh khí trả phong ấn duy trì không được rất lâu nhưng hắn nhớ tới không phải còn có thời gian mấy chục năm sau hắn đưa mắt tìm đến phía long ngạo thiên hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào long ngạo thiên chính sứ mạnh mẽ nghe nói trương huyền sinh thanh â m của có chút hài lòng nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc lại túng một hồi nói ta chính là thám hiểm lúc mở ra một cánh cửa trương huyền sinh thám hiểm ngươi cho thần phong môn chơi chơi trốn tìm đây nhắc lên cái này cầu cầu cũng bay tới nó được thiên địa pháp tắt hạn chế vẫn là tạo hóa cảnh cũng không giúp được gấp cái gì chỉ có thể ở mép sách l ề sách rober cho mọi người cố lên cầu cầu biểu hiện có chút lúng nói miêu lao đại ta đây không phải là vì nhắc nhở long n ạ o thiên sao lại như trước ngươi nhắc nhở ta cũng như thế nói ngươi trong động phủ nơi sâu xa nhất cánh cửa kia nhất định không thể mở ra t r ư ơ n g huyền sinh năm đó là sư tôn như thế cùng tự mình nói tuy rằng hắn hiếu kỳ cực kỳ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được sau đó hắn vẫn như thế dặn cầu cầu cầu cầu vẫn tính thi đấu nghe lời vẫn như củ nhịn được sau đó hắn nhìn một chút long n ạ o thiên chính quân quýt l ấ y thần phong sơn duy trì vững chắc đây có thể ánh mắt lại phập phù lên nhìn giữ lại chảy nước miếng đoan chừng là đang suy nghĩ buổi tối ăn cái gì chương ba trăm bốn mươi mốt t ổ sư chẳng lẽ là dân gian anh hùng lúc này trương huyền sinh mấy vị bạn tốt nhìn thấy hẳn đến cũng đều căng thẳng sau khi hỏi thăm một chút đồng thời đại gia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cho rằng chỉ cần trương huyền sinh đến rồi hết thảy đều rất tốt giải quyết huyền sinh huynh đệ các người thần phong môn này đại ma có chút đâm tay à đại khái là tiền tôn tột cùng cảnh giới ngươi có thể làm được không vung tay trước lăng tử hàm còn muốn trước xác nhận dưới bọn họ bây giờ là dựa vào thần phong môn bên trong còn sót lại phong cấm lực lượng tập hợp mọi người tu vi miễn cưỡng chặn lại nếu là một khi lùi một bước để tên kia lao ra sẽ thấy cũng không cách nào đem đối phương ép trở về t i ể u sư đệ ngươi lần bế quan này có thể có đợt được, được diệp tiên tiên quan tâm hỏi trên tay không quên s u ấ t lực ồ huyền sinh sư huynh ngươi làm sao vẫn là tạo hóa cảnh a ngươi sẽ không đột phá không được tiên cảnh đi không thể nào không thể nào lăng mạc tuyết cảm chi một phen chương huyền sinh tu vi sau có chút kinh dị nói nàng cũng không phải thật sự âm dương thuật tu luyện thói quen mà là nghe nói huyền sinh sư huynh bế quan sau tưởng hắn tìm được rồi đột phá thật là tốt phương pháp lần thứ hai xuất quan nói không chắc muốn lấy tuyệt thế t u vì quét ngang thiên hạ kết quả bây giờ nhìn đến huyền sinh sư huynh lại phát hiện đối phương vẫn là tạo hóa đỉnh cao chỉ có điều khí chất trên người thật giống mơ hồ có chút thay đổi nói như thế nào đây trước đây huyền sinh sư huynh trên người là loại kia tiên khí m ở ảo tuyệt thế d á n g trần khí chất hiện tại ngoài ra thật giống nội bộ có thêm vân thận trọng cùng tăng thương huyền sinh ngươi bây giờ nhìn ta so với tây lục thánh nữ làm sao liễu hồng phong như cũng là một bộ hồng y dị chỉ có điều trương huyền sinh cảm giác đối phương bị lực chi số út rất nhiều cũng không phải trên dung nhan thay đổi mà là thật giống có kỳ lạ m ộ n g ảo cảm giác ở ảnh hưởng lòng người trương huyền sinh cảm thấy nhan chi số hệ thống vẫn có chút đồ vật ôi nếu như mình có thể dùng là tốt rồi cái k i a không trực tiếp bay lên huyền sinh chân nhân đừng ôn chuyện t i ể u tăng nhanh không chống nổi tuệ minh đầu đầy mồ hôi có mấy phần lo lắng hắn là một đám có hệ thống nhân trung tu vi kém nhất hiện tại chỉ có chân tiến cảnh chỉ vì hắn bình thường không cố chấp với đi làm lớn nhất chuyện tốt ngay đi một thiện bất luận này thiện kích thước hắn thấy chi tắc vì là bởi vậy đạt được thuộc tính điểm cũng không nhiều trương huyền sinh nhìn trước mắt quen thuộc rồi lại cảm giác hồi lâu không thấy khuôn mặt cười cợt nói lui ra đi có ta vô sự mọi người nghe vậy đều là thở phào nhẹ nhõm từ thần phong môn bầu trời rời đi ở trương huyền sinh ra hiệu dưới long ngạo thiên cũng bông ra thân thể nhỏ đi lui ra trương huyền sinh sợ chờ một lúc thần phong môn bên trong gia hỏa xuất lực trực tiếp đem long ngạo thiên sụp đổ rồi trong lòng hắn muốn đi tới thượng giới ý nghĩ càng mãnh liệt như cầu cầu cùng long ngạo thiên loại sinh linh này chỉ cần có thể đến thích hợp thiên địa trong hoàn cảnh tuyệt đối là tiến triển cực nhanh lại bị nâng ở cựu tiêu thế giới tình h u ố n bây giờ không được tiến thêm thần phong môn phía trên đá vụn tung tóe bụi mù bay lên chỉ có nháy mắt liền bị trong đó sinh vật trò xua tan mạnh liệt kình phong tự thần phong môn trung ương phát tán ra giữa bầu trời tầng mây bị bình lùi toàn bộ đông thắng thần châu đều cảm nhận được vẻ này mạnh liệt sóng linh lực vũ tiêu g i a o âm thanh xuyên thấu thiên địa phản phất lộ ra cực hạn sự thù hận lại mơ hồ mang theo một tia khác cảm tình trương huyền sinh nhìn chăm chú nhìn lại t i ê n vụ tàn đi sau trong đó đứng ở giữa không chúng chính là một nửa người, trên là người, nửa người dưới đ ô i rắn yêu mỹ nữ tử đây chính là thượng cổ yêu tôn đã từng bắc hải muốn cứu viện tồn、tại. còn nói là cái gì được trời cao chăm sóc hy hữu t r ù n g tộc vạn giới khó tìm che đậy yêu tộc đồng đại này không phải là cái xà nữ sao tuy rằng xác thực rất mê người là được rồi ho khan một cái có điều vũ tiêu g i a o vậy hẳn là là chính mình tổ sư tên đi hắn làm sao cảm giác có cố sự à? chính mình tổ sư hắn sẽ không phải là có gì mang anh hùng chứ cái kia thượng cổ yêu tôn vừa thoát vây sau một khắc liền muốn về phía trước ra tay phản phất vẫn không có phản ứng lại trước mắt hắn người đã không phải là vũ tiêu g i a o bởi vì ở thần phong môn bí pháp bên trong bị phong ấn người thời gian là vẫn đình trệ cho nên nàng phòng chừng còn cảm giác trên một khắc lại cùng vũ tiêu g i a o đại chiến có thể ở nàng ra tay đến một nửa lúc thấy rõ đứng ở trước mặt nàng trương huyền sinh trên tay một trận cái này so với vũ tiêu g i a o còn xoáy tiểu lang quân là ai n é n giận xuất thủ chiêu thức cách trương huyền sinh trước mặt không đủ ba thước lúc dừng lại trương huyền sinh một mặt nhẹ như mây gió, một cái tay lẳng lặng nắm tại từ tiêu kiếm trên chỗ u kiếm xin hỏi vị tiền bối này xưng hô như thế nào trương huyền sinh cười c ậ t hỏi bây giờ bắc hải yêu tộc đã t h ầ n phục tuy rằng vị này thượng cổ yêu tôn không phải cái thời đại này người nhưng ở bắc hải vạn tộc đều phát xuống thiên địa đại thệ đích tình hôn dưới nàng vẫn cũng phải chịu đến bộ phận g i a n buộc huống hồ như hôm nay địa đại kiếp nạn đã giáng lâm không phải lại nội loạn thời điểm nếu như có thể động viên hạ xuống hắn cũng không tất chém giết đối phương mà lại nói bất định đối phương vẫn cùng chính mình tổ sư có chút không nói được quan hệ đây chỉ thấy cái kia thượng cổ yêu tôn thu tay lại sau lẳng lặng nhìn trương huyền sinh trong mắt lóe ra mấy phần mê man chầm mặc dưới nói ta tên nói cơ hôm nay là thời đại nào nàng hiển nhiên cũng phản ứng lại chính mình hay là đã bị phong ấn đã lâu khoảng cách tiền bối bị phong ấn đã qua đại khái ba triệu năm lúc này chính là thiên địa đại tiếp lần thứ hai đến thời điểm trương huyền sinh giải thích đồng thời bay ở bầu trời mấy người thấy nói cơ sau khi ra ngoài cũng không có đại sát tư phương cũng đều dồn dập rơi vào trương huyền sinh bên cạnh trương huyền sinh nhưng trong lòng ở thưởng tức h tên của đối phương nói cơ cẩn thận ngẫm lại yêu tôn từng theo lời của mình đã nói cũng không vô đạo để ý đầu người mình rắn đó cũng không chính là nói sao nhìn kỹ trước mắt nói cơ cùng bác hải hiện hữu xa nữ còn chưa phải thái nhất dạng hạ thân vậy màu sắc sẽ không tên biến hóa thật giống mỗi loại màu sắc đều mơ hồ tản r a đạo khác nhau thì lại có đúng không xem ra tên kia đã phi thắng a nói cơ biểu hiện có chút phiền muộn sau đó lại hỏi bây giờ bắc hải là do ai tới thống lĩnh trương huyền sinh trả lời là do bộ tộc kim ô kim liệt dương thống lĩnh là vị hợp lệ yêu tôn cùng lúc đó hắn còn để lén lút tiến vào trong lồng ngực của mình đậu đậu cho yêu tôn phát tin vắn làm cho đối phương đem chính mình lão tổ tông lĩnh trở lại ai biết cơ nghe xong lời này sau nhưng là cười lạnh một tiếng nói hợp lệ sao đều đem vạn tộc bán làm cho người ta tộc làm cho săn vậy cũng là hợp lệ Nàng chương ó t ể cảm nhận đ ợ c m hồ á l â ba trăm bốn mươi hai phung trào, trên trời mây gió biến ảo. 342, xuất kiếm đứng trương huyền sinh người ở bên cạnh biểu hiện có chút sốt sáng nhưng bị trương huyền sinh giơ tay trấn an hạ xuống trương huyền sinh cởi nói lần này nội tình nhấn quả nhược tiền bối nguyện ý nghe vãn bối một tự tiểu tử có thể tự chậm dai nói đến nhưng nếu là tiền bối muốn động thủ văn bối cũng đều tiếp theo nói cơ cười lạnh một tiếng mặc kệ có gì loại nội tình dưới cái nhìn của nàng đều là yêu tộc tự cam đoạn lạc vốn là nàng xem người trẻ tuổi trước mắt này vô cùng h ấ p mắt nhưng bởi vì nàng thời gian còn đỉnh trệ đang cùng vũ tiêu giao đại chiến một khắc đó trong lòng chính là khó chịu thời điểm bị trương huyền sinh như thế một kích liền không muốn g i ả i dòng nữa trước đánh một trận lại nói một mình ngươi tạo hóa cảnh tiểu tử lại như thế cuồng là vũ tiêu giao hậu nhân sao thực sự là không biết trời cao đất rộng cần giáo dục t i ể u sư đệ diệp tiên tiên có chút lo lắng nhìn trương huyền sinh dù sao nàng cũng nhìn ra tiểu sư đệ lúc này vẫn là phản cảnh tu sĩ cho dù có khí vận hộ thể muốn đánh bại tiên tôn cảnh thượng c ổ yêu tôn vậy cũng không quá hiện thực chứ có thể nàng nói sau lại bị trương huyền sinh một cái ánh mắt cắt đứt đó là tuyệt đối ánh mắt tự tin khiến người ta nhìn liền ăn lòng lúc này nói cơ đã ra tay rồi một đạo màu ư u l a m thần quang hóa thành x à ảnh hướng trương huyền sinh kéo tới có thể đạo kia x à ảnh ở đến trương huyền sinh trước mặt lúc liền hóa không còn thấy bóng dáng t ă m hơi cũng không phải là trương huyền sinh dùng mặt nhận chỉ là đơn thuần chiêu này có yếu thiên đạo che chở lực lượng liền có thể lờ được trương huyền sinh ôn hòa cười nói tiền bối không cần lưu、thủ. đồng thời hắn cũng minh bạch đối phương nên chỉ là muôn giáo h â n chính mình một hồi cũng không có sát tâm vừa đạo k i u công kích đại khái chỉ có địa tiên cảnh tột cùng cường độ liên n à n g một phần vạn thực lực cũng không phát huy nói cơ nhưng là n h ữ n h ữ mày nhìn một chút bầu trời cuối cùng lông mày ra hắn ra có thiên đạo che chở sao có chút ý nghĩa nàng không biết vũ tiêu giao tên kia vận may làm sao tốt như vậy đều qua ba triệu năm truyền thừa chưa tuyệt không nói tại đây một đời còn nhận được như thế khí v ậ n chi tử nói nàng lại ra tay lần này dùng tới tiên tôn cảnh thực lực bực này cấp độ nàng cho rằng bây giờ không trọn vẹn thiên đạo là không chặn được tới đồng thời nàng cũng có chú ý bất cứ lúc nào thu tay lại nhất định phải giáo hấn một hồi tên tiểu bối này tốt nhất có thể bước đối phương giải trừ cùng bắc hải vạn tộc khế ước lần này là một đạo màu xanh lục thần quang xả ảnh tấn công tới thư không lôi k i ế p không tên hiện lên che ở trước mặt nhưng chỉ ngăn trở nháy mắt liền bị đột phá trương huyền sinh lại cảm nhận được vẻ này tự thiên đạo chuyển tới không tên này n ấ y sau một khắc đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đạo k i a màu xanh lục xả ảnh đông nhiên từ giữa cắt thành hai nửa tiến tới tiêu tan phản phát trương huyền sinh trước mặt có một tầng vô hình lĩnh vực tiến vào chi tất đoạn nói cơ hai mắt chừng lớn Nàng có thể trăm phần trăm xác nhận tên tiểu t ử này vừa không có xuất kiếm có thể v ẻ này kiếm khí vô hình là từ lâu tới thiên đạo không đúng thiên đạo làm sao sẽ sử dụng kiếm khí thủ đoạn ủng hộ hiện nay thiên đạo cũng không đủ chống đối ta đây lần công kích là tiểu t ử kia tự thân có gì đó quá i lạ có thể tâm thành vô hình thần kiếm kiếm khí tự thành lĩnh vực sao có thể cái k i a m u ố n cảnh giới cỡ nào tiểu t ử này từ chính mình cảm chi nhìn lên là chân chính người trẻ tuổi không bằng nói đối phương ở bằng t r ư ờ n g ấy tuổi cũng đã là tạo hóa đỉnh cao đặc ở chính mình niên đại đó cũng là thiên tài tư thế tu vi như thế c h ẳ n phạm nàng còn có thể lý giải thiên phú tu luyện được tài nguyên nhiều có thể kiếm đạo thứ này là muốn từng bước một khổ tu phải nhiều năm cảm nộ cho dù lại thiên tài cũng không thể có thể tại cái tuổi này đạt đến loại kia cảnh giới trong truyền thuyết chứ ha ha tiểu tử ngươi là thần phong môn hậu nhân đi tên cứ gọi là gì nói cơ có mấy phần tò mò hỏi văn bối trương huyền sinh trương huyền sinh tự giới thiệu mình bản tôn thừa nhận ngươi quả thật có tư cách cùng ta giao thủ tuy rằng không biết ngươi là làm sao tu thành như vậy kiếm đạo nhưng ngươi vừa vì sao không xuất kiếm là xem thường bản tôn sao nói cơ có chút hơi giận một tên tiểu bối lại đang đối mặt sự công kích của nàng lúc còn không ra tay toàn lực ai biết trương huyền sinh lắc đầu nói ta chỉ phải không hy vọng ta xuất qua sau lần thứ nhất sử dụng kiếm chém g i ế t là cựu tiêu thế giới sinh linh nói cơ sửng sốt một chút nói còn rất tự tin ngươi hẳn là muốn chém xuống thế giới kia tồn tại dưới cái nhìn của nàng cho dù trương huyền sinh đạt đến kiếm đạo bên trong cái kia truyền thuyết cảnh giới nhưng bản thân tu vi vẫn là quá thấp hay là có thể cùng chính mình một trận chiến nhưng muốn đối mặt thế giới kia tồn tại vẫn là kém quá xa nên nói người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng tại đây vẫn là nói trương huyền sinh trí hướng cao xa đây trương huyền sinh lại lắc đầu nói ta hiện tại chém không xuống câu nói này đang lúc mọi người nghe tới có hai tầng ý tứ một là ta hiện tại tuy rằng chém không xuống nhưng tương lai có thể hai là ta tuy rằng chém không được thế giới kia tồn tại nhưng bây giờ chém ngươi vậy là đủ rồi nói cơ nghe x o n g giận quá mà cười nói ta ngược lại muốn xem xem kiếm đạo của ngươi đến tột cùng đến mức độ cỡ nào dứt lời một đạo vô hình cái lồng khí bay lên đem chu vi chăm dằm gói lại đồng thời đem lăng tử hàm đ ẳ n g nhân đẩy đi ra ngoài nàng là vì không bị thương cùng vô tội mà thần huyền thành bên trong người ngày hôm nay mới vừa đã trải qua kinh hồn bạc vĩa nhìn thấy huyền sinh chân nhân đến từng cái từng cái cầm lấy linh tin thông đang chuẩn bị làm ăn quả dưa của chúng liền cũng bị vứt ra ngoài tiểu sư đệ không có sao chứ diệp tiên tiên nhìn lại nhìn tới đang muốn không đủ tháo v ắ t được phá trướng đi vào hỗ trợ không cần lo lắng ta còn chưa từng thấy người nào có thể thương tổn được hắn l i ê u hồng phong cười cận nhớ tới ở bắc hải trải qua sau đó ngẫm lại các nàng thẳng thắn đem trương huyền sinh vứt tại cái k i a mặc kệ chính mình chạy trốn là được rồi gian vặt lung tung một phen cuối cùng còn để cho mình đảng nhân bị trọng thương không biết các ngươi nhận biết không có vừa ở một cái nào đó trong n h y mắt huyền sinh sư huynh trên người bạo phát ra một lồn u g sắc bén đến cực điểm khí thế một k h ắ c đó ta còn tưởng rằng thế giới bị chia làm hai nửa lăng m ặ c tuyết sắc mặt lộ ra vẻ suy tư vừa nàng thái âm thần nhãn thật giống thấy được không đồng dạng như vậy thế giới lúc này thần phong sơn trên nói cơ đôi rắn trên vẫy ánh sáng lưu truyền rất nhiều sắc thái biến hóa cuối cùng biến thành tinh k h í c h mạch ở trương huyền sinh trong mắt một đoá màu trắng yêu hoa nợ rộ t h ư ớ n g hắn bay tới dùng mắt thấy rất chậm để tâm xem nhưng bắt giữ không tới tung tích ảnh đây cũng là quan chiến người c à n thụ trương huyền sinh một cái tay nắm chặt càng kiếm này một chốc trong thiên địa phàng phất đ không có ai thấy rõ trương huyền sinh là thế nào xuất thủ trong mắt mọi người chỉ còn lại có đạo kia h à n h cùng trong thiên địa vết kiếm xuất kiếm thời gian lộ ra vạn cổ tịch liêu khiến lòng người đều phảng phất ra đi các nàng như là thấy được một người ở đây vạn cổ cô tịch trong năm tháng không dừng tận mài ruôi chiêu kiếm đó tịch mịch giống như là muốn chặt đứt thời gian cái k i ê u đó màu trắng yêu hoa tiết diện bóng loáng như gương tự trương huyền sinh hai bên bay qua hóa đi linh khí mang theo từng trận thanh phong gợi lên trương huyền sinh cuối sợi tóc trường bảo cũng hơi cổ động trong thiên địa đạo kia màu tím vết kiếm trường tồn không thể chương ba trăm bốn mươi ba đây chính là cấm kỵ tồn tại sức mạnh、sao. nói cơ kiếp sợ nhìn không chung vết kiếm nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đây là một tạo hóa đỉnh cao nhân loại tu sĩ thi triển kiếm chiêu nàng châm gài tóc đỉnh chót hạ xuống mấy cây tóc đen từ trước mắt nàng bay xuống nàng biết nếu là vừa trương huyền sinh chiêu kiếm này nhắm ngay nàng nàng sẽ bị trong nháy mắt chém giết liên quan thần hồn c ũ n g biến mất tại đây thế gian không hổ là vũ tiêu giao hậu bối a như vậy kinh diễm một chiêu kiếm nói cơ cảm t h ẳ n nói nàng biết nhân tộc có trương huyền sinh cường giả như vậy ý nghĩ của nàng phòng chừng khó có thể thực hiện trương huyền sinh không có trả lời nói cơ mà là quay về hư không mở miệch nói ngũ hành vì sao không nhiệt thân từ khi hắn tu luyện đến kiếm đế cảnh giới sau cảm chi tăng lên rất nhiều đối với quan c h ắ c người của mình càng làm mẫn cảm cực kỳ trước hắn còn đang n g h i hoặc thông qua đ ầ u đ ầ u lén lút cùng chính mình hồi báo tình báo lăng tử hàm còn giống như bái ngũ hành đạo nhân s ư phụ nếu lăng tử hàm đều đến rồi ngũ hành đạo nhân không lý do không biết thần phong môn chuyện bên này chính mình cũng khai báo khi hắn bế qua lúc để ngũ hành đạo nhân cố gắng chăm nom cựu tiêu thế giới kết quả ra này v i ệ chuyện c đối phương cũng không xuất lực để hắn có chút bất mãn đại nhân bất giận ngũ hành cho rằng đại nhân muốn tự mình ra tay ngũ hành đạo nhân b ó người hiện ra hắn đến cũng có một lúc lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa trương huyền sinh lạnh nhạt nói tình cảnh này càng làm cho vừa đột phá phong ấn nói cơ sợ ngây người nàng có chút không hiểu nổi tình hình trước mắt vừa xuất hiện cái này trên người mặc đạo báo lao giả k h í tức trên người sâu không lường được mình bị tình cờ vứt một chút đều phảng phất bị nắm lấy tim tuyệt đối là tiên vương cảnh cường giả nhưng này dạng cường giả làm sao sẽ đối với một người trẻ tuổi không đúng lẽ nào ta trước đã đoán sai hắn cũng không phải thần phong môn hậu nhân mà là thượng giới một cái nào đó siêu cấp thế lực đương đại truyền nhân có thể coi là như vậy tiên vương cũng không phải như vậy tính nể hắn a nói cơ vây bác hải đi đại k i ế p nạn sắp tới tộc nhân của ngươi cần ngươi trương huyền sinh nhàn nhạt chỉ điểm một câu hắn hiện tại cân nhắc rõ ràng cùng với cùng nữ nhân này khuyên can đủ đường không bằng trực tiếp kinh sợ đối phương để cho đi nhanh lên người ngũ hành đạo nhân chính ngơ ngác nhìn là g bầu trời cái kia một đạo vết kiếm tinh tế thưởng thức hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy kiếm đạo chứ hắn mới phải nhìn rõ ràng nhất người kia đồng thời có thể khẳng định đại nhân chỉ vận dụng tạo hóa đỉnh cao tu vi đến cùng kiếm đạo muốn tu luyện đến cái gì cấp độ mới có thể lấy phản tràng tiên hơn nữa đạo này vết kiếm như là một loại ý chí nếu như không có t h ư ơ n g huyền sinh bản thân ra tay có thể mang tàn đi sẽ vẫn khắc vào trong thiên địa đây chính là vô thượng cấm kỵ tồn tại sao chỉ là vận dụng p h à m nhân nhỏ bé tu vi cũng có thể phát huy ra kinh thiên động địa thực lực vừa đại nhân chiêu kiếm đó liền ngay cả hắn chính diện đỡ lấy cũng sẽ được không nhẹ thường có thể nói tiên vương trở xuống căn bản là vô địch hắn không dám tưởng tượng nếu là đại nhân vận dụng tiên vương cảnh giới tu vi có hay không cũng có thể chém giết trong truyền thuyết tiên đế không đúng chính mình lại nghĩ cái gì đây đại nhân những n à y cử động bất quá là lên hồng trần nếu thật sự có tiên đế có can đảm m ạ n phạm đại nhân vận dụng tu vi thật sự hay là trong nháy mắt liền có thể đem đánh vào luân hồi đem nơi này khôi phục một chút xem như là bù đắp trước n g ư ờ i khuyết điểm trương huyền sinh đối với ngũ hành đạo nhân phân phó nói hắn không nghĩ tới chính mình mời người t ỏ a c h ấ n cựu tiêu cuối cùng còn để thần phong môn sơn m ô n bị khiến cho hằng bét chuyện này ngũ hành đạo nhân nhất định phải lưng nổi chủ yếu là hắn phát hiện đối phương quá yêu nao bù đắp làm việc sợ đầu sợ bôi ngũ hành đạo nhân đang nghe trương huyền sinh sau không nói hai lời liền vận dụng đại pháp lực xem bản đi tìm nguồn gốc đem thần phong sơn h o à n nguyên khôi phục nguyên trạng chỉ là thần phong sơn trên cầm chế sợ là muốn một lần nữa bố trí hết t h ầ đều sau khi hoàn thành ở trương huyền sinh ánh mắt ra h chuẩn bị đi cựu tiêu ho lờ bên trong tiếp tục thể nộ i c h u y ể n thừa t r ư ơ n g huyền sinh nhưng là mang theo mọi người đi vào động phủ mình bên trong sau đó ở đại sành trong góc mở ra một chỗ a o nhỏ đem từ tây lục mang về thủy tinh tôm để vào trong đó bởi vì hắn ở trong mộ kiếm thấy một vài thứ gì đó hắn tạm thời không chuẩn bị ăn những tiểu t ử này trước nuôi lên nhưng một ít người hiển nhiên không nghĩ như vậy miêu ô lão đại rốt cục muốn bắt đầu liên hoan à ta cũng muốn ăn tiểu sư đệ tài nấu nướng của ta lại tăng lên mấy cái đẳng cấp nhà huyền sinh sư minh nay tôm thật là đẹp a nhất định ăn thật ngon chứ huyền sinh huynh đệ đây chính là ngươi lần trước từ tây lục mang về trương huyền sinh đầu tiên là đạp long nạo tiên h m ộ t cước cái tên này sông lớn như vậy h o ạ không có một chút nào ăn năn chi tâm nhìn còn đang lẩm bẩm không nên giết sinh tuệ mình nói cũng nhiều như vậy ăn nữa liền tuyệt chủng c h ư ớ môi sau đó mời mọi người ngồi trên mặt đất hắn rót một bình tốt nhất tiên t r à tiếp tục nói đại khái nói một chút đi hiện tại tình thế làm sao các ngươi có ý kiến gì đón lấy trương huyền sinh đang lúc mọi người trong giọng nói càng tỉ mỉ biết đại lục hiện trạng khe nhữ mày sự tình so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn cái kia quỷ dị thế giới còn không có dáng lâm đây thế giới cũng đã đại loạn này xem ra đều sắp đổi tới trước to lớn chỗ chống mở ra lúc sau là bởi vì lần này sau lưng nó có không tên tồn tại chủ đạo sao huyền sinh huynh đệ nghe nói lý bình an tiểu tử kia đang làm cái gì thí nghiệm thật giống đang nghiên cứu quỷ dị pháp tắc đặc tính không biết nghiên cứu ra cái gì không ngươi có thể đi hẳn cái kia nhìn lăng tử hàm nhắc nhở nhà ngươi đi xem qua sao hắn có cái gì tiến triển trương huyền sinh hiếu kỳ nói lý bình an chính là cái cậu thả hàng có điều thật giống xác thực thật thông minh nói không chắc có thể có cái gì đột phá lăng tử hàm bị hỏi cái này cười khổ nói tên kia thần thần bị bí ta tìm hắn mấy lần cũng không nhìn thấy chính chủ sau đó liền chẳng muốn đi tới p h ỏ n g c h ừ n g muốn tìm đến hắn chân thân chỉ có huyền sinh huynh đệ cho ngươi ngày diễn quệ thuật trước hắn đúng là muốn tìm lý bình an tới lần kia đối chiến sau trải qua ngũ hành đạo nhân chỉ điểm hắn càng nghĩ càng không đúng cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn đánh bại còn không phải đối phương chân thân nghĩ liền đến khí liền lại muốn trở về cùng đối phương chiến một hồi cũng rốt cuộc không tìm được người biết đối phương tin tức hay là đang linh tin thông trên tình cờ đối thoại lý bình an bên kia ta sẽ đi ở trước đó ta chuẩn bị kỹ càng thật du lịch một lần cựu tiêu đ trương huyền sinh hướng mọi người nói hắn tới đây cái thế giới hơn hai mươi năm còn chưa bao giờ nhàn nhã hành tàu đại lục quá chương ba trăm bốn mươi bốn chúng sinh khổ trương huyền sinh bước chậm ở trên đường cái trên người mặc một thân phổ thông bố ý ỉa mang theo che chắn dung mạ o cụ hắn cũng không có cùng các bằng hưu ở thần phong môn ôn chuyện rất lâu cự ly này cái thế giới phủ xuống thời gian càng ngày càng tiếp cận hắn muốn nhìn một chút bây giờ cựu tiêu thế giới đến cùng đã biến thành ra sao không phải nghe người khác nói cũng không phải ở tiên vong thượng khán g các loại thiếp mời diễn đàn hắn muốn chính mình tự mình nhìn bây giờ thế giới đây là một nơi phạm nhân quốc gia hơn nữa hắn vị trí vẫn là kinh thành nhưng ngay khi quyển này nên phồn hoa cực kỳ ngựa xe như nước địa phương này thân cây nói phố lớn nhưng là vô cùng t r ố n g trải cơ bản không nhìn thấy mấy cái người đi đường chớ nói chi là người buôn bán nhỏ ven đường tiểu thương tuy rằng t r i ê u đình cực lực vững chắc lòng người hướng về đại gia tuyên truyền sự tỉnh hội an toàn bộ vượt qua để dân chúng như thường lệ sinh sống nhưng tin tưởng t r i ê u đình lời nói rất ít người bởi vì p h à m nhân chúng là mới bắt đầu bị ăn mòn bây giờ quỷ dị pháp tắc càng sinh động p h à m nhân chúng cơ bản người người đều có bị ăn mòn hiện tượng tình cờ làm một chút ác n g vẫn là tốt có không ít người đều xuất hiện tinh thần thất thường thậm chí không tin công kích người khác cử động thử hỏi như vậy tình huống mọi người làm sao có khả năng như thường lệ công tác sinh hoạt đây trương huyền sinh đi vào bên trong hoàng cung không có ai tranh l ệ n h đã có như thế một người quan sát tiền đến, đến hắn một đường vừa đi vừa nghỉ cuối cùng cũng gặp được quốc gia này đế hoàng cái kia bất quá là cái hai mắt xi ngốc lao nhân thôi trương huyền sinh rời đi cái này quốc gia ở sau khi du lịch bên trong hắn lại thấy được tuyệt vọng tự sát tu sĩ thấy được bởi vì con đường phía trước h tám tự giận mình trái lại trở nên điên cuồng cực kỳ đi tấn công những tông môn khác hoang đường chiến đấu cũng nhìn thấy rốt cục lấy rút khí hướng về cường đại kẻ thủ động thủ báo thù người Phản p h ấ trương thế một giới đều bị huyền sinh phía sau chính là một đứa tám tuổi cô bé ăn mặc một thân rách nát áo t a n g một đôi dính đầy bùn đất dày còn phá động ngón chân nhỏ chính không ráng còn lại trương huyền sinh mới giật mình hiểu ra hắn cùng nhau đi tới đã nhìn ra hơi choáng lúc này kiểm tra chu vi trương ấ t cả đều là p người, người huyền, huyền sinh hiện tại mặc dù không có hào hoa phú quý quần áo nhưng một thân y vật sạch sẽ sạch sẽ dáng người kiên cường vừa nhìn chính là không chịu đói người mọi người theo bản năng cho rằng trên người sẽ có ăn một đám dân đói mỗi cái lộ ra sói đói giống như biểu hiện trương huyền sinh thoáng cảm ứng một phen liền biết trong những người này cũng không có thiếu bị quỷ dị pháp tắc ăn mòn có chút còn tới thi đấu nghiêm trọng mức độ gọi lại chính mình cô bé kia cũng mang theo nặng nghề h ắ t hớp mắt ánh mắt tuy rằng vẫn tính thanh minh có điều nhìn dáng dấp cũng là nhiều ngày không thể nghỉ ngơi tốt hơn nữa đói bụng phòng chừng không sống nổi mấy ngày trương huyền sinh thở dài từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối món trắng m i ệ n g đưa cho cô bé nay lập tức để một đám nạn dân mù quáng muốn tiến lên tranh đoạt nhưng là trong đầu còn sót lại lý trí nói cho bọn họ biết có nhận chứa đồ đều là tiên nhân không phải bọn họ có thể mạo cô bé tiếp nhận bánh ngọt chỉ nếm thử một miếng liền không ăn nữa tại sao không ăn trương huyền sinh hiếu kỳ nói ta còn có đệ đệ hắn cũng tốt mấy ngày không ăn đồ cô bé hạ thấp xuống đem còn lại bánh ngọt bịt kín chỉ lo trương huyền sinh đem bánh ngọt thu hồi đi thật là một hảo tỷ tỷ vậy ngươi ba ba mụ mụ đây trương huyền sinh sờ sờ cô bé đầu hỏi ba ba mụ mụ điên rồi muốn ăn đi ta cùng đệ đệ ta ta liền mang theo đệ đệ chạy cô bé sờ môi nói rằng khoe mắt mang theo đệ đệ chạy cô bé sờ môi nói rằng khoe mắt mang theo đệ đệ h ạ y cô bé sờ mắt trương huyền sinh thở dài, nhìn khiến lòng người cảnh bình hòa hạ xuống một ít nhiều ngày ác mộng nạn dân trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc tại đây sau khi bọn họ càng thần kỳ phát hiện chính mình lại không đói bụng đó là bởi vì trương huyền sinh ở tại bọn hắn trong cơ thể đánh vào sinh cơ linh khí đó là thứ bản nguyên nhất đương nhiên đầy đủ bù đắp bọn họ thiếu hụt cảm ơn đại ca ca cô bé nói cảm tạ tạ ơn thượng tiên mạng sống chi dạng cái khác nạn dân nhưng là quỳ xuống đất d ậ t đầu trương huyền sinh nhưng là lắc lắc đầu một bước bước ra biến mất ở tại chỗ chuyện như vậy chỉ là chị ngọn không chị gốc mặc dù mình tạm thời chấn an bị ăn mòn người tâm thần có thể theo thời gian chuyển đời mọi người đúng là vẫn còn sẽ trùng vùi lấp vực sâu hắn có thể cảm nhận được từ khi chính mình xuất q u a n sau loại cảm giác đó càng rõ ràng hắn thật giống có thể nghe được đến từ thế giới kia nói nhỏ thanh đến từ phong ấn cánh cửa sau thanh â m của cái kia như là chuyên môn hướng về hắn truyền đạt rất đúng nói liên tưởng đến trước quỷ dị thế giới có tồn tại giáng lâm bắt đầu phá giải phong ấn thời gian đúng là mình ở nguyện thần cung lần thứ nhất làm ra động tác lớn thời điểm hắn có thể khẳng định phong ấn đối diện cái kia không biết tên tồn tại là tới tìm chính mình hoặc là cũng có thể nói chính mình hẳn là giáng lâm cựu tiêu thế giới trọng yếu một trong những nguyên nhân vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó hay là mình mới là lần này thiên địa đại kiếp mầm thai họa vị trí hắn ngẩng đầu nhìn ngay lẩm bẩm nói nghe nói làm viễn cổ chỗ c h ố n g lần thứ hai mở ra hết t h ả đều đem uy về hư vô ngay sau đó hắn lại cười nhạo nói t h i ệ thay giả tay phải của hắn đã nắm chặt rồi tím đêm kiếm căn kiếm hắn những ngày qua một mực quẩn n h ư ỡ n g kiếm ý hắn đang đợi một bước mặt hắn chắc chắn mang theo cựu tiêu thế giới vượt qua lần này kết nạn nhưng hắn nhất định phải làm rõ kẻ thù của chính mình đến tột cùng làm món đồ gì trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn không phải là phong cách của hắn khoảng thời gian này các đại tông môn ưu tú đó là toái tinh lăng đưa đi bao quát thiên thanh tông cũng nhận được ba tấm thiệp mời thiệp mời còn có năm tấm phát hướng về tây lục ngoại giới không có ai biết toái tinh lăng lúc này cho tuổi trẻ thiên k i ê u đưa thiệp mời là có ý gì đại gia cũng dần dần đối với bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm huyền sinh sư điệt cũng không biết đi đâu mặc trang trong tay cầm một tấm thiệp mời đây là bọn h ắ n thần phong môn tiêu chuẩn tiểu t ử kia phòng chừng không dùng được không cần món đồ này không bằng ngươi dùng đi đi tới cùng thương vong sư điệt đoàn tụ cũng tốt l i ê vô nhai uống miếng rượu thần thái hào hiệp cười cợn nói rằng chương ba trăm bốn mươi lăm còn không cung nên bởi vì trương huyền sinh đi đại lục du lịch đồng thời lần này suất kỳ ai cũng không mang một thân một mình ra đi dẫn đến không có ai biết trương huyền sinh đi nơi nào toái tinh lăng cho thần phong môn một đường lui tiêu chuẩn trên lý thuyết tới nói đây đều là cho tuổi trẻ thiên kiêu dùng là nhưng thực đưa đi toái tinh lăng cũng biết trương huyền sinh quá nửa là sẽ không dùng nguyệt thần cung bên trong diệp tiên tiên ngâm mình ở thiên chỉ bên trong ngắm nhìn bầu trời cầm trong tay một t ấ m tiệm mời trong đầu hiện ra tiểu sư đệ dung mạo tiểu sư đệ ngươi sẽ đến không diệp tiên tiên tâm tình rất phức tạp nàng tức hy vọng tiểu sư đệ đến t á i tinh lăng lại không hy vọng tiểu sư đệ đến nếu là tiểu sư đệ đến t o i tinh lăng vậy cũng lấy bảo đảm rút lui an toàn cựu tiêu không ắt gặp gặp nguy hiểm nhưng nếu là tiểu sư đệ không đến vậy thì mang ý nghĩa tiểu sư đệ ở cuối cùng sắp thực nghĩ được mang toàn bộ thế giới vượt qua nguy cơ biện pháp thật là có loại kia biện pháp sao chẳng lẽ là sẽ không thương tới tự thân cùng diệp tiên tiên ôm ấp đồng dạng tâm thái còn có rất nhiều người đều là vô cùng xoắn suýt lại qua một tháng phong ấn bình phong càng ngày càng suy yếu ở đây trên bầu trời đã xuất hiện một tia đen kịt vết giảm nứt ở nơi này một ngày ở tiên minh tất cả t r ư ở n g lao anh mắt hoảng sợ bên trong một to lớn chỗ trống mở ra trong đó mơ hồ chuyển đến dung trời tiếng gào thét tới sao dĩ nhiên nhanh như vậy lẽ nào thiên t u y ệ t ta cửu tiêu huyền sinh chân nhân ở phương nào các loại thán phục bi thương thanh â m của vang lên liền ngay cả tạm thời ở tại tiên minh liếu v ô nhai cùng m ạ c trang đều mặt lộ vẻ vẻ một dầu có thể đón lấy một đạo kinh lôi né qua hôn lộn khí cùng cương phong tự cái kia chỗ trống bên trong tôn u r a một vô cùng to lớn phân bóng người màu xám từ trong rời xuống đi ra là quỷ dị thế giới nhân vật khủng bố phủ xuống sao nhưng này cái dáng lâm tư thái làm sao cảm giác không quá có bức ô a bội kỳ người ổn định a hơn nữa không biết tại sao bọn họ thật giống ở cái kia phấn màu sáng bóng người to lớn bên trong nghe được nhân loại thanh â m của sẽ ở đó thân ảnh khổng lồ sắp ép đến cổ tiên thành lúc hiểm mà lại hiểm thu lại không có va chạm bằng không toàn bộ cổ tiên thành sợ là muốn hủy hoại trong một ngày trong đó tu sĩ cũng phải tử thương hơn nữa hô ngươi này thần thông không được a cái kia rõ ràng rất thanh â m hùng hậu chẳng biết vì sao nghe có chút t r e o so với hử hử hử b ộ kỳ bất mãn hử hử hai tiếng lấy nó tiên tôn tu vi có thể như vậy mang mạc thương vong hạ giới đã rất trâu bỏ rứt mặc sư m i n h tại sao ta cảm giác có một âm thanh nghe có chút quen thuộc liêu vô nhai có chút kỳ quái nói chẳng lẽ chẳng lẽ mặc trang thanh âm của có chút kích động lúc này tiên minh những người khác cũng bình tĩnh lại lần này tới thật là tốt như cũng không phải quỷ dị thế giới người mà là những thế giới khác thông qua h ô n độn kẽ hở phủ xuống bội kỳ ở mạc thương vong giới chỉ thị từ từ nhỏ đi cuối cùng đến chỉ có phổ thông t i ể u chưa kích thước lúc mới ngừng lại mà mọi người cũng rốt cục thấy rõ vừa chủ nhân của thanh âm chính là chiều cao hiện tại gần hai triệu dường như người khổng lộ một loại mạc thương vong chỉ là thân thể của hắn tỷ lệ cùng đầu vẫn chẳng phải hài hòa gương mặt xem ra còn có mấy phần thanh tú kết hợp lại xem thực sự quái dị rất cha cha ta đây hình như là rơi xuống tiên minh đến rồi a các ngươi còn lo lắng làm gì ta nhưng là từ thượng giới phụ xuống không thương tiên tôn còn không mo một chút tiếp đón mặc thương vong đứng lại sau mở miệng nói rằng có loại cầm ý về quê khí thế cảm giác vậy không biết nói không thương tiên tôn muốn chút gì tiếp đón hạng mục lao ra ngài chạy đi khổ cực có cần hay không ta cho ngài lao xoa bóc chân một thanh n m văng lên mặc thương vong theo bản năng trả lời không sai tiên minh vẫn là rất hiểu chuyện mà có điều á n g chân tốt nhất cũng không cần làm cán bộ kỹ thuật tìm cho ta cái tiểu tiên tử đến nói đến giống như vậy tiếng nói của hắn thẻ chủ bởi vì hắn thấy rõ vừa mở miệng nói chuyện người đúng là mình cha đến đến cái gì làm sao không tiếp tục đến rồi mặc trang trên người lôi đình lấp lóe nhìn chằm chằm mạc thương vong chất vấn Ngậy. cha n g ư ơ i đã ở a thật là đúng dịp ta vừa đều là nói chơi a không phải cha ta còn mang cho n g ư ơ i thượng giới đặc sản đây cha ngươi nghe ta giải thích ca a sau nửa cách giờ mặc thương vong sưng mặt sưng núi trên mặt mang theo cháy đen ngồi ở trước bàn run lên run lên nhìn mình cha lấy hắn bây giờ tu vi mặc trang phỏng chừng đối với hắn phá vỡ cũng không quá hiện thực nhưng vì thỏa m a n cha làm cho đối phương nuôi giận hắn chỉ có thể hết sức phối hợp chút ít người thằng nhóc con ai cho ngươi hạ giới mặc trang nhấc lên cái này liền giận không chỗ phát tiết vốn là trong lòng hắn lớn nhất ta an ủi chính là nhi tử đã tại thượng giới không giống với toái tinh lăng cái kia đường lui cũng không biết là đi hướng về cái nào thế giới thượng giới nhưng lại an toàn tu luyện địa phương tốt kết quả tên tiểu tử thú này lại bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền chính mình chạy xuống cha đừng nóng giận mà ngươi cũng thấy lấy bội kỳ nhưng là thái cổ long tượng nếu như thực sự không được nó còn có thể mang ta chạy về đi mà thuận tiện đem ngươi cùng sư thúc sư đệ mang tới mặc thương v n g khuyên đây mới là hắn hạ giới đích thực chính mục tuy rằng huyền sinh sư đệ khí vận n g ư i tiên thế nhưng có thể hay không tùy ý cho nữa người đến thượng giới hắn cũng không dám khẳng định dù sao đội kỳ là bởi vì có đặc thù thiên phú thần thông cùng với người bí ẩn thêm hộ mới có thể ở hỗn độn không gian qua lại hắn cảm thấy nếu như huyền sinh sư đệ ra sức có thể là một m hồi chúa cứu thế vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu là chuyện không thể làm hắn còn có thể mang mấy người chạy lên giới ôi người cũng coi như hữu tâm ngươi sư đệ không bạch chăm sóc ngươi mặc trang thở dài không có lại tiếp tục g i a n d ạ y con trai vừa ở đánh nhi t ử thời điểm hắn liền phát hiện nếu như không phải nhi t ử hết sức phối hợp hắn phòng trừng liền đối với mới một cọng tóc gáy đều không đả thương được nhìn nhi t ử đang nói ra mang nhóm người mình lên trên giới thời điểm loại kia kiên nghị vẻ mặt hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình già rồi hai t ử lớn rồi phụ thân tự nhiên sẽ lão đây là sinh mạng tự nhiên luân thiên chỉ là ta con trai ngốc ca ngươi huyền sinh sư đệ là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao coi như hắn thật sự hết cách rồi hơn nửa cũng sẽ không với ngươi đồng thời chạy trốn đi mười một giữa tháng tuần ở tây vực sa mạc bên trên có tây lục thần quân đến thăm cái k i a hùng vĩ thánh quang như hải dương giống như chạy về phía toàn bộ thế giới bị thánh quang soi sáng đến người đều cảm thấy thân thể thả lỏng tâm tình ôn hòa tiên minh bị kinh động nếu không phải này thánh quang nhìn như vô hại từ lâu hướng tây lục khởi xướng chất vấn ở tiên minh hướng tây lục thần quốc hỏi do s a o lấy được đáp lại cái này đáp lại rất chính thức văn chương rất dài nhưng cũng để tiên minh cùng với ở tiên v o n g trên nghe được tin tức mọi người đều dồn dập lên tinh thần bởi vì hồi âm ý tứ của đơn giản tới nói chính là cũng làm cho mợ chúng ta thần quốc muốn cứu vất thế giới ngày đó tây vực dân chúng bị xuống đất bái phục trên thế giới vô số người thông qua linh tin thông gọi thẳng trực tiếp nhìn về phía cái k i a trên chín tầng trời Trước 346, thần quốc muốn cứu vớt thế giới. trên ư ớ c t h chín tầng trời lúc này viễn cổ phong ấn đã bị phá trừ hơn n ữ a một k i a vết rách hiện lên mà ở thánh quang chiếu d ọ i xuống cái k i a một k i a vết rách trái lại xem ra chẳng phải chói mắt giáo đình nhân vật trọng yếu toàn bộ trình diện tây vực dân chúng cũng ngẩng đầu ngưỡng mộ ở giữa không trung là một trên người mặc màu thủy lam y vật cô gái tóc vàng dùng m ạ n bao phủ ở thánh quang bên trong bởi vậy nhìn không rõ ràng nhưng này loại mẫu ảo giống như mị hoặc khí chất xin lăng r mời thánh nữ điện hạ hoàn chân thần giáng lâm xin mời thánh nữ điện hạ hoàn chân thần giáng lâm tây lục nhân viên thần trước chúng dồn dập quỳ xuống đất hô to tiếng gầm một chiều cao hơn một chiều thế gian dân thường chúng không hiểu nhiều như vậy chi nhìn thấy có ở trên trời thánh quang hạ xuống chiếu lên trên người ấm áp phản phất để cho bọn họ thân thể dễ dàng rất nhiều liền cho rằng là tiên nhân hạ phàm đến cứu vớt bọn họ liền cũng dồn dập quỷ xuống đất lúc này trương huyền sinh chính đang lý bình an bên trong cung điện dưới lòng đất cũng ăn mặc bạch đại quái cùng lý bình an đồng thời làm thí nghiệm đột nhiên lòng sinh cảm ứng nhìn về phía xa xôi chân trời hắn kéo xuống mặt nạ l i ế c nhìn lý bình an nói ngươi cảm thấy sao lý bình an bỏ lại một ống nghiệm biểu hiện hiếm thấy xuất hiện một chút một mực bởi vì hắn những ngày qua sắp hiện ra đại khoa học tri thức cùng tu tiên tri vẫn không có tìm được q u ỷ dị thế giới nhược điểm nghe nói trương huyền sinh muốn tìm hắn lúc hắn vừa bắt đầu trong lòng cũng là cự tuyệt có thể nghĩ lại lại nghĩ nói không chắc có thể mượn khí vận thái quá người một ít đặc tính giúp hắn hoàn thành thí nghiệm lại vừa nghĩ ngược lại trương huyền sinh muốn tìm hắn hắn cũng trốn không xong đơn giản liền trực tiếp báo vị trí chính xác làm cho đối phương đã tới trương huyền sinh vẫn may s á t thực đưa đến tác dụng nhưng ở mang tính then chốt thí nghiệm trên cũng không có đột phá lực lượng này như là tây đại lục đám kia thần côn chúng a có điều còn giống như hôn tạp chút tầm thứ càng cao hơn sức mạnh lý bình an cảm thụ một phen nói rằng huyền sinh chân nhân sư h i n h ăn cơm rồi khoảng thời gian này đảm nhiệm đầu bếp nghề nghiệp từ linh nhi ở bên ngoài hô trương huyền sinh khỏe miệng giật giật không thể không nói lý bình a n người sư mội này chủ nghệ thực sự là đáng sợ mặc kệ thật tốt nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm thành hắc cám liệu lý không trách lý bình a n ở chính mình đến trước chưa bao giờ ăn cơm mà hắn cảm giác nếu như chính mình lại đợi một thời gian ngắn nói không chắc liền đem thèm ăn tật xấu cho từ bỏ Này,、lý、Vinh, thần thấy Lý ta cảm quốc quyết định vẫn là bỏ chạy ngược lại hắn vừa bắt đầu cũng không hy vọng thông qua cái gì thí nghiệm là có thể tìm tới thế giới kia nhược điểm loại này thử thách kiên trì sống vẫn là giao cho lý bình hắn đi a huyền sinh chân nhân ngươi vậy thì phải đi sao thử linh nhi t u ổ i hồ rất kinh ngạc ừ đi rồi cảm giác có đại sự sắp xảy ra a trương huyền sinh ánh mắt như là xuyên thấu qua cung điện dưới lòng đất nhìn về phía xa xưa bầu trời ngoại trừ trương huyền sinh ở ngoài cựu tiêu thế giới hạng người tu vi cao thâm đều ở trong thời gian ngắn chạy tới tây vực muốn tận mắt chứng kiến được để đã xảy ra chuyện gì ngũ hành đạo nhân đứng n g i chịu xảo đ ứ nhưng g trong đám người, người ở đám n còn t ở rằng hắn chỉ là phổ thông láo già chỉ phổ là láo bây giờ trên người đối phương ngoại trừ vẻ này kỳ lạ sức mạnh quy tắc ở ngoài còn có cỗ cấp độ cực cao pháp tác sức mạnh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ để hắn dâng lên tìm tòi nghiên cứu tâm loại kia p h á p tác sức mạnh không giống với quỷ dị thế giới sức mạnh cũng bất đồng vu đông mới các tu sĩ tiên đạo p h á p tác mà là một loại hoàn toàn mới tràn ngập thần tính gì đó ngũ hành đạo nhân nhắm mắt tôi diễn muốn xem bản đi tìm nguồn gốc cha tìm dưới nguồn sức mạnh này đầu m ư ờ n phụ phun ra một ngụm máu tươi người chung quanh bị sợ nhảy m ộ t cái dồn dập cùng hắn kéo dài khoảng cách còn tưởng rằng người này bị quỷ dị p h á p tác xâm l ấ n tất h tâm phong ngũ hành đạo nhân nhưng là một m ắ t khiếp sợ nhìn k ô n g trùng vừa trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình trái tim bị nắm lấy như là tìm tòi nghiên cứu đến cái gì không thể tìm tòi nghiên cứu tồn tại. Đó. hắn loang thoáng nhận biết được đó là một thế giới khác sức mạnh cái kia lại là một cấp độ cực cao thế giới tuyệt không thua với duy nhất chân giới lẽ nào ngoại trừ năm đó thế giới kia ở ngoài còn có cái khác có thể cùng duy nhất chân giới ngang hàng thế giới không thể vạn giới nói ngọn duy nhất chân giới đều rõ ràng là không thể nào xuất hiện tuyệt cường thế giới mà bọn họ lại không biết có thể vừa loại kia phát tắc cùng vạn giới thiên địa trong hoàn cảnh cũng không như thế cái kia thật sự thuộc về vạn giới bên trong một cái nào đó thế giới sao ngũ hành lao ca ngươi làm sao lăng tử hàm tới rồi sau liền thấy được thổ huyết ngũ hành đạo nhân hết sức ngạc nhiên rốt cuộc là ai có thể để tiên vương thổ hết u y chẳng lẽ này lão ca tìm đường chết thôi diễn huyền sinh huynh đệ cô gái này sức mạnh sau lưng có chút đáng sợ a ngũ hành đạo nhân khoát tay háo một cái ra hiệu chính mình không có chuyện gì chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm không trung muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hắn hiện tại đã đoán được tây lục đám người kia là có ý gì nói thần quốc muốn cứu vớt thế giới này hay là cũng không phải là một câu nói xuông nếu là nguồn sức mạnh kia có thể hoàn toàn giáng lầm hay là thật có thể ngăn trở cái kia quỷ dị thế giới hoặc là mang cựu tiêu thế giới thoát ly bây giờ nói ngọn cùng q u dị thế giới chặt đứt liên、hệ. kaka vị thánh nước kia thật giống biến thành người khác như thế lực lượng này thật sự bình thường sao lăng m ặ c tuyết ở một bên có chút nghi hoặc nhìn không trung nàng cảm chi vô cùng nhạy cảm tuy rằng chỉ cùng đối phương đối mặt quá mấy lần thế nhưng mơ hồ cảm giác không trung người thay đổi cái kia giống như thủy triều bao phủ thế giới thánh quang lực lượng cũng không phải một cấp mười một thần thánh ma đạo sư có thể làm được hơn nữa sức mạnh của đối phương còn đang không ngừng kéo lên lúc này không trung t r i n h đức một con màu vàng bộ tóc đẹp theo gió lay động một đôi đồng tử con ngươi nhìn quét tứ phương nhìn cựu tiêu thế giới sơn hà đem thu hết đáy mắt đôi t r ò n g mắt k i a như là có thể nhìn xuyên tất cả từ nàng sinh ra tu viện bắt đầu đưa nàng nhân sinh lịch c h ì n h quét một lần trong mắt tình cảm càng lãnh đạo vốn là như phỉ thúy giống như hai con người từ từ hóa thành mạ vàng sắc sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía càng chỗ cao vết nước cái kia vết nước như là một tấm từ từ trương khai miệng lớn phun ra gió canh chương ba trăm bốn mươi bảy thoái tinh lăng tổ sư trinh đức hơi hơi cảm khái nghĩ thầm nếu là cuối cùng cuối cùng chính mình còn có thể tạm biệt một lần t r ư ơ n g huyền sinh hẳn là tốt thế nhưng nàng không hối hận nàng rốt cục lấy được thật là chết đích thực thần đáp lại lấy được cứu vất thế giới cơ hội Cái nhưng những chuyện này nghĩ thì nghĩ nàng là không thể cùng thần quốc những người khác nói khi biết nàng cầu khẩn sau khi thành công không chỉ có là giáo hoàng toàn bộ người của giáo đình đều mừng rỡ như điên đặc biệt là những kia đã từng phụ trách thủ vệ ở t r i h u vệ k ẻ o di tích những kia thánh vệ quân càng là cảm giác quang vinh cực kỳ ít nhất chứng minh bọn họ không có không công trả giá đang hoan hô nhảy nhót nhân viên thần chức chúng sau khi rời đi giáo hoàng điện hạ đơn độc triệu kiến nàng trong âm thầm giáo hoàng cũng không như trước cao hứng như vậy trái lại trên mặt mang theo hồ thẹn lúc này giáo đình có chút k ỳ c ụ ca giáo hoàng chỉ là cảm thán như thế trinh đức biết lao nhân này vì sao nói như vậy bởi vì đối phương cho rằng mấy triệu năm thần quốc truyền thừa quay đầu lại lại muốn dựa vào một cô gái cứu vớt thế giới hơn nữa còn phải trả ra đánh đổi đây đối với giáo hoàng loại này kiên cường tín đồ tới nói là một loại x ỉ nhục nhưng là hết cách rồi năm nào khinh lúc đã từng đi cầu khẩn quá cũng không có từng chiếm được thần đáp lại a nước ra rồi cháy mau đúng là vẫn còn muốn p h ụ xuống sao đông nhiên người phía dưới quần bên trong dồn dập kinh ngạc thốt lên mà những kia ở tiên vong trên quan sát gọi thẳng trực tiếp người cũng đều không tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình mà là ngẩng đầu nhìn hướng về trên không thời khắc này mặc kệ các sinh linh thân ở cựu tiêu thế giới nơi nào cũng nghe được răng g i p tiếng vang đều thấy được cái kia vắt ngang trên bầu trời cái khe lớn trong vết nước t u ô n ra từng trận đen kỹ sương ngủ trói hai quái dị tiếng vang ở trong thiên địa vang vọng hoặc như là có không tên tồn tại ở người bên thai nói nhỏ đoàn người hoảng loạn vừa bởi vì bị thánh quang chiếu dọi giảm bớt tinh thần lần thứ hai căng thẳng lên cái k i a khói đen là có hình đồ vật nhưng quỷ dị pháp tắc là vô hình không có bất kỳ quyền uy nhân sĩ chứng thực nhưng chúng sinh linh vẫn có thể cảm giác được chu vi quỷ dị pháp tắc càng thêm nồng nặc nếu như nói trước vẫn là thân ở trong sương ngủ hiện tại giống như hám sâu đầm lầy cảm giác này thật khiến cho người ta không nhanh n g i ữ sư minh các người toái tinh lăng còn chưa động thủ sao trước được sư tôn vị thác đến bãi p h ỏ n g t h á i tinh lăng liễu hồng phong hướng về dư ca dò hỏi dư ca chỉ là khen nhữ mày nhìn không c h u n g lắc đầu nói sư tôn nói rồi không tới thời khắc mấu chốt tốt nhất còn chưa phải muốn cho giá quan hắn hiện tại sau lưng chính con lấy một cái quan tài chính là ngày đó trương huyền sinh từ trong tinh không xin mời xuống cái kia một vị ôi nói cho cùng đều là vô dụng công liễu hồng phong thở dài nói nàng mấy năm qua ở tây v ự c t rèn luyện thông qua hệ thống cũng tu đến t i ê n tôn cảnh giới nhìn như vô cùng mạnh mẽ nhưng nàng rõ ràng trong lòng đang đối mặt thế giới kia phủ xuống tồn tại lúc chúc tu vi ấy căn bản không đủ xem đến bãi p h ỏ n g tái tinh lăng cũng chỉ là thiên thánh tông hy vọng đối phương còn có chút thủ đoạn đặc thù thôi dưới cái nhìn của nàng năm đó vị tiền bối kia cũng bất quá là tiền tôn tu vi hay là mạnh hơn nàng một ít nhưng là cường có hạn năm đó vị tiền bối kia khi còn sống còn không địch lại hôm nay đã là một bộ chết thảm di thi cho dù có hậu chiêu có thể như thế nào đây cũng không tận nhiên vị này thần quốc t h á n h nữ trên người sức mạnh có chút ghê g v m a dư ca thở dài nói biểu hiện cũng không cấm lộ ra mấy phần mề say liễu hồng phong có chút văn thẩm không hiểu nổi trinh đức trên người sức mạnh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chính mình rõ ràng thông qua nhan chi số hệ thống lại chế đ ị n h núi nhưng ở một số nàng nói không được địa phương chính là không sánh bằng đối phương như dư ca loại tu sĩ này lẽ ra phải không nên bởi vì bất kỳ sắc đẹp nhi động đung đưa tâm trí nhưng nhìn chằm chằm trinh đức cũng vẫn không cách nào tránh khỏi lòng sinh tàn niệm những kia nhìn không c h u n g dân thường cho dù không thấy rõ trinh đức thân hình cùng hình dạng cũng khó tránh khỏi tâm thần dập dờn đó là một loại kỳ lạ quy tắc có điều sức mạnh của nàng còn giống như ở tụ tập nếu là không kịp hay là cũng chỉ là hưởng phí thời gian dư ca có chút lo lắng một cái tay ổn, ổn mặt sau thoáng sao động q u a tài mắt thấy không trung vết nước c h ậ m rãi mở ra dư ca cẳng n ắ n răng vung xuống phía sau quan tài chạm đích quỳ xuống đất lăng không dập đầu thử một chút xem sao đây là chúng ta thiên thánh tông ma hạch liêu hồng phong đem thẩm trầm chu làm cho nàng mang đến ma hạch giao cho dư ca hy vọng có thể cử đi chút công dụng bất hiếu đồ nhi dư ca cung thỉnh sư tôn gia quan dư ca tiếp nhận ma hạch đem khảm ở quan tài ở ngoài một chỗ bên trong l õ m la lớn đồng thời trên tay bấm quyết một đạo huyền ảo bửa chú đánh đi tới ảo ảo ảo ảo trong quan tài vang lên từng trận dây khóa thanh nhân của như là có cái gì đồ vật ở tránh thoát giàn cuộc cùng lúc đó một bên khác lăng tử hàm do dự dưới vẫn là thỉnh cầu ngũ hành đạo nhân ra tay từ hàm a không phải ta không muốn ra tay nhưng này vết nước sau có lệnh lòng người quý tồn tại a ngũ hành đạo nhân lắc đầu thở dài nói hắn căn bản vô lực ngăn cản vết nước mở ra cho dù mạnh mẽ ra tay cũng sẽ bị ô nhiễm đến thời điểm tinh thần hắn thất thường có lẽ sẽ gợi ra càng to lớn hơn hai nạn hắn bây giờ có thể làm chính là trùng tu vì là bảo vệ lăng tử hàm cùng với m u ộ i muội nếu là sự tình thật sự chuyển biến xấu hắn có thể vận dụng tu vi đột phá thành trướng mang hai người đi lên phía trên b i n giới đồng thời hắn cũng lòng sinh nghĩ hoặc sự tình cũng đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này vị kia tồn tại còn không ra tay sao lẽ nào thật sự phải đợi quỷ dị thế giới tồn tại giáng lâm tha mới có thể đứng ra sao vẫn là nói điều này cũng ở đây vị cấm kỵ tồn tại trong kế hoạch vì nhiều hơn hiểu rõ thế giới kia a há mồm đừng c ắ n t a ăn ăn giết thu vi thấp người đã hỏng trong đám người chính trình diễn chấm ngục nhưng vào lúc này một vệ bóng đen vẽ ra trên không trung một đạo như cô nhạn giống như tuyến xông về cái khe kia bóng người kia trên người mặc hủ bại trường bảo màu đen hai tay quấn quanh lấy dây khóa cầm trên cùng giới cầm không ngừng đục t ạ n p một, có có một tiếng n h l à vang thật lớn vang vọng ở trong thiên địa bóng đen kia ở đụng vào nói cái khe lưng sau bạo thành tối đen như mực x ư n g máu phía dưới dư ca đã lệ mãn lệ trường thâm đó là hắn sư tôn sức mạnh cuối cùng ngưng tụ chân linh quỷ dị phát tắc cùng với dài đến mấy triệu năm trắc nghiệm chỉ thấy đen nhánh kia xương máu dường như bùn bẩn giống như vậy ngăn chặn cái khe lớn chỉ hoán vết nước trường khai thời gian đó là hắn vi hậu người làm ra cuối cùng cống hiến nhưng hắn ô to, t n mình lựa chọn từ bỏ vì nghiên cứu đối phó quỷ dị thế giới thủ đoạn không tiếc lấy tự thân chân linh chịu khổ mấy triệu năm đánh đổi cũng phải lựa chọn dung hợp hết thầy đều là vì hôm nay có thể lấy thủ đoạn đặc thù vì chính mình hậu nhân kéo dài một ít thời gian k hay ô n g h là sư tôn hắn cho rằng như vậy có thể ngăn chặn cái kia to lớn chỗ c h ố n g đi dư ca chạy nước mắt thở dài tự nói năm đó sư tôn hay là muốn lấy quỷ dị pháp tắc đối phó quỷ dị pháp tắc lấy phương thức này điện trên cái hang lớn kia nhưng sự thực chứng minh đây là không hiện thực cái kia một thời đại thiên tiêu t h i ê u đốt chính mình hết thảy quay đầu lại cũng chỉ có thể ngăn cản vết nước trương khai thời gian đây là cỡ nào đáng thương thời khắc này t o i tinh lăng vô số đệ tử đều chỗ mai phục khóc giống là nhân loại vì là cựu tiêu thế giới sinh linh vô lực mà cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng trương huyền sinh cũng là ở phương xa vừa đã tìm đến trùng hợp nhìn thấy màn này âu sầu trong lòng vê anh một đạo thân ảnh khổng lồ rơi vào trước mặt hắn chặn đứng đường đi của hắn trương huyền sinh có chút bất ngờ nhìn vị này phấn màu xám to lớn sinh vật nhất thời có chút mê hoặc thư hử thư hử